tựa r ư n g Ở đầu k hồ như những buổi lễ thế này hắn lại là phó mã y phục tự nhiên phải cầu k ỳ nhất chỉ là a s ỉ u một người giúp hắn thay quần áo cũng còn không đủ trọn vẹn ba năm cái nha hoàn hồ hạ hắn thay quần áo chủ tử、Tốt. a s ỉ u cho hắn nịt lên kim ngọc đ a i lại lấy ra gương đồng cho hắn triệu kỳ an nhìn xem bạo phục bên trên đoàn long văn lại ngước mắt nhìn mình trong kính chính đang hắn ngắm nghĩa trong kính trên người mình ý u ó lúc a loan từ ngoài phòng đội vàng đi vào tại triệu kỳ an trước mặt chậm rãi cong xuống chủ tử có khách tới chơi người nào là nhị điện hạ triệu kỳ an thân thể có chút dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía tới báo tin a loan khó trách loan s o n g đích thân tới một chuyến nguyên lai là trong phủ tới quý khách hắn vốn định đồ vật thu hồi lại về sau lại vào cung đi gặp một lần cơ hạ vũ không nghĩ tới vị này nhị hoàng tử đúng là như thế ngồi không yên chủ động tới trong phủ tìm hắn triệu kỳ an hỏi cậu tiên sinh từ thương phường bên kia trở lại rồi sao a loan túi đầu đáp còn không có triệu kỳ an bấm ngón tay tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm cũng nên tới phái người đi thúc thúc g ụ n g nô tỷ cái này phái người đi nhưng nhị hoàng tử bên kia bốn mời đi đại khách sảnh dâm trà ta một hồi lại đi triệu kỳ an một điểm không thấy gấp ngược lại là quay người lại mặt hướng lấy cái kia gương đồng hai tay triển khai đối sau lưng nha hoàn nói ra cái này lai lưng ngọc đến rộng chút một lần nữa làm làm là chủ từ bảy đại khách trong sảnh cơ hạo vũ trà đúng uống một chiếc lại một chiếc tâm hắn cháy đến không ngừng ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi không ngừng hướng bên người thị nữ hỏi hải thanh còn chưa tới a thị nữ không nhanh không chậm cho cơ hạ vũ một lần nữa châm t r à sau đó không người đáp chủ tử còn tại thay quần áo điện hạ c h ờ một chút cơ hạ vũ mặt buồn rười rượi nhưng cũng chỉ có thể chờ lấy đợi cho bụng đều sắp bị nước trà rớt đầy triệu kỳ an lúc này mới khoan thai tới chậm điện hạ đợi lâu bọn hạ nhân tay chân không được làm sao đều làm không cẩn thận cái này thân áo bảo điện hạ chờ trách triệu kỳ an vừa đến liền cho cơ hạ vũ chắp tay hành lễ cơ hạ vũ lần này là có việc cầu người trực tiếp đứng dậy đem triệu kỳ an n ữ dậy chuyện này là ta không n g i mà tới cũng liền chờ triệu kỳ an gặp hắn không chịu sách chính sự tự nhi ánh mắt nhìn lướt qua bàn trà nói ra điện hạ đích thân tới sao chỉ nước t r à chiêu đ ã i điện hạ chờ một lát trước đó vài ngày trong phủ mua bắt chân chai bánh ngọt hạ quan cái này để cho người ta đi lấy đến hải thanh người ta c h i tình như tay chân huynh đệ không cần q u a n co vẫn là đi thẳng vào vấn đề a cơ hạ vũ kéo lại triệu kỳ an thủ mặt lộ lo l ắ n g nói ta lần này cần ngươi giúp ta rốt cục đến chính đ ề a triệu kỳ an ra vẻ hồ đồ nói điện hạ chỉ giao cho cơ hạ vũ cắn răng nói lao tam tìm được chân long tường thụy muốn tại vạn thọ đỡ tiệc hiến cho phụ hoàng hải thanh ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải triệu kỳ an nghe vậy lại là không nhiệt tình lắm thản nhiên nói điện hạ có phải hay không tìm nhầm địa phương trong chuyện này hạ quan làm sao có thể giúp được việc điện hạ c h i ế u cố chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cùng ngươi vòng v ò lần này ngươi nếu chịu giúp ta chuyện khi trước ta một mực không truy xét ngươi nếu muốn cùng đông hải đại công tranh quyền ta định toàn lực giúp ngươi cơ hạ vũ bày ra một bộ không thèm đếm xỉa dáng vẻ mỗi một chữ đều nói đến âm vang có tiếng triệu kỳ an từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại điện hạ muốn cái gì cơ hạ vũ nhìn về phía triệu kỳ an rốt cục nói ra chính hắn mục đích của chuyến này lần này ngươi triệu ra chuẩn bị áp chục lễ nhường cho ta m à yêu cầu này cũng đang tại triệu kỳ an trong dự liệu nhưng hắn lại là khẽ than thở một tiếng ta có thể làm chủ đáp ứng cơ hạ vũ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nhưng sau một khắc triệu kỳ an lại là chuyện nhanh quay ngược trở lại nhưng điện hạ chẳng lẽ lại đúng cảm thấy ta triệu ra chuẩn bị thọ lễ lại so với được chân long tường thủy không thành cơ hạ vũ thần tình trên mặt lập tức cứng ngắc ở triệu kỳ an trầm giọng nói điện hạ không nên tới ta chỗ này nên đi ngô tướng đó mới là đông hải triệu ra đều không bỏ ra nổi có thể so với chân long thọ lễ ngoại tổ hàn bốn điện hạ hồ đồ, coi là thật long như thế trên đời này còn có thể có cái gì so đầy c à n g vì chân quý thọ lễ cơ hạ o vũ vẫn là không hiểu nếu như thế tìm ngoại tổ thì có ích lợi gì triệu kỳ an thấy thế lắc đầu hắn đều đã nhắc nhở đến một bước này cái này nhị hoàng tử vẫn không rõ a dứt khoát hắn trực tiếp đem lời nói điểm phá như đây không phải là chân long đâu cơ hạ o vũ lập tức khẽ giật mình trật tự a hồ suy nghĩ minh bạch cái gì biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ triệu kỳ an tiếp tục nói cho dù là ta nếu muốn giả tạo một đầu chân long đi ra cũng không phải việc khó gì điện hạ chẳng lẽ không biết nhị phẩm tạo hóa cảnh c ư ơ g i ả liền có tạo vật tri năng nhưng nhưng cơ hạ vũ trong lúc nhất thời cà l ă m hồi lâu thật vất vả mới biệt xuất một câu cả lời nói đến nhưng bạn nhất thật sự là thật triệu kỳ an thần sắc bình tĩnh nhà n n h ạ t hỏi trọng yếu sao cơ hạ vũ trong lúc nhất thời mặt lộ mờ mịt đúng vậy a trọng yếu sao trên đời này hoang luôn có thể trở thành sự thật nhưng chân tướng muốn cũng có thể thành giả cơ hạ vũ lập tức chuẩn bị đứng dậy hồi cung vậy ta trở về ta hiện tại liền đi tìm ngoại tổ điện hạ an tâm chớm ộ i triệu kỳ an đưa tay d ự n đứng bờ vai của hắn nói ra ngươi liền xác định lô tướng sẽ giút ngươi cơ hạ vũ nghe được đều sửng sốt chợ cao giọng nói ngươi cái này kêu cái gì lời nói ngoại tổ cùng ta tự nhiên có vinh cùng linh có nhục cùng đục hắn không giúp ta chẳng lẽ lại giúp lao tam triệu kỳ an lắc đầu nói điện hạ chuyện cho tới bây giờ ngươi sao còn cảm thấy đây là người cùng tam hoàng tử ở giữa một trận đọ s ư ớ c chỉ giáo cho điện hạ chẳng lẽ không có chút nào phát giác bây giờ lớn như vậy đại cản vương t r i ề u đã đến nguy nan lúc triệu kỳ an lớn tiếng nói mấy năm liên tục thiên h a i quốc k hố sớm đã trống giống vô cùng đừng nhìn kinh đô vẫn như c ũ phồn hoa như gấm nhưng bên ngoài cựu châu sớm đã là một mảnh hỗn độn đại đa số địa phương quan liêu mấy năm lĩnh không đến đồng lộc kết quả là chỉ có thể thịt cá b á c tính bách tính gặp đâu chỉ thiên h a i còn có s i ê u cao thuế nặng nhân họa vô số dòng người không nơi yên sống áo rách quần manh bụng ăn không no điện hạ bây giờ đại càn trong ngoài nơi nào không phải kêu ca nổi lên một phía những năm gần đây chỉ là khởi nghĩa tạo phản sự tình đều đã đúng nhìn mãi quần mắt bây giờ ra kinh châu huyết án lại gặp biên cương báo nguy bách tính cho dù không tạo phản cũng là hoảng sợ lấy sống qua ngày điện hạ đại càn tệ nạn kéo dài lâu ngày không phải một ngày liền có thể giải quyết nhưng hiện nay cần lại là c h ấ n an tuyệt đối thiên đại càn con dân tâm giờ này khắc này, chẳng lẽ còn có so nước xuất tường thụy chân long hiện thế càng phấn chấn lòng người sao triệu kỳ an dừng lại ánh mắt lại một lần nữa rơi vào cơ hạ o vũ trên thân điện hạ nô tướng trong lòng cái kia cân đòn một bên đúng ngài nhưng một bên khác đã không còn là tam hoàng tử mà là đại cản cựu châu vững chắc ngài cảm thấy hắn sẽ làm sao tuyển cơ hạ o vũ nhất thời nghe lời hắn đầu góc có chút loạn hắn rất muốn nói cho triệu kỳ an thể tướng không phải như vậy v ì quan g chính hiền thần dù là đó là hắn thân ngoại tổ hắn cũng không cảm thấy n ộ dung là có như thế ý chí người một người như vậy sẽ vì lê dân m ạ c t í n từ bỏ nâng đỡ mình thân ngoại tôn đang lâm đại bảo cơ hội nhưng sau một khắc triệu kỳ an túi người xuống tới tại l ô t hai hắn nói nhỏ một câu trọng yếu nhất chính là nô tướng lần này có tuyển a cơ hạ vũ mồ hôi lạnh trên trán lúc này liền xuống hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện ngoại tổ lại là một tay che trời cái này đại cản vương triều cũng xưa nay là hắn làm chủ lần này bốn là tại phụ hoàng không coi vào đâu a chương 260. hôm nay ta liền cùng hải thanh kết làm h u y n h đệ k h á c họ chương 260. hôm nay ta liền cùng hải thanh kết làm h u y n h đệ k h á c họ cơ hạ vũ đổi phế đến ngồi xuống trên ghế chẳng lẽ lại ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem triệu kỳ an trấn an nói điện hạ một lần được mất lại có thể chứng minh cái gì còn nhiều thời gian nhưng hắn lời nói cũng không có cổ vũ đến cơ hạ vũ cơ hạ vũ hình như có cái gì nan nôn c h i ẩn mặt lộ vẻ khó xử mấy lần muốn nói lại mấy lần ngừng cuối cùng là cười khổ một tiếng hải thanh ngươi không h i ể u bốn lần này vạn thọ hiến cùng lúc trước đúng khác biệt có khác biệt gì cái này bốn trễ chút thời điểm ngươi liền sẽ biết được cơ hạ vũ trong lòng có chỗ cố kỵ chỉ có thể là nói đến vận chuyển triệu kỳ an lại là hơi nữu lông mày chẳng lẽ lại vạn thọ bữa tiệc còn có phát sinh cái gì hắn không có phát giác được biến cố trước mắt nhị hoàng tử hiển nhiên là biết cái gì nhưng hắn không muốn nói triệu kỳ an cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn cơ hạ o vũ giờ phút này cả người đều lộ ra đổi phế không ít ánh mắt đều trở nên trống rông im mắng bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện cho tới bây giờ thật sự không có cách nào à kỳ thật bốn vẫn có lời vừa nói ra hắn nguyên bản chống rông vô thần ánh mắt trong nháy mắt khôi phục hạ quang đ ỗ n g nhiên nhìn về phía triệu kỳ an vội và nói g n mong rằng hải thanh chỉ giáo triệu kỳ an khoát tay một cái nói điện hạ phương pháp không phải đã báo cho ngươi rồi sao cơ hạ vũ ngẩn ra một chút kinh ngạc nói nhưng ngươi không phải nói ngoại tổ hắn điện hạ người ô t ư ớ n đúng nô t ớ n ngài là ngài. Triệu kỳ an bình tĩnh ánh mắt cùng cơ hạo vũ nhìn nhau, câu nói này, không phải điện hạ ngài nói n g g là Triệu phải biết mắt ta ta. câu kỳ hạo hạ cho cơ vũ ư ý tứ ngô tướng có lẽ có thể nhìn xem ngài ăn thiệt thòi nhưng tuyệt sẽ không nhìn xem ngài rơi đ à i một khi sự t ì n h không thể lật vòng n ô tướng trong lòng có bất mãn đi nữa cũng chỉ sẽ nghĩa vô phản cố đến đứng tại ngài bên này chỉ bất quá cần chính ngài đi cân nhắc có đáng giá hay không phải làm cơ hạ vũ minh bạch triệu kỳ ăn ý tứ hắn ý tứ bốn đúng để cho mình đi làm cái tia chân long không phải long sự tỉnh một khi hắn đem sự tỉnh làm đến mức không thể vẫn hồi ngoại tổ trong lòng mặc dù có lại nhiều ý nghĩ c ũ n triệu kỳ an liếc mắt nhìn hắn điện hạ nếu là ngài tới làm chỉ là dội nước bẩn như thế nào coi là sự tình không thể lượt vòng nói cho cùng ngài bên người những người kia phần lớn vẫn là càng nghe ngô tướng ý tứ cơ hạ vũ nghe vậy trong lòng có chút cảm giác bị thất bại nhưng hắn không thể không thừa nhận triệu kỳ an nói không sai đây cũng là hắn bức thiết hy vọng đạt được ngoại lực trợ giúp nguyên nhân cơ hạ vũ đã triệt để không có chủ ý nhìn về phía triệu kỳ an chắp tay nói hải thanh đã đưa ra việc này trong lòng tất có chủ ý vẫn là nói t h ằ n g a chỉ bốn chữ cái gì trước điện đồ long bốn chữ này giống như một tia chấp hiện lên cơ hạ vũ não hải để hắn đầu góc c h ố n g giống hắn chừng lớn hai mắt không lớn khẳng định đến chỉ chỉ mình ta ta đi triệu kỳ an mặc không thay đổi quét hắn mập m ạ p lại hư nhược thân thể một chút điện hạ nói dỡn cơ hạ vũ thở dài một hơi theo sát lấy hỏi vậy ai đi ta có một vật nhưng giúp điện hạ hoàn thành việc này điện hạ chờ một chút triệu kỳ an đem lo sợ bất an cơ hạ vũ một người lưu tại đại khách sảnh đứng dậy đi đến bên ngoài phòng đại khách bên ngoài phòng a loan mang theo mấy tên tỷ nữ tại cửa ra vào chở phân phó nàng gặp triệu kỳ an đi ra tiến lên p h ậ c an chủ tử triệu kỳ an gật gật đầu do hỏi cậu tiên sinh nhưng có đem đồ vật đưa tới đã đưa đến trong phủ nô tỷ cho ngài mang tới ân a loan hành lễ lui ra rời đi triệu kỳ an ánh mắt sau một lúc lâu khi nàng lần nữa trở về thời điểm cố hết sức dẫn theo một thùng nước tới triệu kỳ an cũng bất quá hỏi trực tiếp nhận lấy thùng gỗ sau đó về tới đại khách trong sảnh hắn vừa vào sảnh cơ hạ o vũ liền đứng dậy tới hải thanh ngươi vì sao cầm cái thùng gỗ tới điện hạ thùng gỗ không trọng yếu trọng yếu đúng trong thùng đồ vật khi triệu kỳ an đem thùng nước đem thả xuống cơ hạ o vũ không người lại gần xem xét ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc chỉ thấy trong thùng chứa đ ầ y nước mà đáy nước lẳng lặng nằm một đoá hoa sen chín màu liên sinh chín cánh giống như là nụ hoa một dạng nụ hoa chống nợ mỗi một cánh đều có không tầm thường sắc thái hết sức diễm lệ đoạt người nhãn cầu triệu kỳ an ở bên nói ra bảo vật này tên là cựu phạm thanh liên vốn là ta triệu ra vì bệ hạ chuẩn bị áp trục thọ lễ cơ hạ vũ cẩ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bảo vật này so ra mà vượn chân lòng tường thụy triệu kỳ an lắc đầu nếu là so ra mà vượn hạ quan trước đó làm gì cùng điện hạ nói nhiều như vậy vậy nó có gì thần dị có thể trở thành n g ư ơ i triệu g i a áp t r ụ c chi lễ có thể duyên thọ vẹn vẹn ba chữ này đủ để giải thích hết thảy cơ hạo vũ sắc mặt nghiêm trọng do hỏi có thể duyên thọ bao lâu triệu kỳ an đáp nếu là người bình tường h ăn có thể duyên thọ giáp thọ nguyên nếu là võ giả phục dùng có thể giải khí huyết khô kiệt trí tệ làm nhục thân nặng hoàn sinh cơ bốn bất quá nếu là đối bệ hạ tới nói lời có thể duyên thọ bao lâu thậm chí là không còn có thể có tác dụng hạ quan cũng không rõ ràng cơ hạ vũ mặc dù không tu võ đạo nhưng đối với võ đạo sự t ì n h cũng không phải hoàn toàn không biết c h ỉ ít cái này cựu phạm thanh liên chân quý trình độ h á n đại khái có thể đoán được cái này mới thật sự là thiên tài địa b ả o a bảo vật này gặp lửa thì khô gặp gỗ thì tiêu gặp thổ thì vừa chỉ có đặt trong nước đã không khô héo cũng sẽ không sinh trưởng ngàn n ă m cũng không h g ủ triệu kỳ an giới thiệu cái này cựu phạm thanh liên đặc hiệu dừng lại một lát sau nói ra nhưng nếu đưa nó từ trong nước xuất ra nó liền sẽ nở rộ về sau có thể tiếp tục một tháng thời gian cho đến hoàn toàn chín mồi nở rộ thời điểm cái này cựu phạm thanh liên sẽ đối với giá t h u có trí mạng lực hấp dẫn mặc dù không biết đối chân lòng có thể hay không có hiệu quả nhưng ít ra đối giao mãng loại hình đều là có hiệu quả hắn đưa tay chỉ trên mặt đất thùng gỗ nhìn về phía cơ hạ vũ hỏi điện hạ nhưng nguyện đem bảo vật này mang đến thử một chút người nguyện ý đem trí bảo như thế giao cho ta cơ hạ vũ khó có thể tin nhẹ tê thở ra một hơi triệu kỳ an nghiêm mặt nói điện hạ nếu có phần này rút khí thần làm sao tiếp cái này vật ngoài thân cơ hạ vũ chỉ cảm thấy triệu kỳ an chữ lời nói tiến vào tâm hắn khảm bên trên chữ chữ trung tâm câu câu thành khẩn trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đúng là sinh ra ấ y n ấ y c h i tình hải thanh c h i tình nghị tình thâm bị cắt nhưng mình đúng là bởi vì không coi trọng hắn cùng đông hải đại công ở giữa đấu tranh liền bỏ qua h ắ n bốn thật thật đáng chết trong lòng của hắn cảm động nghiêng người cúi đầu nhấc tay háo nhẹ lau khoe mắt sau đó quay người trở lại nghiêm túc phải nói hải thanh ngươi yên tâm phần nhân tình này ta nhận tương lai bốn tóm lại từ nay về sau vô luận xảy ra chuyện gì ta đều cùng ngươi đồng tâm hiệp lực hai người chúng ta chính là khác họ thân huynh đệ chương hai trăm sáu mươi mốt tất cả đều là dối trá chương hai trăm sáu mươi mốt tất cả đều là dối trá triệu kỳ an tự mình đem cơ hạ vũ đưa ra cửa trước khi đi còn cố ý căn dặn điện hạ cần biết được lần này cử động người bên ngoài nhìn không ra mánh khỏe quốc sư nhất định nhìn ra được vậy hạ sau đó cũng ắt phải sẽ biết được cơ hạ vũ khẽ thở dài trong nội tâm của ta tự nhiên sẽ hiểu tối nay qua đi muốn nhìn chính là phụ hoàng trong lòng cái kia cân đòn một bên là nhận chân long không phải long sự tình ta trước điện cứu giá chẳng những vô tội ngược lại có công mà đổi thành một bên thì là trách pha ta thậm chí thôi đi ta hoàng tử thân phận chỉ khi nào làm như vậy mẫu hậu sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngoại tổ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hướng quân cũng không sẽ ngồi nhìn mặc kệ mà đầu kia đang chết long lúc kia đã chết tường thụy chết chết trước mặt thiên vũ hoàng việc này truyền ra cựu châu bách tính sẽ chỉ càng thêm lo sợ bất t h ắ n b u ố n vô luận từ chỗ nào phương diện cân nhắc chỉ cần cái kia chân long đã chết phụ hoàng chỉ có thể nắm l ô m ú i nhận dưới việc này những việc này không phải triệu kỳ an nói cho hắn biết mà là chính hắn nghĩ thông suốt những này cũng chính bởi vậy hắn giờ phút này trong lòng đã là hạ quyết tâm triệu kỳ an nhìn thoáng qua phủ công chúa bên ngoài cửa chính đối bên cạnh cơ hạo vũ nói ra bước ra cửa này điện hạ liền không có đường rút lui ý ta đã quyết không cần nhiều lời cơ hạ vũ hướng triệu kỳ an c h ắ p tay sau đó nhấc lên thùng gỗ cố hết sức đến hướng phía bên ngoài đi đến phủ công chúa bên ngoài sớm có xe ngựa chờ triệu kỳ an c h ắ p tay hoàn lễ thẳng đến khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cơ hạ vũ tại phúc công công nâng đỡ lên xe ngựa hắn lúc này mới đứng lên hắn đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi thẳng đến phát giác được có người sau lưng tiếp cận hắn lúc này mới quay đầu lại sau lưng là cầu tương tây tại hướng hắn đi tới đông ra cầu tương tây chấp tay con xuống cung kính nói thiện đường bên kia đem ngài muốn đổ vật dưỡng sinh đường bên kia đưa tới là lần này vạn thọ hiến triệu kỳ an chân chính chuẩn bị hiến cho thiên võ hoàng áp chụp thọ lễ linh nguyên công pháp địa đồ thế lực phân bố cùng một chút hết thẻ tin tức triệu kỳ an không quan trọng thứ nhất không thứ nhất đưa lên phần này lễ là muốn nhìn xem thiên võ hoàng thu được phần này lễ là cái dạng gì thái độ đây là một lần dò xét đến giờ có thể từ thiên vũ hoàng trong sự phản ứng phỏng đoán xuất một ít gì đó đến c ầ u tương tây ánh mắt cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa đi xa xe ngựa nói ra vừa mới tiểu nhân tự tác chủ trương đi a loan c h â ấy nghe chút lời nói đến đông ra đối nhị điện hạ một lời nói có thể nói là nhận thức chính xác cũng may mắn hắn cái thứ nhất tới tìm chính là ngài nếu là đi tìm nô tướng chỉ sợ là muốn làm vô dụng công triệu kỳ an lắc đầu kỳ thật hắn như đi gặp nô tướng nô tướng sẽ giúp hắn không cần giống như là bây giờ như vậy cần bí quá hóa liệu cậu tương tây lập tức xứng sở đông ra lời ấy ý tứ nô tướng sẽ đỉnh lấy bệ hạ áp lực nâng đỡ nhị hoàng tử triệu kỳ an cười khẽ một tiếng đây không phải rõ ràng sao đại càng hướng những năm gần đây ra bao nhiêu lần tường thụy sói đến đấy cố sự chưa từng nghe qua a cậu tương tây cau mày cúi đầu suy nghĩ sói đến đấy là cái gì cố sự cùng chuyện này có quan hệ gì a hắn mặc dù chưa từng nghe qua sói đến đấy cố sự nhưng hắn suy nghĩ ra tương lai bây giờ nhị hoàng tử đã bị đông ra cổ động đêm nay vạn thọ bữa tiệc gắt phải đúng sẽ náo ra chút sự t ì n h đến đợi đến đại thế đã định thể tướng bị đại thế chối lôi cuốn chỉ có thể giúp đỡ thu thập nhị hoàng tử dẫn xuất loạn sạp hàng trong lòng gắt phải đối nhị hoàng tử xấu hổ nhưng tể tướng lại đi giải thích nhị hoàng tử cũng chỉ sẽ khi đại thế đã định về sau làm bộ làm tịch dù là trên mặt không nói trong lòng cũng tất có khoảng cách cái này nhị hoàng tử bị đông ra bày một đạo không thể nói trước vẫn phải đối đông ra cảm động đến rơi nước mắt một câu kia tể tướng là tể tướng điện hạ là điện hạ tối nay qua đi. sợ rằng sẽ tại nhị hoàng tử trong lòng mọc dễ nảy mầm đến, đến giờ đông ra mục đích cũng liền đạt đến nhị hoàng tử không còn hoàn toàn ỉ lại tể tướng như vậy bên cạnh hắn cũng liền có đông ra nhúng tay chỗ chống đương nhiên tam hoàng tử á t phải là đêm nay lớn nhất bên thua cậu tương tây trong lòng đối triệu kỳ an càng là bội p h ụ vừa ra khỏi miệng chính là mông ngựa không ngừng đông ra quả nhiên là mưu tính sâu xa chúng ta không thể bằng bốn triệu kỳ an phất phất tay đi như vậy dừng lại cậu tương tây cũng c ư ờ i theo túi người đáp là hắn hướng trong cửa phủ đi đến đối cầu tương tây nói ra đêm nay ngươi thay ta điều khiển ngựa theo ta vào cung cầu tương tây đi cùng bên người có chút n g o à i ý m u ố n cái kia nhất cùng phụng bên kia hắn bây giờ tại tuần tra dám đều treo tên trong cung làm sao có thể cho phép một tên nhị phẩm tạo hóa cảnh cường g i ả đêm nay tiến hoàng cung thì ra là thế tiểu nhân vì đông ra rồi u ngựa quả thật tiểu nhân vinh hành c h í n đêm nay vạn thọ hiến ổn định ở nhân đ ứ c cung kỳ lân điện vừa vào trong cung lễ nhạc câm thanh liền từ nơi xa cung điện xa xa mà tới ven đường đèn cung đình phụ thêm đỏ che đậy hiển thị rõ hỷ khí tân khách nối liền không dứt mỗi một người đều đúng đeo vàng đeo bạc un dung hoa quý triệu kỳ an tại cửa cung thu ba đạo kiểm tra xoát người bên trên có không có binh khí loại hình đồ vật hắn lần này cũng không phải là mình một người dự tiệc ngoại trừ cầu tương tây bên ngoài còn có hai tên trong phủ hảo thủ mà trừ hắn ra bao quát cầu tương tây đều là mang theo một cái cái dương sách tỉ mỉ đến một chút đúng là mười mấy cái dương lớn triệu p h n g mã hôm nay vào cùng thủy tùng chỉ có thể mang hai người ngài cái này bốn không hợp quy củ trước cổng có ba lớp kiểm tra một là cấm vệ quân một là tuần tra giám và lớp còn lại là đám thái giám của đông xưởng người nói chuyện chính là tuần tra g á m quan viên đối triệu kỳ an ngược lại là ô tôn triệu kỳ an đang muốn nói chuyện vừa lúc tuần tra g i á n g bạch ngọc xuyên đi tới nơi đ â y thiếu tướng quân đám người hành lễ ân cần thăm hỏi triệu kỳ an cũng chắp tay hành lễ ngoài ý liệu đúng bạch ngọc xuyên ngược lại là không có khó xử triệu kỳ an nhìn thoáng qua triệu kỳ an mang tới ba người về sau phất phất tay cho đi hắn nuối mở miệng những người còn lại cũng liền không có ý kiến qua loa kiểm tra triệu kỳ an mang tới đồ vật không có gì khác thường về sau liền đem hắn cho đi vào cung triệu kỳ an hướng bạch ngọc xuyên nói lời cảm t ạ đa tạ bạc h thiếu tướng quân giải vây bạch ngọc xuyên chỉ là khẽ vớt cảm nhìn một chung q u n h vợ môi không hề động nhưng lưu triệu ạ i mời. chỗ cũ, quốc sư cho sư t kỳ, kỳ an thu r ê n thập xong tâm tình nhìn về phía sau lưng ba người nói đi thôi ba người không giam thất lễ khiêng cái kia từng ngụm cái dương tại triệu kỳ an sau lưng nhắm mắt theo đuôi đến đi theo tám kỳ lân điện bên trong chính giữa phủ lên thảm đỏ lớn từng chương bàn ăn bảy ở hai bên cho đến bên trong cùng tu di tòa mới bước trên bậc thang trưng bảy thì là một chương ngữ tháp mặc dù cách tiến hội chính thức bắt đầu còn có một hồi nhưng làm triệu kỳ an nhập điện thời điểm trong điện vị trí phần lớn đều đã ngồi lấy quan lớn danh sĩ thiên hoàng quý tộc đều là ngồi quỷ chân tại bàn ăn về sau hoặc là cùng bên cạnh hảo hữu thấp giọng mật ngữ hoặc là mắt nhìn múi múi nhìn tâm chậm đợi yến hội bắt đầu Chương Càn Quốc Chương Càn Quốc có chúng hoạn phỏ theo Hắn theo lĩnh Tân Trần Tân Trần An vừa vào trong điện, liền có hoạn quan đến đây tiếp dẫn 262. 262. Triệu tiếp ta tới đây Đại Đại đi. Hắn đi, theo lộ thái giám đi vào ra, Kỳ vừa l mã là khoảng cách hoàng đế bảo tọa hàng trước nhất mấy cái ghế một trong lấy hắn lục phẩm quan thân tới nói lúc đầu đều không có tư cách tới tham gia vạn thọ yến cho dù là có thể t h a m g i a cũng chỉ có thể thẹn hàng ghế chót sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này hay là bởi vì hắn phò mã ra thân phận tự nhiên n g ồ i tại hắn phụ cận không phải hoàng tử chính là công chúa dù gì cũng là anh quốc công chi lưu hoàng thất dòng họ triệu kỳ an vừa hạ xuống tòa bên cạnh liền nghe được nhất cái cởi mở rộng nữ cười nhẹ nhàng vang ở bên thai nhiều ngày không thấy em dễ càng phát ra tối lãng chỉ là làm sao không thấy ngọc chân đâu h ắ nàng n g h i này g chính là triệu kỳ an nhị di tỷ thiên võ hoàng nghị công chúa đức linh công chúa đức linh công chúa tuy là ăn mặc lộng l â y có thể những cái kia châm vàng ngân sức ở trên người nàng thấy thế nào đều có chút khó chịu nàng tướng mạo cũng không xỉu chỉ là nhìn qua liền cảm giác người này phăng khoáng không câu nghệ tiểu tiết sự thật cũng là như thế đức linh công chúa cũng là ba vị công chúa bên trong Tính tình có chút thế, cũng vô cùng có chính mình chủ trương. nhất tình, chính cường cũng cùng mình nàng nổi danh nhất sự tình, không ai qua được năm chủ có có được đó dưới vô Mà ai qua sự bất ả bảng n năm đó bảng nhãn、lâm、văn húc, chính mình bái thiên địa, gạo sống n g gạo bắt bắt bái phu, húc, đi đó địa, lâm u h h à n cơm. Bất quá trừ cái đó ra triệu kỳ an còn biết được vị công chúa này một chút thế nhân chỗ không biết thì như bốn vị này đức linh công chúa tu vi võ đạo thế nhưng là không thấp bảy năm trước liền đã bước vào nguyên thai c h i cảnh thành t ự u thiên nhân triệu kỳ an cùng mặt khác hai vị công chúa gặp nhau cũng không nhiều một mặt là đại cản hướng công chúa lực ảnh hưởng thật sự là nhỏ bé còn mặt kia thì là ngọc trân quan hệ ngọc trân tính tình bất thường cùng nàng khác hai vị tỷ tỷ quan hệ cũng không tốt vẫn luôn không có đi động thói quen bất quá bây giờ gặp phải đức linh công chúa l ờ i xã giao dù sao vẫn là muốn nói triệu kỳ an thở dài nói gặp qua công chúa điện h ạ bất quá ngọc chân công chúa những ngày gần đây bị bệnh hôm nay tiệc tối có nên tới hay không đức linh công chúa nghe vậy rất là ngoài ý muốn chừng trong mắt sừng suốt một hồi không che đậy miệng nói phụ hoàng đại thọ tám mươi tuổi cũng không tới nàng không phải là muốn bệnh chết ta ách này ta cái miệng này ta không có ý tứ gì khác em dễ chớ để vào trong lòng đức linh công chúa hiển nhiên cũng ý thức được chính mình lời nói này không ra miệng không thích hợp che, che miệm cũng liền tại lúc này lâm văn húc đi tới ngồi vào đức linh công chúa bên người thấp giọng nói gì đó đức linh công chúa lực chú ý rất nhanh từ triệu kỳ an trên thân chuyển rơi đến chồng mình trên thân hai vợ chồng thấp giọng bắt đầu trò chuyện triệu kỳ an bị vắng vẻ đến một bên bất quá cũng không trách móc vâng lên chén rượu trên bàn ánh mắt hướng phía trong điện đám người nhìn chung quanh bốn vị trong hoàng tử nhị hoàng tử còn chưa đến bất quá nhị hoàng phi ngược lại là tới vị này hoàng phi dù sao xuống dốc m ô n phiệt xuất thân đối mặt hôm nay trường hợp như vậy lộ ra rất là cục xúc bất an ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía ngoài điện nhìn lại biểu lộ có chút thất lạc mà trừ nh Tam hai o cáo à giày n lên lông, g tử hất t đặc y chống đầu, tựa ở bàn ăn bên trên, g đầu, tựa ở ố n như trọng bên cạnh hắn, một tên ung dung hoa quý nữ nhân đoan đoàn chính chính ngồi g hoa chân tại mắt. một Hai Mà quý quỳ lấy. vợ chồng ngồi cách rất xa một bộ không lớn quen thuộc bộ dáng tứ hoàng tử cũng đã trình diện bất quá hắn không có ngồi tại trên vị trí của mình mà là tại cách đó không xa dịu lấy trinh quý phi mẹ con hai người không biết đang nói cái gì triệu kỳ an ánh mắt cuối cùng rơi vào đại hoàng tử trên thân cơ võ x ư ơ n g ngồi tại nhất tới gần hoàng đế bảo tọa vị trí người khác đều là đoàn đoàn chính chính đến ngồi quỳ chân lấy duy chỉ có hắn ngồi xếp bằng lấy trên bàn bầu rượu sớm đã mở ra Nắm nước Ngọc Trản uống rượu. hắn có lẽ là đã nhận ra triệu kỳ an ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu hướng phía triệu kỳ an nhìn bên này đến hai người ánh mắt giao hội thời khắc dường như đều đang quan sát đối phương nhưng sau một khắc c ờ võ xương giơ lên trong tay ngọc tràn khẽ mỉm cười hướng triệu kỳ an nhấc tay ra hiệu thoáng một p h á t triệu kỳ an hướng hắn xa xa thở dài xem như đánh qua t r o hỏi đang lúc này trước điện đột nhiên một trận tiếng ồn ào vang không ít người đứng dậy đo lấy triệu kỳ an tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy người tới chính là quốc sư thủy nguyện tiên hắn có chút ngoài ý mới vốn cho rằng quốc sư sẽ cùng thiên võ hoàng cùng nhau đến đây không nghĩ tới lại là tới trước c à như g làm c o h vậy lôi thôi lết thiết cách ăn mặc nếu là thường nhân chỉ sợ liền hoàn cung cửa lớn đều vào không được nhưng hắn chẳng những tiền đến hay là đi theo quốc sư bên cạnh mà lại cái tia lười biếng thái độ t ự một bên g giữa quốc sư đức linh công chúa nghe được hắn thì thảo âm thanh liếc qua cái k i a chính hướng bên này đi tới quốc sư cùng nam tử trung niên kia giải thích một câu đó là đông hoa kiếm tiên trước kia liền lập qua lời thề kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong cho nên xưa nay là kiếm không rời người hắn có thể bội kiếm nhập điện là phụ hoàng tự mình điểm qua thiên hạ đệ nhất kiếm ba đông hoa kiếm tiên triệu kỳ an trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc tuyệt đối không nghĩ tới thiên võ hoàng thọ thần sinh nhật hắn đúng là tới cái này kiếm đạo cường giả bên trong thiên hạ đệ nhị là ai còn có đợi tranh luận nhưng thiên hạ đệ nhất bốn lại là không người có thể cùng đông hoa kiếm tiên tranh chấp cho dù là gánh vác kiếm cốc nghề kiếm sống cấp bách cần danh vọng sở hiên cũng chỉ nghĩ tới cùng nhất tu viễn tranh một chuyến thiên hạ đệ nhị kiếm không có nghĩ qua đi cùng đông hoa kiếm tiên tỷ thí một ch mặc dù ba người đều là cùng thế hệ thiên tiêu nhưng trong đó trên lệ n hay h là rất lớn triệu kỳ an cẩn thận ngắm nghĩa lấy thủy n g u y ệ t tiên bên người đông hoa kiếm t i ê n hắn đối với vị này thiên hạ đệ nhất kiếm biết được tin tức vô cùng ít ỏi trong giang hồ cơ hồ không có bao nhiêu có quan hệ với đông hoa kiếm tiên nghe đồn chỉ biết là hắn một mực cẩn cư ở ký châu cực b ắ c t r i địa thái sơ trong núi khổ tu kiếm đạo nhiều năm qua chưa từng bước vào đại càn nội địa lần này đông hoa kiếm tiên vào kinh thành chỉ sợ là phải bàn cho trấn quốc tên ta đại càn hướng lại phải nhiều một vị quốc trụ một bên n ư c linh công chúa ánh mắt một mực nhìn lấy đông hoa t r ư năm đó thiên u hạ tam kiếm hai trong đó đều đặt ở hắn dưới trướng tuy là cùng thế hệ thiên tiêu nhưng thật đúng là mệnh đồ khác biệt sở sư phó cả nhà bị diệt thân thụ ma khí chỗ sâm tu hành trọn vẹn bị chậm trễ vài chục năm thẳng đến hiện nay mới khôi phục tam phẩm định phong nhưng cách lúc nào lĩnh ngộ tự thân chân ý bước vào những ị phẩm tạo hóa hay tạo là năm h l a gần đây triệu kỳ an nhìn hắn tu vi một mực dưỡng bước không tiến liền hiệu nhiếp lao chỉ sợ là gặp phải mình cảnh nhưng hắn đối với cái này nhưng cũng là bất lực cửa này cũng chỉ có thể nhiếp tu viễn chính mình đi độ nếu là đông hoa kiếm tiên đã đạo thành nhiếp phẩm cái kia về việc tu hành thế nhưng là đem hai người xa xa bỏ lại đằng sau nghe nói đông hoa kiếm tiên lần này ở kinh thành cố ý thu đồ đệ kế thừa y bát cho nên mấy người này mới như vậy nhiệt tình đức linh công chúa chỉ vào vây quanh ở quốc sư cùng đông hoa kiếm tiên bên người những cái kia quan to quần quý sau đó nhìn về phía mình phò mã lâm văn húc ngươi nói nhà chúng ta mấy cái tiểu tử có phải hay không có cơ hội nếu không ngày mai xin mời đông hoa kiếm tiên đi trong phủ làm khách lâm văn húc cũng là bất đắc dĩ bàn lại bàn lại đức linh công chúa cảm giác nhận lấy q u a loa từ một tiếng sau đó nhìn về phía triệu kỳ an nói ra em rể chớ có trò cười ta si tâm vào tưởng cũng chính là ngươi cùng ngọc chân mội mội còn không có đứa bé không phải vậy không thể nói trước ngươi này sẽ cũng gấp đâu cũng liền một ít làm cha không vội mà cho hải tử tìm tương lai nàng đây là mượn cùng triệu kỳ an nói chuyện đối với mình trượng phu chỉ cây dâu mà mắng cây huệ triệu kỳ an chỉ có thể phụ họa làm cha làm mẹ đều là dạng này bất quá ngươi cũng tuổi gần ba mươi sao cũng không vội mà muốn đứa bé vợ chồng hai người như vậy tướng mạo sinh ra hải tử nhất định là đáng yêu mắt thấy đức linh công chúa tại hải tử vấn đề bên trên càng kéo càng xa triệu kỳ an tâm bên chồng cũng là bất đắc vị này nhị di tỷ là thật có thể sinh hết thể sinh chín cái hai tử lục tử tam nữ khó trách lâm phò mã dáng người như vậy gầy gò đ o á n chừng là đều bị chân làm triệu kỳ an hướng lâm phò mã ném đi nhất cái đồng tình ánh mắt lâm phò mã cũng chỉ có thể là c ư ờ i khổ ngay tại đức linh công chúa lại nhải không nghỉ thời điểm trong lúc bất chợt khỏe mắt liếc qua chú ý tới có người hướng phía bọn hắn bên này đi tới đúng đông hoa kiếm tiên nàng lập tức giật nảy mình liền vội vàng đứng lên muốn đ o lấy khả đông hoa kiếm tiên chỉ là l ư ờ n à n g một chút sau đó đến tại triệu kỳ an bàn ăn trước triệu kỳ an hắn đúng là nhận ra chính mình triệu kỳ an rất là ngoài ý muốn. trong đầu hiện lên vô số loại khả năng hẳn là bốn là hắn t ừ q u ố c sư trong miệng biết được nhiếp lao đầu tại chính mình dưới c h ư ớ n g hiệu lực cho nên mới tới nhìn một chút chính mình có thể triệu kỳ an không có nghe nhiếp lao nói qua hắn cùng đông hoa kiếm tiên có cái gì quan hệ cá nhân nha triệu kỳ an trong đầu suy nghĩ một cái c h ư ớ c mắt mà qua sau đó đứng dậy văn bối triệu kỳ an gặp qua đông hoa tiền bối hắn đúng lấy văn bối tự xưng mà không phải chức quan cũng không phải tức vị chính là thăm dò đông hoa kiếm tiên có phải hay không bởi vì nhiếp lao mà đến nếu đông hoa không nhắc tới một lời nhiếp lao sự tình chỉ là ánh mắt trên giới đánh giá triệu kỳ an giống như là đang nhìn một kiện cỡ nào ly kỳ đồ vật một dạng đến cuối cùng hắn chỉ là gật gật đầu trong miệng vun ra hai chữ không sai sau khi nói xong đông hoa kiếm tiên liền không lại cùng triệu kỳ an nhiều nói cái gì trực tiếp rời đi những cử động này ngược lại để triệu kỳ an không nghĩ ra hắn không hiểu ra sao đến ngồi xuống lại một bên đức linh công chúa đã đem bồ đoàn kéo đến hắn bàn ăn bên cạnh ánh mắt sáng lên tràn đầy phấn khởi phải hỏi nói em dễ ngươi nhận ra đông hoa kiếm tiên triệu kỳ an chi tiết đáp hôm nay là lần đầu gặp mặt đức linh công chúa lại là mặt mũi tràn đầy không tin lần đầu gặp mặt trong điện này nhiều người như vậy mấy vị hoàng tử đều ngồi ở đằng kia hắn ai cũng không gặp đ á p lời duy chỉ có cô ý đến trước mặt ngươi nói hai câu triệu kỳ an không quá khẳng định nói có lẽ là trong nhà của ta trưởng bối cùng vị này kiếm tiên tiền bối có b ạ n cũ vậy thì tốt toa người giúp di tỷ chuyện có thể hay không để cho đông hoa kiếm tiên ngày mai đến trong phủ ta ngồi một chút bảy tại triệu kỳ an bị đức linh công chúa dây dựa thời điểm điện bên cạnh nhất phương sau d è m trâu đột nhiên vang lên tiếng ngạc mấy tên cung nhân r ơ i lên bình p h ò n g đâu vào đấy đến từ chắp điện đi vào dọc theo đường trải bình phong lại đem đ ạ i điện kia ở trong cái bệ dùng s a mỏng c h e đậy lên đem bộ kia tòa c h e chắn đến cực kỳ chặt chẽ sau đó có t h a i giám bén nhọn thanh â m chuyển vào trong điện bệ hạ giá lâm theo sát đúng làm cho cả cung điện cũng vì đó rung động tiếng bước chân đông đông đông cái kia nửa thấu trên bình phong đầu mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn bóng dáng không giống hình người khổng lồ đến phảng phất là cái gì đại hoang h u n g thú bình thường mỗi đi một bước đều là bài sơn đ ả o hải cảm giác gáp b á c h đó là trên đời này tôn quý nhất người có quyền thế nhất trước điện quần thân nao nhao đứng dậy ra khỏi hàng triệu kỳ an cũng ở trong đó đi và ở giữa lối đi nhỏ mặc liêm đằng sau thiên võ hoàng cố hết sức đến ngồi lên trên đài cao ngự tháp chung quanh hơn mười người cung nhân có thể là hỗ trợ nhất chân có thể là dẫn theo hoa trắng k i a thịt mỡ thật vất vả mới đưa thiên võ hoàng như ngọn núi nhỏ thân thể nhét vào tấm k i ê n g ự tháp bên trên mà tại ngự tháp bên cạnh có một thanh phượng ghế dựa cái kia vốn là ngôi hoàng hậu vị trí nhưng hôm nay ngồi tại trên ghế này lại không phải mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu mà là quốc sư thủy nguyện tiên nhưng tại trận đám người lại không một người cảm thấy cái này có gì có thể kỳ quái phản phất vị trí này vốn là nên quốc sư ngồi bình thường ngoài dự liệu chính là trừ quốc sư cùng hoạn quan bên ngoài đông hoa kiếm tiên cũng tương tự đứng ở thiên võ hoàng sau lưng giống như thị vệ bình thường thiên võ hoàng ngồi vững vàng đằng sau xuyên thấu qua t r ư ớ c sân khấu xa mỏng nhìn về phía phía dưới đại điện tầng này xa tuy là để t r ư ớ c điện đám người thấy không rõ thiên tử m ặ thật t nhưng thiên võ hoàng trong mắt có thần quang lưu chuyển có thể đem t r ư ớ c điện chẳng cảnh thấy đúng nhất thanh n h ị sở hãn ôn hòa nói chúng khanh bình thân lời này qua đi t r ư ớ c điện đám người nhao n h a u trở lại chính mình bản ăn sau vạn t ọ hiến chính thức mở ra lễ bộ thượng thư lại đi ra đội hàng bắt đầu ca tụng thiên võ hoàng công tích vĩ đại thi ho nhẹ một tiếng một bên ngũ hầu thiên tuế lập tức hiểu ý phân phó cung nhân đi đem bàn ăn n h ấ p đến những người khác bàn ăn chỉ là một người bàn nhỏ mà cung nhân v ì thiên võ hoàng nhấc tới bàn ăn lại là có thể dung nạp mười mấy người bàn giải cấp trên đồ ăn cũng là rực rỡ môn màu thiên võ hoàng đang muốn ăn đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhưng đ ầ u hỏi đến đông hoa kiếm tiên đông hoa ngươi cố ý đi gặp triệu kỳ ăn chương hai trăm sáu mươi b ố trước điện dân tặng lễ vật chương hai trăm sáu mươi bốn trước điện dân tặng lễ vật đông hoa ngươi cố ý đi gặp triệu kỳ an đối mặt thiên võ hoàng hỏi thăm trung niên kiếm khách cũng không có dầu giếm nhàn vương m ậ u muốn dẫn hắn đi tu di sơn ta dù sao cũng phải nhìn một chút thiên võ hoàng ha ha cười nói vậy theo ngươi ý kiến chấm cái này hái tế như thế nào đông hoa cho dù là đối mặt thiên võ hoàng cũng vẫn như cũ đúng không có chút nào kính sợ suy tư một lát nói ra trong thân thể của hắn ẩn giấu thật nhiều đồ vật ta nhìn không ra sâu cạn ẩn giấu rất nhiều thứ thiên võ hoàng nhìn về phía quốc sư nhưng là quốc sư chỉ là im lặng ngồi ở đằng kia lời gì cũng không nói hắn thu hồi ánh mắt nói ra chấm thế nào không nhìn ra trên người hắn ẩn giấu thứ gì vậy hạ thuật nghiệp hữu chuyên công đông hoa không lạnh không nhạt trả lời một câu sau đó ngự a khí chắc chắn nói triệu kỳ an trên thân nhất định có ta quen thuộc đồ vật tồn tại thứ gì nhìn không ra đợi đi đến tu di sơn mang cho vương công nhìn xem liền biết rồi thiên võ hoàng cười nói nói như vậy đến c h â m cái này h ả i tế thật đúng là ẩn dấu không ít bí ẩn nha bất quá không sao không có chút bản lãnh còn vào không được châm tu di sơn đâu đông hoa m ặ t không chút thay đổi nói bậy hạ hay là chức không cần cân nhắc tiếp dẫn triệu kỳ an nhập tu di sơn sự tỉnh hôm nay từ tối ta nhìn bậy hạ sợ là không được an sinh thiên võ hoàng nghe vậy khẽ giật mình sau đó nhìn về phía trước điện giờ này khắc này trên đại điện lễ bộ thượng thư đã đọc hoàn tất cung nhân như cá lội vào điện xếp thành đội ngũ đem món ngon rượu ngon bưng lên triệu kỳ an rót cho mình một chén rượu nhấc lên chén rượu tại bên miệng lướt qua ánh mắt không khỏi nhìn về hướng nghiêng phía trên vị trí chỉ gặp vừa mới còn chưa ở đây nhị hoàng tử cơ hạ o vũ giờ phút này chính vội vàng từ đại điện bên cạnh hành lang lượn quân tới ngồi trở lại đến chính hắn vị trí bên trên hắn chú ý tới ngồi tại cơ hạ vũ bên cạnh đại hoàng tử nhữ mày cùng nhị hoàng tử nói gì đó mà nhị hoàng tử chỉ là cười theo không ngừng phải dùng khăn tay sát cái chắn mồ hôi d nhị hoàng tử là xuống dưới an bài một hồi trước điện d â n tặng lễ vật sự tỉnh chỉ bất quá hắn lần này bối rối thần thái sợ là sẽ phải rơi vào một ít trong mắt người hữu tâm mặc dù bây giờ không có ảnh hưởng gì nhưng lát nữa khi chuyện xảy ra ất có thể hắn sẽ trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ xem r a vị này nhị điện hạ trước đó đúng bị ngô hoàng hậu cùng n g ô tướng bảo vệ rất tốt tâm tính như vậy thật khó đảm đương đại sự triệu kỳ an âm thầm lắc đầu phối hợp uống rượu một bên đức linh công chúa gặp hắn túi đầu uống rượu bộ dáng nhỏ giọng nhắc nhở một câu em dễ uống ít hai chén rượu này thế nhưng là rất lợi hại tối nay như vậy trường hợp nếu là trước điện thất lễ ngươi không thể nói trước đến bị phụ hoàng trị tội đâu nếu là thường ngày hai nhà quan hệ còn sẽ không tốt đến đức linh công chúa tự mình nhắc nhở triệu kỳ an một câu p h â n thượng có thể hiện nay nàng còn có cầu ở triệu kỳ an đâu mà lại ngọc trân cũng không tại nàng bản thân là cái cực n h i ệ t tình người tự nhiên cũng liền nói thêm tình một câu triệu kỳ an đối mặt thiện ý chỉ là cười cười đang muốn nói chuyện thời điểm thượng tọa tam hoàng tử lại là nói chuyện tối nay náo nhiệt tự nhiên được nhờ uống hai chén cơ văn duệ dùng ngón tay tha lấy chén rượu ngầm đầu hướng triệu kỳ an xem ra bất quá một hồi càng là náo nhiệt hải thanh không ngại trước giữ lại tử lượng một hồi lại uống chính thời gian nói chuyện c u n g vui dần dần lên một đám trên mặt s a m ỏ n g múa tì vào trong điện tay h áo dài vũ động t u y ể n chuyển mẻ múa triệu kỳ an bị ca múa hấp dẫn mà ngồi ở hắn bên tay trái lâm phò mã có chút t i ế c m ố i đến nói nhỏ lấy đáng tiếc ngọc t r â n điện hạ không tại kinh đô thành đều biết ngọc t r â n công chúa chính là ca múa song tuyệt nếu bản về nghệ thuật hát có lẽ còn có danh linh bằng được có thể luận rằng múa lại là lật khắp toàn bộ kinh đô thành đều tìm không ra người thứ hai đến có lẽ lúc còn trẻ trinh quý phi có thể đánh đồng lâm văn húc thốt ra lời này lối ra đức linh công chúa lập tức hung hăng phải dùng khuỵu tay đụng phải hắn thoáng một phát không giữ đến đệ thấp giọng nói câm miệng ngươi lại nàng một bên nói còn một bên cẩn thận từng ly từng tí phải xem một chút triệu kỳ an ai sẽ ưa thích vợ mình xuất đầu lộ diện đường đường công chúa làm lấy giáo phường tư những nữ nhân kia sống đúng à? nếu là bí mật nàng cùng nhà mình lão lâm sẽ còn trò chuyện cùng ngọc t r â n vài câu tiện thể lấy cũng trò chuyện triệu kỳ an liền nhà mình bà nương đều không còn được nhưng bây giờ ngay trước triệu kỳ an trước mặt nói cái này phù hợp a may mắn nàng chú ý tới triệu kỳ an tựa hồ cũng không nghe thấy lâm văn húc nói nhỏ âm thanh chỉ là thần sắc như thường thưởng thức ca múa lúc này mới thở dài một hơi kỳ thật triệu kỳ an đã nghe được chỉ là chút chuyện nhỏ này còn không đáng cho hắn để vào trong lòng đợi cho ca múa kết thúc ngồi tại thủ tịch anh quốc công cơ lễ nguyên đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi ghế đi vào trong đại điện đối với đài cao kêu bảo tọa trêu chọc bào q u ỷ xuống bệ hạ hôm nay bệ hạ thọ thần sinh nhật thần đại biểu hoàng thất tử tôn chuyên tới để dâng lên lễ mọn nguyện bệ hạ hồng phúc tề tiên h long thể khang thái giang sơn vĩnh cố hắn âm thanh thanh thúy văn dội trong đại điện q u a n quần mọi người đều nín thở ngưng thần ghé mắt nhìn lại toàn bộ đại điện đều yên lặng xuống tới. bởi vì ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng hôm nay tiết mục gáp trào tới anh quốc công cơ lễ nguyên chỉ là nhất cái mở c ử a gạch hắn đưa cái gì không trọng yếu trọng yếu đúng hắn đến mang ra đầu này đến theo anh quốc công sau khi nói xong ngoài điện một tên hoạn quan sắp bước vào bên trong trong tay trên khay dơ nhất cái hộp cấm xa mỏng màn vải đằng sau thiên võ hoàng khẽ vớt cảm anh quốc công có lòng bình thân đi tạ bệ hạ theo anh quốc công đứng dậy đồng thời thái g i á m chậm rãi đem mở dương ra từ đó lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay thọ tinh giống đến cái kia thọ tinh giống như là dùng sắp làm bằng đá cũng không phải là nhiều chân quý vật liệu bất quá thật. quá điêu đến động lại sinh khắc như ngược là anh quốc công không người nói bậy hạ này thọ tinh giống đúc thành tại bốn mươi chín ngày trước đó tại trong lúc này thần dẫn đầu hoàng thất thân quyên cả ngày lẫn đêm vì thế thọ tinh giống đốt hương cầu nguyện khẩn cầu thượng thương phù hộ ngô hoàng phúc như đông hải thọ bị nam sơn hắn nói đến lần này hiên ngang l ấ m liệt ngược lại để người biết chuyện không khỏi ghé mắt cái này anh quốc công đúng thật có thể biên nói dối nhưng ai cũng sẽ không đối với cái này trách móc nặng nề dù sao đầu năm nay hoàng thất dòng họ bọn họ bốn thời gian đúng thật không được tất qua trong tay không dư giả cũng là lý giải thiên võ hoàng cũng không trách móc nói ra lễ này tuy không kim n g â n châu ngọc chi xa hoa nhưng hắn tâm ý chi thành giá trị viễn siêu ngàn vạn chất bảo chấm tâm rất vui mừng sau đó ngũ hầu thiên t u ế kéo ra xa mỏng màn bài đem lễ vật kia cất kỹ hiện lên cho thiên võ hoàng anh quốc công hài lòng lui ra tại hắn ngồi trở lại chính mình ghế thời điểm ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử cơ võ xương n g á y mắt ra hiệu cơ võ xương đứng dậy cũng không ra khỏi ghế hướng phía đài cao k ê u bảo tọa xa xa con xuống phụ hoàng nhi thần cũng vì phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ chỉ bất quá nhi thần muốn thừa nước đục thả câu cuối cùng lại dâng lên xin mời phụ hoàng cho phép cái gì thọ lễ c ò、so、đợi lại hoàng tử h ngồi xuống lần nữa nhị hoàng tử cơ hạ vũ lại không biết vì sao thất thần điện hạng điện hạng mãi cho đến nhị hoàng phi tần mộng viện phát giác không đúng vội vàng để thắp tâm thanh hoán cơ hạ vũ vài tiếng này mới khiến hắn như ở trong mộng mới tỉnh liên tục không ngừng đến đứng dậy hắn cái này thân không cẩn thận còn đ ụ n g lật ra chén rượu trên bàn làm ướt vào áo cơ hạ vũ có chút cảm thấy khó xử không lo được bị rượu ướt nhẹ p vào áo đi ra khỏi ghế đứng trong điện hướng phía đài cao bảo tọa không người con xuống phụ hoàng nhi thần cũng vì phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ gặp hắn cho nên ngay cả lời chúc mừng đều không có nói đúng là trực tiếp để hoạn quan đem hắn chuẩn bị thọ lễ lấy ra bốn phen này lỗ mãng cử động rơi vào trong mắt người khác lập tức để không ít người nhịu lông mày chương hai trăm sáu mươi lăm nguồn gốc của cựu phạm thanh niên cơ hạ vũ phát giác được không khí c u n g quanh không đúng lập tức kịp phản ứng chính mình nói chuyện mất cấp bậc lễ nghĩa trong lúc nhất thời trong lòng càng là bối rối may mắn thiên võ hoàng cũng không so đo nói ra hạ vũ chuẩn bị cỡ nào lễ vật chính lên cho chấm nhìn một cái tiếng nói rơi xuống ngoài điện hoạn quan mang theo một cái thùng gỗ bước chân có chút cố hết sức được đến đến trên điện trước điện mọi người không khỏi trông mong nhìn xem phát giác được trong thùng gỗ kia được đầy nước khi đi tới trong thùng này thành thủy tràn ra đến một chút trong lúc nhất thời cả đám đều nhìn không ra cái này nhị hoàng tử tặng là lễ vật gì giữa lẫn nhau không khỏi nghị luận âm ý nhưng có không ít người biết chuyện lại là tại lúc này kinh ngạc lên tiếng là nhị điện hạ chuẩn bị t h ọ l ễ không phải t r a n nộ đạo a cái này nhìn xem cũng không giống nha lâm thời đổi t h ọ l ễ trong tùng h này được bật gì hẳn là có thể so sánh giá trị k i a liên thành t r a n nộ đạo còn muốn chân quý nghị luận người phần lớn là n g ô đảng một phái quan viên bọn hắn đã sớm biết được nhị hoàng tử chuẩn bị chính là t r a n nộ đạo cũng vì nguyên nhân chính là này khi bọn hắn nhìn thấy nhị hoàng tử không có lấy ra sớm chuẩn bị tốt chan ộ đạo ngược lại là đội thành cái này không biết m u i vị tỏ lễ lúc mới có thể kinh ngạc như thế thiên võ hoàng trêu、Kèo、nói hạ vũ chẳng lẽ là đưa c h ấ một m thùng thanh thủy ngụ ý cái này dân tâm như nước nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền cơ hạ vũ vội vàng đáp phụ hoàng lời ấy sai rồi nước này chính là vật chứa vật chất quý còn tại trong nước hắn đứng trước mặt mọi người cao tay vén cao ống tay náo sau đó đưa tay vào trong thùng gỗ lấy ra đoá thanh liên từ trong nước đoá thanh liên ấy ban đầu chỉ là một nụ hoa c h ư a n ở có thể theo nó bại lộ trong không khí đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu n ở rộ ra một cỗ thanh nhã lạnh nhạt mùi thơm trong điện tràn ngập chung quanh cách gần đó người nghe ngóng không khỏi là tinh thần phân chấn tựa như cả người đều tràn đầy sức sống bình thường sen sinh c h í n cánh cánh cánh khác biệt hình như có thần quang lưu c h u y ề n nhìn đến liền biết bất phàm đây là vật gì cái này hương sen vừa nghe đúng là thân thể mệt nhọc đều là không còn thần vật ta trên đời này còn có như vậy kỳ vật ban ngày tế tổ đại đ i ệ n để không ít nghiên kỷ quan viên đều là đau lưng giờ phút này n gửi được cái này hương sen trên người mọi mệt đúng là đều tiêu tán mà không ít quan võ càng là ánh mắt sáng rực phải xem hướng nhị hoàng tử trên tay hoa sen chín màu mặc dù bọn hắn không biết được sen này công hiệu nhưng có thể phát giác đạt được cái này hoa sen chín màu nhất định là ôn dưỡng khí huyết thần vật gặp trước điện xôn xao tiếng giao lưu không ngừng ngũ hầu thiên thuế tiến lên khẽ quát một tiếng thàng đến đại điện an tính lại thiên võ hoàng thanh â m mới vang lên lần nữa hoàng nhi đây là vật gì cơ hạ vũ giờ phút này trong lòng đã là dễ dàng không ít đáp vé về phụ hoàng s e n này chính là cựu phạm thanh liên chính là thiên sinh địa dưỡng thần vật chính là đáy biển trong tiên phủ ngẫu nhiên đ o ạ t được có gì công hiệu thương nhân an bảo có thể riêng một giáp thọ thần sinh nhật trong lúc nhất thời trong đại điện một mảnh tê âm thanh kéo dài tuổi thọ bốn chữ này bị lực đủ để cho ở đây tất cả mọi người vì đó tim đập thình thịch phải biết thế giới này dù cho là tu hành võ đạo võ giả không vào thiên nhân thọ nguyên cùng người thường không khác có thể cho dù là bước vào thiên nhân c h i cảnh thọ nguyên kéo dài cũng không nhiều toàn bộ lớn c ả n cựu châu thọ nguyên nhất là kéo dài trước mắt đã biết chính là lớn c ả n thứ nhất chủ quốc huyền đạo tông tông chủ quan vân tử thọ nguyên vượt qua hai trăm tuổi trừ h ắ n ra cho dù là đạo thành nhất phẩm dương tiên đại năng cũng không có thọ nguyên vượt qua hai trăm tuổi người tồn tại cũng nguyên nhân chính là đây nhị hoàng tử dâng lên phần này thọ lễ làm sao có thể nói là không quý trọng khi cựu phạm thanh liên trình lên một khắc này liền thiên võ hoàng đều không bình tĩnh nguyên bản giọng ôn hòa có mấy phần kích động thật chứ cơ hạ vũ cúi người nói nhi thần tất nhiên là không dám nói dối tốt tốt tốt thiên võ hoàng liên tiếp nói ba cái tốt chữ trong lời nói khó nén ý mừng khó được ngươi có phần này hiếu tâm ngũ hầu đi đem cái này cựu phạm thanh liên mang tới cho chấm nhìn một cái cơ hạ vũ vội và nói g n sen này t h ầ n diệu gặp lửa thì khô gặp mục thì tiêu gặp đất thì đột gặp nước thì phòng chỉ có kim ngân khí mánh mới có thể gánh chịu còn xin phụ hoàng coi chừng đảm bảo như vậy tinh quý đúng là phù hợp thường nhân nhìn trời tại địa bạo ấn tượng may mắn trong hoàng cung này còn nhiều kim ngân khí mánh ngũ hầu thiên t u ế rất nhanh tìm tới một kiện chén vàng đi vào cơ hạ vũ trước mặt lần này liền ngay cả ngũ hầu thiên tuế đều nhiều hơn mấy phần coi chừng cẩn thận từng ly từng tí đến đem cựu phạm thanh liên từ nhị hoàng tử trong tay tiếp nhận để vào chén vàng bên trong sau đó đi mo mấy bước hiện lên cho b ệ hạ bảy nô tướng điện hạ có thể tìm được trí bảo như vậy đêm nay đến hội điện hạ nhất định có thể nhổ đến thứ nhất ngồi tại bách quan đứng đầu tể tướng n ô dung nghe được bên cạnh thân tín quan viên khó nén ý mừng lời nói trên mặt lại là không có toát ra bất kỳ vui vẻ ngược lại là chỉ mấy phần sắc mặt ánh mắt của hắn lưu truyền dường như lơ đãng nhìn thoáng qua ngồi phía trước hàng triệu kỳ an đông hải triệu gia cho nên ngay cả bảo vật như vậy đều có thể đưa cho nhị hoàng tử như vậy xem ra triệu gia là đã nhận ra cái gì rốt cục muốn hạ t r à n g chọn đội a hứ hắn khẽ hừ một tiếng bưng lên rượu trên bàn con mắt có chút n h a o lại hắn giận không phải đông hải triệu gia muốn kiếm một chiến canh hắn giận là bởi vì đông hải triệu gia xuất hiện để nhị hoàng tử dần dần thoát ly tầm kiểm soát của mình mà chính mình ngoại tôn này thật đúng là tin vào ngoại nhân lời nói gặp được sự tình không tới tìm chính mình cái này ngoại tổ ngược lại là đi tìm kiếm triệu gia trợ g ú t chỉ tiếp cựu phạm thanh liên tuy là trần quý nhưng ở đêm nay sợ cũng không được tác dụng lớn như vậy chín đại cao trên bảo tọa thiên võ hoàng ánh mắt nóng bỏng phải xem lấy mũ hầu thiên tuế hiện lên đến trước mặt hắn cựu phạm thanh l i ê n cái này hoa sen chín màu lặng lặng nằm tại chén vàng bên trong phá ả phất một kiện sáng chói mỹ lệ hàng mỹ nghệ bình thường đẹp không sao tả xiết bảo bối này thật có thể kéo dài tuổi thọ thiên võ hoàng nói lầm bầm một tiếng đưa tay muốn đụ n g vào nhưng hắn đại thủ cùng cái kia tiểu xảo hoa sen so sánh có thể nói là quái vật khổng l ồ sợ đem cái này khó được bảo bối làm hư bởi vậy cũng không dám đụ vào tại bên cạnh hắn thủy nguyện tiên ho nhẹ một tiếng cái này giống như là phong tuyết bồi dưỡng ra tới thánh dược. những người còn lại xích lại gần xem xét quả nhiên tại cái này cựu phạm thanh liên trên đài sen nhìn thấy một viên nho nhỏ đóng ấn ba phong tuyết đông hoa kinh ngạc nói đại càn khai quốc hơn ngàn năm phong tuyết tiền bồi sớm nên sinh tử đ ả o tiêu hắn bồi dưỡng thánh dược còn có thể bảo tồn đến nay mặc tiệu nhìn hắn người này không tăng trưởng tại thực lực nhưng một tay tạo vật thần thông có thể nói xuất thần nhập hóa hắn chế tạo thần m i n h bồi dưỡng bảo dược đến nay lưu truyền tại lớn c à n c ử u châu phía trên thùy n g u y ệ n tiên nghiêng đầu nhìn về phía thiên võ hoàng nói ra điểm này trong thiên hạ không có so bệ hạ rõ ràng hơn thiên võ hoàng mỉm cười cũng không đáp lại hắn đương nhiên biết rõ bởi vì thiên tử kiếm đế vương giáp đều là xuất từ vị này lại cản đời thứ nhất quốc sư trí thủ thùy nguyễn tiên đem cựu phạm thanh liên thả lại chén vàng bên trên dường như xác định chuyện gì gật đầu nói thứ này tám chín phần m ộ ư ơ i là nhị hoàng tử từ triệu kỳ an trong tay lấy ra cớ gì nói ra lời ấy chương hai trăm sáu mươi sáu chân long trên người m á n h khỏe chương hai trăm sáu mươi sáu chân long trên người m á n h khỏe thùy nguyện tiên như vậy chắc chắn thái độ lập tức để thiên võ hoàng nghi hoặc phải xem đi bởi vì ta đã điều tra rõ trà n g ộ đạo là triệu thị thương hành đ a n g bán không phải duy nhất một lần xuất ra bao nhiêu giá bán mà là hàng năm buôn bán cố định số định mức cho nên triệu gia không phải ngẫu nhiên đạt được n g ộ đạo t r à mà là cả k h o ả cây trả đều tại triệu gia trong khống chế những năm gần đây vì thiên võ hoàng đột phá Quốc sư c ù n g mấy vị c h ấ n quốc quốc c h ủ khắp n ơ i tìm đại c ụ n g Cửu c h â u t ì m khắp các loại thiên tài địa b ả o tràng ngộ đạo chính là trong đó hữu dụng nhất mấy loại thiên tài địa b ả o một trong t h ủ y nguyện tiên ngay từ đầu cũng không rõ ràng cái này c ử u châu bên trong tràng ngộ đạo đến tột cùng là nhà ai tại buôn bán thẳng đến trước đó không lâu nguyễn ngọc vào kinh thành mang đến viên kia tràng ngộ, cây cây. tràng ngộ đạo cây rơi vào đông hải triệu ra trong tay tràng ngộ đạo cây chính là sơ đại quốc sư k i tác nghe đồn hắn lúc tuổi già khí huyết suy kiệt thời điểm từ đi quốc sư vị trí mang đi tràng ngộ đạo cây loại hình đủ loại bảo vật ẩn cư ở trên đông hải bây giờ nếu t r à n g n g ộ đạo cây rơi vào đông hải triệu gia trong tay nghĩ đến là sơ đại quốc sư lúc tuổi già ẩn cư động phụ đã bị triệu gia nắm giữ có thể xuất ra cái này cựu phạm thanh liên cũng liền không kỳ quái nàng giải thích một phen cũng liền giải thích rõ ràng vì sao như vậy khẳng định cái này cựu phạm thanh liên sẽ là cơ hạ vũ từ triệu kỳ an trong tay có được bất quá thiên võ hoàng cũng không lớn quan tâm cái này cựu phạm thanh liên là thế nào tới hắn quan tâm hơn chính là cái này cựu phạm thanh liên công hiệu thứ này thật có thể kéo dài người t h nguyên thiên võ hoàng xích lại gần thưởng thức cựu phạm thanh liên trong ánh mắt toát ra vẻ khát vọng trong miệm không ngừng có nước bọn bài tiết chấm l u ô n có một loại đem hoa sen này một ngụm nuốt vào xúc đ ộ n bốn các ngươi có hay không ngửi được cái này sen hoa mùi thơm rất như là một cỗ đặc thù mùi thịt mùi thịt mọi người tại đây hai mặt cùng nhau m à n trướng lại là nhao nhao lắc đầu bọn hắn cũng không có ngửi được thịt gì hương hoa sen chín màu tản ra cũng chỉ là phi thường tươi mát trang nhã nhàn nhạt, nhạt mùi thơm thùy n g u y ệ t tiên bất động thanh sắc đến đem gánh chịu lấy c ử u phạm thanh l i ê n kim t r ả n tại thiên võ hoàng trước mặt dịch chuyển khỏi chuyển đến trước người mình đến a man cái gì đều ăn sẽ chỉ hại ngươi sơ đại quốc sư lưu lại thiên công sách bên trong cũng không có cái này cựu phạm thanh liên ghi chép bất quá cho dù có riêng thọ tác dụng nhưng đối với ngươi có thể hay không có hiệu quả rất là khó nói ta trở về nghiên cứu một hai lại tính toán sau thiên võ hoàng chỉ có thể là tham luyến đến lại nhiều nhìn một chút quốc sư trong tay cựu phạm thanh liên gật đầu giận dữ nói được chưa hết thể theo ngươi chính là bất quá hắn thèm ăn triệt triệt để để bị cái này cựu phạm thanh liên cho kích phát đi ra bắt đầu không ngừng quét sạch trước mặt trên bàn giải đồ ăn thùy nguyện tiên trước mặt chén vàng bên trong cái tia hoa sen chín màu dần dần đến lại nở rộ mở một chút mà cái tia cố thanh hương cũng dần dần n khi cơ hạ vũ dâng lên cựu phạm thanh liên đằng sau cái tia cố liên hương liền tràn đầy toàn bộ kỳ lân điện quanh quần không đi cựu phạm thanh liên từ trong nước xuất ra liền sẽ dần dần thành t h ụ mà theo thời gian trôi qua cánh hoa liền sẽ dần dần tràn ra mà cái tia cố liên hương cũng càng phát ra nồng độc thời gian dần trôi qua liên hương xuyên qua bên cạnh hành lang từ một cánh tiểu môn chui vào trong gian điện phụ chắc điện không lớn lại có vài chục tên cấm vệ ở đây trông coi bởi vì hôm nay bên này trong điện trưng bày đêm nay muốn tại vạn thọ bữa tiệc hiến cho thiên võ hoàng thọ lễ mặc dù thiên tử thọ thần sinh nhật cựu châu k h ắ nơi đều đưa tới sinh thần、cương. nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách có thể tại trước điện dân tặng lễ vật tuyệt đại đa số cũng chỉ là hôm nay vận chuyển đi vào nô bị hoạn quan ghi lại nhà ai đưa cái nào lễ vật đằng sau cho thiên võ hoàng xem qua một chút thôi có thể tại trước điện dân tặng lễ vật cũng chỉ có hoàng thân quốc thích cùng một chút đặc thù khác h nhân triệu kỳ an cái kia mấy cái dương ngay tại bên này trong điện đề đó c ầ u tương tây cùng còn lại hai tên tùy tùng ở đây trông coi kỳ tiên sinh cái này vạn thọ yến thật là náo nhiệt chỉ tiếp chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi một tên tùy tùng có chút ít cực kỳ hâm mộ phải xem hướng chắc điện tiểu môn bên kia mơ hồ có thể nghe được trước đó điện chỉ là giờ phút này kim long tựa hồ tình huống cũng không lưới tốt thân thể phụ phục tại trong lồng khí tức yếu ớt trên thân lân giáp bên dưới tràn ra máu cơ hội đều nhanh đem lân giáp nhuộm đỏ đây chính là đầu kia chân long cậu tương tây rất là tò mò đến đánh giá vài lần chỉ cảm thấy tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần thánh uy nghiêm chỗ này vị chân long tựa như một đầu đại mãng cũng liền hơn mười t r ư ợ n g c h i ề u dài trên thân kim lân tinh mịn như vậy cá mặc dù cách thật xa nhưng là giống như có thể ngửi được một cỗ mùi cá tanh bốn cái đồ chơi này thật sự là chân long a cậu tương tây trong lòng không khỏi sinh nghi có thể lại cẩn thận nam nghĩa nhưng lại cảm thấy cái này trong lồng kim long bề ngoài cùng trên sách miêu tả đến không khác nhau chút nào cũng là phù hợp thế nhân đối với chân long tưởng tượng cũng liền ở thời điểm này một mùi t h m tung bay đến hắn thật sâu ngửi một chút chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi bị quét sạch xanh xanh lập tức là nhãn tình sáng lên cái này hoa gì thơm như vậy t r u n g quanh hoa quan cấm vệ không một không nghe thấy được mùi thơm này không khỏi nao nao h thăm dò nhìn quanh giống như là muốn tìm được mùi hoa này đầu nguồn đến cuối cùng bọn hắn phát hiện mùi hoa này là lúc trước trong điện chuyển đến trong lúc nhất thời đối với tiền điện chuyện gì xảy ra hiếu kỳ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn những máy quát đều giữ vững tinh thần đến theo bản tướng lên điện hiến vật quý là tướng quân tại hoạn quan dẫn đầu xuống cái k i a tây mạc tướng lĩnh đi ở đằng trước đầu sau lưng hơn mười người tây mạc quân tinh nhuệ lập tức kéo động gánh chịu lấy lồng sắt lớn liên đi theo chín kỳ lân điện tiền điện tam hoàng tử cơ vân duệ đã tới trí cao đài bảo tọa trước đó không người con xuống hôm nay lại phụ hoàng thọ thần sinh nhật đây là ngày đại cát nhi thần nguyện phụ hoàng phúc phận thâm hậu như cái tia núi cao nguy nga vĩnh trấn sa tắc thọ bị nam sơn cây thông không giả hàng tháng an khang vài câu cắt tường nói qua đi hắn dừng lại một lát còn nói thêm hôm nay nhi thần muốn hiến cho phụ hoàng phần này thọ lễ lại không phải nhi thần chuẩn bị đại cao bảo tọa màn lụa đằng sau mơ hồ có thể nghe nhấm nuốt âm thanh đình chỉ nương theo lấy một tiếng nuốt âm thanh quan đi lúc này mới vang lên thiên võ hoàng thanh ngầm a không phải hoàng nhi chuẩn bị hẳn là là chu gia lão hồ ly thay n g ư ờ i chuẩn bị thiên võ hoàng hiển nhiên là đối với mắt xanh chu thiên thắng không thể vào kinh thành sự t ì n h có chút lạ tội nếu không cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng ra chu gia lão hồ ly như vậy vô lệ chữ cơ vân duệ sắc mặt không thay đổi không người nói cũng không phải chính là bởi vì phụ hoàng mà đến cớ gì nói ra lời ấy theo ụ thanh em hắn rơi thôi c h ắ p điện đại môn mở ra hơn một mươi người hán tử to con kéo động đệm trên xe điện trong lúc nhất thời mọi người không khỏi nhao nhao ghé mắt nhìn lại mỗi người kỳ thật đều đối với cơ văn dung muốn dâng lên cái gì lễ lòng dạ biết rõ nhưng giờ này khắc này lại không khỏi là ngừng thở mong mọi cùng trông mong theo liễn sa đi vào cơ văn dung sau lưng cái kia cầm đầu tướng quân đưa tay đã kéo xuống cái kia che đậy lấy lồng sắt hát bố hát bố giật xuống cái kia trong lồng kim long thình lình xuất hiện tại trước điện trước mắt mọi người đầu sinh hai sừng bụng sinh ngũ t r ả o không ngờ là thật sự chân long tường thụy cái này lại không phải nghe nhầm đồn bậy quốc gia tường thụy lớn càn may mắn a mặc dù tam hoàng tử muốn tại trước điện hiến dòng tin tức sớm đã truyền ra nhưng khi như vậy một đầu sống sờ sờ rồng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc hay là dẫn tới ngồi đầy xôn xao mọi người tại đây trong lòng rung động hơn xa tại trước đó nhị hoàng tử dâng lên cựu phạm thanh liên cơ vân khách càng là trêu chọc bào quý xuống túi đầu tới đất cao giọng hồ chân long hiện thân nhất định là thượng thiên có cảm giác phụ hoàng chi nền chính trị nhân từ yêu dân đức bị t ứ phương cho nên di thần này dị t ư ở n g thụy đến đây lấy do phụ hoàng chi thiên thu công tích không biết xấu hổ một bên nhị hoàng tử không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng hắn thật nhìn không ra ngày bình thường ốm yếu lao tam hôm nay như vậy long tinh hổ mãnh đập lên phụ hoàng mông ngựa đứng lên một bộ một bộ hắn nghĩ tới chính mình vừa mới khẩn trương đến liên tục phạm sai lầm dáng vẻ sự so sánh này so sánh lập tức phân cao thấp trong lòng của hắn chua chua sau đó ánh mắt nhìn về phía hoàng đế bên kia thầm nghĩa thầm k hắn ô n g khỏi b t đầu k h ẩ trương. Cũng k hơi ô không n bốn.、Hải、thanh nói An ánh mắt, một mực tại cái kia trong lồng kim long trên thân. Hắn g biết Hải hiệu Triệu tại cái kia kim thể mắt, một hay h quả A7. có có mực Kỳ n h í u lên lông mày chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy con rồng này có chút kỳ quái nhưng cẩn thận nhìn xem lại nhìn không thấy manh mối gì hắn suy tư một lát nhưng người sang tựa tại bên cạnh bàn nhắm mắt lại nhẹ nhàng v ố t v ố t mi tâm phải trăng mượn thuộc tính từ đồ đệ sở vô hơ tâm không là mượn thuộc tính thành công ngài rút ra đến màu tí mệnh cách tiên tiên thần thông linh t ứ nhãn theo sở hiên phụng triệu kỳ an làm chủ đằng sau sở vô tâm cũng vào t h i ệ n đường đi theo trong đường văn vật sư phụ học tập tự nhiên mà vậy đến cũng đã thành triệu kỳ an môn đồ triệu kỳ an rút ra người khác mệnh cách nhìn như là ngẫu nhiên nhưng trên thực tế nếu là hai người thực lực sai biệt càng lớn như vậy rút ra đến muốn mệnh cách sát xuất lại càng lớn mà sở vô tâm tu hành đến tương đối chế, bây giờ cũng mới vừa mới võ đạo nhập môn cùng triệu kỳ an thực lực so sánh có thể nói là cách biệt một trời cho nên triệu kỳ an muốn từ trên người nàng rút ra đến muốn mệnh cách hay là thật dễ dàng chỉ bất quá triệu kỳ an trước đó một mực không có mượn dùng qua sở vô tâm tiên tiên thần thông đối với nàng linh thức này mắt có mấy phần hiệu quả cũng không lớn xác định nhưng từ lúc trước nàng có thể một chút nhìn ra tu vi của mình sâu cạn hơn nữa còn có thể nhìn thấy a sự diện b ạ o như trước điểm này nhìn linh thức này mắt nên là dùng rất tốt khi triệu kỳ an lần nữa lúc mở mắt ra toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều phát sinh có chút biến hóa hắn run lên một lát sau đó nhìn như lơ đãng nhìn về phía bên cạnh đức linh công chúa chỉ cần hắn một tập trung tinh lực chính mình liền phản phất đối với đức linh công chúa tiến hành nội thị bình thường đưa nàng trong cơ thể tình huống thấy nhất thanh nhị sở quanh thân kinh mạch lớn nhỏ khiếu huyện n ê hoàng cùng hoàng đình khí hải ba khu đan điện bốn thậm chí liền ngay cả hoàng đình bên trong ôn dưỡng lấy nguyên thai bên trên có mấy đạo tử văn đều thấy nhất thanh nhị sở đức linh công chúa đã là tứ văn nguyên thai cảnh giới nếu là không truy cầu võ đạo cực hạn đều đã có thể nếm thử bước vào tam phẩm thần thông linh thức này nhãn so trong tưởng tượng của ta muốn tốt dùng a triệu kỳ an có chút ngoài ý mớn linh thức này mắt tuy chỉ là màu tím mệnh cách nhưng cũng là màu tím mệnh cách bên trong tính thực dụng cực mạnh mệnh cách cho dù là đối với hắn hiện tại t ớ i nói đều là cực lớn trợ lực hắn rất mau đem ánh mắt nhìn về phía trong điện trong lồng sắt nhìn về hướng đầu kia kim long tại ánh mắt của hắn nhìn trong trụ g ớ i kim long thể nội tình huống bắt đầu hiện lên ở trước mắt hắn trên thế giới này không tồn tại kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại yêu x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh cho dù là có thể so sánh thiên nhân võ giả hoang thú dị t r ù n g cũng bất quá là hình thể khổng lồ khí lực kinh người x u ấ t sinh thôi nhưng tại kim long thể nội hắn lại là kinh ngạc đến nhìn đến linh khí lưu truyền nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng đây không phải là con rồng này linh khí đó là những người khác lưu tại đây con rồng bên trên thủ đoạn triệu kỳ an sắc mặt lập tức n g h i ê trọng lần nữa nhìn về phía trong điện kia kim long tại hắn toàn lực thi triển linh thức mắt tình hồ giới cái kia kim long dáng vẻ lại một lần nữa trong mắt hắn phát sinh biến hóa trên người nó kim lân trên đầu sông g á c phần bụng ngũ t r ả bốn rất nhiều biểu hiện thân thể đều tại linh thức dưới mắt d ầ n d ầ n hóa thành tối đen như mực vết mực những này giống như dòng biểu hiện thân thể phảng phất như là bị người vẽ đi lên đồng dạng mà đi mất rồi những n à y đây chính là một đầu b ạ n h mãng cơ hồ là trong nháy mắt có bốn chữ hiện lên ở triệu kỳ an trong góc năm hóa hư vi thực đây là nhị phẩm tạo hóa cảnh mới có thể nắm giữ bản lĩnh giống như triệu kỳ an mới thu nhập dưới chứa nguy kỳ một dạng nàng chính là bị định đợt đợi nguyễn thần tú từ sống sờ sờ một người biến thành giống như người giống như vượn quái vật để đại năng tạo ra, ra một đầu đi ra tựa hồ cũng không phải việc khó gì có thể triệu kỳ an ngay từ đầu không có nghĩ như vậy bao quát phía trên tòa đại điện này tất cả mọi người đều không có hướng bên kia suy nghĩ vì sao bởi vì không có ý nghĩa giả tạo ra một con rồng đến mua từng chiếm được thiên võ hoàng chẳng lẽ mua từng chiếm được thân co thần nhãn quốc sư thủy n g u y ệ t tiên a cơ vân khách không nên như vậy ngu xuẩn hắn nếu là ngu xuẩn như thế tại c ù n g nhị hoàng tử những năm này mình tranh ám đấu bên trong hắn sớm đ a n g chết hắn đến cùng muốn làm cái gì triệu kỳ an trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng điểm này chỉ có thể lần nữa cẩn thận quan sát đầu này rồng mánh khỏe rốt cục hắn phát hiện một chút chỗ không đúng con rồng này trên người linh khí lưu lại bốn là một đạo thần thông thuật a đại càn cựu châu thần thông thuật phong phú mỗi tên thần thông cảnh võ giả từ tự thân nhân thể mật tàng đào móc ra thần thông đều không giống nhau trong đó một chút thần quỷ thủ đoạn có thể nói là thiên kỳ b á c h quái để cho người ta khó lòng phong bị triệu kỳ an nhìn không ra cái này rồng trên thân bị làm thần thông di thuật nhưng nghĩ đến là tam hoàng tử dâng lên giả t ư ở n g t h ụ y lực lượng mặt khác hắn còn ở lại chỗ này chân long trong khoác bụng phát hiện một cái vật kỳ quái đó là một viên hạt châu t r o n t r i ệ nhìn xem giống như là cái gì bảo thạch một loại đồ vật không rõ lắm cụ thể là cái gì nhưng triệu kỳ an tại trên hạt châu này mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó chương 267, kim long hiên châu châm chính là thiên định chân long thiên tử chương 267, kim long hiên châu châm chính là thiên định chân long thiên tử theo đ ấ y mắt tử quang tán đi triệu kỳ an thu linh thức nhãn thần thông nhìn về phía trong đại điện cơ vân duệ trong ánh mắt nhiều hơn một phần k i ê n kỵ làm không rõ ràng tam hoàng tử động cơ để hắn hiện tại đối với trước đó giao cho nhị hoàng tử thủ đoạn còn có thể hay không có hiệu quả lại có thể có mấy phần hiệu quả thật đúng là không biết được may mắn lần này muốn chân chính đối mặt với việc này là nhị hoàng tử Thật xảy ra ngoài ý liệu, làm sao ngoài làm liệu, ý cũng nguyên nhân chính là đây triệu kỳ an mặc dù nhìn ra tam hoàng tử dâng lên rồng có vấn đề nhưng lại cũng không có nghĩ biện pháp đi nhắc nhở nhị hoàng tử chỉ là lẳng lặng uống rượu trên h i ê n lặng nhìn xem t đại i tiếp ệ n này đến tiếp sau chân long như thế, sau cản chuyện cười mắn. Thiên võ hoàng cười ha ha, sau may võ điện ó ó phân phò n đem để đại đ xem chấm chân chút, cẩn chút. nhìn thận long ngắn Trên rút i cái k i a phụ trách kéo xe xe tây mà quân tinh nhuệ tự nhiên không dám không nghe theo lôi kéo cấm xe cách đại điện kia ở trong hoàng đế bảo tọa càng gần chút ai cũng không có chú ý tới theo cái k i a trong lồng kim long cùng hoàng đế bảo tọa ở giữa khoảng cách rút ngắn cái k i a kim long m ú i thở run run tham lam đến nuốt chửng cựu phạm thanh liên hương sen trong mắt nguyên bản kim hoàng sáng trói mắt dọc dần dần đến nhiễm lên một tia màu đỏ dường như một dòng máu tích nhập con ngươi bên trong năm khi đỏ tươi xâm nhiễm toàn bộ mắt dọc kim long trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên phát ra rít lên một tiếng giống một tiếng này long hống đinh hai như góc cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện mái vòm đều cho giống mặc trong điện không ít lão đại nhân bị dòng này giống giật mình cả kinh cả người đều ngã ngồi trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi ẩm phanh phanh cái k i a kim long đúng là bắt đầu va chạm lồng sắt mà cái k i a chừng người trưởng thành to bằng cánh tay lồng sắt tại cái k i a quái lực dưới sự va chạm đúng là bắt đầu đối lượng biến hình bốn đến cuối cùng cái này nhìn như không thể phá vỡ lồng sắt bị cái này kim long sống sờ sờ đến phá tan một đường vết rách kim long chạy ra chiếc lồng thân thể cao lớn trong đại điện mở rộng ra đến thân trên thẳng lên p h ú l ư ỡ i dùng hung lệ phiếm hồng song đồng gắt gao nhìn chằm chằm vậy hoàng đế chỗ đài cao bảo t o ọ n dường như nơi đó đ â u có đồ vật gì đối với nó có trí mạng lực hấp dẫn biến cố bất thình lình hiện nhiên không tại cơ v â n duệ cùng dưới tay hắn những n à y tây m ạ c quân trong dự liệu làm sao có thể dẫn đầu tên tướng quân kia linh mở to mắt khó có thể tin hắn vào kinh thành trước đó sớm đã dựa theo phân phó đem đầu này r ồ n đem thảm á u theo lý mà nói nó huyết khí thâm h ụ nơi nào có khí lực tránh ra khỏi chiếc lồng này có thể sự thật đã phát sinh ở trước mắt hắn không phải do hắn không tin. tên này tây mặc võ tướng phản ứng cực nhanh vô ý thức liền đi sở về phía sau lưng có thể hôm nay nhập hoàn cung thương của hắn đã sớm bị nộp lên trên bây giờ chỉ là tay không tất sắc nhập điện hắn cắn răng lúc này tiến lên thân thể đằng không m à lên trung điệp một quyền đánh vào cái kia kim long trên đầu lâu nhưng mà cái này đủ để khai sơn phá thạch một quyền lại chỉ là để kim long nghiêng n g h i ê n g đầu gật gu đắc ý một trận sau đó lại giống như là không có việc gì bình thường nó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia võ tướng một chút ánh mắt một mực gắt gao k h ó tại đài cao kia trên bảo tọa sau đó lấy cực nhanh tốc độ tại trên điện này rắn bỏ du tàu cơ hồ trong trước mắt liền bỏ lên trên hoàng đế bảo tọa bậc thang hộ giá hộ giá trong đại điện chuyển đến bọn thái giám thất kinh t i ế n g la mà cơ hạ o vũ lại là âm thầm siết chặt nằm đấm trong ánh mắt ẩn ẩn toát ra vẻ hư h ấ n tại trước mắt bao người cái k i u kim long sốc lên che chắn lấy thiên tử mặt thật m à n vải sa mỏng đem cái k i u mập mạp như núi thiên tử thân thể bại lộ tại trước mặt mọi người thiên võ hoàng ngoài miệng trên mặt trên thân tràn đầy dầu nhất lôi thôi vô cùng hẳn ánh mắt có chút kinh ngạc dường như cũng không nghĩ tới biến cố như vậy nhưng vào lúc này cơ vân duệ không chút hoang mang móc ra một cái xảo ngắn không biết chỗ nào làn điệu nhưng lại không hiểu có chút e h ê m hay càng kỳ dị là cái kia kim long nghe được tiếng địch thời điểm toàn thân cứng đờ đình chỉ động tác sau một khắc cái này kim long mặt hướng lấy thiên võ hoàng đầu thắt xuống cơ hội là p h ụ phục trên mặt đất đại điện tất cả mọi người đã nín thở thở mạnh cũng không dám không biết hiện tại là tình huống gì tại mọi người ánh mắt phía dưới cái kia kim long hé miệng phun ra một viên hạt trâu màu và nóng thiên võ hoàng sửng sốt một hồi sau đó với tay hạt trâu kia dường như nhận tác động phiêu nhiên mạt ớ i tại trên lòng bàn tay của hắn lơng ngồi lâu mà sau đó cái kia trước đó còn tại trước điện làm giữ kim long tại trước mắt bao người thân thể từ đầu bắt đầu một chút xíu hoa đá ngắn mùi ba hơi ở giữa cái kia vừa mới còn sinh cơ bừng bừng kim long đúng là mắt trần có thể thấy đến hóa thành hình r ồ n g bằng đá pho tượng bệ hạ chân long h i ế n châu ngài chính là chân chính chân long thiên tử à trên đại điện không biết là ai kích động đến hô lớn một tiếng sau đó văn v õ ba quan g i ư ờ n g như kịp phản ứng nhao n h a u quỷ dạp xuống đất cao giọng la hét chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ thiên võ hoàng tây cầm long châu cảm thụ được trên hạt châu chuyển đến ôn nhuận xúc cảm sửng sốt hồi lâu trong lúc bất trợt cười lên ha hả chân long hiên châu châm chính là thiên định chân long thi nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn v ạ n tuế theo trong đại điện cùng têu lên hô to toàn bộ kỳ lân điện đều p h n g phất lâm vào hành động bên trong mà triệu kỳ an vì chán hắn suy nghĩ minh bạch một số việc cơ vân vệ muốn hiến không phải rồng hắn muốn hiến là một đoạn truyền thuyết như là kiếp trước trong thần thoại phục h y gặp long mã hiến hà đồ đại vũ gặp thần rùa hiến lạc thư một dạng nội thanh mèo xe lật nghiêng chân long hiển hiện ở trước mặt mọi người bây giờ nghĩ lại nói không chừng đều là cố ý chính là vì tạ thế mà tại đầu kia kim long trên thân lưu lại thủ đoạn chỉ sợ là thời điểm then chốt điều khiển kim long thổ châu dâng tặng lễ vật Cơ văn duệ sẽ không để cho đầu này giả rồng rơi xuống thiên võ hoàng trong tay tự nhiên cũng liền không sợ hắn nhìn ra rồng là giả coi như thật bị thiên võ hoàng nhìn tấu cũng không gấp bệ hạ khẳng định là sẽ không chủ động bốc trần dù sao hoàng đế nào không thích cho mình thêm một chút sắc thái thần thoại triệu kỳ an liếc qua cơ hạ vũ bên kia chỉ gặp vị này nhị hoàng t ử giờ phút này như ngồi bàn t r ô n g cả người mồ hôi rơi như mưa không nổi đến cầm theo khăn lau mồ hôi đến cuối cùng hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm cắn răng đứng lên trong điện quần thần hô to vạn t u ế thời điểm phát ra không giống với thanh âm phu hoàng từ xưa đến nay cựu châu chỉ có chân long truyền thuyết lại không người thấy tận mắt bây giờ tam đệ cứ như vậy xảo dâng lên chân long tường thụy chẳng lẽ ngài liền không cảm thấy kỳ bà ca lời vừa nói ra trong điện nguyên bản không khí náo nhiệt trong nháy mắt lạnh xuống trong cả ngôi điện trở nên lặng ngắt như tờ không khí này biến hóa để cơ hạ o vũ trong lòng một ngạch khoe mắt liếc qua liếc nhìn sau lưng còn thần nhưng hắn phát hiện tất cả mọi người đang nhìn đồ đần một dạng ánh mắt đang nhìn hắn cơ hạ o vũ vô ý thức phải xem hướng triệu kỳ an nhưng lần này liền ngay cả triệu kỳ an nhìn hắn ánh mắt đều mang có chút thương hại cái này đây là thế nào chín kế hoạch này không phải hải thanh nói cho ta bị ta hắn vì sao như vậy nhìn ta mà lại vạn thọ yến trước hắn đã cùng không ít thân tín đại thần nói xong chỉ chờ hắn vung cánh tay hô lên bọn hắn liền nên lên tiếng ủng hộ chính mình nhưng vì sao hiện tại một người đều không có động đậy vì sao không có bất kỳ ai phụ h ò a ta tại hắn bối rối thời khắc chỉ nghe cấp trên hoàng đế bảo tọa truyền đến ẩn ẩn nén giận thanh â m a nói như vậy đến chậm cái này chân long thiên tử cũng là giả cơ hạo vũ lập tức dọa đến gây ra như phóng cả người đều ngu dại bình thường một bộ không biết nên như thế nào cho phải bộ dáng triệu kỳ an mắt thấy một màn này không khỏi khé thở dài một tiếng hắn cũng không biết nên nói cơ hạ vũ cái gì tốt vị này nhị hoàng tử liền không có nhìn ra bây giờ thế cục đã thay đổi a vốn chỉ là con rồng này là thật là giả mâu thuẫn hiện nay người sáng suốt đều nhìn ra tam hoàng tử ý đồ là trời võ hoàng tạo thế mâu thuẫn này đã chuyển hóa đến thiên võ hoàng bản nhân trên thân rồng là thật là giả đã không trọng yếu trọng yếu là không ai dám nói thiên võ hoàng không phải chân chính chân long thiên tử cho nên con rồng này bốn giả cũng là thật cơ hạ vũ mồ hôi lạnh trên trán thẳng dọn thật sâu đem đầu t r o n xuống nhi thần không dám cũng hiện tại lúc này quốc sư thanh âm từ trong điện vang lên long châu này là thật sách triệu kỳ an nhẹ mất một tiếng kinh ngạc phải xem hướng đài cào kia bảo tọa quốc sư lời này là có ý gì hẳn là cái kia già rồng p h u n g ra là chân chính long châu hay là nói nàng chỉ là vì để thiên võ hoàng kéo lại mặt m ũ i mặc kệ là một loại kết quả nào khi quốc sư lên tiếng một khắc này kim long hiến châu sự tỉnh cũng liền giải quyết dứt khoát thiên võ hoàng có chút tức giận nói còn không lui xuống cái này cái này cơ hạ vũ hiển nhiên không ngờ rằng kết quả này trong n g á y mắt trở nên hoang mang lo sợ ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng đám người có thể trong ngày thường đối với hắn không ngừng b i ể u trung tâm quan viên giờ phút này đối đầu ánh mắt của hắn lại nhao nhao cúi đầu mà hắn ngoại tổ tể tướng n ô dung càng l à tại hắn nhờ và ánh mắt quăng tới lúc chỉ lo cúi đầu uống rượu bỏ mặc đến cuối cùng hay là triệu kỳ an hướng hắn âm thầm làm thủ thế ra hiệu hắn lui ra đến lại nói cơ hạ vũ lập tức sắc mặt tối xâm lại thở dài xin lỗi nói là nhi thần lỡ lời nhi thần cáo lui hắn về tới trên vị trí của mình cả người mắt trần có thể thấy chán trường x u dưới lần này vạn thọ yến hắn mất mặt qu nhưng mặc kệ nhị hoàng tử hiện tại tâm tình như thế nào vạn thọ hiến còn phải tiếp tục tam hoàng tử đằng sau chính là tứ hoàng tử cơ thanh không chỉ bất quá trải qua chân long hiến châu sự tình về sau trước điện tâm tư của mọi người đều đã có chút tan giã thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi cũng không có quá nhiều người chú ý cơ thanh không dâng lên lễ vật gì cơ thanh không đi lên là xong quỳ lạy đại lễ cung cung kính kính dập đầu lại ba cái đằng sau thanh lanh nói phụ hoàng nhi thần cung chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương hôm nay nhi thần chỗ hiến chi lễ tuy không phải hiếm thấy chân bảo lại bao hàm nhi thần đối với phụ hoàng khẩn thiết hiếu tâm cùng thật sâu kính ý nói không phải hiếm thấy chân bảo trong h ậ t là khoảng ô n g thời gian này hắn đúng là thành thành chỉ thật, thật đợi trong hoàng cung đợi tại chính hắn thái hòa cung trung chỗ nào đều không có đi cái này thật đúng là ly kỳ đây là vị tia trầm mê hưởng lạc tứ hoàng tử a cơ thanh không thọ lễ trình lên xác thực không phải cái gì vật quý trọng mà là chính hắn vẽ đến một bộ trăm nữ hình nên nói không nói chính quý phi sinh hạ hai huynh m g ụ y này mặc dù chính đạo không đi nhưng là hai huynh m g ụ y một cái thư họa n g h i ệ m nhiên đại gia c h i phong một cái ca múa danh vàng kinh đô thành đều là có sở trường chỗ chỉ là trên bức họa tia nữ tử tuy là giống như lúc nhưng đều là làm điệu làm bộ lộ ra trang giấy đều có thể cảm thụ trong đó mị hoặc bức họa này vừa lấy ra trên điện không ít người đều cười ra tiếng thiên võ hoàng cười mắng một câu hồi nào, bất quá nể tình n g ư ơ i tấm lòng thành tranh này chấp nhận lần sau cũng không cho hắn đối với hai minh muộn này xưa nay là tha thứ lại thêm chi tâm tình không sai phất phất tay ra hiệu năm hầu nghìn tuổi đi nhận lấy hoa tác cũng liền không nói chuyện này hoàng tử đằng sau có mấy vị c h ấ n quốc thác nhân đưa lệ đến sau đó là hai vị công chúa nhưng những lễ vật này tuy là quý giá nhưng tại hôm nay có c ử u phạm thanh liên như vậy kỳ bảo còn có kim long hiến châu dạng này chuyện lạ trước đó cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen mãi cho đến đức linh công chúa hiến song thọ lễ triệu kỳ an sửa sang lại uy quan đứng dậy đi vào ngự tiền bệ hạ hôm nay bệ hạ thọ thần sinh nhật thần đặc biệt đến dâng lên lễ mọn nguyện bệ hạ hồng phúc tề tiên long thể khang thái giang sơn vĩnh cố nói xong triệu kỳ an sâu thi lễ cùng lúc đó mấy tên hoạn quan dơ lên từng thanh cái dương cẩn thận từng ly từng tí đến đặt ở trong điện cái dương kia thô sơ giản lược một chút chính là mười mấy miệng nhiều trong điện nguyên bản đều đã tâm tư không còn quan to quyền quý bọn họ lúc này cũng không khỏi đến nhau, nhau nhìn lại làm lớn cả nhà giàu nhất nhà đông hải triệu ra là bệ hạ chuẩn bị thọ lễ bốn hay là đáng giá xem xét chỉ bất quá nhiều cái dương như vậy triệu ra cuối cùng là chuẩn bị gì tại mọi người ánh mắt tò mò b bọn thái giám mở ra triệu kỳ an mang tới cái dương có thể theo mở dương ra trước điện đám người lại là một trận thất vọng cái kia hơn mười miệng dương bên trong vậy mà giả bộ tất cả đều là sách sách này bốn cho dù tất cả đều là bản đ ộ c nhất sách quý lại có thể đáng giá mấy đồng tiền đám người thất vọng chỉ cảm thấy triệu ra không khỏi quá mức hẹp hòi một chút liền không sợ chọc giận bệ hạ a mà cơ hạo vũ nhìn thấy triệu kỳ an dâng lên cái kia từng dương sách lại là tâm tình phức tạp hải thanh nhất định là bởi vì đem nguyên bản áp trục lễ tặng cho ta dưới sự vội vàng hắn lại nên đi đâu tìm thích hợp thọ lễ、đi. nhưng ta còn đem sự tình làm hư ta thật đáng chết ta trong lòng của hắn vừa cảm động lại là tự trách chỉ muốn một hồi nếu là phụ hoàng phát giận chính mình nhất định phải là hải thanh nói chuyện mới là thiên võ hoàng ngược lại là không có sinh khí chỉ là nhìn thấy triệu kỳ an đưa tới là từng dương thư tịch hiếu kỳ hỏi triệu hải thanh ngươi tặng là thứ gì sách chẳng lẽ cái gì thiên thư c á t chưa thu nhận sử dụng võ đạo t u y ệ t học như vậy nói chuyện trong điện đám người ngược lại là âm thầm gật đầu nói như thế ngược lại là hợp lý liền không ngất thư c á t cũng không thu nhận sử dụng võ đạo tuyệt học nếu là có nhiều như vậy cũng coi như được là một kiện trọng lễ cho dù đối với chính mình những n à y quan to quyền quý tới nói không có tác dụng gì có thể không chịu nổi bệ hạ ưa thích không phải vậy xem ra triệu ra là chuẩn bị tại bệ hạ yêu thích đúng tay vào chuẩn bị hợp ý triệu kỳ an mỉm cười thừa nước đục thả câu bệ hạ sao không tận mắt xem xét thần dám đánh cược bệ hạ sẽ thích thiên võ hoàng có chút hầu nghi phân phó năm hầu nghìn tuổi lấy mấy quyển tới đợi cho thư tịch mang tới có hoạn quan tiếp nhận thư tịch chuẩn bị đọc cho thiên võ hoàng nghe có thể khẽ đảo mở lại là diện lộ liễu ngượng h hẳn trên n là cấp ộ sau n g h một lát ư u l o thiên võ hoàng thanh em trầm thấp vang lên những sách này bốn người từ đâu mà đến trong điện không ít người nghe được bệ hạ ngự khí không nối đây không phải là mừng rỡ cũng không phải ghét bỏ mà là ba trận địa sẵn sàng đón quân địch giống như thận trọng chương hai trăm sáu mươi tám Triệu Trưng triệu Trong tuột thứ ghi hậu hậu kỳ kỳ an an này đến cùng ghi chép thứ gì? Đúng sách chép thể lễ. lễ. là l gì? 268, có à một cho mặc cái kia kim long hiến châu diện, thiên võ hoàng cũng chỉ cười thiên hoàng thận như thế Phải hiến thiên hoàng ha ha long trọng biết trang đợi. kia kim diện, liền đi vặn võ vừa võ mà là là m kệ lấy qua.、Một、cỗ uy nghiêm khí thế đặt ở trong lòng mọi người đúng là để trong điện tất cả mọi người trở nên câm như lên đứng lên toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại có thể duy trì có triệu kỳ an đối mặt thiên võ hoàng h u áp lại là không bị ảnh hưởng chút nào điện hạ thần muốn ở chỗ này nói à tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc cái k i a ẩn vào đại cao bảo tọa màn lụa đằng sau thân ảnh to lớn đột nhiên n ở nụ cười ha ha ha thời mở p h o n g khoáng tiếng cười tại trong cả đại điện quanh quẩn chấm đi đông hải làm được nhất là một sự kiện chính là chiêu ngươi làm con rể hải thanh lễ này có thể thực là cho chấm một cái to lớn kinh hỷ a trước điện mọi người không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía triệu kỳ an bây giờ đều có thể nghe ra được giờ phút này thiên võ hoàng trong lời nói đối với triệu kỳ an phần kia yêu thích cùng thân cận cái này triệu kỳ an đến tột cùng đưa thứ gì có thể như vậy chiếm được bệ hạ niềm vui tất cả mọi người tại hiếu kỳ trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên nghi hoặc nhưng là không người biết được đáp án triệu kỳ an thở dài cong xuống bình tĩnh nói bệ hạ ưa thích liền tốt theo ngũ hầu thiên t u ế mang theo hai tên hoạn quan đem triệu kỳ an dâng lên cái kêu mười mấy miệng dương dọn đi hắn đang muốn lui ra thời điểm ngũ hầu thiên t u ế ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ một tiếng vạn thọ hiến hậu còn xin phò mã ra dừng bước bệ hạ cho mời triệu kỳ an tâm bên trong sớm có n ă n trước giữ im lặng gật đầu sau đó lui trở về trên vị trí của mình toa hạ hắn vừa về đến một bên n ư c linh công chúa liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi em dễ ngươi đến cùng đưa phụ hoàng thứ gì để lão nhân ra ông ta cao hứng như vậy triệu kỳ an cũng thấp giọng đáp chỉ là một chút tạp thư thôi có lẽ vừa lúc đối với bệ hạ có chỗ trợ giúp đức linh công chúa vừa nghe là biết hiểu triệu kỳ an không nói lời nói thật nàng cùng triệu kỳ an quan hệ cũng không tới phân thượng kia coi hắn là làm mới ra đời lăng đầu thanh rõ ràng không được i ế u m ô i cũng liền không hỏi tám các ngươi tất cả xem một chút đi trên đài cao thiên võ hoàng triệu người bên cạnh ra hiệu thoáng một phát càng khái nói cái này triệu kỳ an cho chấm a n g tới cũng không biết nên nói đúng kinh hãi hay là vui mừng thùy nguyễn tiên cùng đông hoa không khỏi nghi hoặc bọn hắn còn chưa nhìn qua triệu kỳ an hiến đi lên chính là cái gì chỉ biết được đúng sách nhưng không biết đúng sách gì lại sẽ để cho thiên võ hoàng cảm khái như thế đông hoa nhìn về phía thiên võ hoàng nghiêm mặt nói hẳn là triệu kỳ an dâng lên đúng một phần chưa có người kế thừa dương tiên truyền thừa dương tiên truyền thừa không chỉ là một môn công pháp một loại pháp môn tu luyện đơn giản như vậy nó mang ý nghĩa một đầu hoàn g chỉnh nói có được đạo mới là nhị phẩm tạo hóa có thể đạo thành nhất phẩm mấu chốt giống như là nhất tu viễn hắn chỗ thân phụ tu la chi đạo chính là một phần dương tiên truyền thừa một phần dương tiên truyền thừa trình độ trân quý có thể nói là không cần nói cũng biết nhưng bốn như triệu kỳ an dâng lên vẹn vẹn chỉ là một phần dương tiên truyền thừa thiên võ hoàng hẳn là còn không đến mức thất thố như vậy dù sao thứ này tuy là chất quý thiên võ hoàng nắm giữ tu di sơn không hề thiếu dương tiên truyền thừa hắn thiếu khuyết chính là tùy thời có thể bước vào nhất phẩm c h i cảnh nhân tài mặt khác đông hoa chú ý tới triệu kỳ an dâng lên là thư tịch nhưng dương tiên truyền thừa sẽ rất ít dùng sách làm vật dẫn nó cũng không phải là lấy văn tự làm vật trung gian mà là linh tính cho nên đại đa số dương tiên truyền thừa đều lấy thánh hải phương thức tồn tại thỉnh thoảng sẽ có mặt khác vật dẫn cũng là phong tồn linh tính thần minh thùy n g u y ệ t tiên với tay trong họng gỗ một quyển sách bay lên rơi vào nàng trên tay nàng cũng không mở ra chỉ là đưa tay dán tại bìa sách bên trên trong lòng bàn tay có nhàn n h ạ t hoa quang h i ệ n lên sau một lát nàng nói ra linh nguyên tu hành pháp thiên võ hoàng cười khổ nói không chỉ như vậy có quan hệ với linh nguyên hết thảy nơi này đều có thậm chí so với chúng ta trên tay còn muốn kỹ càng triệu kỳ an là từ đâu lấy được aman ta nói không sai triệu kỳ an cùng ta một dạng đến từ linh nguyên chỉ là hắn càng hơn ta hắn đã triệt để thoát khỏi thiên đạo tri luân triệu kỳ an dâng lên lễ vật để thủy n g u y ệ t tiên càng thêm chắc chắn triệu kỳ an lai lịch thiên võ hoàng lắc đầu nói không nhất định hắn nắm giữ sơ đại quốc sư đập phủ những này có lẽ là sơ đại quốc sư di vật aman những thư tịch này bên trên đều làm ự c mới thành sách không cao hơn nửa tháng có lẽ chỉ là triệu kỳ an trí nhớ tốt hơn đều ghi t ạ c trong đầu mặc dù đủ loại tình huống đều hiện lộ rõ ràng quốc sư nói tới là đúng nhưng có một việc lại làm cho thiên võ hoàng kiên trì ý nghĩ của mình ba triệu kỳ an trên thân không có thiên đạo tri luân khí tức thủy nguyện tiên làm không được chuyện này linh lên bên trong dù là cường đại tới đâu thần linh cũng làm không được đây là không thể nghi ngờ thiên võ hoàng nói ra chỉ có thể nói chấm cái này hay t ế so chấm trong tưởng tượng đến còn muốn đặc thù một chút xem ra những năm gần đây hắn đối với chấm cảnh giác rất đủ a thẳng đến tu di sơn những cơ hội bày ở trước mặt hắn hắn mới nguyện ý tại chấm trước mặt triển lộ một chút lúc này một mực tại bên cạnh yên lặng nghe đông hoa chủ động mở miệng nói làm gì để ý những này chỉ cần triệu kỳ an đến tu di sơn hết thể nghi hoặc đều sẽ giải khai huống chi ta hy vọng hắn càng đặc thù càng tốt cái này có lẽ có thể cho chúng ta mang đến một chút biến số đám người trầm mặc một hồi t ự a hồ đây là nhất cái có chút nặng nề chủ đề đến cuối cùng hay là thiên võ hoàng chủ động rời đi chủ đề võ sương không phải nói muốn cho chấm một kinh hỷ à? làm sao không có động tĩnh ngũ hầu bốn ngũ hầu thiên t u ế chậm rãi đi đến thiên võ hoàng bên người không người nói vậy hạ ta đến hỏi qua đại điện hạ nói hắn cho ngài chuẩn bị tốt thọ lễ còn tại trên đường không tưởng nổi hắn chẳng lẽ cầm chấm làm cho cười thiên võ hoàng có chút bất mãn có thể hiến hội cử hành đến một nửa làm chờ lấy cũng không được thiên võ hoàng dứt khoát vung tay lên tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ấy nhạc tiếng vang vũ cơ nhập điện trước điện đám người lại là có chút kinh ngạc triệu kỳ an cũng là k h ẽ nhũ mày không khỏi nhìn xem nghiêng phía trên vị trí nhìn lại ánh mắt xuyên qua vũ cơ tầng tầng lớp lớp sa mỏng thấy được đại hoàng tử cơ võ xương bây giờ dâng tặng lễ vật vòng này chưa kết thúc triệu kỳ an đằng sau vốn nên đúng đại hoàng tử cơ võ xương có thể cơ võ xương lại giống như là quên chuyện này bình thường uống rượu tiếu ngâm ngâm nhìn xem trong ao vũ cơ luyện chuyển dáng người tiến hội còn đang tiếp tục vài tuần rượu qua đi trước điện đám người dần dần vung ra rất nhiều dần dần ồn ào náo nhiệt có quan văn hào hưng cùng một chỗ sách thơ dâng lên cũng có quan võ mượn t về phần đại hoàng tử sự t ì n h mọi người đều đúng ngầm hiểu lẫn nhau không có nhắc lại cùng có thể triệu kỳ an lại là chú ý tới mấy vị hoàng tử tự h ồ lực chú ý đều đã không tại trên đến hội luôn luôn thỉnh thoảng ánh mắt dường như vô ý đến liếc nhìn ngoài đ a tám ngay tại kỳ lân điện bên trong phi thường náo nhiệt thời điểm trên hoàng cung phương có một cái to lớn màu đen quái điệu chạy nhanh đến yêu nhiệt g phương nào dám căn đảm đến hoàng cung quậy phá trong hoàng cung g ầ m lên giận dữ chuyển đến theo s á t lấy quái điệu bên trên chuyển đến một tiếng trung khí mười phần đáp lại vu cương si diên p h ụ đại hoàng tử chi mệnh đặc biệt mang theo thọ lễ chúc mừng thiên võ hoàng đại thọ. Thất quốc hàng thư, toàn trưởng. Trường thất hàng chấn kinh toàn trường. 269, quốc thư, chấn kinh trưởng. một trận cùng phong thổi ra kỳ lân điện cửa lớn cùng phong tràn vào thổi đến trong điện vải m ả n h bay phất phới tới gần cửa đại điện mấy tấm bàn ăn tức thì bị thổi lật một mảnh chén đua bờ b ộ n triệu kỳ an chỉ cảm thấy trong lòng hình như có như kim đâm cảm giác chuyển đến đó là võ giả đối với nguy cơ trực giác tại hướng hắn dự cảnh hắn đ ỗ n g nhiên n mầm đầu nhìn về phía ngoài điện chỉ gặp đại điện cửa vào bên ngoài bỏ lổn một cái to lớn quái điệu chim này toàn thân đen nhánh như mực ngoại hình cực giống như có đen có thể hắn thân thể lại khoảng chừng hơn mười triệu chi trường ngăn tại cửa đại điện đúng là đem cửa điện chắn đến cực kỳ chặt chẽ thấy không rõ bên ngoài tình huống mà bao phủ tại trong lòng hắn cảm giác nguy cơ chính là từ ngoài đ i ệ n phương hướng chuyển đến cấm vệ quân là làm ăn gì triệu kỳ an có chút kinh ngạc hôm nay thế nhưng là vạn thọ yến trong hoàng cung lại không so hôm nay bố phòng càng thêm nghiêm mật thời điểm trong kinh lục vệ cũng không phải tất cả đều là giá áo túi cơm trong đó võ đạo cường giả không phải số ít húng chi trừ trong kinh lục vệ bên ngoài hôm nay trong cung còn có đông xưởng cùng tuần tra giám cao thủ tại theo lý tới nói không có khả năng có người có thể xông đến nơi này đến trừ phi là cố ý bỏ vào đến đang lúc triệu kỳ an nghi hoặc thời điểm biến cố bất thình lình để trước điện bách quan lập tức lâm vào kinh sợ bên trong lớn mật người nào dám tại ngự tiền hành hung tại vài tiếng trong tiếng hét phẫn nộ trong điện mấy tên quan võ đứng dậy liền muốn n g ê n h địch đ ư ờ n g xem thường võ quan trong triều đình những kẻ có thể lấy võ đạo để bước vào con đường làm quan đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới võ giả triệu kỳ an đã ẩn ẩ n cảm giác được mấy tên thiên nhân võ giả huyết khí đang nhanh chóng buộc phát đại chiến bốn dường như hết sức căng thẳng nhưng vào lúc này lại có một tiếng cởi mở tiếng cởi phá vỡ cục diện bế tắc trừ công chớ có kinh hoàng đây là ta vì phụ hoàng chuẩm lại là đại hoàng tử cơ võ x ư ơ n g từ bàn ăn sau đứng lên tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt cơ võ x ư ơ n g đi tới ngựa tiền chậm rãi hạ bái quá nhiều phụ hoàng nhi thần tội đáng chết và lần chỉ là nhi thần vì phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ nhi thần cũng không biết khi nào có thể đưa đạn chỉ có thể để cho người ta gắng sức đuổi theo đưa tới may mắn chưa làm trễ mải thọ yến canh giờ đại cao trên bảo tọa thiên võ hoàng thật lâu mới chậm rãi mở miệng ngựa khí so với trước đó ôn hòa lãnh đạo không ít cái gì lễ đáng giá hoàng nhi như thế đại phí khổ tâm cơ võ sương không người nói xin mời phụ hoàng mời tặng lễ người đi vào、chuẩn. theo cái này một chữ rơi xuống ngoài điện cái k i a to lớn h ắ c đ i ề u phía trên có người xoay người xuống tới bước vào bên trong đó là nhất cái tràn đầy giã tính nam nhân thân trên một kiện da thú áo ngắn lộ ra cơ bắp súng mãn lồng ngực làn da giống như cổ đồng hạ thân chỉ mặc một kiện váy da thú trên người hắn tràn đầy hình xăm hoa văn giống như gấu giống như hổ manh thú đồ án tiểu vũ trụ như thế nào là hắn hắn không tại hắn vu cương man hoang lợi sao còn dám bước vào trong kinh trước điện bách quan bên trong hình như có không ít người nhận ra lai lịch người này trong lúc nhất thời rất là giật mình tiếng nghị luận nổi lên một phía triệu kỳ an nghe được người c u n g quanh tiếng nghị luận n、si、hắn、si、vốn cho là mình cùng cái này tiểu vua chủ không có cái gì liên hệ cũng không cho rằng đắc tội quốc sư si diên còn dám nhập kinh đô thành thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp được hơn nữa còn là thiên võ hoàng trên thọ yến người này không phải là tới quấy dối a hoàng huynh đem hắn mời đến làm cái gì triệu kỳ an bên cạnh đức linh công chúa cắn răng nói nhỏ nhìn về phía cái kia si diên trong ánh mắt tràn đầy kim kỵ si diên kiệt nạo g bất tuần lần trước hắn đến kinh đô thành thời điểm kinh đô thành bên trong không ít các đại nhân vật liền đã linh giao qua cho dù là đối mặt thiên võ hoàng hắn cũng không có bao nhiêu lòng k í n h sợ thậm chí liên quốc sư cũng dám đùa dỡn nếu không phải bởi vì vu cương tộc tính đặc t h ủ năm đó hắn liền không thể rời bỏ kinh đô thành si diên trong tay nắm lấy n h ấ t cái hộp gỗ t ử đàn sắp bước vào điện đi vào ngự tiền tại mọi người kiên kỵ trong ánh mắt cảnh giác hắn nhưng không có làm ra bất luận cái gì đại bất kính sự tính đến ngược lại ra ngoài dự liệu của mọi người trực tiếp hai đầu gối mất khúc quỳ trên mặt đất ngoại thần si diên bãi kiến n ô hoàng n ô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. xi、si、diên triển khai hai tay lấy đầu d ạ p xuống đất tư thế con xuống thái độ đều không chỉ là cung kính thậm chí là có mấy phần thành kính ở bên trong những cử động này ra ngoài dự liệu của mọi người sau một khắc hắn cầm trong tay hộp gỗ tử đàn dơ cao khỏi đỉnh đầu cao giọng hô đại hoàng tử thọ lệ ở đây xin mời bệ hạ xem qua thiên võ hoàng hỏi trong hộp vật gì đây ngoại tộc thất quốc t h ư hàng t lời vừa nói ra trong điện một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm cho dù là thiên võ hoàng cũng là nghe vậy ngơ ngẩn chỉ nghe si riêng dùng cái kia có chút s ứ c s ẻ o trung nguyên nói lớn tiếng nói tộc ta đại ti tế khâm phục đại hoàng tử tri vũ dũng trung nghĩa nguyện nghiên toàn tộc tri lực tương trợ vu cương tộc cùng trinh viết quân diện phật quân liên hợp ba tháng ở giữa đã bình lớn cả nam n bộ chi l o ạ n bây giờ lớn cả nam n bộ ngoại tộc thất quốc đều là đã về thuận chỉ còn lại nam phật một nước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thất quốc quốc quân thư hàng ở đây là bệ hạ thọ thần sinh nhật trúc nam bộ thất quốc bị bình rồi cái này kình bạo tin tức vừa ra toàn bộ kỳ lân điện đều xôi chào cho dù là triệu kỳ an cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này không chỉ là biên cương ổn định đơn giản như vậy đây quả thực là cải biến toàn bộ đại cản hướng thế cục bây giờ nam bộ thất quốc bình định đại cản hướng phía nam chỉ còn lại có nam phật quốc nguyên bản vẹn vẹn lâm h ổ d i ệ t phật quân cùng nam phật quốc rằng co không xong hiện nay lại là nam bộ thất quốc quân v i ế n trinh vua cương tộc d i ệ t phật quân bốn cỗ thế lực có thể vận t hành một sợi thường tới đối phó nam phật quốc nam phật quốc những con lửa chọc kia lại đúng lợi hại hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n một khi đại cản nam bộ triệt để không ngại như vậy vẹn vẹn chỉ cần phái ra bộ phận binh lực giữ vững biên cương là được mà diện phật quân cùng trinh viễn quân đại bộ đội đều có thể linh hoạt điều động vô luận đúng bình đỉnh, tây mạc, chi loạn. hay là gấp rút tiếp viện ký châu thiết lang vệ đều là lựa chọn rất tốt đại cản hướng nguyên bản giật gấu và vai binh lực trong nháy mắt đạt được làm dịu mà hàng năm đầu nhập quy mô lớn quân phí chi tiêu cũng có thể tiết kiệm xuống tới quốc k h ấ chống dẫu vấn đề cũng đem làm dịu đây cơ h ộ i là cho đại cản hướng ra một n g ụ mệnh m a vấn đề là đại hoàng tử lại như thế nào làm được triệu kỳ an nghĩ mãi mà không rõ bởi vì nơi này đầu có nhất cái rất lớn chỗ khó ở c h â u v u cương tộc v u cương tộc mặc dù cùng lâm hổ lao ra từ diện phật quân hợp tác vẫn luôn đang đối kháng với nam phật quốc tuyến đầu nhưng vấn đề là v u cương tộc sở dĩ nguyện ý làm như thế là bởi vì v u cương chỗ man hoang đặc biệt địa vị vị trí ba v u cương tộc lãnh địa liền kẹp ở đại càn quốc cùng nam phật quốc ở giữa mà nam phật quốc trị quốc dựa vào là giảng dạy tín ngưỡng đây là nam phật quốc cùng v u cương tộc không cách nào điều hòa mâu thuẫn lại thêm lớn cản hướng đối với v u cương tộc hoài nhu chính sách để v u cương tộc lựa chọn đứng tại đại càn bên này nhưng trên thực tế v u cương tộc mặc dù thành đại càn nước phụ thuộc nhưng đây cũng là một thất cho ăn không no sói đại càn hướng ý chỉ căn bản mệnh lệnh bất động v u cương tộc nhân mã nếu là nam phật quốc xâm lấn v u cương tộc trường điện vu không sợ sinh tử nhưng nếu là để hắn cùng diện phật quân phối hợp chủ động tiến công nam phật quốc lại là khó như lên trời mỗi một lần đều sẽ công phu sư tử n g ạ m đến giao giá trên trời chớ đừng nói chi là xuất công không xuất lực vấn đề cũng vì nguyên nhân chính là đây phía nam thế cục mới có thể rằng có nhiều năm như vậy cái này cơ võ xương đến tột cùng là thế nào làm đến để vua cương tộc đối với hắn nói gì ngay đấy thậm chí là cho hắn xuất binh tiến đánh nam bộ thất quốc ai cũng không biết được đại hoàng tử cùng v u cương tộc đã đạt thành thỏa thuận gì sau một lát thiên võ hoàng thanh r nhâm t mới chậm rãi vang lên hoàng nhi cử động lần này lợi tại thiên thu chính là bất thế chi võ công chấm lòng rất an ủi bốn tuy là tán dương có thể lời vừa nói ra không ít người trong lòng kinh nghi vậy hạ giọng điệu này bốn có phải hay không quá lạnh nhạt một chút cái này không chỉ có riêng đúng một câu t á n dương liền có thể che đi qua công ty í ta cơ võ sương vén lên áo bảo quỳ xuống đất c h ắ p tay thật sâu túi đầu phụ hoàng nhi thần có nhất cái yêu cầu quá đáng thiên võ hoàng thản nhiên nói hoàng nhi lập đại công này có chuyện cứ nói đừng n g ạ i c â u phụ hoàng cơ võ sương ngẩng đầu lên ánh mắt kiên nghị phải xem hướng trên đài cao đạo thân ả n h kia gàn từng chữ một chọn định đông cung cả đại điện đầy yên tĩnh hôm nay tiết mục gáp trả bốn cuối cùng vẫn là đến rồi mặc dù không ít người trong lòng sớm tại cơ võ x ư ơ n g vào kinh thành trước đó liền có chỗ chuẩn bị nhưng khi một màn này chân chính phát sinh ở trước mắt lúc lại là liên thở mạnh cũng không dám hồi náo thiên võ hoàng cờ trách nói đông cung này há lại như vậy tùy ý nhất định có thể đối mặt bệ hạ cờ trách cơ võ x ư ơ n g lại là không tiêu ngạo không tự ti một bước cũng không đường phụ hoàng chữ quân người quốc chi căn bản giống như cao ốc chi nền tảng không thể qua loa hoặc thiếu khuyết nay phụ hoàng tuổi xuân đang độ nhưng thuế nguyệt như mũi tên nếu không sớm lập chữ quân sợ ngày sau cỏ biến quốc tướng lâm vào dung chuyển chữ quân không lập tự hao tổn không nớt đảng tranh không ngừng triều đình đến mấy hơi yên ổn chỉ có minh lập chữ quân mới có thể làm chư hoàng tử các gan kỳ vị t â m hướng gia quốc làm triều đình chư công đồng lòng giúp đỡ trung hình đại nghiệp làm bách tính an tâm biết lớn cản chính thống vẫn còn cơ võ xương khí p h á c h sụp sôi những lời này hiển nhiên không phải lâm thời này lòng tham mà là sớm có tâm tư h á n thành thần nói nhi thần t lợi dụng hôm nay tri công xin mời phụ hoàng phong vương tước chữ quân cố định nhi thần miệng lấy thần tử tri thân phụ tá chữ quân chính thống thiên võ hoàng tại phần này khẳng khái ngôn ngự phía dưới thật lâu không có mở miệng Thật lâu mới trong h ậ lời nhau nhau chậm nói chỉ nhắc tới là lớn hoàng tử thành công phong vương không nhắc tới một lời lập chữ sự tình nhưng hai người không biết hai vị này hoàng tử tâm tư trong lúc nhất thời trên đại điện triệt để loạn cả lên mà tại cái kia phân tạp trong thanh nhâm trong lúc bất chợt có một tiếng phanh nện bàn âm thanh phương hướng âm thanh truyền tới đúng tể tướng nội dung giờ phút này mà không biểu tình phải xem lấy nhị hoàng tử cơ hạ vũ mặt trầm như nước hôm nay một màn này rõ ràng là mấy vị hoàng tử sớm có thương nghị nhưng lại ăn y đến ai cũng chưa từng đối ngoại đề cập cho dù là chính mình cái này thân ngoại tổ đường đường một khi tể tướng cho nên ngay cả nửa điểm phong thanh đều chưa từng nghe được nội dung hít sâu một hơi nhắm mắt lại c h ầ m rãi p h u n ra khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra tâm tình đã bình phục hắn đứng vậy yết kiến thiên tử thở dài trầm giọng nói bệ hạ đại hoàng tử lời nói không phải không có lý xin mời bệ hạ lấy thiên hạ là niệm khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán sớm lập chữ quân bên trên có thể cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng bên dưới có thể chấn an vạn dân ung dung t r i tâm đây là thuận theo thiên ý hợp dân tâm tiến hành chúng thần mong mọi cùng trông mong bệ hạ thanh tài khi tể tướng mới mở miệng trong điện quần thần p h á n phát hiểu rõ tới bình thường lập tức n h a o n h a o đứng dậy xin mời bệ hạ lập chữ quân xin mời bệ hạ lập chữ quân theo từng người từng người quan viên đứng lên hành lễ cái này ngắn gọn một câu tại trong điện này liên tiếp vang lên trong những quan viên này có ngô đảng quan văn, có hữu ý có ngũ phụ lục vệ quan võ bốn số rất ít vẫn ngồi ở c h ỗ ấy đều là tại hai vị trong hoàng tử không có xếp hàng đại thần lấy lại bộ thiên quan tần đức thắng cầm đầu triệu kỳ an nhìn xem trong điện một màn này hắn rốt cục minh bạch trước đó cơ hạ vũ đối với hắn muốn nói lại thôi là muốn nói cái gì thật đúng là tốt một phen náo nhiệt hôm nay qua đi kinh đô này thành thậm chí toàn bộ lớn cản triệu bốn biến thiên hắn khé thở dài một tiếng sau đó sửa sang lại u y quan cũng đứng lên hướng hoàng đế phương hướng hành lễ đi theo hô xin mời bệ hạ lập chữ quân hắn cũng không có quên dưới mắt hắn hay là có đội ngũ bảy n g tháp phía trên thiên võ hoàng xuyên thấu qua xa mỏng mỏng m à nhìn xem trong điện cái kia từng người từng người đứng lên quan viên thật lâu không lên tiếng phen này bách quan trình lên vân ngăn dẫn đầu hay là chính mình mấy cái nhi t ử bốn cho dù là thiên võ hoàng trong lòng cũng không khỏi có mấy phần ngũ vị tập trận hắn đưa tay chỉ vào trước điện nghiêng đầu nhìn về phía người đứng phía sau hỏi cái này đúng à? đám hoạn quan ngao nhau, nhau túi đầu xuống không dám ngôn ngữ hắn hỏi lần nữa chấm hay là thiên tử à? đám hoạn quan chỉ có thể đem đầu trôn đến thấp hơn ở thời điểm này quốc sư nghiêng đầu mặc hướng lấy phương hướng của hắn a man những năm này ngươi một mực do dự dưới mắt cũng là thời điểm người bên ngoài e ngại thiên tử có thể nàng không ý kỵ tí nào có thể duy chỉ có đúng đối mặt quốc sư thiên võ hoàng nguyên bản tính tỉnh tựa như đúng tháo khí khí cầu một dạng xẹp xuống hắn có chút thất lạc đến lẩm bẩm nói chấm là vì bọn hắn tốt bọn hắn làm sao lại không biết được chấm cổ tâm thùy nguyện tiên vươn tay khoác lên thiên võ hoàng cái tia rủ xuống tới đất thịt mơ bên trên chân thành nói lập chữ quân thiên võ hoàng không khỏi nhìn về phía một bên ngũ hầu thiên thuế có thể ngũ hầu thiên thuế chỉ là cối lẩu xuống không nói tiếng nào hắn đành phải thu hồi ánh mắt giận g ữ nói chấm biết được sáu một tháng sau chấm sẽ chọn định chữ quân nhân tuyển. vang lên thiên võ hoàng thanh â m trầm ồn trong điện đám người cái kêu căng cứng một hơi trung quy là nới lỏng lại không biết là thất lạc hay là may mắn b ậ y hạ không có ngay tại chỗ lập xuống chữ quân cái này cũng rất hợp lý dù sao phía sau này nhiều mặt lợi ích cân nhắc không phải vỗ đầu liền n có thể làm quyết định nhưng ít ra cho sáng tỏ thời gian một tháng sau trận này chữ quân chi tranh liền sẽ hạ màn kết thúc so với những người khác trong lòng tâm thần bất định triệu kỳ an tâm bên trong lại là thở dài một hơi nếu là thiên võ hoàng hôm nay định chữ quân mặc kệ đúng tuyển hay với hắn mà nói đều không có kém không phải chuyện gì tốt mà bây giờ chữ quân nhân tuyển định tại một tháng về sau trong một tháng này toàn bộ kinh đô thành đều chính là gió nổi mây phun mà nước quấy đục mới thích hợp triệu kỳ an làm một chút hắn chuyện muốn làm thời gian một tháng tuy là vội vàng nhưng cũng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện về phần đại hoàng tử phong vương sự tình ngay hôm đó chuẩn bị đi s á c mệnh nghi thức liền do lễ bộ thống xử lý là bệ hạ phân phó xong những sự tình này đằng sau thiên võ hoàng lập tức đối với hiến hội này trở nên mất hết cả hứng chấm mệt mỏi hôm nay thọ hiến liền đến này là ngừng đám người nao nhao đứng dậy hành lễ cung kính nói cung tiến bệ hạ chương hai trăm bảy mươi mốt trong ba năm đạo thành n h ấ t phẩm chương hai trăm bảy mươi mốt trong ba năm đạo thành n h ấ t phẩm vạn thọ yến mặc dù kết thúc có thể trong lòng mọi người lại thật lâu không có bình tĩnh tối nay sẽ là đại càn triều nên đón chuyển hướng điểm khởi đầu yên lặng lâu như vậy kinh đô thành sắp nên đón mưa to gió lớn tất cả mọi người sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi tất cả mọi người đem hãm sâu trong đó cho dù là triệu kỳ an bốn cũng không thể chỉ lo thân mình thời gian không chờ ta xem ra là đợi không được an viện trưởng nhập sĩ triệu kỳ an trong đầu lạc yên suy nghĩ câu nói này nhưng trong lòng lại là không thấy thất lạc thế cục kỳ thật tại vạn thọ yến trước đó liền đã phát sinh biến hóa hắn cảm giác đến chính mình trong nội tâm dục dịch nhưng là lý trí để hắn đem cảm giác kích động này cưỡng ép ép xuống không thể gấp chí ít bốn đến làm rõ ràng tu di sơn bên trong lẩn g i ấ u cơ nào bí ẩn chuyện này với hắn lựa chọn phương hướng rất c h ọ n yếu tám tiến hội qua đi đám người tắn đi triệu kỳ an cũng không sốt ruột đi mà là ngồi trong bữa tiệc s á t mặt bình tĩnh uống rượu hắn nhìn thấy bách quan vây quanh ở cơ võ xương bên người đạo lấy chúc mừng hình như có chúng tinh phùng miệt chi thế mà cái kêu người bên ngoài trong miệng kiệt ngạo bất tuần tiệu vũ trụ đứng tại đại hoàng tử sau lưng giống như tùy tùng bình thường hắn nhìn thấy tể tướng n ô dung đang cùng nhị hoàng tử cơ hạ vũ đang thấp giọng nói nhỏ lấy cái gì bầu không khí ngưng trọng đợi kỳ lân điện dần dần quặn khu e xuống tới ngũ hầu thiên t u ế vội vàng đi tới phò mã ra b ậ y hạ cho mời theo ta dịch bước điện dưỡng tâm triệu kỳ an lúc này mới đặt chén rượu xuống đứng dậy làm phiền ngũ hầu ra dẫn đường ngũ hầu thiên t u ế k h ẽ gật đầu ra hiệu sau đó dẫn đầu đi tại triệu kỳ an đ ằ n g trước sài bước đến hướng phía cửa điện đi ra ngoài triệu kỳ an đi theo ngũ hầu thiên t u ế ra nhân nước cùng đi tại cung đạo bên trong ước chừng một khắc đồng hồ về sau bọn hắn mới tới điện dưỡng tâm cửa ra vào ngũ hầu thiên tuế xoay người lại liếc mắt thấy hướng triệu kỳ an nói một câu phò ma ra ta cần nhắc nhở ngươi một câu hôm nay bệ hạ tâm tình không tốt cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm triệu kỳ an sắc mặt nghiêm một chút làm chỉ không người đa tạ ngũ hầu ra nhắc nhở đi vào đi ngũ hầu thiên tuế dẫn đầu tiến vào điện dưỡng tâm triệu kỳ an theo sát phía sau khi hai người vòng qua bình p h ò n g vào đến trong điện lại nhìn thấy thiên võ hoàng cái kia mập mạp đến khoa trương thân thể đang ngồi ở ngự tháp bên trên trước mặt hắn bàn dài bậy đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn triệu kỳ an sửng s ố một chút bởi vì thiên võ hoàng hôm nay lại lấy chân dung gặp hắn cũng không dùng bình phong che lấp ngũ hầu thiên thuế n h ư mày đối với điện bên cạnh phục thị cung t ỷ hoạn quan quát các người đúng làm ăn gì còn không đi đem màn c h e mang tới cung t ỷ hoạn quan đều là mặt lộ sợ hãi nhưng cũng không dám có hành động thiên võ hoàng cười rộ lên một tiếng là chấm để bọn hắn đ ừ n g đi lấy chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì tốt che che lấp lấp ánh mắt của hắn nhìn về phía triệu kỳ an thái độ ôn hòa hải thanh vừa mới trên i ế n hội chấm nhìn ngươi cũng không ăn thứ gì tòa hạ cùng chấm lại ăn một chút đi hắn cũng không cho triệu kỳ an cơ hội cự tuyệt đối với bên cạnh hoạn quan phân phó nói là phó mã ban thưởng ghế ngồi đi lấy một phần bình thường ăn u ô n g đến triệu kỳ an thấy thế cũng không còn từ chối thở dài c o n g xuống thần tạ ơn bệ hạ ân điển đợi hoạn quan đem một thanh sập g ụ mang tới phóng tới bên bàn giải triệu kỳ an t h o ả i m á i ngồi xuống cùng trời võ hoàng ngồi đối diện nhau tận đến giờ phút này hắn mới d ư ơ n g mắt dường như lơ đãng nhìn thoáng qua thiên võ hoàng bên kia thiên võ hoàng dù là tại cùng triệu kỳ an nói chuyện cũng vẫn không có đình chỉ ăn bên cạnh mấy tên tiểu hoạn quan ngay tại không ngừng đến đem đồ ăn đưa tới bên tay hắn cái kia tơ rủa che mục đích tóc trắng quốc sư thì là ngồi ở một bên trong tay đảo một quyển sách chính là mới vừa cũng không biết nàng loại trạng thái này là thế nào nhìn thấy trong sách này nội dung triệu kỳ an ánh mắt chỉ ở trên thân hai người dừng lại một cái trước mắt cuối cùng rơi vào thiên võ hoàng đứng phía sau đông hoa kiếm tiên trên thân vị này đệ nhất thiên hạ kiếm khách vẫn như cũ đúng cái kia không tu giới hạn bộ dáng đứng ở thiên võ hoàng sau lưng ánh mắt một mực bông u xuống giống như đang thất thần trước đó kỳ lân điện nội triệu kỳ an bắt đầu thấy đông hoa kiếm tiên thời điểm đã cảm thấy trên người hắn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức bây giờ lại nhìn trong lòng của hắn rốt cuộc xác định đông hoa kiếm tiên trên thân tràn ngập lấy đúng một cỗ nhàn nhạt t ử khí đó là võ giả khí huyết bắt đầu khốc kiệt sinh mệnh đi hướng cuối khí t ứ c có thể đông hoa kiếm tiên bây giờ tuyệt đối không có vượt qua bảy mươi tuổi dù là hắn còn chưa đạo thành nhất phẩm hắn cũng chính vào đang tuổi phơi phới không nên lưu lạc đến tận đây thiên võ hoàng dường như đã nhận ra triệu kỳ an ánh mắt t ù y ý liếc qua bên cạnh đông hoa kiếm tiên bất quá hắn cũng không hỏi nhiều ánh mắt một lần nữa trở lại triệu kỳ an trên thân hỏi hôm nay ngươi cho chớm quả thực là chuẩn bị một phen thật là lớn kinh hỉ những cái kia có quan hệ với Linh Nguyên Sách, ngươi từ đâu mà đến? triệu kỳ an chầm tư một lát đắp là thần trong ngộng đọc được trong ngộng đúng thần từ tuổi nhỏ lúc thường xuyên ban đêm nhập ngộng mơ tới chính mình xuất hiện tại một thế giới khác ở bên kia trong thế giới ta có mặt khác người nhà bằng hữu cũng có một phen khác nhân sinh kinh lịch một đêm nhập ngộng trong ngộng lại là từ từ mấy năm m u ố n những kinh nghiệm này tự nhiên không phải hắn chỗ trải qua hắn đúng đem thứ bảy nghĩa tử triệu vọng kinh lịch đem đến trên người mình đến triệu vọng tồn tại triệu kỳ an cũng không tính đem hắn bại lộ trước mặt người khác thiên võ hoàng cũng tốt quốc sư cũng được triệu kỳ an từ đầu đến cuối giữ một tia cảnh giác h á n tiên h tính như vậy đối với không cách nào tuyệt đối nắm giữ trong lòng bàn tay nhân vật chính là như vậy cẩn thận triệu kỳ an lần này kinh lịch người bên ngoài nghe tới tự nhiên là không thể tưởng tượng thậm chí không phải hoài nghi triệu kỳ an có phải hay không mắc bệnh ung thư khả thiên võ hoàng cùng quốc sư lại là liếc nhìn nhau biểu lộ đều là ngưng trọng thiên võ hoàng hỏi hải thanh có ý tứ là bây giờ linh u y ê n bên trong còn có một cái khác ngươi tồn tại triệu kỳ an đáp có lẽ chỉ là thần giấc ngộng nam kha thần đối với trong ngộng sự tỉnh sau khi tỉnh lại chỉ có thể nhớ kỹ hai ba phần m ư ơ i cũng không biết trong mộng bởi vì chuyện gì làm ra đem linh nguyên những tin tức này ghi khắc trong lòng quyết định sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ những này không dám chế lại chỉ dám nhớ tại trên giấy hắn lần này giải thích lại là để thiên võ hoàng giải khai nghi ngờ trong lòng giật mình nói chớ biết ngươi không phải là tầm t h ư ờ n g những năm gần đây ngươi tại kinh đô thành lại là không có chút nào làm nguyên lai những năm này ngươi quá bận rộn ghi chép trong mộng kiến thức ca triệu kỳ an nghe vậy khẽ giật mình nhưng rất nhanh hắn chắp tay con xuống b ậ hạ quả nhiên mắt sáng như b ư c thiên võ hoàng cảm khai nói thì ra là thế không có bản lãnh lớn như vậy không có bản lãnh lớn như vậy không không không bản lãnh của ngươi thế nhưng là liền chấm đều giật mình à thiên võ hoàng chỉ chỉ điện dưỡng tâm nơi hẻo lánh mấy cái kia giương sách đối với triệu kỳ an nói ra n g ư ơ i có biết n g ư ơ i hôm nay hiến cho chấm những vật này giá trị bao nhiêu à lượng rời giếng chưa mở ra chúng ta đối với linh nguyên cơ h ộ i hoàn toàn không biết gì cả đã biết một chút tin tức đều là cầm từng đầu nhân mạng đổi lấy mà có những này chấm rốt cuộc đối với linh nguyên có k h á c sâu hiểu rõ cũng hiểu biết chúng ta đối mặt đến tột cùng là thứ gì hôm nay hiến hội để chấm nhất là động tâm thọ lễ không phải cái kêu cựu phạm thanh l i ê n không phải kim long hiến châu bốn chính là võ sương dâng lên lễ tại chấm trong mắt cũng không sánh nổi n g ư ơ i hiến cho chấm cái này mười mấy g ư ơ n g sách thanh âm của hắn dần dần v a n g rội tại toàn bộ trong điện dưỡng tâm q u a n quẩn đủ để thấy giờ phút này thiên võ hoàng nội tâm không bình tĩnh hắn nhìn về phía triệu kỳ an lộ ra thần sắc phức tạp ngươi tại chấm trong mắt bây giờ so với một vị c h ấ n quốc quốc trụ đều tới trọng yếu triệu kỳ an lần nữa hành lễ thần sợ hãi không dám cùng quốc trụ sánh vai thiên võ hoàng lắc đầu nói không cần tự coi nhẹ mình kỳ thật quốc sư muốn dẫn ngươi đi tu di sơn chấm trong lòng cũng không phải là mười phần nguyện ý thứ nhất là tu di sơn quá là quan trọng nếu là gian tế l ẫ vào hậu quả khó mà lường được thứ hai, thì là tu di sơn nội nguy hiểm trung điệp ngươi nửa điểm tu vi đều không có tự vệ còn vô lực tùy thời đều có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này triệu kỳ an ngoài ý muốn nói bệ hạ tu di sơn chính là bệ hạ cùng quốc sư thánh địa tu hành sao là nguy hiểm có thể nói thiên võ hoàng lắc đầu nói có một số việc chỉ có ngươi vào tu di sơn đằng sau mới có thể biết được vị hoàng đế bệ hạ này đối với triệu kỳ an cũng vẫn là có nhất định cảnh giác cũng không có đem tất cả sự tình đều nói thẳng ra triệu kỳ an tâm bên trong mặc dù có chỗ đ ă n trước nhưng trong lòng vẫn còn có chút thất vọng hãn vốn có rất nhiều nghi hoặc nghĩ đến hôm nay từ thiên võ hoàng trong miệng nghe được trần tướng nhưng hiện tại xem ra đúng vô vọng hắn suy tư một lát chú ý cẩn thận phải hỏi nói nếu là thần vào tu di sơn cẩn thận làm cái gì thiên võ hoàng cười hiện nay ngươi chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì nhưng cái này không sao chớ biết được bản thân ngươi cố bất phàm mặc dù không biết được ngươi những năm này vì sao không đi con đường võ đạo có thể nhập tu di sơn đằng sau ngươi không cần lại kiên kỵ bất cứ chuyện gì dù cho là thiên đạo c h i luôn ảnh hưởng tu di sơn bên trong cũng có người có thể vì ngươi áp chế ngươi chỉ cần làm một chuyện đó chính là toàn tâm toàn lực tu hành võ đạo sớm ngày bước vào thiên nhân hắn nhìn về phía triệu kỳ an ngươi có lẽ không hiểu rõ nhập tu di sơn ý nghĩa chấm thay cái thuyết pháp nếu ngươi bên người nhất tu viễn nhập tu di sơn trong vòng ba năm hắn nhất định có thể lấy tự thân tri đạo bước vào nhất phẩm dương tiên triệu kỳ an mở to hai mắt nhìn không thể tin phải xem hướng thiên võ hoàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiển hiện ba cái này sao có thể nhiếp lao tu vi ước chừng đúng tại tạo hóa t r u n g cảnh đến tạo hóa thượng cảnh ở giữa như hắn nguyện trước khi đi nhân tri đạo lấy tu la đạo chứng đạo như vậy sinh thời đúng có cơ hội đạo thành nhất phẩm có thể nhất tu v i ệ n muốn đi ra chính mình đạo như vậy hắn đạo thành nhất phẩm thời gian chính là xa xa khó vời có lẽ cuối cùng cả đời hắn đều đem k h ố n đốn tại nhị phẩm tạo hóa trọng không cách nào lại tiến lên một bước đi đến một bước này liền liên triệu kỳ an đều không thể cung cấp nửa điểm trợ lực nhưng thiên võ hoàng lại là nói n h i ế lao nếu là vào tu di sơn trong ba năm liền có thể đạo thành nhất phẩm như vậy cũng ôn nhưng mà bên cạnh hắn mặc kệ đúng quốc sư thủy nguyệt tiên hay là đông hoa kiếm tiên sau khi nghe được đều là một mặt bình tĩnh p h ả n phất đây chính là chuyện đương nhiên một dạng triệu kỳ an ý thức được có lẽ tu di sơn bên trong cất giấu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn bí ẩn nhất tu viện đạo thành nhất phẩm thời cơ đang ở trước mắt nếu là nhiếp lao có thể đột phá nhất phẩm dương tiên như vậy triệu kỳ an nguyên thai tử văn có lẽ liền có thể đạt tới viên mãn c h i cảnh giờ k h ắ c này triệu kỳ an cảm giác được trái tim của chính mình cũng bắt đầu phanh phanh bắt đầu nhảy lên thế gian này đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn như vậy tâm tình c h ậ p trùng nhưng bây giờ hô hấp của hắn đều trở nên rồn rập một chút thiên võ hoàng quan sát đến triệu kỳ an phản ứng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng ngươi trở về an bài tốt hết thảy một tháng sau theo chấm cùng quốc sư nhập tu di sơn một tháng sau hắn chỉ lên trời võ hoàng thở dài nói vậy hạ thần muốn hỏi một chút、hút. nói nếu là thần đáp ứng đi tu di sơn phải chăng có thể tùy thời xuất nhập trong đó thiên võ hoàng tràn ngập tâm ý phải xem triệu kỳ an một chút lắc đầu nói vậy dĩ nhiên là không được triệu kỳ an truy vấn cái kia thần cùng ngoại giới phải chăng có thể liên hệ thiên võ hoàng tiếp tục lắc đầu tự nhiên cũng là không được tu di sơn bên trong có thật nhiều bí ẩn không thể tiết lộ ra ngoài triệu kỳ an cảm xúc trong nháy mắt bình tĩnh lại chầm n g â m một lát lắc đầu nói nếu như thế thần không muốn đi hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng trong điện mọi người không khỏi kinh ngạc phải xem hướng triệu kỳ an l i ê n thiên võ hoàng ánh mắt đều mang tới một phần kinh ngạc lần này điều kiện chỉ sợ đổi một người nghe được chỉ sợ hận không thể sớm ngày n h ậ p tu di sơn rất sợ trễ một ngày liền sẽ có biến cố phát sinh có thể cái này triệu kỳ an bốn hắn đúng là không muốn đi thiên võ hoàng cũng nhịn không được nhắc nhở một câu ngươi có thể nghĩ tốt qua thôi này nhưng là không còn tiềm này triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh đắp mong rằng bệ hạ thứ l ỗ i thần còn có không ít tục sự q u â n thân nếu làm ấy năm không cách nào rời đi tu di sơn thần thực sự khó tiếp nhận cũng l i ề n tại lúc này ngũ hầu thiên tuế đi đến thiên võ hoàng bên người nói nhỏ lấy cái gì thiên võ hoàng gật gật đầu sau đó nhìn về phía triệu kỳ an nói ra lần này sợ là không phải do ngươi trừ phi ngươi muốn kháng chỉ bất tuần bốn triệu kỳ an lông mày dần dần nhân lại trong lòng trở nên nặng nề đứng lên nhưng sau một khắc thiên võ hoàng nói ra bất quá trâm cũng không phải không người thông tin đạt lý trâm cho phép ngươi nhập tu di sơn về sau thành cựu thiên nhân trước đó ngươi có thể rời núi ba lần xử lý tụ vụ nếu ngươi võ nhập thiên nhân liên có thể tự hành xuất nhập tu di sơn tại trong lúc này trân ban thưởng ngươi ngự tứ kim bài n h ấ t khối ngươi có thể tặng cho ngươi bên người thân tín nếu có sự việc cần giải quyết có thể cầm kim bài vào cùng tìm ngũ hầu thiên thuế hắn sẽ đem tin tức đưa đến tu di sơn truyền đạt cho ngươi ngươi nhìn dạng này như thế nào triệu kỳ an tâm bên trong hơi lỏng và o tu di sơn triệt để gây mất cùng liên lạc với bên ngoài đây là hắn không thể tiếp nhận nhưng nếu như là thiên võ hoàng hiện tại điều kiện này bốn triệu kỳ an cũng không phải là không thể tiếp nhận chí ít hắn vốn là sớm đã võ nhập thiên、nhân. nếu thật có việc gấp h ắ n tùy thời có thể lấy t r i ể n lộ thực lực tự do xuất nhập tu di sơn triệu kỳ an nghĩ thông suốt những này đằng sau không người nói thần tuân chỉ chứ hai trăm bảy mươi hai chớ để nhân đạo trở nên lạnh lẽo chứ hai trăm bảy mươi hai chớ để nhân đạo trở nên lạnh lẽo tu di sơn chuyến đi liền định ra như thế tại triệu kỳ an cáo từ trước khi rời đi thiên võ hoàng còn có một câu bàn giao sau này chớ cùng mấy vị hoàng tử đi được quá gần đã chấm cho phép ngươi nhập tu di sơn tương lai bất kể là ai chấp trường đại thống cái này đại cản luận có ngươi nhất tịch tri đ i ệ không cần phải đi muốn cái gì tòng lòng tri công triệu kỳ an theo sát lấy hỏi đây là bệ hạ mệnh lệnh a không thiên võ hoàng lắc đầu nhìn về phía triệu kỳ an lúc đôi mắt thâm thúy đây chỉ là chấm một c â u k h u y ê n bảo triệu kỳ an túi đầu chấm tư hồi lâu sau một hồi lâu hắn không n g ư ờ i con xuống thần minh bạch thiên võ hoàng gật gật đầu sau đó phân phó bên cạnh ngũ hầu thiên thuế đêm cuối khuya ngũ hầu đưa hải thanh rời cùng a là ngũ hầu thiên thuế đi vào triệu kỳ an bên người nói khẽ phò ma ra ta đưa ngươi vào đường tám đợi đến triệu kỳ an đi theo ngũ hầu thiên t u ế rời đi điện dưỡng tâm về sau một mực không chút mở miệng đông hoa kiếm tiên h ỏ i tham thiên võ hoàng nói cùng hắn đem tu di sơn danh l ạ c h giao cho nhiếp tu viễn vì sao không giao cho triệu gia vị kia trong miệng hắn vị kia chính là năm đó thiên võ hoàng đích thân tới đông hải thời điểm ngăn cản thiên võ hoàng một đao cường giả bí ẩn thiên võ hoàng ánh mắt nhìn qua triệu kỳ an rời đi phương hướng nói ra từng bước một tới đi triệu kỳ an nhập tu di sơn dù là triệu kỳ an có vấn đề hắn cũng có tự tin có thể đem ảnh hưởng gạt bỏ nhưng triệu gia tên kia cường giả bí ẩn tại không rõ ràng đối phương thái độ trước mạng mỗi đem người tiếp dẫn nhập tu di sơn một khi ra chỗ sơ xuất có thể là vạn t h ú n g chi đối phương nhiều năm như vậy đều chưa từng hiện thân đến tột cùng là cái như thế nào thái độ còn rất khó nói giải thích qua một câu về sau thiên võ hoàng l â y tay một viên kim quang sáng trói viên châu phiêu nhiên như khởi rơi vào quốc sư trước mặt cái này mai ngọc rồng liền giao cho quốc sư người t r a một chút cái này ngọc rồng lai lịch hôm nay đầu kia kim long không phải là chân long nhưng phun ra hạt châu lại là hàng thật giá thật ngọc rồng thùy nguyện tiên gật gật đầu sau đó bấm tay nhất dẫn treo ở trước người nàng cái viên kia màu vàng ngọc rồng liền bay vào nàng trong tay háo bảy từ dưỡng tâm điện tiền điện đi ra triệu kỳ an đi phía trước đỉnh hành lang bên trong bên trong hành lang đèn cung đình treo cao hai bên chiếu sáng đình viện một góc ngũ hầu thiên tuế đi ở phía trước đối triệu kỳ an nói ra đêm đã khuya t r ư ớ c điện đại môn đã rơi xuống khóa cần mời phò mã ra đường vòng từ cửa hồng xuất cung còn xin phò mã ra thứ lỗi triệu kỳ an mỉm cười nói ra ta không sao đã đi vòng cửa hồng đi lúc con đường liền trước đây đường muốn dài hơn nhiều trên đường triệu kỳ an cùng ngũ hầu thiên tuế dựng lấy lời nói ngũ hầu ra đi qua tu di sơn a ngũ hầu thiên tuế đáp cái này trong cung công việc bệ bụn dù sao cũng phải có người ở lại chỗ này vì bệ hạ xử lý những này không có hoàng hậu nương nương a hoàng hậu nương nương còn có thể quản được vậy nước quét nhà giặt quần áo tạm tiện sự tình có lẽ là triệu kỳ an vào bệ hạ p h á p nhãn lại được quốc sư coi trọng nguyên nhân ngũ hầu thiên tuế đối với hắn thái độ mặc dù không đến mức cung kính nhưng cũng có chút hiền lành hỏi gì đáp đấy triệu kỳ an ý đổ từ trong miệng hắn moi ra chút lời nói đến hôm nay kim long hiên châu quốc sư tăng nôn đó là chân long ngọc rồng coi là thật như thế ngũ hầu thiên tuế gật đầu đáp là thật triệu kỳ an cao mày nói trên đời này như thế nào thật có lòng tồn tại n g ũ hầu tiên h t u ế lắc đầu nói phò mã ra ngày thường nhất định là ít đọc sách bản triều thủy tổ hoàng đế quy nguyên hoàng khởi sự trước đó từng du lịch đông hải gặp qua chân long bay tại chân trời phiên vân p h ư c vũ thôn vân thổ vụ đây đều là sách bên trong có ghi chép cái này sự tích trong sách đúng là có triệu kỳ an cũng đọc qua nhưng ai sẽ coi là thật còn có hoàng đế sinh ra thời điểm tam thiên lý tử quang minh mông mà đến sao lại có tiên nhân giáng lâm đến tiên nhân ban thưởng pháp dạng này không hợp thói thưởng ghi chép đâu mọi việc như thế liệt kê không hết nhưng tám chín phần mười đều là giả triệu kỳ an đang muốn mở miệm hỏi lại thời điểm đột nhiên mơ hồ trong đó nghe thấy cách thành cung có tiếng ca chuyển đến minh kính n h ư ờ n g thiếu tiểu n lực vân gian nguyện lạc hoan i ê n dây đàn c h ư a đức năm s ắ c rực rỡ trải dài trên bàn ngọc bích xanh tiếng như ngọc trai rơi mâm ngọc không nói ra được huyện chuyển đêm hai đạo không xong ngũ oán thế lương chẳng qua là khi tiếng ca chuyển vào triệu kỳ an trong hai lúc hắn vẫn không khỏi đến ngây ngẩn cả người ánh mắt không khỏi nhìn về phía thành cung một bên khác tiếng ca chuyển đến phương hướng thanh em này hắn rất quen thuộc là ngọc chân điện hạ ngũ hầu thiên tuế ngừng chân lắng nghe một hồi sau đó nghiêng người nhìn về phía sau l ư n g triệu kỳ an bây giờ điện hạ bệnh điên đã đi. chỉ là tâm trí vẫn như cũ giống như hài đồng điện hạ an khang thời điểm thích nhất múa nhạc ta liền để cung tỳ ở trước mặt nàng ngâm khúc hát tử nghe được lâu nàng cũng sẽ khôi phục so ta dự đoán nhanh hơn có lẽ không dùng đến mười năm khi phò mã ra từ tu di sơn sau khi đi ra liền có thể đem điện hạ tiếp hồi phủ bên trên triệu kỳ an lấy lại tinh thần hướng ngũ hầu thiên t u ế chắp tay nói làm phiền năm hầu gia ngũ hầu thiên t u ế từ chối cho ý kiến thản nhiên nói điện hạ có lẽ là có lội sự tỉnh nhưng phò mã ra nếu là được cũng cần vào cung thăm viếng một hai chớ để ngoại nhân nói bật lương triệu kỳ an sắc mặt như thường túi đầu đáp ứng là ta sơ sót nói đến thế thôi phò mã ra có thể nhớ k ỹ một hai liền tốt ngũ hầu thiên t u ế xoay người lại tiếp tục hướng phía trước dẫn đường chín ngũ hầu thiên t u ế mãi cho đến đem triệu kỳ an đưa ra hoàng cung đại môn lúc này mới quay người rời đi triệu kỳ an tại cửa chính lĩnh về mình dự tiệc trước bị giữ lại một ít gì đó về sau lúc này mới đi ra hoàng cung hắn vừa đi ra hoàng cung đại môn còn chưa kịp tìm tới mình xe ngựa liền có người bước nhanh tiến lên đón triệu đại nhân dừng bước triệu kỳ an tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại liền thấy một cái tròn vò thân thể chính bước nhanh từ cửa cung bên trong chạy đến đợi đi vào trước mặt hắn mới nhìn rõ người này tướng m nguyên lai là nhị hoàng tử bên người đại thái giám nguy phúc nguy phúc vẫn như cũ đúng cái kia lấy vui mập mạp bộ dáng trên mặt chật ních khuôn mặt tươi cười đối triệu kỳ an không người nói triệu đại nhân có thể để nô tài đợi thật lâu không biết b ệ hạ đơn độc lưu triệu đại nhân cần làm chuyện gì hắn đ ỉ n h lấy một chương người vật vô hại mặt nhưng vừa lên đến chính là trực tiếp hỏi như thế một vấn đề triệu kỳ an trong lúc nhất thời còn khó trả lời tu di sơn sự tình khẳng định là không thể nói cho dù là mấy vị hoàng tử cũng giống như vậy nhưng nếu là hắn từ chối g i d i chỉ sợ sẽ làm cho cơ h ạ vũ sinh lòng, lòng nghi ngờ triệu kỳ an mạch suy nghĩ nhất chuyện rất nhanh cũng liền nghĩ đến lý do thoái thác là có liên quan tại ngọc trân sự t ì n h trong khoảng thời gian này ngọc trân tình huống tốt lên rất nhiều qua ít ngày có lẽ liền có thể khôi phục vậy hạ lưu ta đúng để cho ta đi xem một chút ngọc trân nguy phúc diện lộ giật mình nguyên lai là dạng này khó trách bốn triệu kỳ an gọn gàng dứt khoát phải hỏi nói phúc công công có việc gì thế nguy phúc lúc này đem triệu kỳ an kéo đến một bên đệ thấp giọng nói nô t à i là nhị điện hạ hướng triệu đại nhân tiện thể nhắn hôm nay trước điện tuy là kết quả không thuận tâm ý nhưng triệu đại nhân trợ giút điện hạ ghi nhớ trong lòng đáp ứng triệu đại nhân cũng sẽ không đổi ý mời triệu đại nhân yên tâm hắn dừng lại một lát cười theo nói lúc đầu hôm nay điện hạ nên mời triệu đại nhân đi thừa bình cung tiểu tự ở trước mặt nói rõ chỉ là phát sinh một chút sự t ì n h điện hạ nhất thời thoát thân không ra để nô tài đến cũng là nghị ước triệu đại nhân ngày mai buổi trưa lúc tại trích tinh lâu gặp nhau thoát thân không ra chỉ sợ là ngô dung tìm tới cơ hạ vũ đây đối với ngoại tổ tôn đêm nay chỉ sợ là phải lớn nhau nhau một khung lúc này triệu kỳ an tự nhiên không có khả năng chủ động đi gặp cơ hạ vũ gật đầu nói ngày mai buổi trưa lúc trong t ta công công nhắn cho điện hạ, đến giờ ta nhất định ì n diện. Trưng Trân h 273, l Di Hải. thâm r n g Trân Long Di Hải. Trong cung cách khôn ninh cung chỗ không xa ngũ hầu thiên tuế đốt đèn lồng đi tại h ắ c cung trên đường giờ phút này cách hắn đem triệu kỳ an đưa ra c u n g đã có một đoạn thời gian hắn trước đây chân vừa đem triệu kỳ an đưa ra c u n g chân sau liền có việc làm tồn công công tới báo tin để hắn đi một chuyến khôn ninh cung bên kia bên kia tối nay đúng nháo lật trời khôn ninh cung là hoàng hậu nương nương nơi ở đêm nay hoàng hậu nương, nương không thoải mái đây là khẳng định cái này trong thâm cung bí ẩn sự tình liền không có chuyện nào có thể chạy thoát được ngũ hầu thiên t u ế t h a i mắt t h ú n g chi hoàng hậu nương nương không thích quốc sư cái này tại hậu cung cũng không tính được bí ẩn gì nô hoàng hậu tuy là ngàn năm môn phiền xuất thân cũng coi như được là thông tình đ ặ t lý nhưng chính là có một cái ma bệnh t h i ệ t e n ban đầu là trinh quý phi hiện nay là quốc sư nhưng quốc sư h á lại trinh quý phi tầm thường như vậy nữ tử có thể so sánh được nàng cùng bệ hạ tại làm sự t ì n h cầm nhi nữ tỉnh trường đi đối đãi quả thực là nực cười nô hoàng hậu nào bất động nàng bây giờ cũng sáu mươi b ố tuổi lại là có thuật chú nhan nàng cũng đã đến tuổi già sát suy nghĩ không còn là nam trinh quý phi vào c u n g thời điểm như vậy đâu chí nàng k ỳ thật đã sớm nghỉ ngơi cùng người khác tranh thủ tình cảm tâm húng chi người kia đúng trên trời tới tiên nhân đâu chỉ là tối nay b ậ y hạ tám mươi thọ thần sinh nhật cái kia vốn nên là cái dụng cụ thiên hạ vị trí nhưng lại không thể không chắp tay tặng cho người khác đi ngồi trong lòng đau khổ cũng là bình thường ngũ hầu thiên t u ế không lớn muốn đi không ninh cung nhưng nhìn thấy đám con cháu nuôi của mình lộ vẻ khó xử hắn hiểu rằng bọn họ không dám nói gì trước mặt hoàng hậu khuyên một câu đều có thể sẽ gặp phải h a i bay vạ gió hắn đành phải đi qua một chuyến nói lên vài câu không nên việc lời an ủi may mắn là hắn mới đi khôn ninh cung không bao lâu thể tướng cùng nhị hoàng tử l i ề n tới mà hắn cũng có thể thoát thân rời đi chỉ là hắn rời đi khôn ninh cung về sau sau lưng trong cung điện còn có thể nghe được mơ hồ có phu nhân tiếng khóc ngũ hầu ra chỉ có thể than nhẹ một tiếng lắc đầu hướng phía đi ra ngoài điện hắn có thể làm cũng chỉ là đem những này nhìn ở trong mắt sự tình từng cái ghi lại đợi về sau chi tiết bẩm báo cho bệ hạ chỉ bất quá bốn bệ hạ sẽ không còn bảy vừa mới khôn ninh cung một màn kia ngũ hầu gặp bao nhiêu lần chính hắn cũng nói không rõ dù sao đi tới nơi này hoàng cung cũng có bốn năm mươi cái năm tháng những n à y trằng diện hắn đều đã thấy chết lạo ngũ hầu năm nay đã bảy mươi tam từ bốn năm tuổi thời điểm hắn liền đi theo bên cạnh bệ hạ cùng một chỗ xin cơm cùng một chỗ trồng đồ cùng một chỗ bị đánh bốn những năm tháng ấy nhất là khổ sở nhưng hôm nay nghĩ đến nhưng cũng là nhất không buồn không lo thời điểm mà hiện nay ngày xưa đại ca ngồi lên cái kia trên vạn người b ả o tọa mà mình cũng bị người tôn xưng ngũ hầu ngũ hầu không có tên từ nhỏ đã không có đại hạn thiên thai năm bị lưu dân nhét vào ven đường tự sinh tự diệt về sau bị tên ăn mày nhặt đi nhặt đi hắn tên ăn mày coi hắn là chó nuôi gọi hắn a cậu không cho hắn lên qua đứng đắn gì danh tự về sau s ư n g hô này cũng đã thành tên của hắn bây giờ cái tên này đã không có gì nói tới cho dù là bệ hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên cười m ắ n g hắn một câu lão cầu về phần những người khác đều gọi hắn là ngũ hầu thiên thuế hắn mặc dù cang nguyện vào c u n g khi hỏa o quan nhưng bệ hạ nhớ tình cũ không n g u y ệ n người khác coi hắn là nô tài ban thưởng hắn hầu tức chi vị không cho phép hắn tự s ư n g nô tài không cho phép hắn hướng người khác túi đầu túi người cái này thâm cung hậu viện cho dù là ngô hoàng hậu thấy hắn cũng phải xem như nhà chồng minh đệ thái độ khắc khí cho dù là quyền k u y n h triều g i ã n ô tướng ở trước mặt hắn cũng là khắc khí không dám chậm trễ chút、nào. c tại thâm í n h ư ớ cung bên kia thiên tâm điện bên trong khu khu cơ vân duệ ngồi tại ngự tháp bên trên tiếp nhận cung tỳ đưa tới chén thuốc uống một hơi cạn sạch sau đó sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua nhiều hơn mấy phần hồng nhuận p h n t thớt hắn cầm chén thuốc phóng tới cung tỳ trên tay trên thay ánh mắt nhìn về phía trước giường đứng đấy người huyền giật hôm nay cái kia kim long tại sao lại tại trước điện mất khống chế hắn tuy là ngữ khí một câu hỏi thăm nhưng tên tướng quân kia lại là lúc này mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới phù phù một tiếng quỳ xuống là mạc tướng làm việc bất lợi xảy ra sai sót nhìn điện hạ t r á c h phạt người này chính là lần này hộ tống chân long vào kinh thành tây mạc tướng lĩnh chu huyền giật cơ vân duệ lắc đầu nói ta không có cái người ngươi có ngoại tổ đem long châu thay ta hộ tống vào kinh thành đủ để thấy ngươi trung tâm chu huyền d ậ t cúi đầu xuống đây hết thảy đều là vũ hoàng t chưa đem không dám g i à n h công cho nên cơ văn duệ trong mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc kim long tại sao lại tại trước điện mất khống chế chu huyền giật lập tức nói quanh co cái này cơ văn duệ lắc đầu thôi chỉ coi đúng một cái ngoài ý m u ố n chí ít long châu đưa đến phụ hoàng trong tay cái này đủ rồi chỉ tiếc ta cố ý đem kim long mánh khỏe làm được rõ ràng vốn định dẫn dụ ngô tướng hạ tràng đáng tiếc gặp cơ văn duệ đúng thật không có dự định truy cứu việc này chu huyền giật lúc này mới thở dài một hơi lau mồ hôi chán hắn cẩn thận từng ly từng tý hỏi điện hạ ngài vì sao muốn để vũ hoàng tử trộm cắp long châu càng đem long châu hiến cho bệ hạ giờ này khắc này chỉ sợ lao thái gia đã phát giác việc này cơ vân duệ thở dài tại ta an bài cao lao đại về tây mạc giúp hoàng nhi cướp đoạt tây mạc binh quyền một khắc này ngươi cảm thấy chúng ta ở giữa cùng lao gia tử còn có đường lùi a ta thu được đại hoàng huynh tí i lúc liền biết được thời cơ đã đến chỉ tiếc không ngờ lao gia tử đúng là ẩn giấu như thế một chi kỳ binh cô kia long thi rơi vào trong tay hắn lại còn có như thế rượu dụng bốn m ở c u n g không quay đầu lại tiễn bây giờ ta làm ra hết thảy đều chỉ là vì bộ cứu cơ vân duệ bị tiếng ho khan đánh gãy lời nói thật lâu mới thở đều đặn cả giận hiện nay chỉ hy vọng một bộ hoàng t r n h long thi đối phụ hoàng dụ hoặc cũng đủ lớn như thế ta còn có lật bàn hy vọng nếu là thua từ đó sau này hắn cũng chỉ có thể trở thành con dối cho chu lao thái ra bài bố để tuyến nhân n g ấ u không chỉ là hắn liền ngay cả hắn hoàng nhi cũng là như thế bảy cùng lúc này đồng thời tuần tra giam tổng ty nha môn tầng cao nhất bên trong một chương trên hương án trưng b ả y viên kia và ngóng ánh long châu mà tại long châu bên cạnh sáu cái tiền đồng đang không ngừng xoay tròn cho đến mất đi duy trì xoay tròn lực lượng dần dần ngã xuống trên hương án thùy nguyện tiên đứng tại hương án trước ngó tay lòng bàn tay từng cái xẹn qua cái kia sáu cái tiền đồng cảm thụ được trên đó đường vân thời gian dần trôi qua nàng m ấ y n h ắ n lại lầm bầm nhẹ g i ọ n g tự nói đông hài lòng làm sao vẫn lạc tại đại lục nội địa chu ra đúng là có một bộ hoàn chỉnh chân long di thân thể chương hai trăm bảy mươi bốn xài không hết căn bản xài không hết chương hai trăm bảy mươi bốn xài không hết căn bản xài không hết trở lại phủ công chúa đã là đêm giải trước cửa phủ vẫn như c ũ là đèn lồng treo cao mấy tên gã sai và tan mặc người ở trước cửa phủ đ ứ n g đấy đợi nhìn thấy phủ công chúa xe ngựa trở về gõ cửa một cái trong chiều đầu hôm một tiếng chủ tử trở về xa ngựa dừng lại triệu kỳ ăn xuống xe ngựa cẩu tương tây đem xe ngựa giao cho trong phủ hạng sau đó hộ tống triệu kỳ an cùng một chỗ nhập phủ đ l â g ra cần phải tiểu nhân đi thư phòng chờ hắn theo sát tại triệu kỳ an sau lưng túi t h ấ p xuống vừa nói hôm nay vạn thọ bữa tiệc c ầ u tương tây mặc dù cũng không có vào đến kỳ lân điện chính điện nhưng hắn tại thiền điện bên trong cũng đem trong chính điện phát sinh hết t h ể xem ở trong mắt đại cản nam bộ chiến loạn sắp đ ạ t được bình định thiên võ hoàng hứa hẹn sau một tháng chọn định thái tử nhân tuyển bốn hai chuyện này đều là đủ để hoàn toàn thay đổi đại cản quốc hiện hữu thế cục đại sự hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn cùng triệu kỳ an thương thảo tiếp xuống cách đối phó như thế nào mới có thể từ trận này biến hóa bên trong thu hoạch đến chỗ tốt lớn nhất. chỉ là so với cầu tương tây thời khắc này thần thái sáng láng triệu kỳ an thần sắc lại hiện ra mấy phần mọi mệnh phần này mọi mệnh cũng không phải là giả mạo mặc kệ đúng lần thứ mấy ở trước mặt thiết kiến thiên võ hoàng triệu kỳ an mặc kệ trên mặt biểu hiện được lại lỏng lẻo thần kinh của hắn thủy trung đều là căng thẳng nghe được mỗi một chữ đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc nói mỗi một câu nói đều muốn chú ý cẩn thận húng chi hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều đại hoàng tử mang tới biên số tu di sơn sự tình bốn đây hết thể đều cần lặp đi lặp lại cân nhắc có khả năng mang tới ảnh hưởng triệu kỳ an nhẹ nâng chắn đầu chỉ một hơi nói hôm nay ta có chút mệt mỏi, có chuyện gì? ngày mai rồi nói sau cậu tương tây há mồm lúng ta lung túng nửa ngày chỉ đành chịu chắp tay nói là bảy trở lại tiểu viện của mình bên trong triệu kỳ an ngâm ở trong thùng tắm mặt lộ suy nghĩ sâu xa a xỉu ở phía sau cho hắn trong thùng tắm thêm lấy nước nóng hiếu kỳ phải hỏi nói chủ tử hôm nay trong hoàng cung nóng không náo nhiệt nha ngài trông thấy hoàng đếm à thanh âm của nàng đánh gây triệu kỳ an suy nghĩ sâu xa triệu kỳ an lấy lại tinh thần cười đáp so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt mấy phần a xỉu nghe không ra hắn thầm ý trong lời nói chỉ là trên mặt toát ra mấy phần hâm mộ nàng là thích nhất náo nhiệt ngày bình thường mặc kệ cái gì náo nhiệt chỗ ngồi đều ưa thích đi đụng nhất đụng chỉ tiếc hôm nay vạn thọ yến nàng thân phận này muốn đi không được bất quá nàng rất nhanh chấn phấn tinh thần lộ ra một chút ý cười thần thần bí bí phải nói ra ta có chuyện muốn cùng ngài nói triệu kỳ an cười nói trùng hợp như vậy ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói cái kia nếu không vẫn là ta trước tiên nói a s u là cái dấu không được chuyện chủ nhân nàng hôm nay một ngày không thấy triệu kỳ an đã kìm nén đến quá sức này lại không ngừng nữa nàng nói không phải nín chết không thể triệu kỳ an nhìn nàng cái này thẳng tính tình gật đầu nói ngươi nói đi a xỉu đến tại triệu kỳ an chính diện ho nhẹ một tiếng dường như chờ mong phải hỏi nói già ngài có hay không nhìn ra ta hôm nay lấy ở đ â u khác biệt triệu kỳ an ngừng đầu cách mở mịt hơi nước nhìn về phía a xỉu a xỉu vẫn như cũ đúng dáng vẻ đó tóc vàng xanh đồng tử cái đầu cao đến dọa người trên thân cơ bắp càng là vô cùng sung túc đem rộng r i y phục đều mặc ra quần áo bó hiệu quả cái kia khuôn mặt càng là đầy dây thịt mỡ cùng trong truyền thuyết thần thoại l à sát ác quỷ so sánh cũng chỉ là thiếu một đối răng nanh này tấm k i ế n trẻ con rừng khóc tôn linh hắn đều nhanh thấy quen thuộc cho nên a xỉu nói tới biến hóa đương nhiên sẽ không là dung mạo bên trên. triệu kỳ an chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền phát giác được trên người nàng tinh lực rất không thích hợp có mấy phần mất k h ô n g chế dấu hiệu n g ư y i muốn đột phá a sĩu lúc này t r ừ n g lên nàng mắt to như trung đồng cái này ngài cũng có thể nhìn ra triệu kỳ an chỉ là cười cười cũng không đáp lại kỳ thật sớm tại vài ngày trước hắn liền đã đã nhận ra a sĩu đang đứng ở đột phá giới hạn biên giới a sĩu cảnh giới không cách nào dùng trung nguyên võ đạo cái kia một bộ để cân nhắc nhưng đại thể thực lực là tại ngũ phẩm tả hữu ngũ phẩm trọng đến tứ phẩm trọng đúng nằm ngang ở vô số trung nguyên võ già trước mặt võ đạo lệch trời nhưng đối với a nỗ giặc tộc tới nói, hồ c ũ nhưng g k có bây giờ c gọi là lạch t r nàng có chút ý đồ sấu muốn đợi mình sau khi đập phá đột nhiên tại triệu kỳ an trước mặt khôi phục dung mạo dọa hắn nhảy một cái nhìn hắn còn có thể hay không bình tĩnh vậy v à n h ấ t chủ tử coi trọng mình làm sao bây giờ này nha thật buồn rầu nha cho đến lúc đó nàng nấu cơm nổi đều muốn đổi thành kim mỗi ngày suy nghĩ gì thời điểm quét dọn liền lúc nào quét dọn mỗi tháng tiền t h á n g chi ít gấp b ộ i xài không hết căn bản xài không hết nàng càng nghĩ càng đúng c a o hứng nhịn không được đều nhanh cười ra tiếng triệu kỳ an nhìn xem nàng một mặt cười ngây ngô bộ dáng có chút b u ồ n b ự c chỉ là tu vi đột phá có như vậy đáng giá cao h ứ n g a ngược lại là nói a sĩu hoàng kim huyết đều nồng đậm đến phản tổ tình trạng đến hiện nay mới cảnh giới đột phá hoàn toàn chính là nàng đối với tu hành sự t ì n h hoàn toàn không chú ý lười biếng lười biếng nguyên nhân triệu kỳ an đều suy nghĩ có phải hay không nên cho a s ỉ u tìm lão sư h ả o h ả o dạy bảo nàng tu hành dù sao a nỗ giặc tộc phương pháp tu hành cùng trung nguyên võ đạo hoàn toàn khác biệt mang đến cho hắn tu vi phản hồi cũng là có rất lớn khác nhau tại một số phương diện rất có ích lợi khụ khụ triệu kỳ an ho nhẹ hai tiếng đánh gây a s ỉ u ý nghĩ k ỳ quái tận đến giờ phút này hắn mới nghiêm túc sát mặt đ ố i a xỉu nói ra trước đó ta đáp ứng ngươi thay ngươi tìm kiếm ngươi tộc nhân tung tích có lẽ không lâu sau đó liền có thông tin đề cập chính sự a xỉu cũng không khỏi đình chỉ mình ý nghĩ kỳ quái khẩn trương lên tại a xỉu khẩn trương dưới ánh mắt triệu kỳ an nói ra sau một tháng b ệ hạ hứa đem ta đi tu di sơn a xỉu biểu lộ trong nháy mắt n g ố c trệ triệu kỳ an nói ra đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu ngươi tộc nhân tung tích a xỉu túi l ầ u xuống cầm lấy bầu tiếp tục cho trong thùng tắm thêm lấy nước nóng giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng chỉ là thanh âm nhỏ xuống có thể bị nguy hiểm hay không nha triệu kỳ an lắc đầu không biết cái kia ta có thể cùng ngày cùng nhau đi a không thể bất quá n h i ế lão sẽ theo ta cùng đi a xỉu suy nghĩ xuất thần hồi lâu thật lâu không nói chuyện triệu kỳ an quan sát đến phản ứng của nàng nói ra muốn nói với ngươi những n à y là bởi vì ta vào tu di sơn về sau chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không ra được trước đó ta không phải đã nói cho phép ngươi c h u ộ t lại mình a hiện nay ta còn không có tích lũy đủ một ngàn lượng hắn còn chưa có nói xong đột nhiên liền bị a xỉu kích động đến đánh gây lời nói a xỉu dường như che giấu thời khắc này chột dạng lớn tiếng đến ồn ào một ngàn lượng nhiều như vậy ta chỉ sợ còn muốn tích lũy cái m ư ơ i năm tám năm đây này triệu kỳ an minh bạch tâm tư của nàng cười cười hắn vốn là muốn cho a sử một cái từ tôi tới chuyển thành môn khách cơ hội bất quá dưới mắt hắn lại là sửa lại miệng nói ra đã như vậy ta nhưng phải để a loan h ả o h ả o giám sát người mới được chớ có thừa dịp ta không tại trong phủ trong khoảng thời gian này trộm đạo tham ô trong phủ t h i ệ tài t a sửu nguyên bản còn vẻ mặt kích động trong n g á y mắt cứng n g ắ t trên mặt nàng cảm giác mình giống như cho mình đào cái hố chương 275. t r ă a h á c h la kiểu muốn từng bước một chương 275, t r ă a h á c h la kiểu muốn từng bước một ngày kế tiếp bình minh triệu kỳ an còn đang trong giấc ngộng lại nghe được trong đầu không ngừng có một thanh âm quanh quẩn ngài nô bộ khách là kiểu đang tiến hành huyết mục tu hành ngài khí lực đạt được chút ít tăng lên ngài nô bộ khách là kiểu đ a n g tại hệ thống thanh âm nhắc nhở không gián đoạn đến văng lên trong n g á y mắt để triệu kỳ an đầu góc khôi phục thanh minh hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy giơ tay lên nhìn hướng tay của mình trưởng ánh mắt bên trong có chút khó có thể tin hắn khí lực tựa hồ được tăng lên triệu kỳ an tại đã nhận ra điểm này về sau lập tức quanh chân nhập định linh lực bắt đầu du tẩu quanh thân kiểm tra tình trạng thân thể của mình sau một lát hắn mở mắt ra ánh mắt bên trong hơi kinh、ngạc. làm sao một đêm đi qua ta khí lực đúng là đạt được mắt trần h có thể thấy tăng lên mặc dù điểm ấy tăng lên đối triệu kỳ an tới nói không có ý nghĩa nhưng triệu kỳ an khí lực đã đến một cảnh giới khủng bố cho dù là một chút xíu tăng lên đều là một cái làm cho người ghé mắt trình độ huống chi cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đêm biến hóa cái này có chút vượt qua triệu kỳ an tưởng tượng a xỉu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì giấu trong lòng nghi hoặc không hiểu tâm tình triệu kỳ an xuống giường trong phòng hoán a xỉu danh tự vài tiếng nhưng mà cũng không có đạt được đáp lại triệu kỳ an đành phải tự mình đi thay thất nhìn xem a s ỉ u cùng hắn là ở cùng một chỗ triệu kỳ an phòng ngủ nối liền một cái phòng nhỏ làm hai thất ngày bình thường a s ỉ u hãy ngủ ở chỗ này mà khi hắn đi vào hai thất thời điểm phát hiện cửa khép hở lấy cũng không có đóng hắn vào xem một vòng chỉ thấy hai trong phòng chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề a s ỉ u cũng không tại trong phòng đây là đi đâu triệu kỳ an lẩm bẩm một câu chỉ đành chịu mình ra cửa đi tìm một cái a s ỉ u may mắn là khi hắn vừa đi ra phòng liền thấy trong viện đình nghỉ mát bên kia a s ỉ u đang ngồi ở trong đình trước bàn đá đưa lưng về phía hắn không biết đang làm cái gì triệu kỳ an đang muốn lên tiếng gọi nàng lại nghe được đình nghỉ mát bên kia chuyển đến một trận g i ậ n người thanh âm thanh âm kia liền phảng phất hướng miệng bên trong ném đi mấy cái khối băng kéo kẹt kéo kẹt cắn n á t chín người đang làm cái gì triệu kỳ an ở sau lưng tình lình lên tiếng lập tức đúng dọa a x ỉ u nhảy một cái nàng liên tục không ngừng đến đứng d ậ y bối rối đến xoay người lại dùng thân thể khôi ngô cản trở sau lưng trên bàn đá đồ vật không có không làm gì nha trên mặt nàng bên khoe miệng còn lưu lại không ít b ã vụn chỉ là cái tia thoạt nhìn không hề giống đúng thức ăn bá vụn ngược lại giống như vụn sắt một dạng đồ vật triệu kỳ an đã vây quanh nàng sau lưng lúc này mới A s ỉ u gặp không ẩn giấu được đành phải lui qua một bên có chút thẻ thùng chỉ thấy trên bàn đá trưng bày từng khối không biết là cái gì loại khoáng thạch trừ cái đó ra còn có các loại dược liệu đều là nguyên liệu mà có một khối to bằng đầu nắm tay kim loại q u n t h u tàn ra màu vàng nhạt kim loại sàng bóng chỉ thấy cấp trên có bị gặm n u ố t qua vết tích có mấy cái lợi phá lệ rõ ràng rõ ràng triệu kỳ an ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt liên tưởng đến cho đến hiện tại cũng còn tại trong đầu hắn vang lên không ngừng hệ thống tiếng nhắc nhở đây là a nỗ giặc tộc phương pháp tu hành a a sĩu kinh ngạc ra ngài cái này đều có thể nhìn ra a quả là thế a nỗ giặc tộc tu hành pháp cùng trung nguyên võ đạo hoàn toàn khác biệt điểm này triệu kỳ an đúng biết được thế nhưng là hắn không nghĩ tới a nỗ giặc tộc là cái dạng này tu hành đúng là thông qua không ngừng bồi bổ đến tăng cường tự thân triệu kỳ an đi đến cạnh bàn đá cầm lấy trên bàn cái kia bị gắm nuốt hơn phân nửa màu vàng nhạt kim loại quặng t h u bóng tay gó g õ tranh đầu ngón tay cùng kim loại quặng t h u đụng nhau về sau phát ra s á t thép và chạm tiếng len keng khối quán g thạch này độ cứng có chút vượt quá tưởng tượng triệu kỳ an cầm trong tay q u o á n g thạch quặng thô đưa cho a xỉu nói ra ngươi lại ăn nhất khối ta xem một chút a xỉu không có cách đành phải tiếp nhận hắn đưa tới kim loại quả thô đặt ở miệng bên trong rát băng cắn xuống một ngụm sau đó bắt đầu nhai nhai nhai cái k i a trình độ cứng cấp đủ để cho người bình thường vỡ răng kim loại quả thô nhưng tại trong miệng nàng liền cùng cái giòn tan quả táo một dạng triệu kỳ an nhìn tận mắt nàng một ngụm m ố t xuống nhịn không được hỏi mùi vị gì a xỉu một chương mặt xấu đều nhăn ở cùng nhau báo ăn liền ăn đất hương vị triệu kỳ an có chút đồng tình các ngơi ư cái này tộc con đường tu hành cũng là đủ vất vả nha a xỉu tức giận nhìn hắn một cái chỉ toàn nói ngồi châm chọc dưới mắt mình tu hành phương thức đã bị triệu kỳ an thấy được nàng dứt khoác ngồi vào cạnh bàn đá bắt đầu hung hăng ăn mặc kệ đúng cứng rắn khoáng thạch vẫn là có chứa kịch độc d ư liệu nàng đều từng ngụm nuốt sống đi vào mặc dù ăn đến là thống khổ không thôi khó mà nuốt xuống nhưng vừa nghĩ tới mình sau khi đột phá trưởng khống hoàng kim huyết có thể khôi phục mình nguyên lai là dáng vẻ a s ỉ u liền trở nên động lực tràn đầy ta hách la kiểu chính là muốn từng bước một từng bước từng bước bỏ lên trên đỉnh điểm muốn từ một giới nô tỳ xoay người làm cái này triệu ra nữ chủ nhân hắn chỉ là nhìn thấy a xỉu cái kia thống khổ không chịu nổi ăn quá trình lại cúi đầu nhìn về phía trên bàn đá đ ổ vật bốn những vật này không có chỗ nào mà không phải là thế gian kỳ chân mỗi một kiện giá trị đều c h í ít ở trên trăm lượng mặt dòng hắn tự hồ rốt cục lý giải a xỉu trước đó vì cái gì không chịu hảo hảo tu hành thứ nhất là a n ô giặc tộc phương pháp tu hành đúng là thống khổ thứ hai thì là cái này tu hành t ố n hao cũng thật sự là quá cao một chút thế nhưng là một cái thâm sơn c ù n g cấp dị tộc tiểu quốc có thể cung ứng nổi mấy người như vậy tu hành triệu kỳ an hỏi các ngươi tộc nhân đều là như thế này tu hành một ngày chính là như thế nhiều tốn hao các người a nô giặc tộc gánh chịu nổi a xỉu gian nan đem trong miệng chi vật n u ố t xuống nói ra làm sao có thể ta quê quán cái kia rất nghèo ngày thường liền là dựa vào đi săn nha sư tử lão hổ những cái kia đó là ta lúc nhỏ săn các trưởng bối đều là nhập đất hoang săn hoang thú bọn hắn chỗ đó có thể cùng ta như bây giờ xa xỉ a xỉu vừa giải thích xong lập tức kịp phản ứng cái gì thận trọng nói ra ngài là không phải cảm thấy ta rất có thể tốn tiền nha ta cũng chỉ hướng thương hội nhận ngài mỗi tháng phân cho ta những cái kia phân l ệ h một chút cũng không nhiều lớn triệu kỳ an tự nhiên là không so đo những n à y chỉ chỉ trên bàn đá những vật kia những n à y đủ n g ư ơ i tu hành bao lâu liền một ngày a một ngày triệu kỳ an lúc này đúng thật g i ậ a mình cái kia mỗi tháng phân ngạch tài năng cung ứng ngươi mấy ngày toàn lực tu hành a xỉu xòe ra ngón tay đền đếm cuối cùng đưa ra khoa tay cái tám thủ thế tám ngày triệu kỳ an hít vào một ngụm khí lạnh đây chẳng phải là nói nếu là toàn lực cung ứng a xỉu tu hành một tháng đến tiêu xài hơn vạn l ư ợ n g bạc đó là cái động tiêu tiền a nhưng triệu kỳ an rất nhanh liền làm ra quyết định không cần để ý tiêu xài thương hội bên kia sẽ dốc toàn lực cung ứng người tu hành cần thiết a s ỉ u một mặt đau lòng liễu lưỡi nói cái kia rất tiêu tiền triệu kỳ an kỳ quái phải xem nàng một chút hoa chính là tiền của ta tiêu vào trên người ngươi ngươi không nên cao hơn g à. vậy tương lai nói không chừng bốn tương lai đó cũng là tiền của ngài a s ỉ u kém chút đem trong lòng ý nghĩ nói ra miệng may mắn đúng lúc đổi giọng ra ta là thay ngài đau lòng đâu triệu kỳ an lắc đầu nói không dụng tâm đau hết thể đều là đáng giá đáng giá a quá đáng giá a s ỉ u vẹn vẹn một cái buổi sáng tu hành liền có thể để cho mình khí lực đạt được mắt trần có thể thấy tăng lên bốn một cái một đâu một năm đâu mà nàng hiện nay bất quá là tương đương với ngũ phẩm trọng tu vi nếu là lại đột phá cảnh giới mỗi ngày tu hành phản hồi cho triệu kỳ an khí lực tăng lên sợ rằng sẽ đến một cái không tưởng tượng được tình trạng triệu kỳ an có dự cảm nếu là có thể đem a s ỉ u bồi dưỡng đến nhất phẩm cảnh giới mình không mượn bất kỳ thủ đoạn nào đều có năng lực cùng một tên dương tiên chính diện chém giết cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn duy nhất phải nói hối hận chính là sớm biết như thế hắn liền nên sớm đốc xúc a xỉu tu hành những năm này chỉ là coi nàng là làm t i ế p thân nha hoàn sai sử thật sự là có chút phung phí của trời chương hai trăm bảy mươi sáu hải thanh ngươi có dám cùng tể tướng là địch chương hai trăm bảy mươi sáu hải thanh ngươi có dám cùng tể tướng là địch dòng dã một buổi sáng thời gian triệu kỳ an chỗ nào đều không đi ngay tại trong viện quan sát lấy a sĩu tu hành bởi vì hệ thống nguyên nhân có thể nói ở trên đời này không có so triệu kỳ an hiệu càng nhiều phương pháp tu hành người tồn tại cho nên hắn vốn còn muốn có thể chỉ điểm a sĩu tu hành một hai cũng thấy cho tới chưa hắn liền triệt để không có ý định này a nỗ giặc tộc tu hành pháp thật sự là rất cổ quái một chút với lại cùng tộc này hoàng kim huyết cùng một n h ị t h người bên ngoài dù là đạt được a n ô giặc tộc tu hành pháp không có thiên thần đạt cống hoàng kim huyết mạch cũng tu hành không được cưỡng ép tu hành thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ cũng liền chỉ có triệu kỳ an dựa vào hệ thống cung cấp cho tu vì của hắn phản hồi xem như duy cái không có hoàng kim huyết cũng nắm giữ a n ô giặc nhất tộc tu hành pháp dị loại bất quá cái này vừa giữa trưa triệu kỳ an cũng không có hồn phí hắn cùng a xỉu hàn huyên rất nhiều đại khái bên trên biết được a n ô u y t t giặc tộc phương pháp tu hành tấn thăng đường đi địa chúng thiên chúng long chúng giả xoa la sát a tu la kim tàng la hán ma la từ thấp đến cao cùng trung nguyên võ đạo giống nhau. đều là chín cái phẩm giai chỉ bất quá so với trung nguyên võ đạo trước tu tinh lực sau tu linh khí cuối cùng tu hành tinh thần dạng này tiến hành theo chất lượng phương pháp tu hành tới nói a nỗ giặc tộc tu hành pháp cơ hồ là tại đi cực đoan a nỗ giặc tộc không tu linh khí không tu tinh thần chỉ tu hành huyết n ụ c cường hóa nhục thân của mình mà bọn hắn cũng không có võ đạo lệ trời chỉ cần không ngừng tu hành liền có thể không có chút nào cổ bình tấn thăng nhưng duy chỉ có một điểm a nỗ giặc tộc tộc nhân tu hành h ạ n mức cao nhất hoàn toàn nhìn trong cơ thể hoàng kim huyết mức độ đậm đặc mà a xỉu thế hệ này người đại đa số đều chỉ có thể đến a tu la cảnh giới trong tộc trước đó tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là tiền nhiệm a n o giặc tộc vương đặt đến la hán cảnh giới về phần có thể so với nhất phẩm dương tiên ma la cảnh cừng giả a n o giặc tộc trong lịch sử chỉ là giải rác xuất hiện qua mấy vị với lại xuất hiện thời cơ còn chưa nhất định kim cương la hán hẳn là cái này a n o giặc tộc cùng phật môn có quan hệ triệu kỳ an tâm bên trong l ạ g yên suy nghĩ hai cái này từ tại bên trong phật môn thường xuyên nghe được lại thêm a nỗ giặc tộc cung phụng thiên thần đạt cống nỗ xác bị phật môn lấy đây là phật môn kim thân minh vương lý do cho cấp đoạt đi cũng rất khó không khiến người ta đối cả hai ở giữa liên hệ sinh ra liên tưởng còn có ma la hiến cho thiên võ hoàng cái đ á m g kia linh nguyên trong tư liệu có một bức linh nguyên thần linh quan tưởng đồ chính là ma la đồ bốn hai người này ở giữa lại là cái gì quan hệ trong đầu của hắn lại một lần nữa nổi lên hôm đó họa bên trong thấy tay kia cầm hai lưới búa cự nhân chân dung hắn sở dĩ đối bức họa này có ấn tượng là bởi vì hắn từng cùng bức họa này sinh ra qua c ử mình những này tên gọi tương tự, đúng c ò nói n là trong đó có khác bí ẩn triệu kỳ an mơ hồ cảm thấy ở trong đó có lẽ liền ẩn giấu đi a nỗ giặc tộc bị đều áp giải tiến tu di sơn nguyên do chỉ tiếc thiên võ hoàng còn không tin được hắn tại hắn tự mình đi tu di sơn trước đó rất nhiều chuyện cũng không chịu cùng hắn tiết lộ nửa điểm ý tứ bằng không những sự tình này có thể từ phía trên vũ hoàng trong miệng biết được mà bây giờ triệu kỳ an cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng nghi ngờ chín tới gần buổi trưa triệu kỳ an liền rời đi p h ụ công chúa hắn muốn đi phó nhị hoàng tử phó đức chờ đến trích tinh lâu sau triệu kỳ an vừa vào bên trong sớm đã chờ đã lâu ngụy phúc liền cười tủm tìm đến tiến lên đón phò mã ra trên lầu có mời điện hạ chờ đã lâu triệu kỳ an đi theo hắn lên lầu nghi ngờ nói phúc công công điện hạ hẹn ta là buổi trưa lúc giờ phút này thời điểm còn chưa đến ta đã là đến sớm làm sao điện hạ tới đến như vậy sớm ngụy phúc khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ chỉ là trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cái này cũng không tệ phò mã ra chỉ là nhị điện hạ t r o n g cung đợi đến không thoải mái đi ra tránh cái thanh tình thôi s ả y ra chuyện gì cùng tể tướng có qua quan hệ nô tài cũng không dám nhiều tiết lộ cái gì phò mã ra vẫn là chờ thấy điện hạ về sau hỏi lại a n g trong, trong, trong gian phòng trăng à nhã t mấy tên vũ cơ đang tại gia sức đến vặn vẹo thân thể khiêu vũ mà cơ hạo vũ ngồi tại bên cạnh bàn xem ra hiển nhiên là uống nhiều rượu trên mặt hiện ra đỏ hừng trên thân mùi rượu tràn ngập trên bàn món ngon trải rộng có mấy đạo dao đã đậm ướt thấy tình cảnh này triệu kỳ an khẽ nhữ mày đưa tay vỗ vỗ tiếng nhạc im bặt mà dừng vũ cơ nhao nhao rừng động tắt lại cung kính thối lui đến một bên tất cả đi xuống triệu kỳ an nhẹ a một tiếng mấy tên vũ cơ chậm rãi hạ bái hướng phía ngoài phòng đi đến hắn nghiêng đầu cùng ngụy phúc nói ra làm phiền công công ra ngoài cùng gã sai v ậ t nói một tiếng đổi một bàn thịt rượu đi lên ngụy phúc biết được triệu kỳ an đây là muốn cùng nhị điện hạ đơn độc đàm thức thời đến lui ra ngoài đợi nhã gian bên trong chỉ còn lại có triệu kỳ an cùng cơ hạ vũ hai người về sau hắn lúc này mới hướng phía nhị hoàng tử đi đến cơ hạ vũ hiện thần sắc trở nên có mấy phần khổ sở hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cả người đổ vào trên bàn khổ sở nói hôm qua trước điện ta mất hết mặt mũi bây giờ triều đình này phía trên ta đều nhanh trở thành một cái trò cười triệu kỳ an hỏi cũng bởi vì cái này như thế vẫn chưa đủ một chút ngăn trở liền không g ư ợ n g dậy nổi say mê t i ể u sắc tê liệt mình này hèn nhát gây nên điện hạ chính là người thành đại sự sao dám cam chịu x a đoạn như thế cơ hạ vũ bị mắng ngẩn ra một chút sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận nhưng đến cuối cùng hắn ngược lại là không đối triệu kỳ an nổi giận chỉ là cười khổ nói sao liền ngươi cũng nói như thế ta hẳn là ta thật sự không phải thành đại sự liệu a triệu kỳ an chắp tay nói điện hạ nếu là hành động như vậy vậy coi như ta biết người không rõ trước đó nói tới sự tình như vậy hết hiệu lực gốc kêu c ử u phạm thanh liên chỉ coi tặng cho điện hạ cáo tử hắn quay người muốn đi cái này cường ngạnh thái độ lập tức để cơ hạ vũ tiêu tan tự tình vội vàng đứng dậy ngăn cản triệu kỳ an hải thanh đường nội đúng ta không đúng hôm nay tìm người đến đúng có chuyện quan trọng thương lượng cơ hạ vũ nửa nửa c h ả n h thật vất vả để triệu kỳ an một lần nữa ngồi về bàn này bên trên triệu kỳ an đi thẳng vào vấn đề hỏi điện hạ nói tới chuyện quan trọng chính là chuyện gì cơ hạ vũ rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch xem như tăng thêm lòng dũng cảm ba chén rượu bị trùng điệp ném trên bàn triệu ồ kỳ an cũng không sốt ruột tỏ thái độ chỉ là quan sát một chút cơ hạ vũ cơ hạ vũ tuy là mùi rượu cấp trên nhưng giờ phút này trên mặt đúng viết đầy chăm chú ánh mắt vô cùng khẩn trương dường như đang đợi triệu kỳ an trả lời triệu kỳ an nói ra điện hạ không phải là hồn say không nói trước tể tướng chính là một tể tướng nô đảng cầm giữ triều chính có thể nói là quyền khuynh triều giã mà ngài chính là n ô tướng ngoại tôn ta tựa hồ cũng không để ý gì tới từ cùng n ô tướng trở mặt cơ hảo vũ lắc đầu cười khổ nói không đồng dạng hải thanh vạn t h ọ bữa tiệc ta tự tiện chủ trương chưa từng xin phép qua ngoại tổ n á o ra dạng này một phiên trò cười ngoại tổ tự nhiên tức giận không thôi hôm qua tại khôn ninh cung bên trong hắn làm cho mẫu hậu để cho ta nhận lầm càng làm muốn ta về sau không nên đ ú n g tay chữ quân chi tranh hết thể nguyên do sự việc từ hắn định đoạt hải thanh hắn đây là muốn ta m ặ hắn bài bộ a ta có thể nào cam tâm triệu kỳ an nghe rõ nội dung đây là ngại cơ hạ vũ không đáng tin cậy sợ hắn ở sau đó chữ q u â n chi tranh bên trong làm tiếp chuyện ngu xuẩn cho nên chuẩn bị tự mình hạ tràng trừ cái đó ra tể tướng sở dĩ làm như thế nguyên nhân có lẽ còn có triệu gia nhân tố ở bên trong đối với tể tướng tới nói đông hải triệu gia liền đúng cái không nhận hắn trưởng khống từ bên ngoài thế lực mà đông hải triệu gia đối nhị hoàng tử ảnh hưởng đã nổi bật đi ra vạn thọ đưa tiệp chuyện phát sinh liền đúng chứng minh tốt nhất dù là tể tướng nội dung lập trường cùng nhị hoàng tử cơ hạ vũ lập trường lại đúng chặt chẽ liên hợp nếu là nhị hoàng tử dần dần thoát ly trưởng khống đây đều là vị tiêm ngô tướng không thể dễ dàng tha th cho nên hắn muốn tiếp quản cơ hạ vũ hết thảy thay hắn đi tranh vị quân chi vị nhưng cơ hạ vũ có thể tiếp nhận a nếu là hắn có thể tiếp nhận hôm nay liền sẽ không tới tìm triệu kỳ an khi triệu kỳ an nhìn thấy cơ hạ vũ cái kia cắn răng không cam lòng bộ dáng liền hiểu mình những ngày này chuyện làm cũng không có buồng phí công phu n a m ngang ở đây đối với ngoại tổ tôn ở giữa khoảng cách đã càng lúc càng lớn cơ hạ vũ cắn răng x o a quyền trọng yếu nhất chính là hắn đúng là hắn đúng là nói ra chữ quân ai cũng có thể ngồi nhưng triều đình lại không thể rời bỏ hắn nội dung hải thanh ngươi nói ngoại tổ có phải hay không cố ý nâng đỡ những người khác triệu kỳ an n à o n à o nhưng hắn tinh tế suy tư lại là có chút ít khả năng này bởi vì nội dung quyền lực quá lớn cho dù là tân quân thượng vị chỉ cần hắn một ngày còn tại trên triều đình đối chiều cục khống chế vẫn như cũ đúng một mực nắm trong tay mấy vị này hoàng tử nhưng so sánh không được thiên võ hoàng nếu là thiên võ hoàng bằng h ạ nói không chừng cái này thiên cổ thứ nhất quyền thần có thể làm đến giá không thiên tử cho đến lúc đó ai làm hoàng đế có khác nhau a mà vừa vặn trong triều không thì có một vị không chỗ nương t ư ợ phía sau không có chút nào thế lực giúp đỡ bùn nhau hoàng tử tại đem hắn trên c ậ hoàng đế bảo tọa còn không phải tùy ý nội dung bài bố cơ hạ vũ hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này bất an phải hỏi nói hải thanh ngươi nói ngoại tổ có phải là thật hay không có ý nghĩ như vậy ta nhìn hắn gần nhất cùng lao tứ tự mình từng có liên hệ triệu kỳ an nghĩ nghĩ cảm thấy ngô tướng chỉ là nói nhảm bởi vì cần gì phải bỏ gần mà cầu xa đâu cơ hạ vũ nếu là không có tể tướng ủng hộ so cơ thanh không tốt hơn chỗ nào húng chi có tầng kia thân duyên quan hệ tại có lẽ ở tể tướng trong mắt nhị hoàng tử so cái kia tứ hoàng tử tốt hơn c h ừ n g khống triệu kỳ an nói ra điện hạ quá lo lắng nghĩ đến ngô tướng cũng chỉ là nhất thời nói nhảm hắn không có lựa chọn ở thời điểm này châm ngòi thổi g i ó bởi vì cơ hạ vũ nội tâm hoài nghi hạt giống đã r i e o xuống chỉ cần lẳng lặng chờ đợi chính hắn mọc dễ nảy mầm cơ hạ vũ nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu nhưng trên mặt sầu lo vẫn như cũ đúng tiêu tán không đi hắn nhìn về phía triệu kỳ an giận dữ nói hải thanh dưới mắt ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi triệu kỳ an không vui không buồn gọn gàng dứt khoát phải hỏi nói điện hạ hy vọng ta làm thế nào công khai ủng hộ điện hạ a cơ hạ vũ lắc đầu nói không không nên đem sự tình não tại ngoài sáng bên trên hắn còn không có quá ngu biết đông hải triệu ra tuy là tài lực hùng hậu thực lực không tầm thường nhưng triều đỉnh t ă n h ắ n cơ không thể nói yếu kém quả thực là có thể nói không đáng kể công nhiên cùng tể tướng khiêu chiến thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ mặt khác hắn cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly tể tướng trợ giúp hắn chỉ là muốn cầm lại quyền chủ động cơ hạ vũ xích lại gần triệu kỳ an đệ thấp vừa nói nói hôm nay ta nghe t r o n g cung thả ra tin tức phụ hoàng cố ý thiết nhất khảo đề khảo nghiệm minh đệ của ta mấy người dùng cái này định ra chữ quân nhân tuyển ta cần ngươi thay ta sớm tìm hiểu khảo đề trước ở hoàng tử khác trước đó vì ta hoàn thành khảo đề triệu kỳ an minh bạch cơ hạ vũ đây là muốn có n ô tướng mượn nhờ triệu ra lực lượng đi làm việc hắn ra vẻ hô đồ hỏi nếu đều là vì điện hạ đoạt chữ quân chi vị có cái này cùng chung mục tiêu vì sao muốn có ngô tướng liên thủ không phải tốt hơn a ngươi không hiểu ngoại tổ người này hán cơ hạ vũ có lòng muốn nói nhưng lại sợ thai vách mạch rừng liền bí mật cũng không dám nói ngô tướng không phải thở dài một hơi nói tóm lại chuyện này ngươi ngay ta cần phải không nên bị ngoại tổ phát hiện nếu không ngươi chỉ sợ muốn trở thành ngoại tổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ sợ sớm đã là triệu kỳ an tâm bên trong cười cười, nhưng trên mặt vẫn như cụ đúng bình tĩnh phong dòng chắp tay nói điện hạ yên tâm ta biết được nên làm như thế nào tám cùng lúc này đồng thời kinh đô thành một bên khác thành đông hồ nhân phường thị một gian người môi giới đã bị người đoàn đoàn bao vây người môi giới bên trong cơ v õ xương đứng tại công đường thẳng dáng người không còn mặc bộ kia tràn đầy vết máu áo giáp mà là đổi một thân màu đen hòa phục phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi đến đi theo một cái thân ảnh tiểu tiểu bị mũ trùm trường sam che kín thân ảnh thấy không rõ chân dung mấy tên người mặc áo giáp quân tốt đang tại cái này người môi giới bên trong da ra vào, vào không ngừng đem một sấp sấp sách cầm tới trên đại sảnh bày ra trên mặt đất mà người môi giới mấy tên q u ả n sự cũng bị những này quân tốt lóe lên n g ao bước đến công đường bọn hắn vừa đến công đường nhìn thấy trong nội đường cái tia không giận tự uy thân ảnh phốc thông liền q u ỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng chúng tiểu nhân làm đều là b ả n phận sinh ý chu ra nô lệ chúng tiểu nhân một cái cũng không có ra tay nhà bốn những n à y người môi giới quản sự còn tưởng rằng hôm nay cái này h a i bay v ả gió, là bởi vì đoạn thời gian trước tây mạc chu ra buôn bán lương án liên quan tới dọa đến đúng nơm nớp lo sợ hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ cơ võ x ư ơ n g phun ra một tiếng cái gì chu ra lý ra ta lại hỏi các ngươi thiên võ năm mươi bảy năm ta sai người đưa phê dị tộc nô lệ tại các ngươi cái này bán ra nhưng còn có ghi chép À, không phải mấy người trù ra s lúc này m giật mình vội vàng lần nữa dập đầu vấn an đại hoàng tử vào kinh thành tin tức sớm đã chuyển vào trong kinh cũng không từng muốn trước mắt đúng là bản thân ở trước mặt chương hai trăm bảy mươi tám phiến phức sắp đến cửa chương hai trăm bảy mươi tám phiến phức sắp đến cửa thiên vo năm mươi bảy năm bán g ra nô lệ văn thư hẳn là còn tại trại bên trong điện hạ có thể cho tiểu nhân đi tìm kiếm một cái người môi giới mấy tên quản sự bên trong có người cả gan hướng cơ võ x ư ơ n g xin chỉ thị cơ võ x ư ơ n g đang muốn nói chuyện sau lưng cái k i a thân ảnh tiểu tiểu vươn tay ra trắng đón tay nhỏ nắm thật chặt hắn vào áo giống như đang khẩn trương hắn vô vô tay của đối phương sau đó nhìn về phía cái k i a q u ỷ gối trước mặt mấy tên quản sự phất phất tay nói chuẩn động tác mau mau là mấy tên quản sự vội vàng đáp ứng không dám chế mãi đứng dậy bắt đầu bật rộn may mắn cái này người môi giới bên trong mấy năm này khoản công văn đều bị đem đến công đường cái này mấy tên quản sự cũng không cần xây dịch địa phương ngay tại công đường tìm kiếm một lát sau có người hô to thiền võ năm mươi bảy năm tìm được cơ võ x ư ơ n g b i ế n sắc bước nhanh quá khứ lấy ra ta xem một chút quản sự cung kính đến đem văn thư đưa tới cơ võ x ư ơ n g vội vàng tiếp nhận lật nhìn nhưng cái này xem xét hắn liền không khỏi nhữ mày năm đó hắn công phá a nô giặc quốc bắt không ít tù binh bán ra làm nô nhưng a nô giặc quốc bên trong c h ỉ có thân có hoàng kim huyết vương tộc mới thật sự là a nô g ặ c tộc tộc nhân còn lại đều là phụ thuộc vào a nô g ặ c quốc các loại dị dân tiểu tộc mà hắn năm đó bán cho người môi giới dị tộc tù binh bị người môi giới đánh tan cùng nhau bán ra cũng chính bởi vậy cái này trên c h ư ơ n g mục cũng chỉ có thể nhìn ra năm nào tháng nào cái nào ngày bán bao nhiêu dị tộc nô cho cái nào gia đình bán bao nhiêu l ư ợ n g bạc liền tỷ như ở trong đó một đầu năm mươi bảy năm ngày ba tháng m ộ ư ơ i ngọc trân công c h ú a p h ụ mua dị tộc nô một người bạc thật năm mươi lượng cùng loại dạng này đều mục có thể nói là rực rỡ môn màu trong kinh không ít cao môn đại h ộ đều sẽ mua tư nô lại càng không cần phải nói còn có vãng lai、like、khách thường mua chút phẩm chất tốt tư nô mang ra kinh đi kia liền càng đúng không thể nào tìm lên muốn từ giữa đầu tìm tới hắn muốn tìm vị kia a n o giặc tộc vương nữ không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển một dạng thế nào có tỉ tỉ của ta hạ là ca xích địch lan hữu lấy cơ võ xương và áo rất là khẩn trương hỏi lấy cơ võ xương nhìn xem nàng đội vã c u ố n c u ù n g bộ dáng suy tư một lát không có nói rõ tình hình thực tế trấn an nói tóm lại đúng có chút manh mối trước tìm được đi nói không chừng qua mấy ngày liền có tin tức tốt ngươi giúp ta tìm tới tỉ tỉ của ta Ta liền đem ta hoàng kim huyết cho ngươi xích địch la hít vào một hơi thật sâu khuôn mặt nhỏ chăm chú cho nên ngươi nhất định phải dụng tâm tỉm giống như là nếu như vậy cơ võ sương cũng không biết nghe bao nhiêu lần hắn v u ố t vớt xích địch l a đầu thản nhiên nói yên tâm coi như đem cái này kinh đô thành lật cái tiên h ta cũng sẽ thay người tìm ra bảy hát g ì phủ công chúa bên trong a xỉu hát h ơ i một cái nàng h ồ nghi đến quay đầu nhìn chung quanh hai vòng nói l ầ m b ầ m ai đang mắng ta không thành nàng dứt khoát không đi n g h ĩ những việc này túi đầu tiếp tục gặm nhất khối giống như thịt giống như thạch cổ quái đồ chơi chỉ cắn một cái nàng đột nhiên thần sắc n g ơ ngẩn sau một khắc minh ngông huyết vụ từ trong cơ thể nàng tiêu tán mà ra trong nháy mắt liền đem chọn lương đình báo phủ đồng thời bắt đầu hướng phía đ ỉ n h nghỉ mát bên ngoài đình viện khuyết tả hắn ra nàng rốt cục muốn đột phá bảy ngoại âu n g o à i thành bạch vân sơn triệu kỳ an đứng tại sườn núi chỗ nhìn xem trước mặt đã đơn giản quy mô sơn môn kiến trúc còn có lui tới đang tại bận rộn triệu thị lao công hắn vừa kết thúc xong cùng nhị hoàng t ử gặp mặt liền ngựa không dừng vó ra thành đi tới cái này bạch vân sơn đoán chừng lại có hai tháng bên này đoán chừng cũng liền xây xong đến lúc đó dưỡng sinh đường liền có thể di chuyển đến đây sợ hiên đi cùng tại triệu kỳ an bên người vui tươi hớn hở phải nói lấy bốn tháng thời gian xây thành một ngọn sơn môn cung điện không tính việc kh cần phải biết rằng triệu kỳ an đối thiện đường coi trọng trình độ có thể nói là biến thái cấp toàn bộ bạch vân sơn ngọn núi nội bộ đều sắp bị móc giống công sự phòng ngự chế tạo như là lô cốt bình thường thậm chí liền không ít binh khí nặng đều an b à i bên trên s ở hiên đều cảm thấy nếu như chờ cái này mới thiện đường tạo thành muốn đánh hạ cái này bạch vân sơn không phải ba năm vạn binh lực không thể vẫn phải là tinh binh cường vệ mới được như thế quy mô thật lớn công sự có thể trong vòng bốn tháng xây thành tốc độ này cũng liền triệu ra thợ khéo nhóm có thể làm được nhưng dù cho như thế triệu kỳ an tựa hồ chưa đủ lớn hài lòng còn muốn hai tháng a quá lâu để nghe thường đem tiêu vệ điều đến đều đầu nhập vào cái này công sự bên trong đi cần phải trong một tháng làm xong s ở hiên nghe vậy không khỏi giật n ả y cả mình ân chủ ngài xác định a tiêu vệ nếu là lập tức điều nhiều người như vậy đến bạch vân sơn ngài ở kinh thành có thể dùng nhân thủ coi như yếu kém ngài gần nhất không phải chính là dùng nhân thủ thời điểm a vạn thọ hiến sự t ì n h đã tại kinh đô thành chuyên gia s ở hiên biết triệu kỳ an tiếp xuống khẳng định sẽ có động tác cho nên đối với hắn vì đẩy nhanh tốc độ kỳ điều tiêu vệ xuất thành biểu thị không hiểu triệu kỳ an lắc đầu không sao trong kinh còn có thiên uy tiêu cục người tại cũng đủ thiết lang vệ đám tia lao binh bị hắn điều vào kinh thành đô thành đều nhanh mấy tháng nhưng triệu kỳ an một mực không có điều động bọn hắn chỉ là để bọn hắn nghe theo kỳ đi về hướng tây sự tỉnh chính là đang đợi lúc này s ở hiên vẫn là mặt lộ nghi hoặc nhưng tất yếu như thế đ ổ i a triệu kỳ an nói có bởi vì qua một đoạn thời gian nữa ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian s ở hiên giật n ả y cả mình ngài muốn đi đâu triệu kỳ an nhìn về phía hắn gàn từng chữ một tu di sơn ba chữ này lập tức để s ở hiên đổi sát mặt hắn sát mặt nghiêm trọng đối triệu kỳ an nói ra ân chủ tu di sơn cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp triệu kỳ an có chút ngoài ý mến sở sư phó đúng là biết được tu di sơn ta đã từng tại tuần tra g i á m bên ngoài hiệu lực từng có nghe thấy càng có một vị quen biết vương kỳ c u n g phụng tiền bối b ị quốc sư c h ọ n chúng vào tu di sơn s ở hiên vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng ngắn ngủi một năm qua đi tên kia vương tộc c u n g phụng liền bị quan tài khiêm ra đối ngoại tuy là công bố chết tại một lần trong nhiệm vụ chỉ có ta cùng còn lại mấy vị cùng vị tiền bối kia quen biết h ả o hưu vừa rồi biết được tình hình thực tế cái này tu di sơn nhìn như chẳng qua là khi nay b ậ hạng n đạo cầu tiên đạo trảng nhưng chỉ sợ sắc cơ cái này bốn ngược lại là triệu kỳ an từng nghe nói qua thiên võ hoàng ở trước mặt hắn chỉ là nói d à i nói d à i vào tu di sơn về sau chỗ tốt đối với nguy hiểm lại không nhắc tới một lời nhưng liền vương kỳ cung phụng đều chết tại tu di sơn chỉ sợ tu di sơn bên trong có dấu đại khủng bố triệu kỳ an biết được sở hiên đúng đang khuyên giới nhưng hắn lắc đầu có một số việc ta chỉ có vào tu di sơn mới có thể thăm dò trần tướng tu di sơn chuyến đi ta bắt buộc phải làm sở sư phó không cần lại khuyên sở hiên than nhẹ một tiếng hắn biết được triệu kỳ an quyết định được chủ ý lại khuyên cũng là không dùng triệu kỳ an lúc này nhớ đến một chuyện tiếu ngâm ngâm phải xem hướng sở hiên khi sở hiên ư biết h lấy ngộ, được đông hoa kiếm tiên đạo thành nhất phẩm tin tức lúc cả người bị đả kích lớn ngu ngơ ở lúc trước thiên hạ tam kiếm làm cùng thời đại đỉnh tiêm kiếm tu lẫn nhau ở giữa đều là quen biết giải lúc trước hắn nhất tu viễn đông hoa ba người đều là tam phẩm thần thông cảnh tu vi có thể nói đều tại cùng một hàng bắt đầu mặc dù có t r i c h lệ nhưng là cũng kém cách không lớn nhưng hiện nay nhất tu viễn đã sơ bước vào nhị phẩm tạo hóa lại trong tay có một phần dương tiên truyền thừa tùy thời có thể trước khi đi nhân chi đạo đạo thành n h ấ t phẩm mà đông hoa vậy mà đã đột phá đến n h ấ t phẩm cứ như vậy không cũng chỉ có một mình hắn k h ố n đốn tại thần thông cảnh a mặc dù cái này cùng hắn thụ ma khí làm phức tạp hơn mười năm tu vi không được nửa điểm tiến bộ có quan hệ nhưng mắt thấy ngày xưa bạn cũ đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau gọi hắn trong lòng hết sức cảm giác khó chịu liền ngay cả lúc t r ư ớ c cái kia mới ra đời lăng đầu thanh thiết không dấu vết đều đã đổi u kịp bước tiến của hắn bước vào thần thông cảnh giới bốn mà hắn đường đường kiếm vương sở hiên lại chậm chạp không cách nào nắm lấy với bản thân tâm tướng rõ rệt sớm đã bước vào thần thông cảnh đ ỉ n h phong chỉ nửa bước đều dẫm tại tạo hóa trọng ngưỡng cửa nhưng thủy trung liền là đạp không đi ra một bước kia những ngày này đi theo ân chủ thân một bên ta có phải hay không rất hài lòng hiện nay an nhàn sinh sống nhìn thấy ân chủ trước đó ta nằm mơ đều mơ tới kiếm cốc diệt môn một đêm kia mỗi một ngày mỗi một ngày đều đang nghĩ lấy báo thù nhưng bốn ta bao lâu không có mơ tới kiếm cốc s ngươi dựa vào cái gì có thể yên tâm thoải mái không muốn phát triển cựu gia còn chưa tìm tới nhiều môn như vậy người thủ còn chưa báo sở hiên trong lòng kích linh thoáng một p h á t cả người đều phảng phất sáng sửa lên ánh mắt dần dần trở nên có ánh sáng triệu kỳ an chú ý tới sở hiên đột nhiên trầm mặc vốn cho rằng đúng đông hoa kiếm tiên đạo thành nhất phẩm sự t ì n h đối với hắn có chỗ đà kích nhưng ánh mắt rơi vào sở hiên trên người thời điểm vẫn không khỏi nhẹ phun ra một tiếng bởi vì hắn phát giác được giờ phút này sở hiên khí chất trở nên có chút không giống ân chủ sở hiên đột nhiên mở miệng trịnh trọng việc đến hướng triệu kỳ an không người túi đầu ta có thể muốn xin nghỉ một đoạn thời gian. Hắn nhìn về phía triệu kỳ an ánh mắt có mấy phần phức tạp đã co mừng d ỡ lại có phiền một ta có thể muốn đột phá triệu kỳ an trong lúc nhất thời kinh ngạc sở sư phó nắm chắc với bản thân tâm tướng cái này đông hoa kiếm tiên đạo thành nhất phẩm tin tức đối sở sư phó kích thích cứ như vậy lại a thế mà đem nhiều ngày như vậy đều không có đầu mối tu hành cổ bình đều kích thích b u ô n g lòng sở hiên gật đầu nói trong lúc nhất thời lòng có cảm giác đối với tự thân tâm tướng ta đã có một chút đầu mối có lẽ ít ngày nữa liền có thể đột phá triệu kỳ an trong lúc nhất thời nửa vui nửa vỡn vui chính là sở hiên làm hắn tôi tớ tấn thăng nhị phẩm tạo hóa mang cho hắn tu vi phản hồi đúng khó có thể tưởng tượng đầy đủ triệu kỳ an một hơi lại vì tự thân nguyên thai tăng thêm mấy đạo tử văn cứ như vậy cách triệu kỳ an đột phá tứ phẩm cảnh thời gian lại tới gần một bước nhưng lo chính là bây giờ chữ quân c h i tranh s ắ p bắt đầu hắn chính vào dùng người thời điểm sở hiên muốn đột phá cảnh giới át phải đúng không phát huy được tác dụng không thể nghi ngờ là để triệu kỳ an thiếu một người trợ giúp bất quá triệu kỳ an lập khắp nói ra tấn thăng sự t ỉ n h không thể coi thường sở sư phó không cần phải lo lắng những chuyện khác chuyên tâm đột phá liền tốt t chính g đáng hai người h nói chuyện thời điểm bạch vân sơn hạ có kiêu vệ vội vàng lên núi đến tại triệu kỳ an trước mặt nửa quỳ hành lễ khởi bẩm ân chủ trong phủ sinh ngài nhanh chóng quy phủ có đại sự phát sinh chuyện gì hốt hoảng như vậy đúng là để kiêu vệ người ra roi thuốc ngựa đến chạy đến bạch vân sơn chỗ này triệu kỳ an đốn lúc kinh hãi sợ hiên lập tức nói ra ta theo ân chủ hội phủ triệu kỳ an lắc đầu nói không cần sở sư phó chức cố lấy mình ta hồi phủ nhìn xem tiếng nói vừa dứt hắn mũi chân một điểm thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người sợ hiên đều thấy sửng sốt thật lâu mới nghẹn họp nhìn chân chối phải xem lấy triệu kỳ an rời đi phương hướng ta liền ân chủ thân ảnh đều thấy không rõ bốn cái này mới là ân chủ thực lực chân chính a hắn lúc này mới kịp phản ứng triệu kỳ an không cho hắn đi cùng sẽ không phải là ghét bỏ hắn liên lụy cất chính a hắn chính tự lẩm bẩm chỉ nghe dưới lòng bản chân chuyển đến cách cách tiếng vang vô ý thức túi đầu nhìn lại đã thấy vừa mới triệu kỳ an dẫm lên cái tia nhất khối đá hoa cương phi đá đúng là như mạm sau đó biến thành một chỗ cắt đất s ở hiên chính mắt thấy một màn này con mắt không khỏi dần dần t r ừ n g lớn trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời bày khi triệu kỳ an chạy về phủ công chúa dương mắt liền thấy được một tôn hung thần á c sát cự nhân hư ảnh xuất hiện ở phủ công chúa bên trong tu la tâm tướng hắn lập tức giật nảy cả mình hẳn là trong phủ có cường địch xâm lấn cho nên ngay cả nhiếp lao tâm tương đều bước đi ra nhưng cái này sao có thể đây chính là trong kinh đô thành cách hoàng cung cứ như vậy chút điểm khoảng cách ai dám ở chỗ này hành hung triệu kỳ an không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng vào trong phủ vừa vào phủ công chúa đ ạ i môn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi l ậ p vào mắt thậm chí liền ngay cả trong không khí đều lộ ra có chút phấn hồng c h i sắc nhưng mà triệu kỳ an nhưng không có phát giác được có cái gì cảm giác nguy cơ chỉ làm ơ hồ phát giác cỗ này mùi máu tươi đúng từ trong phủ hậu viện truyền đến chủ tử ngài trở lại rồi a loan lúc trước đỉnh đại đường bước nhanh chạy ra trên mặt mang theo lo lắng a xỉu tỉ tỉ sẽ ra chuyện n h ế p lao ra t ử không dám thiệt động để cho chúng ta đem ngài triệu hồi đến ngài mau đi xem một chút ta a xỉu x ả ra chuyện triệu kỳ an tâm bên trong lần lần có suy đoán bước nhanh hướng phía mình sân nhỏ đi đến càng đến gần mình sân nhỏ, trong không khí mùi máu tươi thì càng đúng nồng đ ậ m phảng phất bị huyết vụ bao phủ ba cuối cùng cửa sân bị đá mở trong viện có người lập tức đứng lên n h ứ p lão là ta c ấ m đ i ế c lão buộc đã nhận ra là triệu kỳ an tới hướng hắn chỉ chỉ trong viện đ ỉ n h nghỉ mát bên kia triệu kỳ an thuận lấy hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại chỉ thấy trong lương đ ỉ n h xuất hiện một cái to lớn hình bầu dục quái đồ vật vật này tương tự k é n tảm t r ư ờ n g dài hai t r ư ợ n g nhưng toàn thân huyết hồng cấp trên có chút tinh mị lỗ nhỏ đang tại không ngừng hướng ra ngoài phun ra huyết vụ triệu kỳ an cơ hồ là chớp mắt liền từ cửa sân đến tại n h i p lao bên n g che lại miếp mũi con mắt liếp nhìn trong l ư n g đ hỏi nơi đó là a xỉu nhiếp lão nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ triệu kỳ an đến lúc minh bạch đây là a xỉu đột phá chỉ là làm ai cũng không có nghĩ tới là a xỉu lần này đột phá động tính đúng là to lớn như thế may mắn nhiếp lão liền ở tại căn này trong viện với lại phản ứng cực nhanh lập tức thi triển tự thân tầm tướng che lại a xỉu đột phá động tĩnh nếu không có như thế a xỉu đột phá tất nhiên sẽ gây nên tuần tra g i á m chú ý mặc dù không đến mức tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả có thể đi tuần tra dám trung quy là phiền p ư ớ c húng chi a xỉu thân phận mất cảm a nỗ giặc tộc toàn bộ bị câu đi tu di sơn triệu kỳ an cũng không muốn đem nàng bạo lộ tại quốc sư trong lòng của hắn hơi định đối nhiếp lao nói ra nhiếp lão thu tâm tướng a ta đến xử lý chương hai trăm tám mươi sau này không thể gọi là a xử nữa chương hai trăm tám mươi sau này không thể gọi là a xử nữa dương tiên thuật đại ngọc thủ cái môn này tập từ đáy biển tiên phủ tên kia dương tiên võ kỹ vào giờ phút này có đất g ụ n g võ hắn vây tay trong viện nồng đậm tinh lực trong nháy mắt dường như nhận lấy tác động bình thường hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ lại cơ hồ là trong n h y mắt toàn bộ trong sân cái kia tràn ngập không tiêu tan huyết vụ toàn bộ bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn nhiếp lao thấy thế lúc này mới yên tâm đến thu hồi tâm tương đoán chừng tuần tra giám nhân mã bên trên liền đến nhiếp lao giúp ta đi cùng nhau một hai a triệu kỳ an nghiêng đầu đối nhiếp lao phân phó một câu ở trong kinh đô thành thi triển tâm tương nhất định là sẽ khiến tuần tra dám chú ý cũng may mắn n i ế p lao bây giờ đã tại tuần tra dám treo tên càng là có vương kỳ cùng phụng thân phận tùy tiện tìm chút lấy cớ cũng liền có thể hổ lộ qua n i ế p lao gật gật đầu hướng phía ngoài viện đi đến đem nơi này giao cho triệu kỳ an triệu kỳ an làm sơ nghiên cứu phát hiện máu này kén phun gia xuất chính là a xỉu trong cơ thể tạp chất mà phần này tạp chất mang theo mánh liệt huyết độc a nỗ giặc tộc cần không ngừng ăn thiên tài địa bạo đến cường hóa tự thân tu hành phương thức mà những thiên tài địa bạo này chưa xử lý Vô số lưu lại triệu ồ n g chất t ạ thể nội, bây g ra ra, kỳ, kỳ an nhìn i p h xem trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ hết vụ trong lòng không khỏi có chút may mắn cái này về sau a xỉu nếu là muốn đột phá đến cho nàng tìm một chỗ không người mới được a chính là triệu kỳ an đem huyết kén phun ra huyết vụ liên tục không ngừng đến hút vào lòng bàn tay thời điểm cái kia nơi lòng bàn tay huyết sắc viên cầu dần dần ngưng tụ ra nhất khối mực màu vàng tinh thể khối này tinh thể bắt giác có sức sống chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ ẩn chứa trong đó kinh khủng huyết độc đây là a xỉu trong cơ thể huyết độc kết tinh cho dù triệu kỳ an lấy đại ngọc thủ đ ụ ợ c vào cũng loang t h a n g có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực đột nhiên rối loạn lên cái này một viên huyết độc kết tinh đúng là có thể làm cho võ giả linh lực mất khống chế triệu kỳ an rất là kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh ý thức được đây có lẽ là cái này mai huyết độc kết tinh bên trong theo a sĩu tu vi l ộ t phá trong cơ thể nàng hoàng kim huyết cũng dần dần hiện hiện hắn chân chính u y năng triệu kỳ an suy tư một lát quyết định đem cái này mai huyết động kết tinh thu lại cái đồ chơi này dùng để hại người có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được công hiệu mặc dù sát xuất lớn đối triệu kỳ an phái không lên chỗ dụng võ gì nhưng cũng có chút ít còn hơn không xem như cái ngoài ý muốn thu hoạch m ư ờ i sau nửa c a n h giờ huyết kén rốt cục không còn hướng ra phía ngoài phun ra huyết vụ cách lăng cách lăng theo vài tiếng nhẹ văng lên huyết kén bên trên bắt đầu có vết rách một mực canh giữ ở bên cạnh triệu kỳ an lập tức tinh thần tỉnh táo Nhìn không chuyển mắt đến chầm chầm vào cái này thể u y n không nói c liền ngay cả triệu kỳ an lúc này đều ẩn ẩn có chút mong đợi hắn cũng không tốt sắc đẹp thế nhưng muốn nhìn một chút bằng vào rung mạo liền có thể bị hệ thống nhận định làm màu vàng bệnh cách họa quốc chi sắp đến tột cùng là đẹp đến loại tình trạng nào cách lăng cách lăng cách lăng huyết kén bên trong da bị nẻ âm thanh càng phát ra vang dội cấp trên dạng nước ngấn cũng càng rõ ràng tới triệu kỳ an biểu lộ cũng càng phát ra nghiêm túc sau một khắc chỉ nghe huyết kén bên trong phát ra một tiếng vang l a n h lảnh một cái tay bông nhiên từ huyết kén bên trong đưa ra ngoài tay này khi triệu kỳ an nhìn thấy huyết kén bên trong dôi ra cánh tay lúc không khỏi dần dần mở to hai mắt nhìn ngoài ý muốn không có khống chế lại mình bộ mặt biểu lộ ha ha ha ta rốt c ụ c đ ư ợ phá v ư ợ b mực trầm tiếng vang tại trong sân nhỏ quanh quẩn giống như kinh lôi quần quận huyết kén bị một thanh phá vỡ từ giữa đầu đi ra một thân ảnh triệu kỳ an mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ bộ dáng a xỉu vừa mới phá kén mà ra vừa ra tới liền nhìn thấy triệu kỳ an tại bên cạnh lại chú ý tới hắn bộ kia ngây người như p h o n g biểu lộ không cưỡng nổi đắc ý chủ tử coi như ta trở nên đẹp ngươi cũng không cần bộ dạng này nhìn ta n h a khó trách vì t ì n h kỳ quái ngươi có vẻ giống như biến thấp nàng vừa nói xong mình trước giật mình sau đó nàng giơ tay lên nhìn thấy mình cái tia cơ bắp sung mãn như như là nham thạch cánh tay còn có đen xì ra thịt bốn nàng cả người lập tức cứng ngắc ở triệu kỳ an vô ý thức cách xa nàng một chút đồng tình nói nén bi thương sau một khắc trong sân nhỏ vang lên a xỉu tiếng thét chói hai a bốn Ta sao làm b i ế nhưng t bây giờ bốn mậu m đẹp nát nàng tâm cũng nát còn cái gì để chủ tử thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng nàng cảm thấy mình bây giờ tựa như cái ma quỵ cơ bắt người cái đầu so với đột phá trước cao lớn hơn dựa theo người bình thường một m bảy mươi lăm cái đầu nàng đều nhanh ba mét có hơn mà trên người nàng cơ b ắ p càng l à do người một đầu cánh tay chừng ba năm cái người trưởng thành đ u ổ i cột vào nhất khối khoa trương như vậy trọng yếu nhất chính là chẳng biết tại sao trên người nàng d a thịt trở nên đen kỵ tỏa sáng cả người liền cùng cái than nắm duy chỉ có cái k i a chỉnh tề răng được không có chút c h ó i mắt giờ phút này s ắ c trời đã dần dần ảm đ ạ o triệu kỳ an đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng mặc dù có chút không quá lễ phép nhưng hắn cảm thấy a s ỉ u đều nhanh nhận vào hát cám cùng hát cám h ò a làm một thể bây giờ a s ỉ u ô ô a a xỉu rốt cục bị trong gương mình sự khóc gao khóc thanh âm chấn động đến cách đó không xa cây cối để hoa hoa hoa triệu kỳ an an an ủi một câu kỳ thật cũng không có gì lớn ta cảm thấy không có lấy t r ư ớ c như vậy khó coi a xỉu hư hư hư tức hầu nghi phải xem lấy hắn thật thật thật ta cảm thấy sau này cũng không thể bảo ngươi a xỉu gọi là ta cái gì a、ah, hắc chương hai trăm tám mươi mốt vẽ cho triệu nghe thường bánh nướng chương hai trăm tám mươi mốt vẽ cho triệu nghe thường bánh nướng tối hôm đó triệu kỳ an trong phòng đều vang lên t h a m thẳm nhất thiết khóc nhỉ non âm thanh cùng náo loạn quỷ giống như bốn triệu kỳ an nằm ở trên giường lật qua lật lại tả hữu đúng ngủ không được nhịn không được ngồi dậy nhưng theo triệu kỳ an câu nói này nói xong mẹo kêu bảo một dạng tiếng khóc liền thành gào khóc triệu kỳ an thua trận đành phải dọn dẹp một chút ban đêm đi nhiếp lao gian phòng thấu hoặc một đêm tính toán mười đến hôm sau một đêm không có nghỉ ngơi tốt triệu kỳ an đỉnh lấy mắt quần thâm đi thành đồng phù hương lâu phù hương lâu nghe thấy danh tự dường như cái không đứng đắn địa phương giống như là thanh lâu danh tự nhưng cái này phù hương lâu trên thực tế là khúc nghệ trạng huyện lúc này kinh trên sân khấu có một đoàn hí đang biểu diễn diễn viên trên đài mặt mày tô vẽ rực rỡ đỏ xanh đàn sen người vừa cất tiếng hát tuy hóa trang thành nữ nhân giọng hát còn ngọt ngào hơn cả nữ nhi nhưng nhìn qua sân cốt hẳn là một gã thái giám tuy là sáng sớm nhưng đến phủ vân lâu nghe hát mà khách nhân cũng là không ít t ố t năm top ba có như vậy mấy bản trên b à n để đó điểm tâm sáng điểm tâm nhìn hắn mặc đều là kinh đô thành bên trong nhà giàu sang triệu kỳ an đứng tại cổng rất nhanh liền có gã sai vật mang theo ấm t r à tới khuôn mặt tươi cười đón lấy khách quan là đại đường ngồi vẫn là trên lầu nhã gian mời lấy gã sai vật này cũng không nhận ra triệu kỳ an cái này cũng rất bình thường cái này phù hương lâu bên ngoài thế nhưng là cùng triệu gia vung đến sạch sẽ cho dù là người hữu tâm cố ý đi thăm dò cũng rất ít có thể cha ra cùng triệu gia có cái gì liên lụy cũng chính bởi vậy triệu kỳ an gần như sẽ không đến phủ hương lâu thật có chuyện gì cũng là đem triệu nghe thường đều gọi bên người hãn t ử trong tay nào lấy ra nhất khối ngọc bài ném cho cái kia gã sai vật chủ nhân nhà ngươi ở đâu gã sai vật tiếp nhận ngọc bài sắc mặt lập tức thay đổi thu liếm nụ cười trên mặt cung kính nói chủ t ử tại phòng thu chi lý s ố sách quý khách cần phải tiểu nhân thông báo không cần chính ta đến liền tốt gã sai vật cung kính đến đem ngọc bài h ư ớ n về triệu kỳ an thu hồi ngọc bài về sau liền muốn hướng phía lầu hai đi đến nhưng hắn vừa tới đầu bậu thang lại nghe được đại đường hành lang ốn khúc bên kia một trận tiếng huyền áo hắn tìm theo tiếng nhìn、lại. lại thấy là hai tên mặc ngư lân giáp binh lính tại ngăn đón phủ hương lâu một tên quản sự nói chuyện triệu kỳ an nhanh chóng quét đo một chút cái kia hai tên binh lính trong lòng tự nói ngư lân giáp đầu hổ vài bốn quân viễn t r i n h binh hắn suy nghĩ một lát đưa tay đem vừa mới tên kia gã sai vật kêu gọi bên người những người kia là người nào gã sai vật thuận hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua lập tức sầu mi khổ k i ể m đệ thấp vừa nói khách quan chớ để bọn họ nghe thấy đó là người của đại hoàng tử đại hoàng tử người đến phủ hương lâu làm cái gì nói là tìm người muốn đem chúng ta trong lâu mấy năm này mua dị tộc cô nương đều mang đi ngài nói đây không phải kiếm chuyện a gã sai vật nói đến chỗ này cũng là một mặt tức giận bất bình dị tộc nữ tử tuy là phần lớn không phù hợp người trung nguyên thẩm mỹ nhưng kinh đô thành những này q u ý các lao ra xem sớm n g á n cái gì trung nguyên mỹ nhân ngẫu nhiên trải nghiệm thoáng một phát cái gì dị vực phong tình cũng là mới mẹ chơi vui mà không ít dị tộc đúng là giỏi ca múa phù hương lâu cơ hồ mỗi năm đều sẽ đi các giang hàm đi chọn lựa thích hợp dị tộc nô mua xuống đây chính là thật sự bỏ ra chân kim mạch ngân mà bây giờ đại hoàng tử một câu muốn toàn bộ mang đi là thật đúng bá đạo một chút. triệu kỳ an trong lúc nhất thời có chút không minh bạch đại hoàng tử muốn làm gì cái này cơ võ sương mình vốn là lớn nhất dị tộc nô bừa bán cái này kinh đô thành dị tộc nô hơn phân nửa đều là trinh viễn quân trong tay tới hắn em đẹp muốn nhiều như vậy dị tộc nữ nô làm cái gì bất quá dưới mắt cũng không phải tìm tòi nghiên cứu những ngày thời điểm triệu kỳ an không có nhúng tay đi quản việc này chỉ là hướng cái kia hai tên quân viễn trinh binh lính c h â ấy chăm chú nhìn thêm qua đi liền thu hồi ánh mắt hướng phía trên lầu phòng thu chi đi đến chín lầu hai phòng thu chi bên trong giờ phút này đúng bản tính hạt châu rung động đùng đùng từng người từng người tính sổ sách tiên sinh chính đảo kho thường thường phòng thu chi bên trong sẽ vang lên nhỏ giọng giao lưu âm thanh triệu nghe thường ngồi tại chính giữa không ngừng có người đem chỉnh lý tốt cả bản khoản đưa cho nàng mà nàng cũng tại ba ba gõ bản tính hạt châu nàng liếc mắt chú ý tới có mấy tên tiên sinh kế toán tính sổ sách tính được đều nhanh đã ngủ trên tay sổ sách lập tức hướng trên mặt bản dùng sức vô ba đột nhiên xuất hiện tiếng vang để cái kêu mấy tên ngủ ga ngủ gật tiên sinh kế toán lập tức một cái giật mình vội vàng bắt đầu làm bộ tính lên sổ sách đến triệu n g thường đứng dậy nói ra mọi người hãy phân chân lên hôm nay nếu làm rõ được sổ sách mỗi vị tiên sinh tháng này sẽ được tăng gấp đôi tiền lương gấp đôi thì ít quá. p triệu, không không triệu kỳ an được. Tới tới nhìn i quanh phòng thu chi một vòng mà những ngày tính sổ sách tiên sinh cũng không biết là bởi vì hẳn đến vẫn là bị cái kia phần khen thưởng chỗ khích lệ cả đám đều cùng như điên cuồng triệu kỳ an đi vào triệu nghe thường bên cạnh nói ra ngươi chỗ này cũng bận rộn như vậy đâu sao có thể thong thả trước đó sa chấp sự xuất chủ ý ngu ngốc muốn làm cái gì dị b ả o các đầu giá cùng chân b ả o các đánh đối chọi đến cuối cùng việc phải làm ứng tại trên người của ta sân bãi dùng ta phù hương lâu người ta xuất sự tình ta xử lý cuối cùng sổ sách còn đi được ta bên này ta mấy cái này phòng thu chi chỗ đó đủ à cùng thương hội mượn chút phòng thu chi còn không cho mượn triệu nghe thường nhắc lên chuyện này chính là một bụng bực tức trong miệng nàng vị này sa chấp sự cũng là kinh đô bát đại chấp sự thứ nhất phụ trách triệu ra một chút không gặp được ánh sáng mua bán tỉ như mưa thiết buôn lậu loại hình lâu dài tại kinh đô thành cùng ký châu đi tới đi lui mà vạn thọ h ế n trước đó không ít người vì cho thiên tử khánh sinh muốn một chút hiếm có đồ chơi chúc thọ lễ triệu thị thương hành tự nhiên không có khả năng bông tha cái này cơ hội kiếm tiền chân bảo các đấu giá từ nửa tháng một lần đến ba ngày một lần còn chưa đủ còn lén lút nâng đỡ cái gì bảo các đấu giá hội đến đánh đối trọi có thể nói là kiếm được đầy bùn đầy bát duy nhất không cao hứng liền đúng triệu nên thường nàng lúc đầu tại bát đại chấp sự bên trong thanh nhàn nhất một cái ngày bình thường chủ yếu là phụ trách quản lý kiêu vệ bên này thương hội sự t ì n h lúc đầu đều không thế nào quản nhưng lúc đầu bát đại chấp sự thứ nhất cầu tương tây bị triệu kỳ an điều đến bên người phân công triệu thị thương hành bên trong sự t ì n h liền bận không qua nổi liền nguyên bản tại ngoại địa buôn ba hùng chấp sự cùng xa chấp sự đều về kinh đô thành hỗ trợ mà nguyên bản liền tại kinh đô thành triệu nê thường liền ngã huyết m ô i cùng cái con quay giống như làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm triệu kỳ an nhìn xem triệu nê thường cái k i a gương mặt xinh đẹp bên trên đều xuất hiện thật sâu mắt c u n thâm chỉ có thể cho cái táo n g ọ n lần này dị bảo các thu nhập liền đều lưu tại ngươi chỗ này dùng tại tiêu vệ bên trên vẫn là dùng ở đâu ta bất quá hỏi triệu nê thường giữ lại khuôn mặt nhỏ không phải chuyện tiền, nghĩa phụ ngài đáp ứng ta. liền cái kia nhìn xem triệu nê g h thường mong đợi ánh mắt triệu kỳ an đâu còn không biết được nàng đang suy nghĩ gì nhưng dù sao đây cũng là mình trước đó đáp ứng hắn đành phải bất đắc dĩ cười cười được được được bây giờ vạn thọ yến đã kết thúc ta lưu hùng chấp sự cùng xa chấp sự một đoạn thời gian cho ngươi phóng cái nghỉ dài hạn chương hai trăm tám mươi hai tây mạc quân muốn phản chương hai trăm tám mươi hai tây mạc quân muốn phản tạ nghĩa phụ triệu nê g h thường lập tức cao hứng lên còn có cái gì đúng so nghỉ dài hạn càng làm cho làm công người vui vẻ triệu kỳ an cười hỏiêu một muốn đi đâu vẫn là liền lưu tại kinh đô thành triệu nghe thường tựa hồ sớm có ý nghĩ đắp ta chuẩn bị đi một chuyến ký châu ký châu triệu kỳ an nghe được nàng quyết định này lại là hơi nghi hoặc một chút bên kia vẫn còn đang đánh chiến lại chiến cuộc cháy bỏng đi chỗ đó làm cái gì triệu nghe thường thở dài nói đi xem một chút a võ a võ không thể so với quan tượng như vậy mưu ma trước quỷ nhiều hắn tính tình chân chết ta sợ hắn tại uy vũ hầu dưới tay ăn phải cái lô vốn dù sao cũng phải đi xem một chút triệu kỳ an lắc đầu uy vũ hầu không phải người như vậy điểm này có thể yên tâm nay lúc không giống ngày xưa trước đó uy vũ hầu cần triệu thị thương hành làm hậu viện hắn không được chọn nhưng hiện nay phía nam chiến của cổ định một khi nam phật quốc bị công phá phật đồ lâm hổ liền có thể xuất l ĩ n h đại quân khải hoàn hồi triều triều đình áp lực đạt được làm dịu liền có binh lực trợ giúp kỳ châu ta lo lắng tại cái này mấu chốt uy vũ hầu sẽ dâng lên một chút không nên có ý nghĩ triệu nghe thường làm tiêu vệ chủ sự vốn là quản lý tình báo thu thập một loại sự vụ thiên cơ trụ hết thẻ tin tức càng là đi qua tay của nàng tự nhiên đối với mấy cái này thời gian phát sinh sự tình như lòng bàn tay cũng có một phiên giải thích của mình nàng nhìn về phía triệu kỳ an lo lắng nói một khi thật đến lúc kia cái tia á võ liền nguy hiểm triệu kỳ an lắc đầu nói không cần lo ngại kỳ châu có triệu ra trong bóng tối ủng hộ nhìn như chiến loạn không ngừng nhưng cũng có thể duy trì ổn định mà nam phật quốc nếu là hủy diện triều đình binh lực giải phóng trước tiên cũng sẽ không đi kỳ châu mà là chỉ huy tây bắc tây m ạ c quân thai h ỏ a ngầm nhưng so sánh kỳ châu lớn trước đó tây m ạ c quân ngụy trang dị tộc cướp giật biên cảnh đem lương dân xem như tư nô buôn bán nhìn như chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có bị nô d u n g ép xuống nhưng đó là triều đình binh lực căng thẳng quốc khố chống giống chịu không được g à y vỏ mới làm ra lần này thỏa hiệp nội bộ chỉ khi nào nam bộ binh lực giải phóng Cái thứ nghĩ h thu tính ấ t về liền n sổ đ ú c u đi nghĩ lại triệu kỳ an trong đầu đột nhiên linh quang chất động chu thiên thắng ôm bệnh không đến kinh đô thành không phải là sớm biết được nam bộ biên cảnh phát sinh biến động nếu thật sự là như thế hắn càng nên lập tức khởi hành đến kinh đô thành thực tội tại ngựa tiền nếu là làm được cực đoan nên giao ra tây mạc binh quyền mới có thể bảo toàn chu gia nhưng bây giờ ông bệnh không đến bốn tuần này nhà chu gia chẳng lẽ muốn tạo phản dưới mắt chính là vào tranh ngôi vị thái t ử thời điểm nếu là chu gia muốn phản tam hoàng tử á t phải không chiếm được chu gia cái gì ủng hộ chẳng lẽ hắn chỉ có thể ngồi chờ chết triệu kỳ an nhớ tới vạn thọ bữa t h i ệ t cơ vân duệ đủ loại cử động cùng hắn dâng lên cái kia phần đặc thủ thọ l ễ năm có lẽ cơ vân duệ sớm đã bắt đầu tự cứu nghĩa phụ thế nào triệu n g thường gặp triệu kỳ an lâm vào chầm tư biểu lộ còn có chút n g h n g trọng n h ì n không được hỏi một câu triệu kỳ an lấy lại tinh thần nhìn về phía triệu nghe thường ánh mắt bên trong toát ra có chút thầy náy nghe thường chỉ sợ ngươi nghỉ ngơi kế hoạch phải có biến động triệu nghe thường lập tức mang lên trên thống khổ mặt nạ nhưng nàng biết được triệu kỳ an sẽ không nói nhảm có này an bài nhất định là có cực trọng yếu sự t ì n h giao cho nàng làm liền hỏi nghĩa phụ muốn ta đi làm cái gì triệu kỳ an mèo nhéo mi tâm suy tư một lát sau nói ra ngươi cần phải đi một chuyến đông châu tây m ạ n đi vì ta tìm hiểu một ít chuyện chuyện gì ta cần tây mạc quân hết thệ tình báo có bao nhiêu binh bao nhiêu ngựa lương thảo b các bộ t ư ớ nếu g linh c là đem u phải hết chúng i h ta h người những an b à i tiến tây mạc quân muốn chiếm lính cao vị đạt được hữu dụng tình báo đây ít nhất là mười năm kế sách căn bản không kịp nha còn nếu là thu mua tây mạc tướng lĩnh nguy hiểm này cũng quá lớn nàng trái lo phải nghĩ nghĩ không ra một biện pháp tốt thẩm thấu tiến tây mạc phải biết tây bắc thương nhân người hồ bên kia lợi ích thế nhưng là to lớn triệu thị thương hành thấy không thèm là không thể nào nhưng cho tới bây giờ triệu thị thương hành đều không có thể đem thủ cắm đến đại cản tây bắc đi chính là bởi vì tây mạc thậm chí toàn bộ ung châu đều bị chu gia cầm giữ chu gia cơ hồ lũng đoạn thương nhân người hồ sinh ý triệu thị thương hành tại tây bắc kinh doanh nhiều năm như vậy cũng vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo cái này thình lình muốn đem tây mạc quân quân lóc đều điều tra ra cái này thoạt nhìn là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng triệu kỳ an trầm ngâm một lát liền nghĩ đến điểm đột phá một kiện đại sự phát sinh nhất định có hắn d ấ u hiệu tại tây mặc trồng không ra lương thực cũng không có quan sát mà chu ra những năm này dù là tích xúc đầy trời tài phú cái kia tài phú cũng phải biến thành lương thực biến thành ngựa biến thành sĩ tốt trên người giáp trong tay mơ bốn nếu không kim sơn ngân sơn cũng chỉ là phế vật triều đình đối lương thực cùng m ố i thiết trưởng k h ố n g rất nghiêm tây bắc bên ngoài ngoại cảnh dị tộc càng là khan hiếm hai món đồ này chu ra không có khả năng từ dị tộc trong tay giao dịch đạt được hắn lời nói dừng lại nhưng người sang nhìn về phía triệu nghe thường đối nàng phân phò nói theo ta đi lội chân bảo cắt triệu nghe thường không dám thất lễ nghiêm túc một chút đầu ta cái này đi an bài xe ngựa chín hai người không có nửa điểm t r í hoãn từ phù hương lâu đại môn sau khi đi ra ngồi lên xe ngựa hướng phía thành tây triệu thị thương phường tiến đến chờ đến chân bảo cắc về sau triệu kỳ an mang theo triệu nghe thường rất nhanh liền đi vào lầu bốn đông gia triệu đông gia l ầ u bốn phụ tá nhóm nhau nhau đứng dậy hướng phía triệu kỳ an hành lễ triệu kỳ an k h o á t k h o á t tay nhìn quanh đám người trầm giọng nói ta cần trong vòng năm năm đại càn cảnh nội tất cả mũi thiết lương thực đại tông giao dịch nhất là hướng chạy u n g châu giao dịch đều đều ra đến để cho ta xem qua nhất luận là đông gia theo hắn ra lệnh truyền đạt chân bảo các lầu bốn lập tức náo nhiệt tất cả phụ tá không phân cấp bậc bắt đầu tìm kiếm lấy bao năm qua văn thư gước t r ư ừ n g sau nửa canh giờ triệu kỳ an lần lượt từ phụ tá trong tay tiếp nhận từng quyển từng quyển công văn sổ ghi chép lật xem nửa năm trước liền không ngừng có số lớn lương thực vận chuyển đi ung châu a s o chu gia giả mạo dị tộc cướp giật biên cảnh sự tình bị tuân gia đến còn phải sớm triệu kỳ an con người đột nhiên co r ú t nhanh tin tức này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn như vậy nói cách khác chu gia chỉ sợ sớm có phản ý chương hai trăm tám mươi ba thái ta nhìn xem uy vũ hầu thay ta nuôi binh như thế nào chương hai trăm tám mươi ba thay ta nhưng xem, ung châu không a ta y n u trồng được lương thực đại lượng lương thực vận chuyển động tĩnh cũng lớn căn bản không gạt được triệu thị thương hành mạng lưới tình báo cho nên triệu kỳ an chỉ là chị xem trình lên lương thực giao dịch ghi chép liền có thể từ đó nhìn ra mánh khỏe Tại ước chừng nửa năm trước đó u n g châu liền t o á t ra mấy cỗ thế lực tại liên tục không ngừng đến thu lương với lại giá cả cao đến quá đáng những thế lực này mặc dù mặt ngoài xem trọng giống không có gì liên quan nhưng triệu k ỳ an hiểu chỉ cần hướng xuống cha truy cứu đầu n g u ồ n nhất định có thể t r a được chu gia trên đầu nửa năm trước u n g châu thu lương là tại nửa năm trước thời gian này còn tại chu gia sự tình bị bộc lộ đi ra trước đó nói cách khác chu gia không phải là bởi vì buôn bán lương án bị vạch trần mới có phản ý thời gian này tiết điểm nhất định là chuyện gì xảy ra mới đưa đến chu gia lão hồ ly kia tâm tính phát sinh biến hóa triệu kỳ an nhắm mắt lại suy tư nửa năm trước phát sinh đại sự sau một khắc hắn mở mắt ra nghĩ đến một sự kiện nửa năm trước c ờ võ x ư ơ n g xuất trinh viễn quân tử dị tộc chi địa trở về đại càn lãnh địa đi liền là tây hán đầu kiên đạo một lần kia mượn đường chỉ sợ là phát sinh một chút sự tình gì triệu kỳ an đối cái suy đoán này cũng không có quá lớn nắm chắc hắn đem chuyện này tạm thời đặt ở trong lòng đối triệu nghe thường nói ra có biện pháp triệu nghe thường bận rộn lo lắng hỏi nghĩa vụ biện pháp gì triệu kỳ an đem chính mình ý nghĩ nói ra giả mạo thương nhân lương thực bắc thượng giao dịch dùng cái này làm chỗ đột phá do xét tây mạc tình báo triệu nghe thường nghe vậy run lên một lát nhưng bốn nghĩa phụ ung châu nửa n ằ m trước n g à y tại thu lương triệu kỳ an lắc đầu bọn hắn không thu được bao nhiêu chỉ sợ chỉ là hạt cắt trong sa mạc giá trên trời cũng không thu được lương vốn cũng không có đồ vật như thế nào thu được người chẳng lẽ quên liền ngay cả kinh đô thành năm nay lương thực đều là triệu thị thương hành tại bình ổn đi qua triệu kỳ an một nhắc nhở như vậy triệu nghe thường mới đột nhiên ở giữa nhớ đến một chuyện kinh châu thiên thai kinh châu chính là trồng lương thực trọng địa nhưng năm nay đầu tiên là đã trải qua thiên h a i đại hạn m ư ờ tháng hoa màu cơ hồ là không thu hoạch được một hạt nào sau đó theo sát phía sau chính là nhân họa cứu t h ê giáo h à n h hành kinh châu thủ thành kinh thiên huyết án chuyện này đến bây giờ cũng còn chưa tiêu trừ ảnh hưởng dù là triều đình phái đi k h â m sai đoàn đều nhanh đi mấy tháng kinh châu vẫn như cũ đúng ở vào trong nước sôi lửa bỏng cũng chính bởi vậy kinh châu gây mất cung ứng lương thực chung quanh lương thực giá toàn bộ dâng lên càng có gian thương chuẩn bị ngay tại chỗ lên giá nếu không phải triệu kỳ an từ dương châu điều đến lương thực kinh đô thành gạo giá đã sớm bay đến bầu trời may mắn mấy năm trước mưa thuận gió hòa năm xưa lương thực dự trữ đến đầy đủ triều đình cũng tại phát thóc trần hai mới không có phát sinh náo độc lớn nhưng dù cho như thế có thể ổn định kinh đô thành lấy nam lương giá cũng đã là giật gấu và vai về phần phía bắc bốn thật chú ý không quá bên trên như thế cái mấu chốt chu gia cho dù mở ra lại cao giá cả cũng không thu được lương thực mà lấy chu gia cái này thu lương phương thức chỉ sợ u n g châu nội bộ sớm đã người chết đói lời đất nhưng hôm nay kinh đô thành một điểm tin tức đ ề u không chỉ sợ là u n g châu cũng cùng kinh châu một dạng quan lại bao che cho nhau trên dưới lửa g ạ t cưỡng ép đem tin tức ép xuống u n g châu không thể so với kinh châu kinh châu mặc dù diện tích không lớn mà dù sao lân cận kinh đô thành lại là cung cấp lương thực trọng địa xảy ra vấn đề triều đỉnh trước tiên vẫn có thể phản ứng qua được đến ung châu cái kia xa xôi chi địa nếu là phát sinh binh hai liền trung quanh phủ binh đều điều không đến chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn triệu kỳ an đang suy tư chu ra tạo phản đối với hắn đến tột cùng là lợi là tệ hắn lắc đầu dưới mắt nghĩ những thứ này đúng vô dụng mặc kệ là lợi là tệ hắn đều phải đem tình báo một mực nắm ở trong tay nếu không nước đã đến chân vừa rồi biết được vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh ngay tại lúc này triệu nghe thường những mày hỏi nhưng giả mạo thương nhân lương thực chúng ta ở đâu ra lương thực đâu trước đây ta đã lấy được một lượng lớn lương thực từ vài đại thương hội vẫn một phần đến kỳ châu vẫn còn dư lại một ít con mang đến ung châu đi Triệu trước Kỳ An lúc hắn kinh đô thành mấy đại thành lương hành bọn h đô đem một tay, mấy t r o nói g lương giá trong giờ đúng tay thực tất cả đều giá thấp thu vào trong tay một ít, Thanh Thành, chuyển lúc dư hiện vẫn còn dư một ít, vốn định vận Hải cả c đều đầu, về vào thể Hắn dùng đến. n ó ra ta sẽ nghĩ biện pháp lại từ dương châu vận một nhóm cho ngươi phương diện này ngươi không cần lo lắng từ dương châu vận triệu nê thường không khỏi lưỡi u l từ dương châu vận đến nung châu chẳng khác gì là từ đại càn nhất vùng đông nam vận đến nhất tây bắc biên giới cơ hồ là vượt ngang toàn bộ cửu châu ở trong đó tốn hao nhân lực vật lực tài lực khó có thể tưởng tượng nhưng chuyển vận lương thực giá trị chỉ sợ liền số lẻ đều không đủ trình độ toàn bộ đại càn triều cũng liền triệu kỳ an có thủ bút lớn như vậy triệu kỳ an lại lơ đễm nói ra lần này ta sẽ để cho nguy kỳ thiên thính địa văn hai vị cung phụng đi theo ngươi triệu nghe thường cẩn thận từng ly từng t í hỏi cái kia tiêu vệ bên kia triệu kỳ an lắc đầu nói tiêu vệ ta có chỗ dùng khác tống tiêu đầu thiên uy tiêu cục nhân thủ cũng tạm thời muốn lưu tại kinh đô thành triệu nghe thường giật mình nói ngài muốn từ đông hải điều người a triệu kỳ an lắc đầu nói đông hải người không động được bây giờ phụ thân ta cũng không biết tại hải thanh thành nào cái gì t i ê u thân mạng mọi điều động chỉ sợ muốn sai lầm cái kia ta sai người đưa một phong mật tín đi kỳ châu để uy võ hầu đem của ta thiên lang quân đưa ta một đoạn thời gian hắn dừng lại một lát nhìn về phía triệu nghe thường lộ ra t i ê u dung ngươi không phải muốn gặp a võ a qua ít ngày liền có thể gặp được triệu nghe thường lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ nghĩa phụ là để a võ mang thiên lang quân cùng ta cùng nhau xử lý việc này a triệu kỳ an gật gật đầu nụ cười trên mặt không giảm chỉ là ánh mắt trở nên có chút ý vị thông trường thuận tiện cũng coi là thay ta kiểm nghiệm kiểm nghiệm những năm gần đây uy võ hầu vì ta nuôi một chi dạng dì binh đi ra là mười lần này đi tây m ạ n chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ ngươi nhớ lấy mặc kệ chuyện gì trong mắt ta cũng không sánh nổi an toàn của ngươi trọng yếu nếu có nguy hiểm nên trốn liền trốn trốn không thoát liền đầu hàng chỉ cần người còn sống hết thẻ dễ nói tới gần cuối cùng triệu kỳ an n h ị n không được cảm giảm một lần triệu nghe thường từ hắn trong lời nói nghe được nồng đậm ân cần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào đến dịu dàng nói biết nghĩa phụ triệu kỳ an nhìn từ trên xuống dưới nàng gật đầu nói ngươi ta cũng không lo lắng ta chủ yếu lo lắng chính là a vó ngươi cũng biết hắn có chút lây nô triệu nghe thường cười hì hì nói ta sẽ thay ngài xem hắn yên tâm đi vậy liền giao cho ngươi triệu kỳ an đưa triệu nghe thường ra chân bạo các lần này đi về phía tây nàng còn cần làm chút chuẩn bị triệu nghe thường đang chuẩn bị về chính nàng phù hương lâu lúc đột nhiên nhớ đến một chuyện đúng nghĩa p h ụ ngài để cho ta đi tây m ạ c là lâm thời nghĩ đến vậy ngài trước đó tới tìm ta là chuyện gì triệu kỳ an vỗ đầu một cái lúc này mới nhớ tới hôm nay tìm đến triệu nghe thường chính sự suýt n ữ a quên mất ngươi người kia luyện ra người thế nào rồi lấy cho ta hai tấm chương hai trăm tám mươi b ố tiểu thất t an ổ i pháp chương hai trăm tám mươi b ố tiểu thất t an ổ i pháp nếu không có triệu n g h e thường một nhắc nhở như vậy triệu kỳ an thật đúng là suýt nữa quên mất hôm nay tìm đến nàng muốn làm chính sự triệu n g h e thường không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là từ trong tay h á o lấy ra hai cái c ầ m nang đưa cho triệu kỳ an nghĩa phụ ngài cũng hiểu ta cái này thiên kỳ bách biến chi thuật muốn thay đổi diện mạo đâu cần phải dùng ra người ta còn chưa đột phá thiên nhân cái này ra người ngụy trang chỉ sợ đối cao thủ đúng thùng rông kêu to nàng như vậy thay đổi bộ mặt bản lĩnh chính là nguồn gốc từ nàng tiên tiên thần t h ô n g thiên huyễn thánh thể triệu kỳ an trên thực tế cũng có thể làm đến triệu nghe thường có thể làm được hết thảy bởi vì hắn có thể mượn triệu nghe thường mệnh cách điểm này triệu nghe thường là biết được chính là bởi vì biết được điểm này triệu nghe thường mới là triệu kỳ an hướng nàng đòi hỏi ra người cảm thấy kỳ quái cái này ra người không phải bình thường dịch dung đạo cụ cấp trên đ á n h t r i ệ u lấy nàng thiên huyện thánh thể thần thông thuật có được một chút thiên huyện thánh thể công hiệu nhưng mà triệu nghe thường bây giờ vẫn chỉ là ngũ phẩm chu thiên trọng chế tạo ra dịch dung ra người hiệu quả không phải rất tốt đôi thiên nhân trở lên cường già tới nói cơ h ộ là thùng dông kêu to một chút liền có thể nhìn ra không thích hợp nhưng đối triệu kỳ an tới nói đủ rồi Hắn đem từ r i ệ u n g h thành ư g tới tây phường thị đi ra triệu kỳ an về tới phủ công chúa bên trong hắn tiến mình tiểu viện liền thấy một cái đen đến tỏa sáng cự nhân đang tại khiên vật liệu đá cái tiên nặng tới ngàn cân cự thạch Tại、trong ạ i t tay nàng phảng phất nhẹ như không có vật gì g á n h tại trên vai đi được đi bộ nhàn nhã bình thường a s ỉ u vừa nhìn thấy triệu kỳ an trở về n é t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm trắng sáng chỉnh tề g i n g đến ra ngài trở về nàng một bên chào hỏi một bên xoay người đem trên vai vật liệu đa phóng tới trên mặt đất vay một tiếng đại địa đều chấn động dưới kích thích một trận cắt bụi triệu kỳ an hư suy nghĩ nhìn xem một màn này a s ỉ u sau khi đột phá nàng phần này khí lực có thể thực là có chút vượt quá tưởng tượng không chút nào khoa chương mà nói bằng vào phần này khí lực chỉ sợ đại đa số thần thông cảnh võ giả cũng không sánh nổi nàng triệu kỳ an hỏi ngươi đang làm gì đấy xây nhà bếp nha a s ỉ u một bộ ngươi g á i này cũng nhìn không ra biểu lộ sau đó chỉ vào đã đơn giản quy mô nhà bếp đắc ý nói mau nhìn ta một ngày thành quả trước đó nàng ở trong viện dựng thổ lo không cẩn thận hư hại triệu kỳ an cho nàng một khoản tiền để nàng đi mời công nhân dựng ở giữa nhà bếp đi ra không nghĩ tới công nhân không có mời a s ỉ u mình lột lấy tay náo làm tiết kiệm tới tiền tự nhiên cũng liền tiến chính nàng miệng túi nàng g á i này tham tiền tính tình thiên tính giống như đây đúng viết tại mệnh cách bên trong không cải biến được triệu kỳ an cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá triệu kỳ an gặp nàng này lại tâm tình không tệ bộ dáng trêu ghẹo một câu hôm qua cái trong phòng còn khóc khóc gáy gáy hôm nay làm sao lại tâm tình không tệ a s ỉ u bị hắn nói đến không có ý tứ ngại n g ù n g cười cái này còn nhờ vào thất tiểu thư tiểu thất triệu kỳ an lúc này nghi hoặc tiểu thất xưa nay khiết đảm nhìn thấy ngoại trừ huynh đệ tỉ m ộ i cùng mình bên ngoài người sống ngay cả lời đều nói không đầy đủ nàng cái này còn có thể an đ u ổ i người khác đâu hắn lập tức hiếu kỳ hỏi tiểu thất làm sao an ủi ngươi cùng ngươi nói cái gì a xỉu gãi đầu một cái ngược lại là không nói gì thất tiểu t h ư n g ư ợ c lại là muốn an ủi ta nhưng nàng thanh âm quá nhỏ ta cũng nghe không rõ vậy sao ngươi ta chỉ là nhìn thấy thất tiểu thư đều như vậy còn tại hào hào cố gắng còn sống ta vậy cũng là không là cái gì triệu kỳ an khá lắm như thế cái an u ổ i p h á p a a s ỉ u lúc này tựa như nhớ tới cái gì cùng triệu kỳ an nói ra a đúng thất tiểu thư cũng không biết nói cái gì nói xong nói xong mình liền khóc ra n g à i nếu không đi an u ổ i một chút nàng a triệu kỳ an nghĩ đến an u ổ i người khác kết quả phát hiện là mình thảm hại hơn một điểm、à. a a s ỉ u đúng cái không tim không p h i nhưng tiểu thất là thật thảm triệu kỳ an cũng không biết nên nói cái gì thở dài một hơi đối a xỉu nói ra ta mang cho ngươi điểm đồ tốt đến cùng ta vào nhà sáu giống như là dạng này dán tại trên da hai thất bên trong triệu kỳ an đem nhất khối mỏng như cánh ve da người dán tại a xỉu trên cánh tay a xỉu chỉ cảm thấy cánh tay một trận băng đá l ạ n h lạnh khối kia ra người tại dưới mí mắt nàng dung nhập nàng ra thịt bên trong để nguyên bản đen xì làn d a dần dần trở nên cùng người bình thường màu da không sai biệt lắm nàng một trận mừng rỡ đây là cái gì bà bối triệu kỳ an nói ra nghe thường chỗ ấy lấy được có dịch dung hiệu quả bất quá dùng tại trên người ngươi cũng chỉ có thể là thay ngươi đem màu da biến trắng một chút với lại ngươi cái này khổ người quá lớn phải dùng hai tấm da người mới được a xỉu nghe được hắn nói như vậy có chút sợ hai chân nhân ra coi như là giả ngài nói như vậy ta còn thế nào coi là giả nha triệu kỳ an không có g i n h khuyên giải nàng giả mồm đem hai cái cẩm nang đặt ở trong tay nàng đồ vật cho ngươi phương pháp ngươi cũng vừa vừa thấy một hồi ta đi ra ngoài chính mình dán lên tốt xấu có thể để ngươi không phải cái cục than đen giống như cũng không có tốt đi nơi nào a xỉu lầm bầm một tiếng nhưng thân thể vẫn là rất là thành thật đem hai cái cẩm nang thu vào triệu kỳ an nhìn quanh vắng một phát hai thất hai thất không gian vốn là nhỏ bây giờ a s ỉ u vóc dáng đều nhanh đến dài ba mét khổ người càng là cùng cái thế lực bá chủ giống như cái này hai thất liền lộ ra phá lệ chen trúc nguyên bản nàng còn có thể miễn cưỡng nằm ngủ cái giường kia bây giờ ban đêm lúc ngủ đầu gối hướng xuống đều phải lộ ở giường bên ngoài chờ mấy ngày nữa tiểu thất đi về sau ngươi dọn đi tây s ư ờ n g a triệu kỳ an nghĩ nghĩ đ ố i a s ỉ u nói một tiếng a s ỉ u ngoài ý muốn nói thất tiểu thư muốn đi đâu triệu kỳ an lắc đầu còn chưa định ra qua một thời gian ngắn lại nói triệu vô mân lần này rời đi dưỡng sinh đường là triệu kỳ an chuẩn bị để nàng bái tại quốc sư muôn h ạ bây giờ vạn thọ yến kết thúc cũng là thời điểm mang triệu vô mân đi gặp một lần quốc s ư bảy cùng lúc này đồng thời tuần tra giam tổng ty nha môn tầng cao nhất hôm nay nơi đây nhiều một vị khách nhân phủ kín thảm lông cựu trên sàn nhà cũng nhiều một t r ư ơ n g t h ă n á n t h ủ y n g u y ệ t tiên ngồi trên mặt đất trong tay bưng một cái ống trà đem trong bầu trà nóng đổ vào trong chén lập tức hương t r à đ ờ i phòng nàng đem chén trà đưa về phía đối diện nói ra nến thử tại đối diện nàng đông hoa kiếm tiên ngồi quỳ chân tại trên bộ đoàn tiếp nhận chén trà vừa nghe ngoài ý muốn nói trà ngộ đạo thùy nguyện tiên khẽ vất cảm giá hiệu hắn dùng trà n h ư n g đ ô n g hai o k ế m t i lại ê n là đ e m cái chén bỏ vào t h ấ p trên bàn, ta bàn, c á i này sẽ chết n g ư ờ i c ũ n g không cần dùng tốt như vậy trả, uống cũng lãng Trưng như chỉ phí. cần tốt trả, vậy là 285, đại đạo truyền thừa nhân tuyển thời ừ a nhân h tuyển. t khắc này đông hoa lại không có tuyệt thế kiếm tiên bừng bừng phân chấn tư thế oanh hùng giống như một cái chì mộ láo giả liền ngay cả đưa tay cụm chén đơn giản như vậy động tác phản ứng đều thoạt nhìn là chậm một nhịp t h ủ y nguyện tiên đưa tay đem che t ạ i trên mắt vải vóc c ở xuống tơ lụa chậm rãi từ trên mặt nàng trở xuống lộ ra cái kia không đuổi thoát tục hình dáng sau một khắc nàng chậm rãi mở mắt ra thuần trắng con ngươi hiện lộ trước người nhìn phía đông hoa kiếm tiên bên kia nàng cho dù mở mắt ra cũng thấy không rõ đồ vật toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng đều là một đoàn một đoàn s á t thái đó là vạn vật linh tính mà đông hoa thân thể ở trong mắt nàng lại là hai đạo không ngừng xoắn suýt khối không khí một đen một đỏ hát vụ cơ hồ đem tất cả đỏ đều bao vây lấy t r à ngập n ra nồng đậm từ khí thùy nguyện tiên chậm rãi nhắm mắt lại nhưng không có đem dãi lụa một lần nữa trói trở về ngươi không nên xâm nhập lượng giới giếng đông hoa kiếm tiên sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói đã đến tiên ta trấn thủ lượng giới giếng tại ta trấn thủ trong lúc thùy nguyễn tiên chỉ là khe thở dài một tiếng lúc đầu có đám kia an ô giặc tộc tồn tại ngươi cho dù vừa đột phá dương tiên không lâu không có nguy hiểm gì bốn điều này nói rõ l ư ơ n g giới vách tường đã không tiên trì nổi lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm đông hoa kiếm tiên đánh gây êm nàng lời nói ánh mắt bên trong toát ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ thùy nguyễn tiên trầm mặc thật lâu hỏi ngươi còn có thể chống bao lâu đông hoa kiếm tiên không nói gì chỉ là trên thân dần dần hiện ra tử văn trên người hắn tử văn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt trong đó có bảy đạo chiếu sáng giặc rỡ mà có hai đạo đã ảm đạm vô quang hắn nói ra hồng nông tử văn chỉ còn lại Ta đại k hồng á i thời gian hơn một năm. Đợi còn có cơ hơn năm. đến trong một thể ta h nông chi khí tử r trừ i chi ệ t để đạo bị hoàng đạo chi khí h k ta thần một kia sẽ cùng cái linh nguyên những cái kia thần linh một dạng, lâm văn à o điên dại. Hồng nông tử v chính là nguyên thai tử văn chỉ có nguyên thai cảnh mới có thể đến cựu châu giới thiên đạo ban thường lễ từ trong lôi k i ế p thu hoạch được tử văn mà hồng nông tử khí là duy nhất có thể khắc chế linh nguyên giới thiên đạo c h i luân lực lượng đây là sơ đại quốc sư c h ấ n thủ lượng giới giếng về sau cho ra kết luận thùy nguyện tiên nói ra ta chỗ này còn có một số tràng n ộ đạo đủ để cho ngươi nhiều chi chống đỡ thời gian nửa năm đông hoa kiếm tiên lắc đầu nói ta đã bị hoàng đạo chi khí triệt để xâm nhiễm sớm nửa năm muộn nửa năm không có khác nhau trang ngộ đạo có thể ngăn chặn hoàng đạo chi khí ảnh hưởng cho cái k h á c các tiền b ố i à. trang ngộ đạo rất chất quý đối với võ giả bình thường tới nói đây là có thể làm cho người ngộ tính trong nháy mắt tăng lên phụ tá tu hành thánh vật nhưng thủy nguyện tiên bọn người sớm đã đúng thế gian n h ấ t phẩm trang ngộ đạo phần này công hiệu đối bọn hắn mà nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc nó chân chính công dụng là có thể ức chế thiên đạo c h i luân ảnh hưởng lưỡ giới trong giếng thường thường sẽ xuất hiện giếng phun phun ra suất từ linh lên bên trong tràn ngập mà đến hoàng đạo chi khí mà hoàng đạo chi khí bên trong ẩ n chứa thiên đạo tri luân lực lượng cũng chính bởi vậy tại tu di sơn đợi những người kia hoặc nhiều hoặc ít lại nhận linh nguyên thiên đạo chi luân lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng người sẽ cùng linh nguyên những cái kia thần linh m ự dạng lâm vào đen linh dại chính là bởi vì trà ngộ đạo có công hiệu như vậy tuần tra giá mới m có thể lâu dài thu mua trà này thậm chí mở ra ngàn lượng hoàng kim một hai trà giá trên trời đông hoa kiếm tiên biết được trà này c h â n quý mà hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên cự tuyệt quốc sư h ả o ý thủy nguyện tiên đối với hắn cự tuyệt cũng không nói lời nào chỉ là lại rót cho mình một ly trà ngộ đạo hai tay d â n vành ly cạn nhấp một miếng rồi mới lên tiếng không sao sau này thứ này sẽ không như vậy hiếm、thiếu. đông hoa kiếm tiên có chút khiêu mi vì sao thùy n g u y ệ t tiên túi đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà vùng ven bởi vì tràng ngộ đạo cây bây giờ đang ở triệu kỳ an trong tay triệu kỳ an đông hoa kiếm tiên lại một lần nữa nghe được cái tên này cảm c á i nói v ằ n g vào vật này cho hắn một cái tu di sơn danh lệch cũng là là đủ thùy n g u y ệ t tiên từ chối cho ý kiến nói ra ta vốn cho rằng cái này tràng ngộ đạo là thiên sinh địa dưỡng linh vật lại không nghĩ rằng là sơ đại quốc sư bồi dưỡng ra tới sơ đại quốc sư vì quy nguyên hoàng trấn thủ lượng giới cũng nhiều năm rời đi đại càn lúc lưu lại bản chép tay bên trong cũng không có cái này t r à n g n ộ đạo cây ghi chép xem ra là hắn lúc tuổi già ở giữa thành quả nàng đem chén trà bỏ lên trên bàn cầm lấy trên bàn ấm trà hướng trong chén thêm nước cái này t r à n g n ộ đạo mặc dù làm không được hoàn toàn trừ khử hoàng đạo chi khí nhưng có thể ngăn chặn hoàng đạo chi khí ảnh hưởng chỉ tiếc sơ đại quốc sư không có sống quá lâu nếu để cho hắn đầy đủ thời gian nói không chừng coi là thật có thể nghiên cứu ra bình định l ư ợ n g giới giếng phương pháp l ư ợ n g giới giếng xuất hiện đúng tại đại càn quốc kiến quốc mới bắt đầu khai quốc hoàng đế quy nguyên hoàng vừa mới đăng cơ không lâu đến nay đều đã đi qua gần ngàn năm. mà đại càn hướng có thể có cái này ngàn năm quốc phúc thứ nhất là quy nguyên hoàng lấy thân trần giếng thứ hai chính là bởi vì sơ đại quốc sư phong tiêu luận võ đạo thực lực sơ đại quốc sư tại nhất phẩm dương tiên bên trong thậm chí là hạng chót tồn tại nhưng hắn có được thiên công trí năng bây giờ đại càn ba mươi sáu thần binh gần như một nửa đều là xuất từ bút tích của hắn mà hắn tuổi già cơ hồ đều dấn thân vào tại l ư ợ n g giới giếng nghiên cứu bên trong cho dù là quy ẩn về sau lúc tuổi già cũng là tạo ra được t r à n g ngộ đạo cây thần kỳ như vậy linh vật hắn lưu lại liên quan tới lưỡng giới cũng nghiên cứu bản chép tay cho tới bây giờ đối với thiên võ hoàng. quốc sư bọn người chấn áp lượng giới giếng còn đưa đến lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu cái kia phần bản chép tay bây giờ còn tại thiên thư các lầu một bên trong chỉ có số người cực ít có thể mượn đọc bây giờ triệu kỳ an nắm giữ sơ đại quốc sư sau khi ngã xuống đậu phủ có lẽ bốn cũng chưa hẳn là một loại trùng hợp đông hoa kiếm tiên vẫn lắc đầu nói triệu kỳ an trong tay chưa chắc có bao nhiêu t r à ngộ đạo tối kho huống hồ ta còn có thời gian một năm đầy đủ ta đi tìm một vị có thể kế thừa ta chi đạo truyền nhân thùy nguyện tiên nói ra bây giờ ngươi hồng mông tử khí còn chưa hoàn toàn trừ khử hoàng đạo chi khí chưa xâm nhiễm nghê hoàng cung ta có thể đem vì ngươi tiến hành chuyển sinh nghi thức có lẽ có thể sống suốt đời thứ hai cái này có thể nói là k h á c loại mạng sống chi pháp nhưng đông hoa kiếm tiên lại là thở dài nói không kịp bây giờ đã là lửa xém lông mày mặc dù hết thể thuận lợi ta chuyển thế trùng tu về nhất phẩm dương tiên không biết muốn hao phí bao lâu thà rằng như vậy chẳng đem ta linh tính bốc ra truyền thừa cho một vị phù hợp ta chi đại đạo tạo h ó a trọng từng giả có thể làm cho chúng ta nhanh chóng nhiều một vị dương tiên chiến lược mới là tốt nhất sách hắn nhìn về phía thủy n g u tiên không chỉ là ta quan đạo trường vương công bọn hắn đều đã có đại đạo truyền thừa ứng cử viên quốc sư cùng bệ hạ cũng nên sớm tính toán a thùy n g u y ệ t tiên chỉ giữ trầm mặc nàng vốn là nhìn chúng một vị đại đạo truyền thừa nhân tuyển chỉ tiếp đối phương lại là cự tuyệt về phần a man bốn trên đời này không người có thể kế thừa hàn đạo cũng không cần có người đi kế thừa bởi vì a man nếu là chết rồi cái kia làm lại nhiều cũng là vô dụng không có người có thể tiếp nhận a man đại kỳ nâng lên cái này đại cản cựu châu chương hai trăm tám mươi sáu có thể đột phá cực h ạ n cựu vân yêu nhiệt chương hai trăm tám mươi sáu có thể đột phá cực h ạ n cựu vân yêu nhiệt trà liền không uống hôm nay tới đây là vì trào từ biệt mã đến đông hoa kiếm tiên đứng dậy Nói tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông cái kia thanh không thanh kiếm nắm tay thùy nguyện t i ê n hỏi tiếp x u ố ngươi n g có tính toán gì đi gặp mấy vị bạn cũ tìm một vị thích hợp c h u y ề n nhân hắn nghiêng người sang xuyên thấu qua cái kia rộng mở vách tường nhìn ra phía ngoài trong tầm mắt chỗ chính là hoàng c u n g lại về sau ta muốn đi một chuyến trên mặt đất phật quốc trên mặt đất phật quốc trước khi chết giết một vị chân phật xem như ta có thể làm một chuyện cuối cùng đông hoa kiếm tiên thần sắc hở hữu nhưng lời nói này, dưới, đúng thế này ở giữa mạnh nhất kiếm tiên tự ngạo phật môn chân phật cùng là thế gian nhất phẩm với lại những năm gần đây b ê nhưng trong p ậ Phật môn ngoại vị kia Phật t trừ môn mô ngoại bên ngoài, chân n g kia vị ờ i i đều là t h ê vũ diệt liền niên Phật trước đó liền đã đạo thành nhất phẩm thâm phẩm c đó đã đạo n ứ giả. Nhưng đông hoa kiếm tiên dù cho là mới vào dương tiên vẫn như cũ có tự tin có thể tại trước khi chết l i ề u mạng giết một vị chân phật nguyên do không khác chỉ vì h ắ n là thiên hạ đệ nhất kiếm thùy nguyện tiên thân thể có chút dừng lại một lát sau đó liền lần nữa khôi phục chấn định đã muốn thăm bạn hôm nay thiên hạ tam kiếm bên trong khắc hai vị cũng đồng dạng tại kinh đô thành ngươi có thể đi gặp một lần đa tạ tám đông hoa kiếm tiên rời đi đi được thoải mái nhưng cũng không biết đời này phải chăng còn có cơ hội gặp lại lần tiếp theo gặp lại có lẽ liền đúng thủy n g u y ệ t trước từ hắn di thể bên trong bóc ra linh tính thời điểm cho dù là tu luyện tâm pháp sớm đã làm đến tâm luôn phản lạng thủy n g u y ệ t tiên giờ phút này cũng là không khỏi âu s ầ u trong lòng lần này là đông hoa nhưng lần tiếp theo cũng không biết sẽ là ai ai cũng có khả năng bao quát chính nàng ở bên trong c ó thể khắc chế linh nguyên bản nguyên cũng chỉ có cựu châu giới hồng mông tử khí chỉ tiếp bốn thủy n g u y ệ t tiên nhẹ g i ọ n g tự nói l á t đầu chỉ tiếp hồng mông tử khí không thể n ắ m lấy chỉ có thiên đạo lễ vật mới có thể thu h o ạ được nhưng võ giả lại là tư chất ngốc trời nhiều nhất cũng chỉ có cực h ạ n cựu vân nhưng chính đạo hồng nông tử khí căn bản vốn không đủ để trực diện linh nguyên thiên đạo c h i luân đông hoa cũng đã là cực hạn c ử u vân nhưng hắn tại tao nộ thiên đạo c h i luân bạo động hoàng đạo chi khí t ử lượng giới trong giếng giếng phun mà ra thời điểm trong cơ thể hồng nông tử khí ngược lại là bị thiên đạo c h i luân lực lượng áp chế mất khống chế chỉ là vấn đề thời gian nếu là thế gian có người có thể đột phá c ử u vân cực hạn có lẽ đông hoa liền có thể cứu t h ủ y n g u y ệ t tiên trong lòng nhịn không được toát ra một cái ý nghĩ như vậy cực hạn cựu vân đúng ngàn vạn năm qua thiết luật tựa hồ là không thể đánh vỡ thật là giống như này a cựu châu giới sớm nhất một nhóm võ giả, lục lọi ra luyện trước k i a chỉ có thể luyện hóa chín cái chủ xương ngay từ đầu cũng là không người có thể đột phá thiết luật nhưng theo nhiều đ ờ i tiền bối không ngừng tìm tòi thắc t h i ề u rộng võ đạo cực hạn bây giờ cựu phẩm luyện quất cực hạn là hai trăm linh sáu cực xương sau này từng cái cảnh giới cũng đều là như thế võ đạo đường không đơn giản chỉ là đánh vỡ hạn mức cao nhất càng là ngang mở rộng bây giờ nguyên thai cựu vân đúng thế gian võ giả có thể đạt tới cực hạn nhưng lại chưa hẳn không thể bị đánh phá chỉ tiếc hắn cuối cùng là bỏ qua một khi tấn thăng liền lại không đường rút lui có thể đi những năm gần đây tu di sơn cũng bí mật n u ô i dưỡng một nhóm người thử qua vô số loại phương pháp muốn đánh vỡ cựu vân cực hạn c h ỉ tiết thất bại trừ phi thế gian này có thể ra lại một vị thiên võ hoàng như thế áp đảo tất cả thiên tiêu phía trên yêu nhiệt g trên đời này đến tột cùng còn có ai có hy vọng đột phá cực hạn cựu vân đâu thùy n g u y ệ t tiên tự mình lẩm bẩm khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư cũng l i ề n tại lúc này cánh cửa nhẹ c h ụ chuyện gì quốc sư đại nhân triệu phò mã cầu kiến sáu nghĩa phụ vì sao dân ta tới nơi này tuần tra giam tổng ty nha môn lầu một triệu vô mân ánh mắt bất an đến hướng chúng quanh n g h i ê n mắt nhìn lấy khẩn trương đến toàn bộ thân thể đều nhanh kéo căng trở thành một cây dây cung nhỏ rộng đến ghé vào triệu kỳ an bên thai nói chuyện nàng hôm nay bị trong phủ bọn nha hoàn t ỉ mị rửa mặt trang điểm một phiên a loan tự thân v ì nàng trang điểm đưa nàng giày đặc tóc đều bàn lên hai cái cao cao b ù i tóc giống như là thêm hai cái lỗ thai bình thường kim bộ riêu cắm ở b ù i tóc bên trong rủ xuống hai cây tua cờ tuệ trên người nàng ngày bình thường thích mặc cái kia thân một mạc v á y trắng cũng đổi thành xanh la sắt quần l u a mỏng thật to tay áo bẩy rủ xuống như thế bộ trang phục triệu vô mân không có cái kia phần âm khí âm v chính là phù hợp nàng tuổi đời này thiếu nữ chỉ là nàng h i ệ n nhiên rất là không quen mặc đồ này một hồi không ngừng nước mắt nhìn trên đầu bàn đến cao cao búi tóc sợ động tác nhất nhanh ấ t n h cái kia tua cờ tuệ bên trên ngọc châu từ liền len ken vang lên không ngừng cái kia rộng lượng tay áo bẩy cũng làm cho nàng rất là không thể hứng thường thường muốn nâng lên kéo một thanh không phải lộ ra bích ngó sen cánh tay mới bằng lòng bỏ qua chính là bởi vì những vật này phân tâm của nàng thẳng đến đi theo triệu kỳ an tiến vào tuần tra giám tổng ti nha môn mới đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ bình thường phải xem hướng chung q a n h nhận ra nơi này là địa phương nào triệu vô mân lập tức dọa đến cùng cái chim cút giống như nếu như không phải triệu kỳ an liền đứng tại b để nàng có chút mấy phần an tâm cảm giác nàng không phải tìm âm ắm nơi hẻo lánh đem mình nhận nấp rồi mà bây giờ nàng cơ hồ d á n tại triệu kỳ an sau lưng một bước cũng không dám rời đi triệu kỳ an túi đầu nhìn thoáng qua nàng không chỗ sắp đặt tay nhỏ cười nói không cần thần trường ta đã mang ngươi đến tự nhiên có tính toán của ta triệu vô mân chỉ là dùng sức biết m ô i không nói chuyện l i ê n tại lúc này hai người chỉ nghe cách đó không xa có người lo lắng hô to ngục lao bạo động đến mấy người nhanh đi hỗ trợ chấn áp phạm nhân trong lúc nhất thời toàn bộ tuần tra dám đều nắng nhiệt phần phật một đống người từ triệu kỳ an trước mặt đi qua lao tới ngục lao triệu kỳ an hư suy nghĩ trong đầu không khỏi lẩm bẩm tiểu thất nhất đến tuần tra giám n g ụ c lao liền bạo đạo bốn khẳng định chỉ là t r ù n g hợp khi tuần tra giám cái đám kia quan sai phần phật đi ra ngoài về sau có một tên tuần tra giám quan viên đến tại triệu kỳ an trước mặt chắp tay nói phò mã ra quốc sư cho mời làm phiền triệu kỳ an khách khí hoàn lễ sau đó mang theo triệu vô mân đi theo đối phương lên lầu tám tuần tra giám tầng cao nhất khi triệu kỳ an mang theo triệu vô mân đi vào trong phòng lúc ánh mắt của hắn rất nhanh liền trong phòng quét mắt một vòng lần trước nhìn thấy những cái kia cổ quái kỳ lạ tự thần đã không thấy bóng dáng tại ta trước h đó còn có người tiếp qua quốc sư triệu kỳ an rất nhanh đã nhận ra điều này nhưng sát mặt bình tĩnh chắc tay nói triệu kỳ an gặp qua quốc sư thùy nguyện tiên nghe được động tĩnh lúc này mới quay người trở lại lệnh triệu kỳ an kinh ngạc chính là quốc sư hôm nay đúng là không có tơ lụa che chắn hai con ngươi cái khi câu nói này từ thủy nguyện tiên trong miệng nói ra một khắc này triệu kỳ an biến sắc sắc mặt có chút biến hóa chẳng lẽ lại quốc sư liếc mắt liền nhìn ra tiểu thất thân phận hắn tiến lên một bước chắp tay không người khẽ thở dài quả nhiên không thể gạt được quốc sư đại nhân bên cạnh ta nàng này chính là linh n g uyên thần linh c h u y ể n thế thân a tiên hoàng thái tử hậu duệ tại triệu kỳ an nói đến nửa câu nói sau thời điểm thủy n g u y ệ t tiên cũng mở miệng hai người cơ hồ là trăm miệng một lời phải nói đi ra sau đó bầu không khí quỷ dị trầm mặc lại triệu kỳ an lúc này mới hậu chi hậu giác được rõ ràng náo loạn ô lòng có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng quốc sư vì sao nói vô mân là linh uyên thần linh truyền thế thân thủy nguyện tiên ngược lại là chấn định được nhiều nói ra trên người nàng lưu lại thiên đạo tri luân thần đạo mạnh vỡ người bên ngoài cảm giác không đến nhưng ta có thể bất quá bốn nàng là tiên hoàng thái tử hậu duệ cái gọi là tiên hoàng thái tử chính là ngày hôm nay võ hoàng đại hoàng minh cơ nghị lúc trước thánh đức tiên hoàng đem lưu lạc dân gian tiên võ hoàng tiếp hồi c u n g lúc cơ nghị cũng đã là đông cung thái tử cái này đại cản hướng cũng vốn nên đúng cơ nghị khắc nhận đại thống đăng lâm đại bảo c h i vị chỉ bất quá thánh đức tiên hoàng còn tại vị lúc t i ê n võ hoàng liền phát động huyền môn chi biến chém giết tiên hoàng thái tử tại ngự giá trước đó đối ngoại tự nhiên là nói thái tử chết bệnh cho dù là hiện tại lật ra xét xử phía trên cũng là như thế g i chép triệu kỳ an nghiêm mà nói, chính là nàng chính là tiên hoàng thái tử tôn nữ cũng là tiên hoàng thái tử duy nhất hậu nhân triệu vô mân thân phận phá lệ mất cảm nhưng thủy n g u y ệ t tiên sau khi nghe lại không phản ứng gì chỉ là như có điều suy nghĩ nguyên lai là cơ nghị hậu nhân a khó trách trên người nàng lưu lại có thần đạo mạnh vỡ tại hai người nghị luận thời điểm triệu vô mân làm người trong cuộc lại có vẻ có chút mờ mịt luôn cuống cái gì thần đạo mạnh vỡ tiên hoàng thái tử hậu duệ nàng căn bản nghe không hiểu nàng từ lúc còn nhỏ đến nay vẫn đi theo triệu kỳ an bên người đối với mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả chỉ cho là mình cùng các minh đệ khác tỷ mỗi một dạng đều là triệu kỳ an thu dưỡng cô nhi nàng đầy mắt tâm thần bất định phải xem hướng triệu kỳ an nhưng triệu kỳ an cũng không chú ý tới mà là bị quốc sư lời nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý quốc sư đại nhân lời ấy ý gì hắn không minh bạch vì sao thủy n g u y ệ t tiên nghe được triệu vô mân chính là tiên hoàng thái tử hậu duệ về sau ngược lại giống như giải khai nghi ngờ của nàng một dạng t h ủ y n g u y ệ t tiên trầm ngâm một lát giải thích nói bây giờ ngươi đã biết linh n g uyên thần linh ta cùng ngươi tiết lộ một chút cũng không thể coi là cái gì huyền môn chí biến ta chưa từng tham dự có một số việc cũng chỉ là tin một bốn nàng cũng không sốt ruột giải thích đưa tay ra hiệu mình vị trí đối diện đối triệu kỳ an nói ra ngồi đi triệu kỳ an không người con xuống sau đó đi đến bản đối diện vì xuống đất đang ngồi t h ủ y n g u y ệ t tiên vung tay lên một cái trước mặt hắn ly kia đã phóng mát nước trà liền biến mất không thấy nàng cũng không có lại vì triệu kỳ an một lần nữa rót một ly trà nóng dự định tiếp tục nói ngươi có biết tấn t h ă n g dương tiên đường tắt triệu kỳ an gật gật đầu có chỗ nghe thấy muốn đạo thành n h ấ t phẩm một là tâm tương t h ủ y biến bước ra tự thân đại đạo thứ hai chính là kế thừa tiền nhân chi đạo t h ủ y n g u y ệ t tiên dừng lại một lát tiếp tục nói cái sau tuy là thai hại ngàn vạn mượn nhờ người khác chi đạo thành tiệu dương tiên đi đến tiền nhân cũng có thể bằng đại đạo cuối cùng chính là đi đến đầu triệu ố kỳ an nghe vậy không khỏi gật đầu điểm này hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ dù sao bên người thân nhất tin nhiếp lão liền đúng như thế nhiếp tu viện thân phụ dương tiên truyền thừa nhưng lại quyết tâm muốn đi ra chính mình đạo thế là liền bị vây ở tạo hóa trọng nửa bước khó đi thùy nguyện tiên tiếp tục nói nên dương tiên truyền thừa khởi sự khó tìm lại dương tiên truyền thừa bình thường đều là một mạch tương thừa người bên ngoài liền đúng cấp tới cũng vô dụng không phù hợp tự thân đạo căn bản là không có cách dung hợp sau một khắc nàng chuyện quay lại đến tiên hoàng thái tử trên thân cơ nghị liền là như thế mà vừa lúc hắn đụng phải lưỡng dưới giếng giếng phun một tên linh nguyên điên thần chạy tới cựu châu giới triệu kỳ an đôi mắt dần dần t r ợ to trong lòng mơ hồ suy đoán ra kết quả quả nhiên thủy n g u y ệ t tiên nói ra hắn đem điên thần linh tính dung nhập trong cơ thể dùng cái này mưu toàn đột phá dương tiên nhưng linh nguyên tiên đạo như thế nào tại cựu châu giới đột phá hắn thất bại không hắn thành công triệu kỳ an run lên một lát trong lòng chậm rãi hiện hiện một cái dấu chấm hỏi thủy n g u y ệ t tiên khẽ thở dài một tiếng điều này nói rõ linh nguyên đã cùng cựu c h â u giới càng ngày càng gần linh nguyên thiên đạo chi vòng lực lượng đã có thể ảnh hưởng đến cựu c h â u giới cơ nghĩ thấy không sai tên kia điên thần đạo đúng là phù hợp hắn nhưng hắn cũng không phải là trở thành cựu c h â u giới dương tiên mà là lột sắc thành linh nguyên thần linh cho dù là tại cựu c h â u giới hắn vẫn như c ũ lúc thời khắc khắc gặp lấy thiên đạo chi luôn ảnh hưởng mà hắn không có tâm kinh p ụ tá mặc dù đã đúng linh nguyên、Thượng、thần cũng chỉ là k h i ê n thời gian bốn năm năm liền bắt đầu điên dại triệu kỳ an nghe xong đây hết hồi lâu không nói tiếng nào chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết mặc dù quốc sư không có đề cập nhưng là đã rất rõ ràng huyền môn chi biến thiên võ hoàng chém giết tiên hoàng thái tử vu thánh đức tiên hoàng ngự giá trước đó hắn vốn cho rằng huyền môn chi biến chỉ là một trận thí huynh xoán vị tích mục không có nghĩ rằng cái này phía sau còn ẩn giấu đi dạng này bí ẩn cũng có trách năm đó tiên hoàng t h á n h đức hoàng đế thân thể thế nhưng là rất tốt không có khả năng ngồi nhìn thiên võ hoàng thí huynh mặc kệ thậm chí còn đem thiên võ hoàng nâng đỡ bên trên thái tử chi vị bây giờ xem ra thiên võ hoàng những năm này tình nguyện gánh vác lấy thí huynh đeo danh cũng không nguyện đi giải thích một câu. là bởi vì muốn cho tiên hoàng thái tử cơ nghị lưu một điểm sau lương tên a nếu thật sự là như thế triệu kỳ an ngược lại là muốn đối t i ê n võ hoàng đổi mới không ít một phương diện khác hắn cũng hiểu biết quốc sư vì sao tại biết được triệu vô mân thân thế về sau lại biểu hiện được bình tĩnh như vậy tiên hoàng thái tử có tội nhưng t i ê n võ hoàng đều nguyện ý vì hắn lưu sau lương tên hậu duệ của hắn t i ê n võ hoàng căn bản cũng không muốn vì khó thùy nguyện tiên bưng lấy c h é n trà k h ẽ hấp một m i ệ n g trà về sau nói ra nàng này nếu là tiên hoàng thái tử dòng dõi trên người có linh nguyên thần đạo mảnh vỡ cũng không kỳ quái bất quá ngươi dám đưa nàng giữ ở bên người. những năm gần đây không có xảy ra việc gì ngươi cũng coi là hảo vợ triệu kỳ an nghĩ tới điều gì nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi quốc sư vì sao nói như vậy thần linh hậu duệ đều là nửa người nửa thần nếu là ở linh uyên đem nhận đến thiên đạo phù hộ tự nhiên là mọi loại đều là thuận nàng dừng lại một lát có ý riêng nói nhưng nơi này là cựu châu giới ngươi nên may mắn trong cơ thể nàng chỉ là thần đạo m ạ n h vỡ nếu là hoàn trình thần đạo sợ rằng sẽ trêu chọc thiên phạt, thiên phạt. linh uyên có thiên đạo tri luân cựu châu giới cũng có thiên đạo tồn tại mặc dù nhìn không thấy sợ không được lại sẽ bản năng đến do trừ đến từ linh uyên hết thầy t h i ê n chính là dạng n Phạt là à y t ồ n tại. Theo Thủy nguyện tiên g i ả n g thuật triệu kỳ an trong đầu nổi lên ngày đó cái k i a từ sở hiên trong cơ thể bước đi ra đoàn kia biết nói chuyện ma khí đoàn kia ma khí cuối cùng t r e o chọc tới cực kỳ khủng bố lôi k i ế p cho dù là triệu kỳ an cũng vì đó rút l u n dậy bây giờ nghĩ lại bốn cái kia chính là thiên phạt t h ủ y nguyện tiên chậm rãi mở mắt ra thuần trắng đồng nhân nhìn về phía triệu kỳ an sau l ư n g triệu vô mân cẩn thận c h ú đáo một hồi một lát sau nàng lần nữa nhắm mắt lại trong cơ thể nàng thần đạo mảnh vỡ số lượng nhiều như thế xem ra cơ nghị chỉ có nàng một cái hậu duệ triệu kỳ an nghiêm túc nói sẽ đưa tới thiên phạt ta không sẽ không may t h ủ y nguyện tiên nghĩ nghĩ thăng thêm nữ g khí bổ sung một câu xui xẻo triệu kỳ an tâm nửa đường một tiếng quả nhiên giờ này khắc này hắn rốt cục minh bạch triệu vô mân vì sao như thế mệnh đồ nhiều thăng trầm nàng cái kia vận rủi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng rốt cục giải khai nghi hoặc triệu kỳ an ngồi thẳng dáng người khuôn mặt nghiêm túc hỏi quốc sư nhưng có biện pháp giải quyết t h ủ y nguyện tiên không nhanh không chậm đến uống t r à dường như suy nghĩ một lát sau nàng đem thả xuống chén trả như nàng này là người đáp ứng đưa ta đồ đệ cái kia có biện pháp nếu không phải đâu vậy ngươi mời cao minh khác chương hai trăm tám mươi tám không có lựa chọn khác chương hai trăm tám mươi tám không có lựa chọn khác thùy nguyện tiên trực tiếp để triệu kỳ an nhất thời không biết nói gì bất quá hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ chỉ là trầm ngâm một lát sau nhưng người đối triệu vô mân nói ra vô mân ngươi đi trước bên ngoài chờ lấy đi ta cùng quốc sư đơn độc trao đổi là triệu vô mân n u thuận đến lên tiếng trước khi đi lúc hiếu kỳ đến đánh giá quốc sư một chút đây chính là nghĩa p h ụ vì nàng tìm lao sư à. nàng đối với cái này cũng không phản cảm dù sao ca ca tỷ tỷ nhóm phần lớn cũng đều có riêng phần mình lao sư nhất là tam tỷ có thật nhiều vị lao sư đâu thời khác này nàng cũng không hiểu biết đại kiền quốc sư bốn chữ này hàm k i m lượng cũng không biết bái dạng này một vị lao sư ý vị như thế nào thằng đến triệu vô mân lui đến ngoài phòng thủy n g u y ệ t tiên mới lại một lần nữa mở miệng nói nàng dũng khí không s a i gặp ta đúng là không luôn cuống chỉ là không dành thế sự thôi triệu kỳ an bất đắc d i nói nàng trời sinh v ậ n rủi ta cũng không dám để nàng đơn độc đi ra ngoài đại đa số thời điểm cũng chỉ là đợi ở trong viện cho nên rất nhiều phương diện tâm tư cùng hài đồng không khác chỉ sợ cũng không biết được thân phận của ngài có xích từ tri tâm đây không phải chuyện xấu thủy nguyện tiên tựa hồ đối với triệu vô mân cảm nhận không sai sau đó đối triệu kỳ an đạo nàng dù sao là thiên đạo chỗ không dùng ngươi có phần này cẩn thận cũng là phải bất quá ngươi thu lưu nàng nhiều năm như vậy lại không có chút nào không tổn hại ngươi cũng coi là cường bận người nàng dừng lại một lát hỏi nàng bây giờ tên gọi là gì vô mân triệu vô mân triệu vô mệnh ngược lại là cái quái danh tự triệu kỳ an cười cười sau đó đưa tay q u y n tụ ngón tay tại trong chén trà dính lẫn nước tại trà án bên trên viết xuống một cái mệnh chữ nàng xuất sinh thời điểm mậu thân đã chết tại đao binh phía dưới đúng bị người mổ bụng cứu ra cho nên người kia liền vì nàng lên cái vô mệnh danh tự muốn mượn tên này ép một chút mệnh số của nàng ta thu dưỡng nàng thời điểm cảm thấy một cái nữ hải tử nhà bảo tên này thật sự là khó nghe thế là liền sửa lại một chữ hắn đem trên bàn cái kia dùng nước viết xuống mệnh chữ lao đi sau đó lại viết xuống mân cái chữ này mặc dù quốc sư không có mở mắt ra nhưng triệu kỳ an biết được nàng thấy được viết xuống cái này mân chữ về sau hắn thân thể dừng lại một lát nhưng lại đưa tay lần nữa đem mân chữ lao đi sau đó triệu kỳ an đứng dậy lui về phía sau một bước hướng thủy n g u y ệ t tiên không người thi lễ sau này nàng kêu cái gì tên liền từ quốc sư đến quyết định đi thủy nguyện tiên như có điều suy nghĩ nói thì ra là thế ngươi đem triệu vô mân đi là b i ế t được sắc ta Triệu mặt An muốn nói n gì. ì Kỳ b h tĩnh, đắc, từ quan tượng trong quan miệng nghe nói、qua. Nếu muốn đắc, qua. b a y quốc sư vi sư, vi i l ề n muốn chặt hết trần duyên, từ nay về sau trần nay n chặt hết thẻ h đứt từ về k ô g còn là t r i ệ u Kỳ An nghĩa tử, cũng phải cùng triệu ra cũng cùng đoạn phải tử, Triệu t u y ệ t l i ê n quan. Thùy Nguyệt tiên h ù y Nguyệt t có chút túi đầu xuống thần sắc trên mặt không biến chỉ là l ô n g mi rút r ậ y nói ra ngươi chớ cảm thấy ta không hiểu nhân tình ta xuất thân linh uyên phương pháp tu hành không thể rời bỏ tâm pháp phụ tá ngươi đã cho bệ hạ dâng lên những sách kia ngươi hẳn là biết được tâm pháp là cái gì triệu kỳ an thần sắc cứng lại không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư linh nguyên tâm pháp là linh nguyên tu sĩ vì có thể tu hành mà không bị đến thiên đạo c h i luân ảnh hưởng pháp môn nhưng đây là không có biện pháp tâm pháp mạnh hơn cũng vô pháp triệt để ngăn chặn thiên đạo c h i luân xâm nhiễm húng chi tâm pháp bản thân mang đến thai hại bốn cũng là không nhỏ mặc kệ đúng dục đạo vẫn là vô tình nói đến cuối cùng đều sẽ trở nên không giống cá nhân triệu kỳ an cẩn thận từng ly từng t í hỏi quốc sư không giống như là tuyệt tình người thùy n g u y ệ t t i ê n đáp ta tự nhiên có biện pháp của ta nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm triệu kỳ an trong lúc nhất thời có chút do dự thùy nguyện tiên dường như nhìn ra hắn phần này do dự nói thẳng kỳ thật ngươi không được chọn nếu là nói triệu quan tượng đúng thích hợp ta truyền thừa như vậy triệu vô mân chính là chỉ có thể bái tại môn hạ của ta triệu kỳ an kinh ngạc nói quốc sư cớ gì nói ra lời ấy bởi vì nàng là thần tử trong cơ thể có thần đạo mảnh vỡ thủy nguyện tiên dừng lại một lát giải thích nói bây giờ linh nguyên đã cách c ử u châu càng ngày càng gần tiếp qua chút thời gian hoặc là nàng tu vi lại tinh tiến một chút không phải chết bởi c ử u châu thiên phạt chính là nhận đến linh nguyên thiên đạo c h i luân tác động mà lâm vào liên lại nàng nhìn về phía triệu kỳ an chắc chắn nói ngươi vẫn thế mạnh hơn cũng chỉ có áp chế không nổi một ngày Thủy sau một hồi lâu triệu kỳ an dần dần siết chặt quyền hướng phía thủy nguyện tiên lần nữa chắp tay con xuống c h i n h trọng việc sau này còn xin quốc sư đại nhân đối xử tử tế vô mân hắn cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn người cửa phòng bên ngoài triệu vô mân ngu thuận đến đứng tại cổng chờ lấy thằng đến sau lưng truyền đến mở cửa tiếng vang nàng mới xoay người lại nhìn về phía từ trong nhà đi ra triệu kỳ an hỏi nghĩa phụ Chúng triệu a sau. về nhà t Kỳ An ánh mắt phức tạp, dơ tay của ánh lên, nhẹ nhàng đến sờ lên đầu của nàng. phức mắt tạp, Triệu dơ đầu sờ vô mân có chút k dùng sức gật đầu nhưng lại có chút ngây thơ thế nhưng là nghĩa phụ phủ công chúa cách nơi này cũng rất gần nhà về sau ta có thể mỗi ngày đi xem ngươi triệu kỳ an trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bất đắc di đến cười cười chiếu cố tốt mình mười một khi triệu kỳ an rời đi tuần tra giam tổng ty nha môn thời điểm nhiếp lao rất nhanh liền đem xe ngựa chạy đến hắn nhìn một chút triệu kỳ an bên người đưa tay qua tay thủ thế triệu kỳ an chỉ nói một câu quốc sư nhận lấy nàng liền vào thùng xe bên trong nhiếp lao quay đầu nhìn thoáng qua thùng xe buồn b ự c đến gãi đầu một cái tiểu nhi t ử kia có thể bị quốc sư nhận lấy không phải chuyện tốt ta làm sao cảm giác tiểu tử này không cao hứng lắm dáng vẻ hắng nghĩ, nghĩ cảm thấy liền là triệu tiểu tử làm tiêu dù sao cô gái nhỏ này hắn nuôi lâu như vậy giao phó ra ngoài tóm lại không nỡ triệu tiểu tử mặc dù ở những người khác trước mặt bưng giá đỡ một bộ lục thân không nhận d á n g vẻ nhưng hắn nhìn xem triệu kỳ an lớn lên còn có thể không biết tiểu tử này là cái dạng gì người à. như thế ưa thích đứa trẻ còn lưu tại kinh đô thành khi cái gì c ầ u thí phò mã phụ công chúa bên trong đều không có công chúa cái này còn không bằng nắm chặt thời gian về đông hải đoạn hắn mười cái tám cái bản đ ư ờ n g sinh hắn cái mấy ổ thẳng nhãi con không t h m a mình vẫn chờ ô n một cái đâu n h i p lao sách ba hai lần miệng sau đó không biết nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình cười h h hai tiếng d i ỡ lên roi ngựa xua đổi lấy xe ngựa đi về phía trước chương hai trăm tám mươi chín triệu kỳ an dạ tâm chương hai trăm tám mươi chín triệu kỳ an dạ tâm triệu kỳ an trở lại trong phủ lập tức đem trong phủ phó quản sự lý tại lữ gọi vào trước mặt để ngươi sư phụ đến trong phủ một chuyến ta có chuyện quan trọng nghe được chuyện quan trọng hai chữ này lý tại lữ lập tức sắc mặt nghiêm một chút lập tức đáp đông ra yên tâm ta hiện tại liền đi tám một tháng bắt ta vận chuyển những thứ đó từ đông hải về thời gian liệu có gấp gáp quá không ngoại ô bạch vân sơn cậu tương tây đứng tại đỉnh núi trong lương đ ỉ n h một cái tay vân vê cong lên hơi vảnh râu rịa nhìn phía dưới sườn núi chỗ đang tại thi công tân thiện đường mà tại phía sau hắn đứng đây chính là triệu thị thương hành b á t đại chấp sự thứ nhất hùng sơn nguyệt hùng sơn nguyệt người cao mã đại mà cậu tương tây dáng người thấp bé đứng ở trước mặt hắn như là hài đồng bình thường nhưng hắn đối đãi cậu tương tây lúc thái độ lại là có chút c u n g kính hắn có chút bất đắc dĩ xin giúp đỡ phải nói cậu tiên sinh ngài có thể hay không cùng đông ra nói một chút lại thư thả mấy ngày này cậu tương tây liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói đông ra tùy tiện không m không cầu ó có, có kẻ mặc cả chỗ kẻ Hùng trống. Nguyệt Sơn s mi khổ kiếm nói, nhưng đông gia muốn nói, phải khổ không nhưng h đông vận, cũng ra c ú tương bình h t ờ mời n vận.、Thép、dòng cũng tốt, thép tinh cũng bốn. đình quản chế nghiêm khắc nhất đồ vận, thậm chí còn muốn mời môn thần càn liền đồ vật ta. Chớ nói chi là vận đến g đồ Đều đồ đó đi đại đất đồ đô vào vật thậm Thép tốt, thép tốt triều thể ta. thành. t chế khắc chí hòa pháo, Chớ chi kinh có Cầu là là là ư tây cũng trải nghiệm hùng sơn n g u y ệ t khó xử hắn cũng không hiểu triệu kỳ an trước đó đối tân thiện đường tiến độ cũng không xuất ruột làm sao không có mấy ngày quá khứ lại đột nhiên ở giữa để ý thậm chí vì để cho tân thiện đường sớm cho kịp làm xong liền tiêu vệ đều kéo tới một nhóm tại cái này bạch vân sơn làm việc cũng không sợ bị kinh đô trong thành một ít người phát giác được như vậy hành động mạo hiểm không giống như là đông g i a cái kia tính tình cẩn thận sẽ làm ra tới sự tình xuất khác thường tất c o i yêu cậu tương tây đã ẩn ẩn đã nhận ra mình đông g i a tâm thái phát sinh cải biến chỉ là gần đây phát sinh quá nhiều sự tình mặc kệ đúng đông hải bản gia phát sinh biến cố vẫn là vạn thọ đỡ tiệp chuyện phát sinh cũng có thể t ả hữu đông ra làm việc thái độ cậu tương tây chỉ có thể suy đoán lung tung hắn nghiêng người sang đối hùng sơn nguyện nói ra ngươi nếu là không làm được ta tự sẽ cùng đông gia nói rõ thay cái có thể làm người đến liền là đừng đừng đừng hùng sơn nguyệt giật này mình cắn răng một cái nói ra ta suy nghĩ lại một chút biện pháp chính đáng hai người nói chuyện với nhau lúc đến đ ỉ n h nghỉ mát trên đường núi một bóng người vội vàng chạy đến cái kia tựa như là ngươi đồ đệ kia hùng sơn nguyệt chú ý tới chỉ vào đường núi người bên kia ảnh nói ra cậu tương tây không giống bọn hắn những ngày v õ phu có tốt như vậy nhãn lực m a i cho đến lý tại lữ tiến vào đ ỉ n h nghỉ mát hắn mới nhận rõ là ai hắn không vui nói không hào, hào tại trong phủ làm việc tới chỗ này làm cái gì đi phủ công chúa làm phó tổng quản mặc dù đại đa số thời điểm chỉ là xử lý một chút việc nhỏ nhưng là ở gần nhất đông gia vị trí nếu có được đông gia tin cậy tương lai mới có cơ hội bị ủy thác trách nhiệm thậm chí là tiếp nhận hắn chấp sự chi vị đây là cầu tương tây đối với mình tên đồ đệ này tìm một đầu tiền đồ tươi sáng cũng chính bởi vậy hắn nhìn thấy lý tại lữ giữa ban ngày không hảo hảo tại phủ công chúa làm việc mà là chạy tới gặp hắn trong lòng tất nhiên là bất mãn lý tại lữ một đường chạy tới sớm đã mồ hôi lứa ra xoa xoa mồ hôi chán thờ gấp nói sư sư phụ ngài mau trở lại phủ một chuyến đông ra có chuyện quan trọng tìm ngài chuy cậu tương tây nghĩ đến triệu kỳ an hôm nay muốn đi gặp quốc sư trong đầu không khỏi lộ bập dưới lập tức cũng không dám trì hoãn lập tức cùng lý tại lữ cùng nhau động thủ về phủ công chúa mười sau nửa canh giờ phủ công chúa bên trong cậu tương tây đến tại cửa thư phòng xoa xoa một đường chạy chậm đến tiết ra mồ hôi dị bình phục thoáng một phát khí tức lúc này mới đưa tay gõ cửa vào đi đợi cho trong thư phòng có đáp lại hắn lúc này mới đẩy cửa vào không người đi tới liền muốn đi triệu kỳ an trước mặt chào nhưng hắn ngẩng đầu một cái lại là s ử n sốt một chút đông ra hôm nay đi gặp quốc sư h ẳ n là không thuận hắn vẫn là khó được nhìn thấy triệu kỳ an sắc mặt không dễ nhìn lắm triệu kỳ an lắc đầu nói rất dài dòng vô mân đã bái nhập quốc sư m ô n hạ nhưng ta cũng không biết là tốt hay là xấu cầu tương tây không khỏi n g h i hoặc an b á i thất tiểu thư bái tại quốc sư m ô n h ạ không phải đông g i a chủ ý à. đã hết thể thuận lợi đông gia tại sao lại nói như vậy bất quá triệu kỳ an cũng không có giải thích dự định tiểu thất trước đó để một bên ta tìm ngươi có khác việc ngồi cảm ơn đông gia cầu tương tây hành lễ ngồi xuống lẳng lặng phải đợi lấy triệu kỳ an phân phó nhưng triệu kỳ an hồi lâu không có mở miệng ngón tay ở trên bản sách nhẹ nhàng điểm dường như đang suy tư như thế nào mở miệng thành khẩn nó tay cùng bàn đọc sách nhẹ nhàng tiếng va chạm tại an tính trong thư phòng lộ ra phá lệ ồn một cuối cùng thanh é m nhất dừng triệu kỳ an chậm rãi mở miệng cậu tiên sinh người ta quen biết đã bao nhiêu năm cậu tương tây không minh bạch triệu kỳ an vì cái gì hỏi cái này nhưng suy tư qua đi vẫn là thành thật trả lời nếu là từ nhìn thấy triệu đông gia lần đầu tiên tính lên nên có mười ba năm đương thời tiểu nhân thụ triều đình điều lệnh đảm nhiệm dương châu hải làng quận quân trường hải thanh thành ngay tại hải làng quận hạt bên trong bốn a đương thời còn không gọi hải thanh thành gọi là đông đại thành năm đó hắn t r ư ở n g nghĩa dám nói đắc tội n ô dung sau tại kinh tiệc lễ phía trên bởi vì thiên võ hoàng một câu trò đùa bị n ô dung coi đây là chân đau trên triều đình sai xử ngô đảng công kích cuối cùng đem cầu tương tây cho chỉ trích gia kinh bất quá cầu tương tây dù sao cũng là thám hoa lang hàn lâm viện xuất thân dù là ngoại phóng điểm xuất phát cũng không thấp lại thêm năng lực mạnh ở địa phương cũng là nhiều lần kiến công tích n ô dung sợ hắn tại địa phương đắc thế lại làm mấy lần âm thầm an bài hắn rời đ i để hắn một cái địa phương chỉ làm hai ba năm quan liền phải đổi chỗ khác ngắn như vậy thời gian liên nơi đó chính vụ cũng không kịp quen thuộc càng không cần nhắc tới làm ra cái gì công tích mãi cho đến thiên võ bốn mươi lăm năm cậu tương tây bị điều đi dương châu hải làng quận khi q u c n t r ư ở n g mà thiên võ bốn mươi sáu năm triệu kỳ an từ đông hải trở về hai người có thể kết bạn triệu kỳ an gật đầu nói cũng chính là cậu tiên sinh tại nhiệm cái k i a mấy năm triệu thị thương hành vừa mới thành lập cậu tương tây không khỏi cười đông ra cái k i a từng chiếc từng chiếc chờ đầy hải ngoại kỳ chân dị bảo đội thuyền tiến vào hải làng có lúc toàn bộ dương châu thành thế nhưng là đều a n h động đương thời còn có không ít dương châu sĩ tộc động tâm n g ư tuân cũng ra biện cùng trên biện dị tộc mậu dịch bây giờ nghĩ lại thật sự là nực cười ai sẽ nghĩ đến triệu ra cái kia phần tài phú ở đâu làm mậu dịch có được lúc kia đông hải thập nhị quốc đã một nửa đã rơi vào triệu kỳ an trong tay mà những cái kia một mình tạo thuyền ra biển dương châu sĩ tộc thật đến trên biển dị quốc lại phát hiện nên đón bọn hắn chính là triệu thị long nguyên vệ đao kiếm cảnh tượng đ ó bốn chỉ là tưởng tượng đều cảm thấy buồn cười triệu kỳ an nên ngang đem thiên đại tài phú b à y ở trước mặt mọi người rõ ràng là muốn dẫn dụ dương châu sĩ tộc mắc câu chỉ một chiêu như vậy dương châu từ giang lăng quận phía đông địa bàn đều họ triệu cầu tương tây làm hải lăng quận có trường đúng chính mắt thấy đây hết thảy cũng là tại một lần kia thấy rõ đông hải triệu gia đã phát triển thành kinh khủng bực nào quái vật khổng lồ cũng thấy rõ triệu kỳ an thủ đoạn hắn đã từng ý đồ đứng tại triệu gia mặt đối lập ý đồ ngăn cản triệu gia tại đông hải một nhà độc đại nhưng làm lúc triệu gia đã làm lớn không phải hắn một cái lâm thời rời điều tới quận trường có thể chống đỡ được đến cuối cùng để cầu tương tây làm ra n h ư ợ n bộ là hắn nhìn thấy triệu gia đánh rất giang l a n g phía đông tất cả sĩ tộc về sau dân chúng ăn đủ no mặc đủ thấm trên đường trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiêu dung đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường giống như thượng cổ thánh hoàng trì hạ thời kỳ đại trị thế gian tại cái này thịnh thế chi cảnh trước mặt cậu tương tây cái này liền thiên tử cũng dám nói linh cầu quan cuối cùng lựa chọn ý miệng bây giờ nghĩ đến trong lòng của hắn cũng là bùi ngùi mai thôi cũng chính là cái kia mấy năm hải lăng quận thu thuế tăng vọt một quận thu thuế đều nhanh bắt kịp hơn phân nửa dương châu xem như cho tiểu nhân không duyên c ứ l ư ợ n một cái đại công nếu không có bốn mươi bảy năm bắc cương bạo loạn để tiểu nhân lại tại hải l ă n g quận nghỉ ngơi hai năm công tích đều có thể bị triệu hồi kinh đô nói đến chỗ này cậu tương tây nhịn đau không được mắng n ộ dung láo cậu không xứng l à người bắc cương bạo loạn hắn ngược lại là đem ta rời điều đi ký châu làm châu mục nếu không phải đi kỳ châu ta cũng sẽ không đi động thiên tử vo khố cũng sẽ không biết được thiên tử vo khố sớm đã không đến chạy con chuột hắn mắng qua ngô dung về sau vừa nhìn về phía triệu kỳ an nếu không phải đông ra trượng nghĩa xuất thủ vì thiết lang vệ đúng lúc tiếp tế quân n u lại điều đến long nguyên vệ viện binh kỳ châu chỉ sợ kỳ châu đã sớm bị hồ đồ thiết kỵ công phá đông ra công tại thiên thu chính là bởi vì tại hải lăng quận kiến thức qua triệu kỳ an thủ đoạn cùng triệu ra năng lực hạ tại kỳ châu cùng đường m ặ t lộ thời điểm mới có thể lựa chọn hướng triệu kỳ an xin giúp đỡ triệu kỳ an lắc đầu cũng không có đem phần này công tích nằm ở trên người mình không cần cám ơn ta ta bất quá là vô lợi không d ậ y sớm trong mắt của ta cùng uy võ hầu hợp tác là có thể có lợi sự tình ta cũng liền đi làm hắn sở dĩ có thể kết bạn uy võ hầu cũng chính bởi vì cầu tương tây ở trong đó đáp cầu rắt muối hai người mới có duy trì vài chục năm quan hệ hợp tác cầu tương tây bất động thanh sắc đến đập một câu n ơ n g ngựa quân tử luận việc làm không luận tâm đông ra đã là đến nhân quân tử triệu kỳ an lại lắc đầu nghiêm mặt nói ngươi là quân tử hắn câu nói này là phát ra từ nội tâm nguyên bản bắc cương chiến loạn bình định về sau cầu tương tây là lại lập đại công vốn nên là tiền đồ như gấm nhưng hắn lại lựa chọn chủ động mở ra thiên tử võ khố nhất á n chỉ trích thiên tử cuối cùng rơi vào cái bị trục xuất mệnh vận nếu không phải triệu kỳ an thưởng thức hắn tài c á n đem hắn thu lưu không có chức quan trong người hắn chỉ sợ chết sớm tại kẻ thù chính trị đấu đá phía dưới nếu không phải quân tử có thể làm được chuyện như vậy đến cậu tương tây khiêm tốn nói đông ra quá khen rồi ta chỉ là cái bắt hai cắn ai linh cầu quan hắn cũng không hổ đối linh cầu quan này danh đầu liền hoàng đế đều cắn một cái đông ra hôm nay tới tìm ta hẳn là chỉ là ông c ệ n cho đua qua đi cậu tương tây vẫn là hỏi đến chính sự triệu kỳ an vội vã như thế đem hắn gọi đến tuyệt không có khả năng chỉ là đơn giản tự ôn chuyện triệu kỳ an khẽ thở dài ngươi có biết vô mân thân thế cậu tương tây nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng t í hỏi nếu là tiểu nhân nhớ kỹ không sai đúng đông gia gấp rút tiếp viện ký châu một năm kia uy võ hầu đưa nàng giao cho ngài trên tay ngài không phải nói thất tiểu thư đúng uy võ hầu thân vệ gì cô ngài nhìn chúng tư chất của nàng mới đem mang đi à. hắn không hiểu nhiều võ đạo tu hành sự tình cũng không biết đông gia làm thế nào nhìn ra được lời nói cũng sẽ không nói trẻ nhỏ có hay không tư chất nhưng hắn biết triệu kỳ an đúng có mấy phần thân dị tại đi theo triệu kỳ an dưới chướng người bí mật đều thảo luận chủ tử nhà mình đúng trời sinh một đôi tuệ nhãn có thể biết người nếu không đông ra bên người như thế nào lại có như thế nhiều tiên tiêu nhân vật đâu triệu kỳ an nghiêm mặt nói nàng là tiên hoàng thái tử hậu nhân đưa nàng giao cho ta chính là ta gấp rút tiếp viện ký châu điều kiện thứ nhất tiên hoàng thái tử hậu nhân cầu tương tây ngu ngơ một lát c h ậ c rất nhanh n g h ị thông suốt triệu kỳ an năm đó ý nghĩ không khỏi nhẹ tê thở ra một hơi năm đó h u y ề n môn chi biến thiên võ hoàng thí huynh x o á n vị thượng vị về sau thời gian trước tuy có công tích nhưng ở bách tính trong mắt đó là cực kỳ hiệu chiến mà tới được lúc tuổi già càng là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn hôn quân trí tướng có thể nói nhìn chung toàn bộ đại c à n lịch sử đều không có như thế không được dân tâm hoàng đế cũng chính bởi vậy có như vậy một nhóm người cảm n h i ệ m tiên hoàng thái tử c h i công tích cho rằng tiên võ hoàng đến vị bất chính một mực tại tìm tiên hoàng thái tử hậu duệ n h ư u toan bình định lập lại trật tự nhưng bọn hắn tìm lượn đại c à n c ử u châu đều không có thể tìm tới người lại cho tới nay đều tại triệu kỳ an trong tay mà triệu kỳ an là một người có gia tâm hắn đem triệu vô mân thu làm nghĩa nữ giữ ở bên người muốn làm cái gì còn phải nói sao triệu kỳ an gặp cầu tương tây ánh mắt c ủ quái lắc đầu nói ngươi không cần như thế nhìn ta nếu là đại cản xã tắc vững chác bách tính ăn như vậy nàng liền chỉ là đông hải triệu gia phú gia thiên kim ta tự sẽ bảo đảm nàng cả đời không ngại nhưng nếu là đại càn giang sơn dung chuyển đại hạ tương q u y n h đâu triệu kỳ an không nói nhưng c ầ u tương tây lòng dạ biết rõ nếu thật đến tình trạng kia đông ra trong tay có thất tiểu thư liền giống như là chính thống sẽ dọn sạch rất nhiều phiền phức c ầ u tương tây cẩn thận do hỏi cái kia đông ra vì sao cải biến ý nghĩ triệu kỳ an cười khổ nói bởi vì bệ hạ có thể sẽ so tiểu thất sống được muốn lâu dài được nhiều đây coi là lý do gì bệ hạ năm nay đều tám mươi thất tiểu thư đều còn chưa cập kê đâu cậu tương tây không có đại nghe rõ k sư sư, bây giờ trên triều đình vẽ cánh san sát so với phụ thuộc mấy vị hoàng tử chẳng đem ta tự mình bồi dưỡng người đẩy tới trước sân khấu hắn lúc trước lấy ngọc chân thăm dò thiên võ hoàng chính là thăm dò đường kim bệ hạ còn có hay không trọng trường triều đình dự định nhưng hắn nhìn ra thiên võ hoàng không có ý nghĩ này vậy hắn thối vị nhậm chức là chuyện sớm hay mượn nội dung chỉ là đem đại càn thai họa ngầm ép xuống duy trì lấy mặt ngoài ổn định nhưng hai họa ngầm cũng không có biến mất một mực áp chế sẽ chỉ làm vấn đề từ một nơi bí mật gần đó càng lúc càng lớn cho đến buộc phát ngày đó hắn không phải thiên võ hoàng đạo t h a n h nhất phẩm thế gian trí c ư ờ n g tám mươi tuổi hay là thân thể đ ỉ n h phong thời kỳ hắn chỉ là phạm nhân hắn bây giờ cũng đã trên tám mươi tuổi chi niên hơn tám mươi tuổi lão nhân lại là biểu hiện được thần thái s á n g l á n g cũng khó nén hắn tuổi ra sức yếu bản chất đại c à n sớm m u ộ n là phải có tân quân tự h vị cũng phải có mới tể phụ chi thần chỉ là triệu kỳ an không minh bạch thiên võ hoàng sớm có ủy quyền ý nghĩ nhưng vì sao hắn tình nguyện đem đại quyền giao cho n ộ dung thay chấp trưởng cũng không nguyện lập một vị t cầu tương tây giờ phút này đã hiểu triệu kỳ an nội tâm ý nghĩ một chút những năm gần đây quanh quẩn trong lòng hoang mang cũng rốt cuộc có thể giải khai nhưng hắn hơi n h í u lông mày c h ầ n c h ơ một lát vẫn là huyền chuyển mở miệng đương kim bốn vị hoàng tử lại đúng vô năng cũng là thiên võ hoàng huyết mạch thất tiểu thư dù sao cách một mối liên hệ thống chi thất tiểu thư là thân nữ nhi đại cản xưa nay không có nữ tử xưng đế hắn đã là nói đến rất t u y ề n chuyển nhưng nếu như không phải ngồi đối diện chính là triệu kỳ an hắn sớm đã muốn cười nạo người này si tầm vọng tưởng triệu kỳ an nghe được cầu tương tây lời nói bên trong ý tứ nhưng cũng không tức giận những sự tình này chính h nếu là có đến tuyển vô mân làm sao cũng sẽ không trở thành tân quân nhân tuyển cũng chính bởi vậy nàng cho dù thân phận cho hấp thụ ánh sáng đại càn nhiều nhất là nhiều một vị c o n chúa cũng sẽ không dứt lấy quá nhiều người chú ý hắn dừng lại một lát liếc mắt nhìn về phía cầu tương tây thanh â m trở nên ý vị thâm trường nhưng nếu như không được chọn đâu cầu tương tây s ữ n g sở đột nhiên khuôn mặt toát ra mấy phần kinh hãi nhưng sau một khắc triệu kỳ an lại là k h ẽ than thở một tiếng nhưng tất cả những thứ này đều có biến số biến số gì cùng tiểu thất thân thế có quan hệ triệu kỳ an tâm bên trong bất đắc dĩ hắn làm sao cũng đoán trước không đến triệu vô mân trong cơ thể có linh n g u y ê n thần đạo mảnh vỡ chỉ có tu hành vô tình nói tâm pháp có thể giải tu này tâm pháp sẽ chặt đứt thất tình quên mất lục d ụ không thể nghi ngờ là làm rối loạn lúc trước hắn toàn bộ kế hoạch bất quá quốc sư mặc dù tu hành vô tình nói nhưng nàng vẫn không có triệt để đ o ạ n tình triệu kỳ an cổ sở lấy nàng có biện pháp có thể ước chế tâm pháp ảnh hưởng hết thể đều vẫn là ẩn số cho nên cũng không cùng cậu tương tây nhắc tới chuyện này hắn suy tư qua đi nói ra ngươi có biết vô mân ngay từ đầu tại sao lại tại uy võ hầu bên người cậu tương tây không khỏi nghĩ hoặc muốn dùng thất tiểu thư thân phận làm văn chương tám chín phần mười là muốn nâng đại sự người uy võ hầu chẳng lẽ không phải bởi vì cái này triệu kỳ an lắc đầu cấp ra đáp án hắn là tiên hoàng thái tử phụ tá năm đó huyền môn chi biến sau khi phát sinh là hắn âm thầm đem tiên hoàng thái tử hậu nhân bí mật chuyển di ra kinh đô thành tất cả mọi người coi là uy võ hầu chủ động bỏ qua trong kinh chức quan xin đi giết giặc đi gánh vác trấn thủ biên cương bắc cương phần này khổ sai sự t ì n h đúng sợ lọt vào thiên võ hoàng sau đó thanh toán nhưng không biết hắn là vì bảo hộ tiên hoàng thái tử dòng dõi vô mân chính là vị kia tiên hoàng thái tử tôn nữ cầu tương tây nghi ngờ nói nhỏ nhất nữ nhi nói cách khác tiên hoàng thái tử còn có cái khác hậu nhân triệu kỳ an nói ra vị kêu hoàng tôn bị uy võ hầu cứu đi ký châu về sau tự giác phục hưng vô vọng chỉ có thể hy vọng nhìn tại dòng dõi cả đời cũng không có làm chuyện gì khác chuyên chú huyết mạch truyền thừa cả đời t r u n g sinh hạ mười một tên dòng dõi ngựa giống năm hai chữ này chậm rãi hiện lên ở cầu tương tây trong đầu nhưng cứ như vậy thất tiểu thư thân phận chẳng phải là giảm bớt đi nhiều nhiều người như vậy coi như cho đại cản hướng ngoại sáng âm thầm có nâng đại sự ý nghĩ thế lực mỗi cái phân một cái cũng còn có giàu có chẳng biết tại sao triệu kỳ an đang nói đến nơi này thời điểm biểu lộ trở nên cổ quái mấy phần nhưng bây giờ sống sót chỉ có vô mân một người cho dù là vị kêu hoàng tôn cũng tại một lần ra ngoài bên trong vô ý bị thiên lôi bổ chúng tại chỗ bỏ mình về phần vô mân phía trên huynh thị cũng đều là bởi vì các loại thiên hình vạn trạng nguyên do chết oan chết h ổ n g c ầ u tương tây giật mình nói khó trách thất tiểu thư vận rủi quân thân đây chẳng lẽ là một loại bắt nguồn từ huyết mạch n g u y ê n rủa mặc kệ đúng uy võ hầu vẫn là triệu kỳ an ngay từ đầu đều tưởng rằng cùng loại nguyền rủa tri thuật pháp môn quay phá thiên võ hoàng bên người người, người tài ba vô số chưa h ẳ n không có người có thần thông như vậy. Cũng chính bởi vậy, hắn mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm cảm thấy đem triệu vô mân giao cho quốc sư có thể giải quyết trên người nàng vận rủi c h ỉ bất quá mục đích là đã đến nhưng chân tướng bốn lại kém chi ngàn dặm triệu kỳ an trầm ngâm một hồi nói ra nói là nguyền rủa cũng không đủ nhưng lại không phải thiên võ hoàng hạ thủ mà là tiên hoàng thái tử tự tìm chỉ giáo cho huyền môn chí biến kỳ thật có ẩn tình khác bốn thời gian kế tiếp hắn đem từ quốc sư trong miệng biết được huyền môn chi biến c h â n tướng một năm một mươi đến giảng trò cầu tương tây nghe chị bất quá biến mất cùng linh nguyên có liên quan công việc thiên võ hoàng cùng quốc sư đều tại cố ý áp chế có quan hệ với linh n g uyên hết thệ tin tức thậm chí huyền môn chi biến chân tướng không cưới thả khả năng rất lớn cũng là vì che giấu linh n g uyên công việc về phần mục đích triệu kỳ an không biết được nhưng hắn cũng vô ý thức đến lựa chọn đem linh n g uyên tương quan sự t ì n h che giấu đi hắn chỉ là đem tiên hoàng thái tử thôn vệ điên thần linh tính quá trình nói thành tiên hoàng thái tử vì cầu võ đạo đột phá tu hành tạp tà pháp t ẩ u hỏa nhập ma gây họa tới hậu nhân cầu tương tây không hiểu võ đạo sự tỉnh cũng chưa nghi ngờ cảm khái nói không nghĩ tới huyền môn chi biến phía sau lại có dạng này ở tỉnh k h ó trách thánh đức tiên hoàng cũng không trừng phạt thiên võ hoàng ngược lại đem điểm vì thái tử khắc nhận đại thống hắn cũng có không h i ể u địa phương bất quá tiên hoàng thái tử e m đẹp hoàng đế không làm vì sao nhất định phải cố chấp như thế tại võ đạo đột phá nghĩ đến tất có hắn nguyên do bất quá chúng ta liền không được biết rồi triệu kỳ an bình tĩnh phải nói lấy trong đầu nghĩ tới lại là những năm gần đây thiên võ hoàng tại tu di sơn say mê tu hành sự tình người ở bên ngoài xem ra làm sao không phải t ẩ u hỏa nhập ma tiên hoàng thái tử cũng tốt thiên võ hoàng cũng tốt đều cố chấp như thế tại tự thân võ đạo đột phá có lẽ bốn là cùng tu di sơn phía dưới chân áp lượng giới giếng có quan hệ đây hết thảy đáp án cũng chỉ có chờ đến triệu kỳ an tự mình tiến vào tu di sơn về sau mới có khả năng tìm tòi hư thực triệu kỳ an đem nỗi lòng đẻ xuống còn nói thêm chỉ là thiên võ hoàng vì bảo hình trường sau l ư n g tên tình nguyện tự mình có phụ đeo danh cũng muốn đem huyền môn chi biến chân tướng đẻ xuống uy võ hầu không rõ chân tướng nhiều năm như vậy tâm tâm nghiệm niệm chính là bình định lập lại trật tự sự t ì n h bây giờ hắn nếu là biết được c h â n tướng ta sợ trong lòng của hắn khẩu khí tiết tản tâm cho ý lạnh sợ rằng sẽ lựa chọn cáo la hồi hương mà ký châu binh quyền một khi bị hắn giao về cho triều đình chỉ sợ sẽ liên lụy đến ta. cầu tương tây cẩn thận hỏi đông gia ý tứ bốn là đem việc này đẻ xuống chỉ coi không biết triệu kỳ an cũng là lương nan nhưng hôm nay ta hoặc đem dựa vào triều đình nếu là đem việc này đẻ xuống hắn một ngày kia nâng cờ tạo phản ta là nên về đông hải khởi sự hô ứng vẫn là giúp triều đình xuất binh vây quét cầu tương tây rốt cục biết được triệu kỳ an tìm hắn tới là làm cái gì nhưng vấn đề này bốn lại là khó trả lời một khi đáp sai có lẽ liền đúng vạn kiếp bất phục hắn cẩn thận suy tư hỏi ngược lại triệu kỳ an một vấn đề tiểu nhân muốn hỏi đông ra đông ra vì sao thay đổi lập trường bởi vì một số sự tình triệu kỳ an trầm n g â m hồi lâu vẫn là không có đem chân tướng cáo chi có một số việc ta còn không thể cáo chi cho c ầ u tiên sinh nhưng có lẽ tương lai ta sẽ đứng tại bên cạnh bệ hạ cũng khó nói khi hắn biết được linh nguyên tồn tại về sau mơ hồ đoán đến thiên võ hoàng cùng quốc sư những năm này đang làm cái gì tổ chim bị phá há mà còn lại t r ứ n g c ầ u tương tây hỏi lần nữa cái kia đông gia vì sao đ u n g đưa không ngừng bởi vì ta muốn tận mắt thấy mới có thể xuống được quyết tâm đã như vậy đông gia không ngại tạm thời ổn định uy võ hầu thẳng đến đông gia định tâm tư lại tính toán sau tại triệu kỳ an che giấu rất nhiều chuyện tình hồ dưới cầu tương tây cũng chỉ có thể cho ra một loại giải pháp kéo v y võ hầu đã bị mơ mơ màng màng đều vài chục năm tựa hồ cũng không kém nhiều mấy năm công phu triệu kỳ an thâm trầm thở ra một hơi xem ra cũng chỉ có như thế trong lòng của hắn sớm có đáp án này nhưng sở dĩ do dự là bởi vì hắn nhập tu di sơn còn một tháng nữa thời gian một tháng này chính là đoạt đích lập chữ thời gian sẽ phát sinh dạng gì sự tình ai cũng không thể nào đoán trước triệu kỳ an tâm bên trong lần lần có chút bất an nhưng lại còn nói không ra cỗ này bất an đến từ nơi nào cũng chỉ có thể đem phần này bất an đẻ xuống chỉ hy vọng bốn một tháng này không cần phát sinh biến cố gì mới tốt chương hai trăm chín mươi lấy kinh châu làm đề chọn định thái tử chương hai trăm chín mươi lấy kinh châu làm đề chọn định thái tử tại triệu vô mân bái tại quốc sư môn hạ về sau thủy n g u y ệ t tiên cùng ngày cũng liền tiến vào c u n g cùng thiên võ hoàng bẩm rõ tình hình thực tế thiên võ hoàng sau khi nghe xong không khỏi ha ha cười to cùng bên cạnh ngũ hầu thiên thuế t r e o g ẹ o m ộ t câu chấm liền biết cái này đông hải triệu ra không thành thật lao cậu chấm trước đó muốn nói với ngươi lúc ngươi còn không tin lúc này ngươi dù sao cũng nên tin chưa đối với triệu vô mân thân phận vị này bệ hạ biểu hiện được cũng không phải là rất để ý chỉ là trêu kẹo một câu thiếu thiếu cũng liền đi qua như triệu kỳ an đoán một dạng thiên võ hoàng cũng không có đem triệu vô mân xem như cái uy hiếp gì ngũ hầu tiên h tuế cũng cười nói ra bây giờ phò mã ra chủ động đem cái này triệu vô mân giao ra xem ra là nghỉ ngơi tâm tư đây là chuyện tốt chỉ là cái này triệu vô mân thân phận mất cảm lại không biết bệ hạ xử lý như thế nào thiên võ hoàng nhìn về phía thủy nguyện tiên kỳ thật chấm cùng võ giận thái tử cũng không có chuyển đi như vậy không chịu nổi chấm vừa về hoàng cung thời điểm đại hoàng huynh cũng đợi chấm vô cùng tốt bây giờ hắn hậu nhân nếu là tìm trở về chấm hưu tâm vì nàng khôi phục quận chúa thân phận bất quá chấm cái này c h á u gái dù sao cũng là bái tại quốc sư muôn hạ ngươi như thế nào nhìn thủy n g u y ệ t tiên nói ra bây giờ chính vào chữ quân đại tuyển b ệ hạ nếu là ở lúc này vì vô mân khôi phục thân phận sợ sinh sự đoan lại thêm nàng bây giờ tuổi tắc còn nhỏ không bằng đợi đến nàng sau trưởng thành lại nói bây giờ triệu vô mân vừa qua khỏi mười ba cũng còn chưa tới cập kê niên kỷ thủy n g u y ệ t tiên lần này khảo lượn cũng không phải không đạo lý thiên võ hoàng không lắm để ý phất, phất tay độ đệ của ngươi, ngươi định đoạt vậy liên qua mấy năm lại nói việc này cũng không nóng này đối với hắn mà nói cái này kinh đô thành nhiều một vị quận chúa thiếu một vị quận chúa cũng là không có kém sự tình so với triệu vô mân tiên hoàng thái tử hậu nhân thân phận hắn ngược lại là càng để ý nàng đúng quốc sư tân thu thân truyền đệ t ử cái thân phận này bất quá nói tới chữ quân đại tuyển thủy n g u y ệ t tiên liền có lời bệ hạ muốn khảo sát các hoàng tử để quyết định người kế vị không biết sẽ chọn đề mục gì thiên võ hoàng nói ra bây giờ đại càn phía nam đã chỉnh quân đ ợ i trận muốn thảo phạt nam phật quốc không bằng coi đây là đề cắt cho bọn hắn một đạo nhân mã xem ai lập xuống công lao lớn nhất thủy nguyện tiên lắc đầu nói thảo phạt trên mặt đất phật quốc một chuyện, không cho sơ thất. t h ú n g chi muốn xuất đại cản khu vực bốn vị hoàng tử nếu là đều bị phái đi đại cản ngoại cảnh bệ hạ liền không sợ bị một n ổ i bưng trọng yếu nhất chính là lần này đi đường xa cho dù là đến đại cản nam bộ biên cảnh còn chưa hết một tháng làm sao có thể làm khảo sát t r i điện nàng một câu chính là ba cái ý kiến phản đối trực tiếp đem thiên võ hoàng này phương án bắt bỏ thiên võ hoàng c h ầ m ngâm một lát còn nói thêm vậy liền đi tây mạc chu thiên thắng lao hồ ly này so đông hải triệu ra còn không thành thật t h ú n g chi cỗ kia chân long thi hải thiết yếu cầm vào tay liền lấy cái kia chân long thi hải vì khảo đề ai có thể cầm tới chân long thi hải cái kia chấm liền lập làm chữ quân như thế nào? vậy hạ thùy n g u y ệ t tiên lần nữa đánh gãy nhắc nhở tây mạc đường cũng rất xa thiên võ hoàng lập tức mặt lộ bất đắc dĩ thùy n g u y ệ t tiên tiếp tục nói t h ú n g chi lần này chữ quân đại tuyển tuy là bốn vị hoàng tử tranh chấp nhưng đại hoàng tử sắp phong vương sẽ không tham dự trên thực tế cũng chỉ là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu tam hoàng tử chính là chu thiên thắng ngoại tôn đối tây mạc sự tỉnh có nhiều hiểu rõ tây mạc trong quân cũng là không thiếu ủng hộ tam hoàng tử người lấy tây mạc vì khảo đề không khỏi có sai lầm công bằng thiên võ hoàng nhẹ phun ra một tiếng cái này cũng không được vậy cũng không được xem ra c h ấ m không thích hợp nghị những thứ này không bằng để cho ngô d u n g tới đi thùy n g u y ệ t tiên nhắc nhở lần nữa ngô tướng quốc chính là nhị hoàng tử ngoại tổ bệ hạ nếu muốn để hắn đến định khảo đề vì sao không trực tiếp lập nhị hoàng tử vì chữ quân thiên võ hoàng giống như là nhớ tới cái gì bình thường cười nói cái kia nếu không định đông hải chấm ngược lại muốn xem xem triệu kỳ an tiểu hồ linh này tại đông hải ẩn dấu bí mật gì húng chi triệu ra cái kia cao thủ thần bí cũng còn chưa đảo ra thân phận lần này không bằng đem người kia móc ra cũng tốt để tu di sơn nhiều một vị trấn quốc cấp chiến lực hắn điều này hiển nhiên đúng đùa dẫn giọng điệu bây giờ triệu kỳ an đều muốn nhập tu di sơn. không có lý do muốn ở thời điểm này d à y vò triệu ra thật dày vò hưng ác không chừng cái này triệu ra thật vất vả nghỉ ngơi phản tâm liền lại muốn bị bức phản thùy nguyện tiên mặc không lên tiếng chỉ là điện này bên trong nhiệt độ hiển nhiên thấp một chút thiên võ hoàng thấy không có người đáp lại hắn cho đùa chỉ có thể là mình cười khan vài tiếng nói ra ngươi nhìn ngươi không nghe được cho đùa châm kỳ thật trong lòng sớm có dự định húng chi nơi này ngươi khẳng định cũng đón được bây giờ chỗ đó còn có thể so chỗ này càng thích hợp làm khảo sát chi đ i ệ kinh châu không sai chính là kinh châu thiên võ hoàng trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới Kinh tán Châu huyết đại ề u hoàng n h t tử chấm nhiều như vậy không â m sai, c tham n tướng quân g dự lần này chữ quân đại tuyển cho dù có thể giải quyết nhưng nếu là kéo cái ba năm năm đâu nàng cùng trời vũ hoàng là không thể thời gian dài rời đi tu di sơn vạn thọ hiến hậu tại ngoại giới lưu lại một tháng thời gian đã là rất miễn cưỡng sự tình thiên võ hoàng cũng cân nhắc đến điểm này khoát tay nói vậy liền lấy một tháng trong vòng ai lập xuống công lao lớn liền để ai tới làm cái này thái tử thùy nguyện tiên gật đầu nói t ố t chín hôm sau chiều hội bách quan tụ tại trên kim loan điện thiên võ hoàng ngồi cao lao nghỉ trước mặt bình phong che chắn giống nhau ngày xưa ngũ hầu thiên t u ế đứng tại ngự tiền cầm trong tay thánh chỉ cao giọng đọc chấm từ khi đăng cơ luôn cẩn trọng với cương vị ghi nhớ trọng trách kế thừa cơ nghiệp tổ tông gánh vác quốc gia xã tác thường xuyên suy ngẫm rằng gốc rễ quốc gia nằm ở việc hậu kế có người việc truyền thừa ngôi vị liên quan đến hương suy của triều đại nay các hoàng tử đã trưởng thành mỗi người đều có tài trí riêng nhưng việc lập thái tử là chuyện lớn cần phải thận trọng từng bước nên chọn người hiện tại có đức độ để phục chúng có tài năng để trị quốc ôm lòng lo lắng cho lê dân ba tánh tiếp nối chi hướng của trẫm mở mang phát triển giữ v ư n g giang sơn trường tồn xã tác an định để muôn dân yên vui bốn bể thanh bình lại nghĩ đến vụ huyết á n kinh châu đã gây chấn động thiên hạ khiến ba tánh đều hoảng sợ bàn tán nếu tình trạng này kéo dài tất sẽ gây bất ổn quốc gia thái tử phải là người nghĩ đến muôn dân trong thiên hạ vì vậy chấm lấy kinh châu làm đề tài trong vòng một tháng trong các hoàng tử ai có thể định l o ạ n kinh châu người đó sẽ là ứng cử viên thái tử khâm thử ngũ hầu thiên t u ế đọc xong ý chỉ toàn bộ kim loan điện lập tức liền sôi trào cho dù là ngũ hầu thiên t u ế mấy lần tiếng quát thiên lặng lại như c ũ không cách nào làm cho cái này kim loan điện an tính lại triều đình chư công đều là không lo được lễ tiết đi ra đội điện top năm top ba nghị luận ẩm ý thiên võ hoàng cũng không nói nhảm trực tiếp bãi giá hồi cùng đem cái này văn võ bá quan đều ném vào trên đại điện mà thiên võ hoàng sau khi đi cho dù là đi qua cá biệt canh giờ trên kim loan điện nhưng như c ũ không gặp người tán đi tiếng người huyên não chương 291. c h ỉ có hải thanh có thể giúp ta chương 291. c h ỉ có hải thanh có thể giúp ta chữ quân liên quan đến nền tảng lập quốc vậy hạ sao có thể qua loa như vậy kinh châu sự tình đã có khâm sai đốc thúc vì sao còn muốn phái hoàng tử tiến về đây còn phải nói khâm sai đi ba tháng bình định không được kinh châu sự cố vậy hạ đây là sốt ruột lăng thượng tương quân đều không giải quyết được mấy vị hoàng tử đi hữu dụng trên kim loan điện thiên võ hoàng rời đi về sau rất nhiều đại thần không cố kỵ nữa nhao nhao nghị luận lên mỗi người đều có lập trường chữ quân sự tình c à n g là liên quan đến tuyệt đại đa số người tương lai vận mệnh có thể nào không lo lắng nhưng duy chỉ có có như vậy nhất đợt nhỏ người tại trận này phân nghị bên trong duy trì trầm mặc một nhóm này quan viên chính là lấy lại bộ thượng thư tần đức thắng tần tiên quan cầm đầu phái trung lập tân đức thắng tự đúng không muốn lưu lại cho dù là hắn môn sinh cố lại muốn cùng hắn thương thảo m ộ t hai hắn cũng chỉ là cười ha hả qua loa hướng phía đi ra ngoài điện bước chân đều chưa từng dừng lại qua chỉ là rời đi kim loan điện trước đó á n hắn m t c nhìn về phía bên người vây tụ tâm phúc có chút thầy này nói ta thân thể khó chịu đi về trước t h ư vị không ngại một hồi đến ta trong thành ngoại phủ thương lượng là hắn tìm cái lý do cũng liền rời đi kim loan điện một m ư ờ i một theo triều hội tán đi cuối cùng bách quăn cũng đều mang tâm tư rời đi hoàng cung n ô dung thân mang tử kim phục sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc đến hướng phía người bên cạnh thấp giọng nói chuyện bây giờ ngô đảng mọi người đều đ ú n g vây bên người hắn thái độ không khỏi là cùng kính có thừa cũng liền tại lúc này sau lưng chuyển đến tiếng vang ngoại tổ thành âm quen thuộc này để ngô đảng mọi người không khỏi dưng bước quay đầu nhìn lại chỉ gặp sau lưng nhị hoàng tử cơ hạ vũ một đường chạy c h ậ m tới đến tại ngô tương trước mặt cái chắn đã tràn đầy mồ hôi thở hồn h n không ngừng hắn lần này bộ dáng để ở trong đây không ít người cũng tau mày lên cơ hạ vũ chỉ có thể giả bộ như không thấy được đợi t h ở đều đ ặ n khí về sau lúc này mới hướng phía ngô dung làm quên con xuống ngoại tổ hôm nay cái này chữ quân đại tuyển phụ hoàng đã định ra khảo đề bốn như hôm nay võ hoàng cấp ra chọn tuyển chữ quân khảo đề nếu là nói nhất nóng này cũng nên chính là cơ hạ vũ cùng cơ vân duệ hai vị này hoàng tử mà cơ hạ vũ hiển nhiên không có cơ vân duệ phần kia bảo trì bình thản tâm tính giờ phút này đúng mặt lộ vẻ lo lắng có lòng muốn cùng ngô dung nói mấy câu có thể ngô dung lại là mặt không biểu tình thậm chí không đợi hắn nói xong liền mở miệng đánh gãy điện hạ không bằng về trước thừa bình cung đợi bản tướng cùng chư công an bài xuất cái điều lệ lại cáo chi cùng điện hạ chính là nghe nói như thế cơ hạ vũ nắm đấm không khỏi nắm chặn âm thầm cắn răng đây rõ ràng là hắn chọn tuyển t r ữ quân nhưng hôm nay nội dung lại là để hắn cùng nhau nghị sự đều không cho đây coi là cái gì bây giờ hắn còn không phải t r ữ quân cũng chỉ là như vậy cho dù chữ quân vị trí thật rơi vào trên người hắn thậm chí tương lai khắc nhận đại thống tình huống có thể thay đổi a cơ hạ vũ trong lòng quanh đi còn lại có thể cho dù là cắn răng cũng là gạt ra dáng tươi cười cũng tốt vậy ta chưa hết hồi cung bên trong lặng c r ở tin lành điện hạ tự tiện đi n ộ dung sau khi nói xong đúng là một mình đem cơ hạ vũ lưu tại chỗ này mang theo đám người xài bước nhân tiện rời đi cơ hạ vũ l ẻ loi trơ trọi đến đứng tại chỗ cả người giống như là mất hồn bình thường thật lâu t h ấ p giọng tự nói âm thanh n h ỉ non ta phải đi tìm hải thanh đúng ta phải đi tìm hải thanh lúc này chỉ có hắn có thể giúp ta chín chiều hội vừa mới kết thúc cơ hạ vũ liền lập tức phái bên cạnh mình đại thái giám ngụy phúc tự mình đi p h ụ công chúa đi mời triệu kỳ an nhưng lần này ngụy phúc vừa hụt triệu kỳ an cũng không tại trong phủ giờ này khác này triệu kỳ an ngay tại phù hương lâu n g được khúc phú hương lâu lầu hai nhã gian triệu kỳ an ngồi tại bên cửa sổ có thể thấy rõ trên sân khấu con hát bộ dáng nghe cái kia y yi ở nhà nhà giọng hát hắn kỳ thật không lớn nghe hiểu được cũng không phải cái gì như vậy người phong nhã chỉ là cái kia trên sân khấu tên kia yêm linh thanh em đúng là em h a i cho dù là nghe không hiểu cũng không nhịn được nghe nhiều một hồi triệu nghe thường an vị ở bên cạnh hắn gặp hắn nước t r à uống xong đứng dậy cho hắn châm t r à châm t r à lúc nhịn không được k h ẽ thở dài một tiếng thật không nghĩ tới thất bội còn có dạng này thân thế ngay tại v ừ a mới nàng từ triệu kỳ an trong miệng đã biết được triệu vô mân thân thế trong lòng nhịn không được có mấy phần cảm khái mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân bị triệu kỳ an p â n phó không thể cùng triệu vô mân quá mức thân cận có thể triệu nghe thường đúng nhìn xem triệu vô mân từ đậu đinh hơi lớn bộ dáng lớn lên muốn nói không có tình cảm vậy dĩ nhiên cũng là không có khả năng triệu kỳ an chỉ cùng nàng nói triệu vô mân thân thế cùng triệu vô mân bái tại quốc sư môn hạ cho nên triệu nghe thường vẫn rất cao hứng bất quá quan tượng bỏ qua bái tại quốc sư môn hạ cơ hội bây giờ cũng là xem như tặng cho thất muội cũng không thua thiệt triệu kỳ an uống nước trà từ chối cho ý kiến tán g â u qua triệu vô mân đằng sau triệu nghe thường đem ấm trà đặt lên bàn một lần nữa ngồi trở lại triệu kỳ an bên n g hỏi nghĩa phụ ta lúc nào lên đường đi tây mặc nhà không nội Triệu Kỳ sự tình có nặng nhẹ cùng sự tình khác nếu mà so sánh tây mạc sự tình không có gấp gáp như vậy cho dù chu thiên thắng chân phản nhức đầu nhất cũng không phải hắn triệu kỳ ăn hai người chính thời gian nói chuyện nhã gian cửa phòng bị góp vang ngoài phòng truyền đến giữ tận tiếng vang ấ n chủ thiên cơ trụ chữ ất c ấ p báo nghe chút lời ấy trong phòng triệu kỳ an cùng triệu nghe thường hai người đều sửng sốt một chút triệu nghe thường không muốn q u ấ y dày triệu kỳ an nhã hứng thế là tự mình đứng dậy ra ngoài cùng ngoài cửa người nói chuyện với nhau một hồi khi nàng khi trở về đối với triệu kỳ an nói ra nghĩa p h ụ hôm nay t r i ề u hội vậy hạ định ra chọn t u y ể n chữ quân khảo đề sau khi nói xong nàng đem một phong tờ giấy giao cho triệu kỳ an trong tay triệu kỳ an triển khai xem xét cái kia trên tờ giấy viết chính là hôm nay trên triều hội trong ý chỉ chương hai trăm chín mươi hai cơ hạ vũ cầu cứu chương hai trăm chín mươi hai cơ hạ vũ cầu cứu chọn định chữ quân lúc này lấy lập trường lập đích đại càn hướng lịch đại đến nay đều là làm như vậy nhưng thiên võ hoàng là bình thường hoàng đế a bản thân hắn cũng không phải là đích trưởng xuất thân lại làm đăng lâm đại bảo hoàng đế lại thêm lại là xuất thân trợ bữa cùng hắn nói cái gì tổ tông pháp chế là vô dụng nếu là dựa theo lễ pháp chọn định chữ quân cái t i ê u chữ quân vị trí đã sớm định ra cho cơ hạ vũ lại làm sao kéo tới hiện tại cũng chính là thiên võ hoàng có thể tùy tiện định ra nhất cái khảo đề đi giáo khảo hoàng tử chọn tuyển t r ư quân nếu như đổi thành mặt khác hoàng đế chỉ sợ sớm có quần thần trình lên vân ngăn nhưng hiện tại bốn triều đình chư công thật đúng là không dám vào can g á n bởi vì thiên võ hoàng rất có thể kéo kéo đến mấy vị hoàng tử đều hoàn s ừ n g hoa bạch bây giờ lần này quyết định tuyển trước quân cũng là đại hoàng tử lập xuống đầy trời đại công lại đang trên điện có còn lại mấy vị hoàng tử cúng bách quan hướng lúc này mới làm cho thiên võ hoàng làm ra nhượng bộ nếu như mấu chốt này đi trình lên v ê n ngăn vạn nhất thiên võ hoàng nhất cái không cao hứng lại kéo dài lập chữ a sự tình nên làm cái gì triệu kỳ an có thể khẳng định nếu như lúc này có cái nào đồ đần dám vào can rắn nói bậy hạ ngươi cái này lập chữ phương thức không được à, đến theo tổ tông pháp chế đến chỉ sợ tấu chương này không đợi đưa đến thiên võ hoàng trước mặt tể tướng nhìn thấy đều được t r ư ớ c xé sau đó cầm sách vợ nhỏ ghi lại cái này chỉnh lên khuyên ngăn quan viên danh tự chuẩn bị đi đẩy biên cương đi làm quan mà sẽ chọn kinh châu sự tình là khảo đề cũng thuộc về bình thường đến lúc này kinh châu sự tình chậm chạp không có giải quyết việc g i ấ u vết chi ác liệt ảnh hưởng sâu xa đều không thể nghi ngờ là lớn càn bây giờ việc cấp bách gấp nhất cần giải quyết tâm bệnh thậm chí cho dù là tây mạc tạo phản đều được về sau thoáng. dù sao kinh châu vị trí địa lý quá đặc biệt thuộc về đại cản nội địa lại rời kinh đô thành gần như vậy một khi xử lý không tốt đúng rất có thể ảnh hưởng đến kinh đô thành thiên tử dưới c h â n quốc đô còn mặt kia chính là bởi vì kinh châu rời kinh đô thành gần như vậy nó mới thích hợp làm thảo đề dù sao bệ hạ quyết định thời gian cũng chỉ có một tháng nếu là đều tiêu vào đi đường bên trên có thể giáo khảo cái thứ gì đến kinh châu triệu kỳ an thân thể có chút hướng trên ghế nghiêng mẹ nó trong m i ệ n g thì thảo hai chữ này trong đầu hiện lên có quan hệ với kinh châu sự tỉnh kỳ thật hắn đối với kinh châu vẫn luôn là có chú ý dù sao đó là cứu thế giáo địa bàn lại thêm triệu quan tượng đoạn thời gian trước đi kinh châu triệu kỳ an tự nhiên đối với kinh châu sự tỉnh cũng liền nhiều hơn một phần tâm bất quá trong khoảng thời gian này kinh đô thành bên trong dù sao có vạn thọ hiến như thế một cọc đại sự liền triệu kỳ an đều đối với kinh châu ít đi một phần chú ý hiện tại nghe được kinh châu mới hậu c h i hậu giác nhớ tới triệu quan tượng đều tốt mấy ngày này không cho hắn gửi thư may mắn triệu quan tượng không gửi thư triệu kỳ an tại kinh châu tuyến báo hay là liên tục không ngừng có tin tức tới nghe nói hồi trước triệu quan tượng n ổ một chỗ cứu thế giáo cấm địa tế đản cho tới không nhỏ sự cố đến liền lang phóng đều bị thương bạch ngọc xuyên hồi kính tựa hồ cũng cùng việc này có quan hệ triệu quan tượng cũng ở đây sự kiện bên trong thụ thương không nhẹ nằm ở trên giường xuống không được xem chừng cũng nguyên nhân chính là này không có cách nào cho mình viết thư nhưng người còn sống điểm này triệu kỳ an là có thể xác định triệu nghe thường cười hì hì phải nói nghĩa phụ bây giờ quan tượng là kinh châu cũng coi là xông ra một phen tên tuổi nghe nói lập công không nhỏ đâu bây giờ bệ hạ lấy kinh châu làm đề chọn định chữ quân đối với chúng ta tới nói há không là một chuyện tốt cái nào đơn giản như vậy triệu kỳ an lại là không khỏi cười khổ tiêu diệt toàn bộ kinh châu cứu thế giáo còn phải là tuần tra g á m các châu phủ bình cùng quản lý địa phương còn lại quan tượng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người cùng mấy vị hoàng tử phía sau thế lực so sánh không thể nghi ngờ là hạt cắt trong sa mạc triệu nghe thường chủ động xin đi rết giả nói còn không có ta đây a nghĩa p h ụ để cho ta dẫn người đi kinh châu đi ta cùng quan tượng một sáng một tối nhất định có chỗ thu hoạch cái này minh là đủ sáng tỏ nhưng t ố i chưa hẳn tối được kinh châu làm bệ hạ chọn tuyển chữ quân địa điểm lần này nhất định là ánh mắt mọi người đều t ề tụ tại kinh châu nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm muốn đục nước béo còn nói nghe thì dễ lần này chữ quân chi tranh triệu kỳ an tuy là lựa chọn đứng tại cơ hạ vũ bên này nhưng là hắn cũng không muốn bởi vậy bại lộ quá nhiều át chủ bài để tránh cùng cơ hạ vũ buộc chặt quá sâu một khi hắn bị tất cả mọi người đánh lên nhị hoàng tử đảng nhãn hiệu tương lai còn muốn thoát thân m à xuất coi như không phải dễ dàng như vậy không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình lại muốn cơ hạ vũ tại chữ quân chi tranh bên trong thắng được đây mới là triệu kỳ an gặp phải nan đề đối với triệu nghe thường chủ động xin đi dễ giặc hắn khoát tay một cái nói chứ không cần lên n g ơ i có lẽ còn có biện pháp tốt hơn đối mặt nan đề như vậy trong lòng của hắn đã ẩn ẩn hiện ra một loại giải pháp thổ tông của ta ấy ngươi xem như trở về khi triệu kỳ an trở lại phủ công chúa thời điểm vừa mới tiến đ ì n h viện chỉ thấy trong đại đường vội vàng chạy tới một người cái kia mập mạp thân thể chạy lúc thịt mỡ v u n g h ẩ y đủ để thấy người đến trong lòng có nhiều lo nghĩ triệu kỳ an d ư ơ n g mắt trông thấy người tới ngoài ý muốn nói phúc công công sao lại tới đây ngụy phúc một thanh kéo qua triệu kỳ ạn tay chúng ta đã tới thời khắc phò mã ra đây là đi nơi nào sao lúc này mới trở về triệu kỳ an đang muốn trả lời hắn lại k h á t tay ngăn lại kéo triệu kỳ ăn tay liền hướng bên ngoài đi được rồi phò mã ra này sẽ nói cái này cũng vô dụng ngài mau theo chúng ta vào cùng nhị điện hạ đều nhanh sắp điên triệu kỳ an tâm bên trong biết được cơ hạ vũ tìm hắn là chuyện gì nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc nói xảy ra chuyện gì nhị điện hạ vì sao vội vã như thế tìm ta phó mã ra còn không biết được đâu ngụy phúc một bên đi ra ngoài một bên giọng nói vô cùng nhanh đến mức giải thích một câu vậy hạ chọn tuyển chữ quân khảo đề định dư thừa ngại khi gặp nhị điện hạ hỏi lại hiện tại trước theo chúng ta vào cung lại nói bảy đúng đúng thừa bình cung đội tiếng roi không ngừng vang lên trong sân cơ hạ vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cầm roi h u nàng g h quật lấy một tên hoạn Hoạn kia lúc đầu còn có đ run run ầ chút khó có thể tưởng tượng cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân là ngày bình thường đối với mình che chở có thừa nhị điện hạ có thể giờ phút này nàng chỉ dám ôm bụng đứng ở một bên nơm nớp lo sợ đến nỗi ngay cả câu khuyên can lời nói cũng không dám tiến lên nói mãi cho đến ngụy phúc mang theo mấy tên hoạn quan hội vàng chạy đến Tối thoáng qua trên mặt đất tràn vết máu không biết đầu đầy qua máu nhìn không sau i tiểu thái giám, hơi đối với n nhíu lên lông mày, đối với bên cạnh nơm nớp hoạn h tử u mày, lo sợ q n q á t đó ề u thu Sau thất thần thập không còn ngo làm cái gì, còn không ngo thu đi. gì, đ hắn đến tại cơ hạ vũ trước mặt cung kính hành lễ điện hạ phò mã ra tới hải thanh tới ta cái này đi gặp hắn cơ hạ vũ phảng phất như là nghe được cứu tinh tới bình thường liên tục không ngừng đến ném đi trong tay dính máu roi một đường chạy chậm đến hướng phía tiền sành phương hướng chạy tới chương hai trăm chín mươi ba bay mưu tinh kế chương hai trăm chín mươi ba bay mưu tinh kế triệu kỳ an mới vừa vào thừa bình cung cửa lớn đã nhìn thấy mấy cũng á thái giám chính dơ lên nhất cái ánh cái thái giám i tiểu tải đi ra ngoài. tiếng đi nhất Trong huyết thể thấy mắt tên chút kêu chính chàng khí, hổ nghe như như không hắn nhìn phương hướng, ngập nồng đậm huyết khí, mơ xem mấy mẩy. còn có có của có lên rên nữ dơ bao ba bố, ra xa rỉ liền tại lúc này triệu kỳ an sau lưng chuyển đến một tiếng thân mật tiếng la hải thanh ngươi xem như đến rồi triệu kỳ an quay người lại liền thấy cơ hạ vũ chính mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười bước nhanh hướng phía hắn đi tới hắn ánh mắt có chút bung xuống chú ý tới cơ hạ vũ chỗ cổ áo nhiễm lấy một chút đỏ bừng ngay bình thường cơ hạ o vũ luôn luôn muốn tắm rửa thay quần áo đằng sau mới có thể gặp khách hôm nay lại giống như là quên bình thường đủ để thấy hắn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu sốt ruột triệu kỳ an đã nhận ra điều này nhưng lại bất động thanh sắc hướng phía cơ hạ o vũ thở dài trào gặp qua nhị điện hạ chín đúng Trên đại điện, một tiếng đập bàn tiếng vang lên. Cơ vũ mặt mày mang theo tổ ta thế, răng trong lên. điện, bàn văng mang phần cắn đại nói, ngoại tổ đối đai mày đập Cơ hạo khí, như há thực mấy ta với quân. triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh bưng chân trả chỉ là l ặ n g lặng nghe cũng không phát biểu ý kiến n g ô dung đúng người thông minh cũng là người có bản lĩnh cũng nguyên nhân chính là đây hắn là nhất cái cực kỳ bảo thủ người nhất là trước đây không lâu vạn thọ yến cơ hạ o vũ xảy ra lớn như vậy nhất cái s â u hổ chỉ sợ là hao mòn hết n g ô dung kiên nhẫn lại thêm nhị hoàng tử bây giờ biểu hiện ra đối với đông hải triệu ra khuyên hướng để hắn triệt để ngồi không yên bây giờ n g ô dung chỉ ở làm hai chuyện một là không để cho nhị hoàng tử làm ẩu thứ hai liền đem đông hải triệu ra đá ra khỏi c ụ có lẽ còn có điểm thứ ba đó chính là tồn lấy gõ một cái nhị hoàng tử tâm tư ở bên trong triệu kỳ an chỉ là tinh tế nhất suy nghĩ nội dung hôm nay đối đãi cơ hạ vũ thái độ chính là muốn minh bạch ba điểm này nhưng vị này tể tướng có lẽ là cầm giữ triều chính nắm quyền lớn quá lâu để hắn không để ý đến một sự kiện ba cái nào tương lai hoàng đế sẽ cho phép trên đầu mình đè ép như thế một tôn núi lớn cơ hạ vũ phẫn nộ cùng bất mãn trên thực tế là đối với tương lai một loại sợ hãi hắn phát tiết một trận đằng sau thợ hồn hển ngồi trở lại đến trên vị trí của mình nhìn về phía triệu kỳ an khổ sở nói hôm nay trước đó dưới trướng của ta bách quan vân quanh mỗi ngày đều có người đến thừa bình cung hướng ta t h ỉ n h an nhưng hôm nay ngoại tổ nhất tỏ thái độ những người kia đúng là đem ta bỏ đi như g i à y cũ có thể chuyện thương lượng cũng chỉ có hải thanh ngươi một người triệu kỳ an chấn an một câu điện hạ không được lo ngại nô tướng cũng tốt còn lại các đại nhân cũng tốt đều là tại vì điện hạ hiệu lực lời này chính người t i n a cơ hạ vũ cắn răng nói bọn hắn liền không có đem ta xem như hiệu t r ù n g chi chủ bọn hắn hiệu t r ù n g chính là nội dung nhưng đến đấy đúng ta muốn làm hoàng đế hay là n ộ dung muốn làm hoàng đế ta đã không phân rõ triệu kỳ an lập khắc huyết can điện hạ nói cẩn thận lời này thật sự là có chút n ạ ẹ cảm cơ hạo vũ không thèm để ý đến k h o á t khoác tay không sao trong điện này ngoại trừ ngươi cùng a phúc lại không có những người k h á c tại hắn chợt lại thở dài hai người các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người ta cũng chỉ dám ngay ở các ngươi mặt phát những này bực tức tín nhiệm nhất ta triệu kỳ an tâm bên trong lơ đ ễ n nhưng trên mặt vẫn như cũ đúng bất động thanh sắc đem chủ đề rời ra chỗ khác điện hạ hôm nay triều hội sự t ì n h lúc đến trên đường ta nghe phúc công công nói một chút chỉ biết là bệ hạ đem kinh châu định là chọn tuyển chữ quân khảo đề nhưng có một số việc hay là kiến thức đ ợ c rồi cơ hạo vũ thu thập tâm tình nghiêm mặt nói ngươi nói triệu kỳ a n hỏi bệ hạ có thể có đưa ra yêu cầu khác cơ hạo vũ lắc đầu nói trong một tháng không gì kiên kỵ chỉ lấy cuối cùng quân công là luận nói như vậy thiên võ hoàng cũng không yêu cầu hoàng tử đích thân tới kinh châu cho dù là tọa trấn kinh đô thành điều k h i ể n chỉ huy dưới trướng thế lực cũng được bất quá suy nghĩ kỹ một chút am hiệu võ đạo đại hoàng tử vốn cũng không tham dự lần này chữ a quân chi tranh còn lại ba vị hoàng tử đều là bất t i ệ n võ đạo đi kinh châu chỉ sợ là tại đưa người đi chết dù sao kinh châu cứu thế giáo cũng không phải đùa dỡn tuyệt đối có nhất phẩm chiến lực toa trấn nếu là khởi sướng hung ác đến đem lấy vị hoàng tử bắt gọn vậy lần này chữ quân c h i tranh trị sợ muốn thành thiên cổ chê cười triệu kỳ an gật đầu nói làm quân vương không nhất thiết phải nổi danh bằng văn trị cũng không cần kiêu ngạo vì võ công mà biết dùng người mới chính là đạo làm đế vương vậy hạ đã đặt ra đề bài như vậy hẳn là đã có cân nhắc của riêng mình cơ hạ o vũ cười khổ nói tốt dùng người vậy cũng phải dưới trướng có người có thể dùng mới được triệu kỳ an biết được hắn trong lời nói có ý riêng nhưng giả bộ như hồ đồ nô tướng quốc nếu đảm nhiệm nhiều việc điện hạ còn có cái gì không yên lòng cơ hạ vũ lại là khuôn mặt nghiêm túc phải xem hướng hắn thật lâu mới thổ lộ nói hải thanh ngươi có biết tại kinh đô thành bên trong có ngoại tổ phù hộ vì sao lão tam còn có thể cùng ta địa vị nang nhau vì sao lão tam trong tay có một c h i võ giả tinh nhuệ n quy mô không rõ nhưng ít ra tại mấy ngàn người không tại tây mạc liền giấu kín tại ngoại ố kinh thành tin tức này cơ hạ vũ hiển nhiên sớm đã nắm giữ có thể cho tới hôm nay cho tới bây giờ hắn mới cùng triệu kỳ an thổ lộ tình hình thực tế trước đó biểu hiện ra đối với triệu kỳ an đủ loại thân t í n tiến hành hiện tại xem ra ngược lại là có chút b u ồ n c ư ờ i triệu kỳ an tâm bên trong không khỏi hoàng nhiên trước đó người của hắn phá hủy tam hoàng tử thân tín cao gia huynh đệ kinh doanh nhiều năm nghĩa phong hoàng trang lúc tại nghĩa phong hoàng trang bên trong phát hiện một đầu ám đạo chỉ là ám đạo kia bị phá hủy đến t r i ệ đề không biết được thông hướng nơi nào hắn lưu thiên t í n h địa văn hai vị cung phụng tại ngoại ô kinh thành kiểm tra sắp hai tháng tra ra một chút manh mối tỉ như ngoại ô kinh thành dưới mặt đất cất giấu một nhóm súng đạn cùng một chút vũ khí lại truy t r a xuống dưới liền ra dự châu địa giới tung tích liền trở nên khó tìm lên triệu kỳ an cũng không có để cho người ta tiếp tục tra sâu xuống dưới hiện tại xem ra đó chính là tam hoàng tử giấu kín đám võ giả tinh n g u ệ kia hắn cũng không có đem chuyện này cáo chi cho cơ hạ vũ hỏi cho nên điện hạ cảm thấy nô tướng có lẽ không đối phó được ngoại tổ mặc dù quyền khuynh t r i ề u giã có thể kinh châu sự tỉnh sớm đã dốc hết triều đình lực lượng đi chấn áp nhiều như vậy thời gian không phải cũng không có chấn áp thành công à. kinh châu c h i họa ở chỗ võ công không ở châu văn trì nhưng cơ hạ vũ lo lắng không chỉ có ở đây nhìn về phía triệu kỳ an nói ra h ú n g chi mặc dù lần này chữ a quân chi tranh ta dựa vào ngoại tổ may mắn thắng được có thể trải qua này đ ằ n sau ta chỉ sợ càng khó thoát khỏi ngoại tổ ảnh hưởng coi như tương lai đang lâm đại bảo ta ý chỉ nếu không có n ô tướng g đầu liền hoàng cung đều ra không được dạng này hoàng đế làm lấy lại có có ý tứ gì triệu kỳ an than nhẹ một tiếng có thể điện hạ có nghĩ tới hay không cho dù ta nguyện ý g i ú p điện hạ cũng chỉ là là điện hạ đoạt được chữ quân vị trí thêm một phần bảo hộ nhưng lại không cách nào cải biến điện hạ tình cảnh đông hải triệu ra tuy là có chút vật tư và máy móc có thể trung quy là nhà thương nhân lại có gì tư cách cùng đương triệu tể tướng lẫn nhau ngăn được đâu cơ hạ vũ trong ánh mắt tràn đầy thất vọng nhưng sau một khắc lại nghe được triệu kỳ an câu chuyện nhất truyền trừ phi có một thế lực khác nguyện ý cùng triệu ra cùng một chỗ thay điện hạ ngăn được nô tướng nhị, nhị h có có đừng nhìn tần đức thắng trên triều đình bị nô dung đệ lên đánh những năm gần đây chỉ toàn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế đ i ệ u thấp đến không tưởng nổi nhưng hắn vẫn như cũng là lục bộ đứng đầu lại bộ thiên quan những năm gần đây hắn không có bị ngô dung từ lại bộ thượng thư vị trí bên trên lột số g ư ớ i đủ để thấy khả năng n h ị p húng chi tần đức thắng cũng không chỉ là một người hắn đúng dương châu đảng thủ lĩnh tại ngô dung đắc thế ngô đảng quật khởi trước đó trên triều đình dương châu đảng cho tới bây giờ đều là xếp hạng hàng đầu đảng phái bây giờ dương châu đảng nhìn như suy sụp lục bộ cựu tự trong quan viên có rất ít dương châu đảng cầm giữ chức vị quan trọng có thể dương châu đảng nội t ì n h vẫn còn dương châu sĩ tộc môn việt vẫn là lớn cản cựu châu nhiều nhất phía sau màn quan hệ quận dễ lẫn lộn cho dù là bây giờ dương châu đảng quan viên vẫn như cũ là trên triều đình trụ c c ũ nhưng rất nhanh hắn ánh mắt lại dần dần đảm đặc xuống cười khổ nói nói nghe thì dễ ta sớm đã nghĩ tới lôi kéo tần thiên quan nhưng ta có thể cho hắn cái gì cái gì đều không cho được ngoại tổ cầm giữ triều chính đến nay liền hữu tướng vị trí đều không công bố nhiều năm như vậy tần thiên quan đã là lại bộ thiên quan lại hướng phía trước chính là trèo lên các b á i tướng nhưng ta chẳng lẽ lại còn có thể đem ngoại tổ đổi xuống đem tể tướng vị trí tặng cho hắn ngồi à? vì sao không thể triệu kỳ an bất t ì n h lình một câu lại làm cho cơ hạ vũ nhất thời ngại lời t r ừ n g lớn mắt nhìn về phía hắn hắn vẫn như cũ đúng khuôn mặt bình tĩnh chắp tay nói điện hạ ngài có phải hay không quên nô tướng quốc cũng đã đến mạo quyển chi niên cơ hạ vũ lập tức giật mình n ô dung được bảo dưỡng vô cùng tốt bây giờ từ bề ngoài nhìn giống như là năm mươi sáu mươi tuổi lại luôn luôn như vậy thần thái xa láng để cho người ta không để ý đến hắn chân thực nghĩ có thể triệu kỳ an vừa nhắc nhở như vậy cơ hạ vũ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến n g ô dung so thiên võ hoàng còn muốn lớn tuổi mấy tuổi bây giờ đã tám mươi ba tuổi tám mươi ba tuổi đã là mười phần tuổi hắn còn có thể là mấy năm tể tướng mà tần đức thắng chính là rất tốt đời tiếp theo tể tướng nhân tuyển chính mình càng hẳn là tranh thủ mới là nghĩ thông suốt điểm này cơ hạ vũ lập tức ý động nhưng nếu muốn thuyết phục tần thiên quan p h ả i a i đi tương đối phù hợp đâu triệu kỳ an chủ động xin đi rết g i z nói điện hạ không ngại để cho ta đi thử một lần như thế nào cơ hạ vũ có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới triệu kỳ an đúng là sẽ chủ động đem chuyện này ôm số dưới triệu kỳ an nói ra ta cùng tần thiên quan đồng xuất dương châu bao nhiêu là có chút chủ đề cơ hạ o vũ mặt lộ giật mình chợt đứng vậy hướng phía triệu kỳ an trịnh t r ọ n g việc thở dài như vậy liền xin nhờ hải thanh chín chính sự cho chuyện xong cơ hạ o vũ tâm tình đã cùng trước đó có nhất cái biến hóa long trời lở đất hắn trong lúc bất chợt cảm thấy mình tương lai đều có thể triệu kỳ an vốn định cáo từ rời đi bất quá lại bị cơ hạ o vũ lưu lại hải thanh ngươi theo ta xuất cùng một chuyến ta dẫn ngươi gặp một số người điện hạ chuẩn bị đi chỗ nào tân phủ chín nội thành văn cư phường bên trong tân phủ lại viện một chiếc xe ngựa dừng ở tân phủ cửa ra vào phụ trách đánh xe ngựa chính là nguy phúc sau một lát triệu kỳ an cùng cơ hạ vũ đã tới tại tần phủ trước đại môn cơ hạ vũ đứng ở trước cửa phủ nhưng người đối với triệu kỳ an nói ra nơi này ngươi còn là lần đầu tiên tới đi đây vốn là lương nông g tần thị ở kinh thành sản nghiệp huyện nhi gả cho ta đằng sau liền làm làm đồ cưới theo đến xem như ta tại ngoài cùng một chỗ ngoại trạch triệu kỳ an luyện chuyển nhắc nhở một câu điện h ạ ta tới qua một lần cơ hạ vũ lúc này mới hồi tưởng lại cười nói nhìn ta trí nhớ này bất quá tòa nhà này ngươi đã tới trong nhà một số người ngươi chưa hẳn gặp qua ta dẫn ngươi đi gặp nói hắn liền trước một bước bước qua bậc cửa tiến nhập tần phủ bên trong t â n phủ quản gia tôi tớ cũng không có sớm biết được nhị hoàng tử hôm nay tới tin tức mai cho đến cơ hạ vũ cùng triệu kỳ an hai người phía trước trong viện đứng nửa khắp đồng hồ thời gian trong phủ quản sự lúc này mới vội vàng chạy đến lao nô gặp qua điện hạ điện hạ long thể k a n k h ă n g t â n phủ quản sự đúng cái niên k ỳ cực lớn lao nhân tóc sớm đã hoa dâm nhưng trên mặt lại là một cây râu rĩa gốc dạ đều không có thanh âm nói chuyện cũng là lênh lảnh nghĩ đến đúng được g â n sùng được cho phép thả ra cung dưỡng lao lao thái giám cơ hạ vũ cũng không thèm để ý đối với lao quản gia kia nói ra đi đem hậu viện mấy vị kia đều mời đến tiền đường là lao n đợi đến lao quản gia vô cùng lo lắng sau khi rời đi triệu kỳ an đi theo cơ hạ o vũ đi tiền đường dùng t r à một chén t r à còn chưa uống xong công phu chỉ nghe đường bên ngoài một tiếng t ở i mở tiếng cười truyền đến nhị điện hạ hôm nay làm sao có thời gian đến triệu kiến chúng ta tiếng nói là thôi một tên con kim đ a o đại hán từ bên ngoài t i ề n đến nhìn thấy cơ hạ o vũ đằng sau ô m quyền hành lễ sau đó lại dùng ánh mắt nghi hoặc hướng bên cạnh hắn triệu kỳ an xem ra triệu kỳ an cũng đang đánh giá tên tráng hắn này từ tráng hắn này trên thân hắn cảm giáp đến hoàn mỹ nhục thân thiên phí tức tam phẩm thần thông cảnh hải thanh ta và ngươi giới thiệu một chút cơ hạ vũ tiếu ngâm ngâm đến chỉ vào tráng hán kia đối với triệu kỳ an nói ra đây là kim đao môn môn chủ khai sơn đao hình vân tam phẩm thần thông cảnh v õ giả triệu kỳ an hướng phía tráng hán kia gật đầu ra hiệu mà tráng hán kia chỉ là n é t miệng cười cười cũng không c h à o theo khai sơn đao hình vân sau khi đi vào lục tục nao n g h e lại có người vào tiền đường triệu kỳ an thô sơ giản lược khẻ đếm đúng là chừng mười hai người nhiều mà cái này mỗi người không phải thiên nhân v õ giả chính là có đặc thù tiên thiên thần thông nhân tài trong này trừ khai sơn đao hình vân bên ngoài còn có hai vị thần thông cảnh vó giả một người trong đó đúng một vị láo giả mà đổi thành một người chính là một vị mỹ phụ nhân lão giả kia nói xưng là tam hỏa chân nhân đúng là thiên hạ đạo môn đứng đầu huyền đạo tông xuất thân mà vị mỹ phụ nhân kia tên là hồng nhật g dung không biết đúng lai lịch gì nhưng triệu kỳ an nhìn ra được người này là dùng đ ộ n cao thủ chứ ba vị thần thông cảnh cường giả bên ngoài còn có mấy tên tiên thiên thần thông giả đưa tới triệu kỳ an chú ý ở trong đó nhất làm cho hắn chú mục chính là lộc sơn huynh đệ vị huynh đệ này hai người mặc dù tu v i không hiện nhưng lại tiên tiên tâm ý tương thông mặc kệ cách bao xa đều có thể nhìn thấy đối phương nhìn thấy nghe được đối phương nghe được giữa hai người thậm chí còn có thể tâm linh giao lưu triệu kỳ an còn cố ý nhìn thoáng qua hai người bảng nhìn thấy hai người này tiền tiên thần thông tên là thay hồn đ ổ i phách tựa hồ không hề chỉ chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy cơ hạ vũ là triệu kỳ an nhất nhất giới thiệu qua đám người đằng sau tiếu ngâm ngâm nhìn xem hắn hỏi hải thanh dưới trướng của ta những người này ngươi cảm thấy thế nào triệu kỳ an gật đầu nói đều là kỳ n ă n g dị sĩ kinh châu chuyến đi bọn hắn liền nghe ngươi phân công như thế nào chương hai trăm chín mươi lăm chim đầu đàn cơ hạ vũ giống như là đối với triệu kỳ an mười phần tín nhiệm đem những người này vô điều kiện đến giao cho hắn mà không chút do dự nếu là những người khác dù là trên mặt không có chút nào biểu thị nhưng trong lòng nhất định là cực kỳ hưởng thụ có thể triệu kỳ an tâm bên trong cũng không gặp ý mừng ngược lại là hơi nhũ lên lông mày cơ hạ vũ n g h i ê người n g sang nói trừ những cung phụng này bên ngoài dưới trướng của ta còn có hơn ba trăm võ giả có thể cung cấp thúc đẩy mặt khác hình vân cung phụng dưới trướng cũng có hai trăm kim đao môn môn đ ổ đều có thể tùy ngươi đi kinh châu hắn dường như đã nhận ra triệu kỳ an cảm xúc lại vội vàng bổ sung một câu ngươi yên tâm những người này đều là chỉ thuần phục tại ta sẽ không bị ngoại tổ phát giác triệu kỳ an luyện chuyển nói điện hạ ta không sợ trường võ công chưa chắc sẽ tự mình đi kinh châu cơ hạ o vũ hiển nhiên cân nhắc đến đ i ể m này ta biết được ý của ta là người của ta theo các ngươi triệu g i a hành động ngươi một mực phân công chính là triệu kỳ an lần nữa ánh mắt thấy hướng trong đường đám người trong lòng suy nghĩ rất nhiều không thể không nói cơ hạ o vũ một chi này võ giả tinh nhuệ n đúng là một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ nhưng hắn suy tư qua đi đem cơ hạ o vũ kéo lại một bên để t h ấ p t âm thanh hỏi điện hạ những người này nô tướng nhưng có biết bọn hắn tồn tại cơ hạ vũ bị hắn vừa nhắc nhở như vậy lập tức nhữ mày nói cái này bốn hẳn là có gì không ổn nếu là ngô tướng biết bọn hắn tồn tại cái k i a t h a thứ ta không có khả năng t h ò n g bệnh triệu kỳ an hướng hắn thở dài dừng lại một lát sau nói ra lần này kinh châu chuyến đi nếu là ngô tướng phát giác được bọn hắn tung tích chỉ cho là điện hạ là muốn thêm một tầng bảo hộ mục tiêu luôn luôn nhất trí chưa chắc sẽ để ý nhưng nếu là phát hiện bọn hắn cùng đông hải triệu ra cùng nhau làm việc chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện cơ hạ vũ trong lúc nhất thời có chút chân c h ờ triệu kỳ an lại nói một câu huống chi bốn có lẽ tần thiên quan khi đó cũng sẽ âm thầm ra tay đâu c thời o vũ lập t gian mãi cho đến màn đêm buông xuống triệu kỳ an vừa rồi một thân mùi rượu từ tần phủ rời đi ngồi lên tần phủ chuẩn bị cho hắn xe ngựa trở về phủ công chúa phò mã ra hôm nay cao hứng uống nhiều mây chén còn xin chiếu cố thật tốt ngụy phúc tự mình đỡ lấy triệu kỳ an tiến vào trong phủ đem hắn giao cho a loan cẩn thận dặn dò một câu a loan đỡ lấy triệu kỳ an khách khí nói đã tạo phúc công công nô tỷ để cho người ta đương ải dừng bước dừng bước chúng ta cái này cũng liền đi đợi ngụy phúc rời đi phủ công chúa không lâu a loan vốn định đem triệu kỳ an đến tiền đường ngồi nghỉ có thể ngay từ đầu còn một bộ say không còn biết gì bộ dáng triệu kỳ an lại tại lúc này đứng thẳng người k h o á t tay đẩy ra a loan hắn đôi mắt khép hở thể nội linh khí nhất vận chuyển hám i ệ n g thổ lộ xuất một ngụm đục ngầu mùi rượu đợi mùi rượu tán đi triệu kỳ an trên mặt hồng nhuận phất dần dần tiêu tán từ từ mở mắt lúc ánh mắt đã khôi phục thanh minh triệu kỳ an liếc mắt nhìn một chút ngoài cửa phủ cái kia dần dần đi xa xe ngựa khẽ hư một tiếng thu tầm mắt lại nhưng người đối với bên cạnh a loan hỏi thông chi nghe thường một tiếng để nàng cùng tống tiêu đầu đến ta thư phòng nghị sự a loan túi đầu xuống cung kính đáp là bảy sau một lát trong thư phòng tống nghĩa trương cùng triệu nghe thường cùng nhau đến đây bãi kiến triệu kỳ an vị này tống tiêu đầu vừa thấy được triệu kỳ an liền nhịn không được kể khổ đông ra ngài thanh này ta từ dự châu điều tới là làm gì các huynh đệ cả ngày đi theo cái kia hai cái tên lùn m ạ n dần biến ra chạy khắp nơi bận điệu đến bận điệu đi cũng không biết bận rộn cái gì từ khi thiên uy tiêu cục người bị triệu kỳ an gọi đến kinh đô thành đằng sau lại một mực đi theo thiên thính địa văn hai vị cung phụng đang đổi u tìm nghĩa phong hoàng trang ám đạo kia sự t ì n h chỉ tiếp thu hoạch quá mức bé nhỏ cũng khó tránh khỏi hắn sẽ có bực tức triệu kỳ an nói ra phòng ngừa chú đáo bây giờ không phải là tống tiêu đầu có đất dụng v õ thời điểm rồi tống nghĩa trương sờ lên chính mình đầu trọc lớn nhất miệng cười nói đông ra ngài chuyện một câu nói muốn huynh đệ ta chặt ai chính là chả h a i triệu kỳ an có chút bất đắc dĩ kỳ thật tống n h ĩ trương cũng không phải là hắn biểu hiện được như vậy chất phác ngay thẳng nếu thật là cái kia có dũng vô ngưu thất phu triệu kỳ an cũng sẽ không đem hắn gọi đến nghị sự một mực cho hắn hạ mệnh lệnh liệt tốt thời điểm k h e n chốt hay là triệu nghe thường đáng tin cậy một chút nghĩa p h ụ n g à i muộn như vậy triệu ta hai người tới đúng có chuyện gì muốn nói triệu kỳ an gật gật đầu nói ra hôm nay ta đi gặp nhị hoàng tử một mặt hắn đem hôm nay ban ngày nhìn thấy cơ hạ vũ chuyện sau đó đều nói rồi một phen hai người sau khi nghe xong biểu hiện khác nhau ngoan ngoãn tống nghĩa trương chắc lươi nói ba tên thần thông cảnh cường giả tám tên tiên nhân võ phu còn có hơn năm trăm cái tinh nhuệ võ giả bốn cái này đều nhanh vượt qua thiết lang vệ thân binh、doanh. cái này nhị hoàng tử đúng là nguyện ý đem bọn hắn giao cho đông gia trong tay xem ra nhị hoàng tử đối với đông gia thật đúng là tín nhiệm đông gia vì sao không đáp ứng xuống tới tín nhiệm triệu kỳ an phơi cười lắc đầu từ chối cho ý kiến ta chỉ sợ đáp ứng những người này đi kinh châu liền muốn đảo khách thành chủ húng chi n ô dung biết nhóm người này tồn tại tam hoàng tử nhất phương cũng chưa chắc không biết được nhóm người này tồn tại cùng đem bọn hắn thu nhập dưới t r ư ớ n g thúc đẩy chẳng để bọn hắn tại ngoài sáng làm cái biếm đắm cũng tốt thuận tiện chúng ta âm thầm hành động triệu nê thường hỏi nghĩa phụ nhưng là muốn điều động tiêu vệ đi kinh châu triệu kỳ an lắc đầu nói tiêu kinh đô tóm lại là muốn có người trông coi nói đến chỗ này ánh mắt của hắn nhìn về hướng tống nghĩa trương tống tiêu đầu ta dự định cho ngươi đi một chuyến ký châu đem thiên lang quân tiếp đến tiện thể cũng hướng uy vũ hầu mượn một chút v õ đạo cừng giả tống nghĩa trương nết miệng cười nói vậy thì tốt ta cũng đã lâu không có về ký châu vừa vặn thừa dịp lần này công phu đi xem một chút các lao huynh đệ triệu nghe thường có chút lo lắng nói cái này từ bắc cương đến một lần một lần về thời gian khả năng không nhiều đủ dùng chỉ sợ thiên lang quân đến kinh châu chữ quân chi tranh đều đã hạ mán kết thúc đủ ba lan kỵ lên đường vào cảng bảy ngày liền có thể từ bắc cưng đến kinh châu triệu kỳ an bình tĩnh lời nói lại quả thực đúng để trong thư phòng hai người không khỏi trừng to mắt ghé mắt xem ra triệu nghe thường giật mình nói có thể cứ như vậy thiên lang quân từ bắc cương mà đến ven đường tung tích hẳn là không cách nào che đậy ai cũng sẽ biết được uy vũ hầu tham dự chữ quân chi tranh liền muốn như vậy triệu kỳ an gật đầu nói suy nghĩ cẩn thận nhất cái lại bộ thiên quan cùng tể tướng làm sao có thể đủ ngăn được bất quá tăng thêm nhất cái uy vũ hầu đây cũng là đủ nói đến chỗ này trong lòng của hắn cũng là không khỏi k h ẽ than thở một tiếng hắn lại ưa thích như sau đó định người có thể chuyện thế gian ai có thể mỗi một kiện đều tính được đến cuối cùng sẽ có n g o ạ i ý muốn xuất hiện l i ê n như là lần này lập chữ sự t ì n h quá mức đột nhiên cũng không tại triệu kỳ an trong dự liệu nguyên bản tại hắn trong dự tính phải chờ tới năm sau đầu xuân xuân náo đằng sau bạch lộc thư viện học sinh nhập sĩ an viện trưởng đạo thành n h ấ t phẩm khi đó mới là tiến giản lập chữ sự t ì n h thời cơ mà vào lúc đó triệu kỳ an liền không thiếu khuyết t r i ệ u đình t ă n g cơ chỉ là an viện trưởng một người liền có thể ngăn được nội dung nhưng hôm nay hết t h ả sớm nếu muốn đông hải triệu ra không đem cái kia ra mặt chim cũng chỉ có thể để uy vũ hầu hấp dẫn triều đình sự chú ý chương hai trăm chín mươi sáu triệu quang tượng lao nương coi trọng trương hai trăm chín mươi sáu triệu quang tượng lao lương coi trọng tống nghĩa trương do dự hồi lâu mới lên tiếng đông gia vì sao như vậy chắc chắn hầu gia sẽ nguyện ý duy trì nhị hoàng tử triệu kỳ an bình tĩnh nói bởi vì đây là h uy vũ hầu thiếu ta tống nghĩa trương là h uy vũ hầu bộ hạng trong lúc nhất thời thần s ắ c xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải hàn kỳ thật cũng không rõ lắm triệu đông gia cùng hầu gia làm dạng gì giao dịch chỉ biết được thiên tử kho vũ khí án đằng sau có triệu gia ủng hộ thiết lang vệ bắt đầu trở nên không gì sánh được giàu có cần lương có lương muốn quân bị có quân bị mà đông hải triệu gia yêu cầu cũng rất ít tựa như đúng đang làm từ thiện bình thường nhưng hiện tại xem ra bốn nhưng cũng chưa hẳn quả nhiên đông hải triệu ra không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán tống nghĩa trương lập tức trung thực không ít uy củ đến hướng triệu kỳ an chắc tay ta nhất định sẽ đem đông ra lời nói cho hầu ra đưa đến triệu kỳ an sau đó nhìn về phía triệu nghe thường thiên uy tiêu cực người tạm thời nghe nghe thường phân công tiến về kinh châu triệu nghe thường sửng sốt một chút nghĩa phụ vì sao không để cho ta đi ký châu gặp uy vũ hầu tống n g h ĩ trương cũng ở một bên nói ra đúng vậy a đông ra tay ta dưới đầy đám lính kia có thể khó mang vô cùng tam tiểu thư một kẻ nữ lưu chưa h ẳ n có thể phục chúng nhà triệu kỳ an còn chưa nói chuyện chỉ thấy triệu nghe thường chống n ạ n h hướng phía tống nghĩa trương không vui nói một kẻ nữ lưu thế nào cân bắc còn không thua kém đấng mày dâu đâu tống nghĩa trương tự biết đối lý c ư ờ i làm lành nói tam tiểu thư ta không phải cố ý nói ngươi chỉ là ta dưới tay các huynh đệ đều là cậu thả người tám đi chớ ồn nào triệu kỳ an trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại nói ra đi kinh châu đằng sau muốn cùng quan tượng bắt được liên lạc bây giờ quan tượng là kinh châu bị rất nhiều người nhìn chằm chằm muốn cùng hắn bắt được liên lạc mà không để cho người khác phát giác cũng chỉ có nghe thường có thể làm cho nên nghe thường đi kinh châu tống tiêu đầu đi bắc cương việc này cũng liền định hắn một phát nói hai người lập tức trung thực xuống dưới là triệu kỳ an nhìn về phía triệu nghe thường nói ra ngươi sáng sớm ngày mai liền khởi hành mau chóng cùng quan tượng liên hệ triệu nghe thường ngoài ý muốn nói nghĩa phụ gấp gáp như vậy có một việc ta cần quan tượng hỗ trợ triệu kỳ an có chút n h e o lại mắt trong đầu nổi lên một người thân ảnh nếu muốn thuyết phục tân đức thắng người này chính là tốt nhất trợ lực hắn lấy lại tinh thần đối với triệu nghe thường dặn dò cùng quan tượng tụ hợp đằng sau không cần nóng nổi hết thể chờ ta đi kinh châu đằng sau lại tính toàn sau triệu nghe thường sửng sốt một lát chợt kinh ngạc nói người tính tự mình đi kinh châu triệu kỳ an gật đầu nói kinh châu đang giá ta tự mình đi một chuyến lần này chữ quân chi tranh nếu muốn lấy quân công là luận chỉ là giết chút cứu thế giáo đồ cũng hoặc là đánh dụng mấy cái cứu thế giáo cứ điểm đều không đủ lấy giải quyết dứt khoát lần này cho dù không phải triệt để nổ kinh châu cứu thế giáo cũng muốn chém giết mấy cái nhân vật trọng yếu mới được cứu thế giáo tồn tại đã để hắn nhận ra uy hiếp chớ đừng nói chi là giáo này lại cùng linh nguyên có quan hệ đem cứu thế giáo móc ra có lẽ cũng sẽ để triệu kỳ an đối với linh nguyên có càng sâu hiểu rõ cho nên cho dù không có lần này chữ quân chi tranh triệu kỳ an đằng xuất thủ đến cũng sẽ tự mình đi một chuyến kinh châu chỉ là trước đó khâm sai đoàn tại kinh châu hắn tìm không được thời cơ thích hợp như hôm nay thiên võ hoàng đem kinh châu làm chữ quân khảo hạch nơi thí luyện chư phương thế lực hội tụ tại kinh châu cũng chính là hắn khởi hành thời cơ tốt triệu nê thường vui vẻ nói nếu là nghĩa phụ tự thân xuất mã vậy liền không có gì đáng lo lắng triệu kỳ an chỉ là lắc đầu cứu thế giáo không có đơn giản như vậy kinh châu đ a n kia cứu thế giáo nhất định có nhất phẩm chiến lực nhưng hôm nay cũng còn không có tương quan tin tức chuyển đến chỉ sợ là còn chưa chạm tới cứu thế giáo căn bản mười mấy ngày đằng sau tuần tra giam tổng ty nha môn về sau bình an vường a tỷ ngươi nói ngươi đều tới kinh đô thành vì sao không ở ta nơi này mà ở lại còn không phải ở khách sạn đâu một gian thấp hẹp trong tiểu viện khương liễu nhi chính bóc lấy l ậ u phộng ngựa khí có chút o á n trách mà tại đối diện với của nàng ngồi một tên cùng nàng khuôn mặt giống nhau đến bảy tám phần nữ tử chỉ bất quá nàng này nhìn xem số tuổi phải lớn một chút dáng người cũng càng thêm sung mãn nợ nàng đầu lông mày n ế c lên lộ ra có mấy phần khí khái hào hùng đây là khương liễu nhi đại tỷ khương, khương bình nhi nghe nàng nói như vậy đầu lập tức lắc cùng trống lúc lắc giống như không thành không thành ta đến một lần ngươi chỗ này liền cùng chuột tiến vào ổ mèo giống như đó là toàn thân khó chịu ngươi nhìn các thúc thúc đều tình nguyện tại khách sạn đợi cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ tới khương liễu nhi có chút tức giận ác tỷ chúng ta đã sớm chiêu an bây giờ phụ thân cũng phong quan ngươi sao còn không đổi được như vậy tính tình làm người n h a không thể quên cội nguồn ngươi muốn như vậy ngươi liền trở về người nam nhân nào có thể coi trọng ngươi khương bình nhi nghe chút lời này lập tức nhảy dựng lên vậy cũng không được lần này ta đi ra ngoài lao cha thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh hoặc là mang cái vị hôn phu trở về hoặc là liền chết bên ngoài chuyện này cũng đều trách ngươi ở trong thư lắm muộm không phải vậy ta cũng sẽ không bị lao cha đuổi đến kinh đô thành trước đó vài ngày khương liễu nhi vốn là muốn về nhà t h ă m viếng không có nghĩ rằng đi trên nửa đường liền bị người cướp đi về sau cũng liền không có thể đi chỉ là viết thư cho nhà mẹ đẻ nói rõ tình huống nhà mẹ đẻ của nàng rất có lai lịch chính là ký châu long môn quận mười vạn dãm sơn bọn giặc đầu lĩnh khương lâm quê nữ ở trong nhà năm cái trong tỷ mỗi thứ ba khương liễu nhi ở trong thư c h ừ nói rõ năm nay không thể quay về nguyên do bên ngoài còn đề một câu là nhà mình đại tỷ chọn chúng nhất người nam tử sự tỉnh khương liễu nhi đại tỷ khương bình nhi năm nay đã hai mươi có sáu ở thời đại này xem như chính cống đại cô đương trong nhà năm cái tỷ muội ba cái đều gả cho người chứ chưa cập kê tiểu sư muội bên ngoài cũng chỉ có đại tỷ còn đơn lấy khương lâm vì đem nữ nhi gả đi sâu đến độ sắp không được thu đến nhị nữ nhi tin đằng sau lập tức rất là mừng rỡ thế là liền đem khương bình nhi đổi tới kinh đô thành khương bình nhi nói lên chuyện này không khỏi phát vài câu bực tức chuyện này cũng đều trách n g ư ờ i viết thư liền viết thư lắm miệng cái gì không phải vậy ta cũng sẽ không bị lão cha đổi đến kinh đô thành chính người gả cái làm lính làm gì dọn dẹp ta cũng gả cái làm lính k ư ơ n g liễu nhi có chút tức giận nói ra vậy coi như ta hảo tâm cho ăn lỏng lang dạ thú v ề s a u ta cũng không tiếp tục quản n g ư ờ i chuyện nhưng nói đi thì nói lại khương bình nhi lại không chịu như vậy coi như thôi có chút hăng hái phải hỏi nói cái kia sổ hổ giáo hí thật có n g ư ờ i nói có bản lãnh như vậy nàng nguyên bản đối với khương liếu nhi ở trong thư nâng lên sổ hổ giáo hí đúng lơ đến đã tới kinh đô thành đằng sau bởi vì nàng đến tại tuần tra g i á m báo cáo chuẩn bị nguyên nhân lắm miệng cùng tuần tra g i á m người nghe ngóng vài câu không nghĩ tuần tra g i á m tùy tiện lôi ra một người đến nhắc lên cái kia sổ hổ giáo hí đều là đạo lý rõ ràng mười bốn tuổi thông qua tuần tra giám thị hạch mười sáu tuổi liền ngồi xuống tuần tra giáo hí vị trí cái này tốc độ thăng thiên còn nhanh hơn cưới tên lửa mấu chốt nhất là mười chín tuổi bước vào thiên nhân mười chín tuổi tiên h nhân võ g dã khương bình nhi võ đạo tư chất cực dài khương gia có thể xuất nhất cái nàng có thể nói là mộ tổ bước lên khói xanh hai mươi hai tuổi bước vào thiên nhân chi cảnh đã là thế gian này nhất là thiên tiêu một trong mấy người nàng lại mạnh hơn tuyệt không chịu gả cho không bằng nam nhân của mình nhưng thực lực phải mạnh hơn nàng tuổi tác lại không thể trên lệnh quá lớn trên đời này không phải tốt như vậy tìm được cũng nguyên nhân chính là đây nàng vẫn đến bây giờ cũng không có gả đi vốn cho là mình muốn độc thân cả một đời không có nghĩ rằng chính mình nhị mội liền cho mình giới thiệu nhất cái mặc dù tuổi là nhỏ một chút e m chín tuổi nhưng là không sao nàng không để ý tại loại điều kiện tiên quyết này khương bình nhi lại từ trong miệng người khác nghe được triệu quan tượng những sự t ì n h kia làm sao nghe làm sao vui vẻ cho dù người khác đem triệu quan tượng nói đúng cái mười phần hôn bất l ậ n người khương bình nhi đều cảm thấy cùng mình đúng như vậy xứng đôi khương liễu nhi đang muốn trả lời thời điểm đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng la liễu nhi tỷ kinh châu có tin đến rồi trong viện hai nữ nghe được cái này thanh em hưng phấn lập tức tìm khắc â m thanh nhìn sang k ư ơ n g liễu c h ỉ gặp ngoài cửa viện n h ấ t cái trên mặt có khối cái b ớ t màu đỏ nữ hoa tử trong tay đầu cầm một phong thư mặt mũi tràn đầy vui sướng đến chạy vào khương liễu nhi cũng là mừng rỡ đứng dậy hướng phía hồng chiêu đi đến nhanh lấy ra ta xem một chút hồng chiêu liền tranh thủ giấy viết thư đưa tới đợi khương liễu nhi đem giấy viết thư lấy ra đằng sau điểm lấy chân ở sau lưng nàng g i ò xét cái đầu nhìn lại khương liễu nhi nghiêm túc nhìn xem tin trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ nàng xoay người lại đối với khương bình nhi nói ra a tỷ không phải hỏi triệu giáo ú y đúng cái có nhiều người có bản lĩnh a phu quân lần này theo hắn đi kinh châu lại lập công lớn lang thượng t ư ơ n g quân đáp ứng hồi kinh đằng sau tự thân vì hắn thành công trở về đến đằng sau chỉ sợ cũng có thể thăng n h i ệ m giáo hí chức vụ tuần tra g i á m đều là lấy tiểu đội làm đơn vị hành động mỗi một đội năm trăm người đều do tuần tra giáo hí dẫn đầu t r ư ơ n g cư chính nguyên bản chức quan là l ữ u soái xem như triệu quan tượng phó quan mà bây giờ tại kinh châu nhiều lần kiến công sau khi trở về cũng có thăng n h i ệ m giáo hí chính mình dẫn đội tư cách khương bình nhi hướng phía khương liếu nhi trong tay tin nhìn lại chỉ là thô thô cái này tho nhìn liền thấy trên tờ giấy có chút nội dung đều không cách nào nói tỉ mỉ mảng lớn mảng lớn viết đầy kể rõ tưởng niệm dấu ngon dấu ngọt nhìn thấy người r a gà ngật đáp tất cả đứng lên nàng lập tức một trận lạnh ác không nghĩ tới nhìn xem trung thực nghiêm chỉnh nội phu bí mật cho nương tử nhà mình trong thư lại là chán n g á n như vậy giả vờ chính đáng khương liễu nhi đã nhận ra nàng t i ể u động tác gương mặt xinh đẹp đường đỏ đem giấy viết thư một c h i ế c không để cho nhà mình a tỷ nhìn lén hồng chiêu n h ị n không được hỏi liễu nhi trong thư này đổi bốn liền không có mặt khác tin tức ca khương bình nhi lập tức c ư i sở trường chỉ điểm nhẹ hồng chiêu đầu trêu chọc nói người cô nàng này là muốn biết mặt khác tin tức hay là muốn biết triệu giáo hí tin tức ta nhìn dứt khoát về sau ngươi đi theo ta chờ ta gả cho triệu quan tượng có lẽ ngươi coi cái động phòng nhà đầu hồng chiêu mặt lập tức bỏ bừng d ậ m chân s á n g r ộ n g bình nhi tỷ ta không để ý tới ngươi k hương liếu nhi tinh tế xem xong thư về sau lại là không có trước đó cao hứng khẽ thở dài một tiếng phu quân đi theo triệu giáo húy đều mò được không ít công lao triệu giáo húy tự nhiên càng là nhiều lần xây kỳ công bây giờ khâm sai đoàn chư vị đại nhân đều đối với hắn ưu hái có thừa chỉ là nàng nhìn về phía hai nữ nói ra triệu giáo ú y bị trọng thương đến nay nằm trên giường không dạy nổi cao đại ca tựa hồ cũng thân thể xảy ra vấn đề phu quân gần đây có thể sẽ t r ư ớ c mang cao đại ca hồi kinh hai nữ nghe được tin tức đều là không khỏi khẽ giật mình hồng chiêu nghe được triệu quan tượng trọng thương tin tức lập tức đúng khuôn mặt nhỏ khẩn trương lên mà khương bình nhi càng là khoa trương cái gì trọng thương cái này kinh châu nguy hiểm như vậy cái t i ê u triệu quan tượng không cùng lúc về kinh đô k hương liễu nhi lắc đầu phu quân quay y qua có thể triệu giáo ý tự hồ có ý định khác cũng không chuẩn bị trở về đến khương bình nhi vô bàn một cái trước ngực lập tức một trận sóng cả máy liệt t u t vậy ta đi kinh châu khương liễu nhi kinh ngạt nói ngươi đi kinh châu làm cái gì tự nhiên là đi viện trợ phu cô ta hương bình nhi l ý trực khí chăng nói hương liễu nhi đều bị nàng cái này phát biểu khiếp s ợ đến a tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i bốn cái này làm không chu đáo sự tình nữ nhân ra sao có thể cầm trò đồ này muốn mặt cần phải không đến con rể k i m quy hương bình nhi lầm bầm một câu sau đó cũng không nói nhảm đứng dậy liền đi ra ngoài lòng tin tràn đ ầ y nói đi khi được chuyện cho ngươi cái này người làm mối phong cái đại hồng bao nàng đúng cái lôi lệ phong hành tính t ì n h bên trên dây nghĩ tới sự tỉnh này sẽ liền lập tức biến thành hành động chuẩn bị trở về khách sạn triệu tập nhân thủ đi kinh châu hương liễu nhi đưa mắt nhìn nhà mình a tỷ rời đi cửa viện cũng còn k hồng ô n tinh thần. Thật lâu, nàng mới nghẹn họng nhìn chân bên g có cạnh lấy lại lâu, mới trối đối với Thật h chiêu nói ra, ta vì sao vì lại có Chiêu dạng này nhất người Hồng tỉ tỉ. Hồng chiêu lại là ạ i l nhìn xem khương bình nhi rời đi phương hướng xuất thần trong ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ lẩm bẩm nói nếu là ta cũng có thể cho triệu đại nhân giúp một tay liền tốt khương liễu nhi nâng đỡ ngạch ngồi ở trong viện cạnh bàn đá nhịn không được lại đem t r ư ơ n g cư chính gửi tới tin triển khai nhìn thoáng qua a tỷ đi quá vội kỳ thật trong thư này còn có một đoạn nội dung là triệu giáo hí tự mình để phu quân ghi vào thư nhà bên trong cao chi nàng gần đây sẽ có một vị triệu giáo hí tuyệt đối tin lại người sẽ đến b á i p h ỏ n g để cho mình đều dựa theo đối phương nói đi làm liền tốt chỉ bất quá triệu giáo hí nâng lên vị t i a tuyệt đối đáng tin người là ai khương liễu nhi trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là kỳ liên c h i kỳ thiếu tướng quân sau đó chính là muốn đến quốc sư có thể nghĩ lại, lại là ạ i l không đối nếu là tuần tra giám những ngày vị đại nhân vật cho dù triệu giáo hí không căn dặn có chỗ phân p h ó chính mình cũng nhất định là sẽ đi làm mà triệu giáo hí cố ý căn dặn một phen nói cách khác đối phương hẳn không phải là tuần tra giám người sẽ là ai chứ sáu xế chiều hôm đó một chiếc xe ngựa đứng tại bình an phường bên ngoài xuống xe ngựa một cái vóc người thấp bé nam nhân mặc trên người cẩm tú hoa phục v â n vây d â u d ị a tại bình an phường trên đường nhìn một hồi rất nhanh ánh mắt liền rơi vào khương liễu nhi trên cửa viện hắn trực tiếp liền hướng phía chỗ kia sân nhỏ đi qua đưa tay gõ cửa một cái có thể có người ở nhà sau một lát cửa viện mở ra khương liễu nhi nửa người giấu ở phía sau cửa nhìn về phía người tới ánh mắt hơi nghi hoặc một chút vị đại nhân này có gì muốn làm không dám nhận đại nhân nam tử kia thở dài hành lễ cười t ù n tìm nói tệ nhân họ cậu tên tương tây hoàng điền án thời điểm từng cùng sổ h ộ giáo hí từng có hợp tác phu nhân hẳn là gặp qua ta mới là đối phương như vậy nói chuyện khương liễu nhi lập tức có ấn tượng nàng đúng là đã gặp mặt trước khuôn mặt này xấu xí nam tử lúc trước nghĩa phong hoàng trang bị công phá về sau người này liền đến qua hiện trường triệu giáo hí mời tới những cái kia giúp đỡ tựa hồ chính là dưới tay người này nghĩ đến đây nhi khương liễu nhi sắc mặt hơi chậm đem cửa viện mở rộng tránh ra nói tới cậu tiên sinh vào nói đi đa tạ tám cậu t ư ơ n g tây vào trong nhà hồng chiêu rất nhanh liền đưa tới nước trà nàng hiếu kỳ đến đánh giá một chút cầu t ư ơ n g tây mà cậu tương tây ánh mắt giống như có giống như không đến rơi vào nàng trên thân k hương liễu nhi khách cả giận không biết cậu tiên sinh đến nhà b á i phòng tìm thiếp thân đúng có chuyện gì cậu tương tây lắc đầu ta không tìm ngươi hắn nghiêng đầu thẳng tắp phải xem hướng đứng ở một bên hồng chiêu ta tìm nàng chương hai trăm chín mươi bảy tần tiểu t h ư n g à i nên trở về phủ chương hai trăm chín mươi bảy tần tiểu t h ư n g à i nên trở về phủ theo cậu tương tây ánh mắt hướng phía hồng chiêu tiểu nha đầu chính mình còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện thật lâu mới hồi phục tinh thần lại kinh ngạc đến chỉ mình ta hương liễu nhi đứng dậy đem hồng chiêu bảo hộ ở phía sau mình nói ra tiên sinh lời này là có ý gì c ầ u tương tây cười nói phu nhân c h ớ nên hiểu lầm ta cũng không ác ý tứ thiếu gia nên có sớm chào hỏi qua mới là tứ thiếu gia cũng có người gọi thiếu gia nhà ta là sổ hồ giáo úy thương liễu nhi đôi mắt lập tức chừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cầu tương tây nàng lúc này mới hiểu lá thư này triệu giáo úy nâng lên vị kia tuyệt đối người có thể tin cậy là ai chỉ là thiếu gia ta nghe nói triệu giáo úy chính là cô nhi xuất thân làm sao thành thiếu gia của ngươi phía sau ngươi gia chủ là nhà nào k hương liễu nhi đối với cậu tương tây đã thả lòng một chút cảnh giác nhưng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra cậu tương tây trầm ngâm một lát nói ra bây giờ chuyện này bốn cũng không thể coi là bí ẩn tứ thiếu gia đúng cô nhi không giả có thể thở nhỏ liền bị nhà ta ân chủ thu dưỡng cho tính danh triệu triệu gia triệu gia là thế gia vọng tộc không nói cựu châu chỉ là kinh đô này trong thành liền có mấy hộ họ triệu người ta cậu tương tây đáp đông hải triệu gia chỉ một câu này nói đừng nói là khương liễu nhi chính là một bên hồng chiêu đều tới tinh thần là cái kia nghiên cứu phát minh nước hoa pha lê cùng vân rệ xa triệu gia a hồng chiêu mặc dù tuổi không lớn lắm cũng mặc kệ cái nào niên kỷ nữ hài đều là thích trưng diện đối với mấy cái này đồ vật biết được không ít cũng bởi vậy nghe nói qua đông hải triệu ra tên cậu tương tây m ỉ m cười đáp chính là hồng chiêu hỏi lần nữa vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì cậu tương tây không có trả lời ngay mà là nhìn về hướng khương liễu nhi c h ắ p tay nói phu nhân có thể để tệ nhân cùng hồng chiêu tiểu thư đơn độc nói vài câu khương liễu nhi trần trờ một lát sau đó nhẹ gật đầu chỉ là trước khi rời đi nàng vụ trộm kéo hồng chiêu cánh tay thoáng một phát đệ thấp vừa nói ta ngay tại bên ngoài nếu có gì không đúng ngươi gọi ta một tiếng hồng chiêu cái đầu nhỏ manh liệt điểm nhỏ giọng nói yên tâm đi liễu nhi t ả ta hiểu được đấy khương liễu nhi lúc này mới rời đi phòng ở đi đến trong viện chỉ là cửa phòng không có đóng nghiêm chỉ là khép cậu tương tây chú ý tới nàng tiểu động tác bất quá cũng không có nói cái gì đợi trong phòng chỉ còn lại có hai bọn họ đằng sau hồng chiêu nhìn xem cậu tương tây có chút khẩn trương lên vị đại nhân này ngài tìm ta là có chuyện gì cũng không trách nàng đối mặt cậu tương tây có chút khẩn trương thật sự là cậu tương tây tướng mạo không dám lấy lỏng thấy thế nào làm sao không giống người tốt cậu tương tây lại là đứng dậy trịnh trọng việc đến hướng phía hồng chiêu không người thi lễ hôm nay tệ nhân mạo m g ồ i tới chơi thật sự là có việc muốn nhờ hồng c h i ê u tiểu thư hồng c h i ê u dù sao tuổi t ắ c nhỏ nhìn thấy so với chính mình lớn tuổi nhiều người như vậy hướng mình hành đại lễ có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh vươn tay muốn nâng cầu tương tây một thanh nàng dịu lấy cầu tương tây cánh tay nhịn không được hỏi cùng xô hổ giáo húy có quan hệ a cầu tương tây gặp nàng này lo lắng dáng vẻ trong lòng lập tức minh bạch cái gì trước mắt chút nghiêm túc đầu chính là việc này việc quan hệ tứ thiếu gia chi an uy hồng triều không khỏi mắt hạnh trừng trừng nhưng rất nhanh lại thần sắc như đưa đám nhưng ta chỉ là nhất tiểu nha hoàn ta cũng không giống bình nhi tạ như vậy biết võ công. ta có nàng i p g một chút xíu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cầu tương tây có chút dương nhậm nhỏ lại là một câu cũng nói không ra đầu óc trở nên trống rỗng nàng nguyên bản còn đỡ lấy cầu tương tây cánh tay một lát sau lấy lại tinh thần lại giống như là ôm lấy n h ấ t khối que hàn bình thường liên tục không ngừng đến b u n g lòng tay ra thân hình bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước một bộ gặp quỷ bộ dáng chừng mắt cậu tương tây ngươi ngươi làm sao lại biết bởi vì quá mức giật mình duyên cớ thanh â m này đều run r ậ y phá âm cậu tương tây cũng không trách móc nghiêng người sang tiếp tục hướng nàng chắp tay nói tần tiểu thư ngươi là chúng ta cứ u ra, tự nhiên là nên t r a một chút bối cảnh của ngươi trước đó tứ thiếu gia gặp ngươi không muốn trở về tần phủ liền thỉnh cầu nhà ta ân chủ khai ân không có vạch trần thân phận của ngươi sau một khắc hắn sát mặt nghiêm túc thanh em cũng bén nhọn một chút nhưng hôm nay tại ứ t trong mắt của nàng cái kia đưa nàng cứu ra biển lựa triệu quan tượng chính là nàng đại anh hùng cho dù tất cả mọi người đều nói triệu quan tượng không phải người tốt cho dù ai cũng nghĩ rằng triệu quan tượng chẳng ra gì nàng vẫn sẵn lòng nghĩ như vậy đó là một niềm khao khát một sự ngưỡng mộ có lẽ còn có một số nhiều thứ hơn tại nảy sinh trong lòng nàng năm có thể nàng chỉ dám đem phần tình cảm này trôn giấu thật sâu dưới đáy lòng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến triệu quan tượng tin tức nghe thấy chuyện tốt liền sẽ lòng tràn đầy vui vẻ nghe thấy hắn không tốt sự tình trong lòng cũng đồng dạng hưu sầu không gì sánh được nàng rất hâm mộ khương bình nhi không chỉ là khương bình nhi dám yêu dám hận tính cách càng là bởi vì bình nhi tả là chân chân chính chính đến giúp đỡ đại anh hùng b ậ n h i ệ u nàng cũng nghĩ giúp triệu quan tượng có thể nàng cái gì đều không làm được ngay tại như thế nhất cái mấu chốt trước mặt đột nhiên xuất hiện một người nói cho nàng chỉ có, nàng có thể trợ giúp đại anh hùng trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời nhiều nhất cảm số bốn đúng là mừng rỡ Tân hồng chiêu không khỏi dần dần sờ lên nằm đấm giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm vậy ta nên làm như thế nào cậu tương tây nhìn xem nàng ánh mắt kiên định không khỏi hài lòng đến nhẹ gật đầu hắn nói ra chỉ có một việc cần hồng chiêu tiểu thư đi làm chuyện gì về tân phủ chín khi cửa phòng mở ra cậu tương tây từ trong nhà đi ra một khắp này trong viện khương liễu nhi lập tức đứng lên kinh ngạc nói cậu tiên sinh lúc này đi rồi nàng đi ra cũng còn không đến thời gian một n é n nhang vị này cậu tiên sinh thật xa chạy tới thật sự vì cùng hồng chiêu phiếm vài câu nói hôm nay liền đến này là ngừng ngày mai giờ ngọ ta sẽ đến tiếp hồng triều tiểu thư cậu tương tây mỉm cười hướng nàng chắp tay hành lễ không tiện cái giày như vậy cáo tử phu nhân dừng bước đi khương liễu nhi không khỏi s ư ớ n g sốt một lát chợt bước nhanh hướng phía trong phòng đi đến khi nàng tiến vào trong phòng lúc hồng triều đang ngồi ở bên cạnh bàn che mặt nhỏ giọng n ư ớ c nở nghe được mở cửa độc tính hồng triều liên tục không ngừng đến nghiêng đi đến mặt đi tay nhỏ lau mặt bên trên nước mắt khương liễu nhi thấy nàng khóc lại là đau lòng lại là nổi nóng người kia và ngươi nói cái gì ta cái này để hắn trở về liêu nhi tả hồng triều nghẹn nào đến gọi lại nàng hai mắt đấm lệ phải xem lấy nàng c ậ u tiên sinh tiên sinh không nói gì chuyện gì qua p h ậ n bốn hắn chỉ là giúp ta tìm được nhà khương liễu nhi lập tức đổi giận thành vui hắn giúp ngươi tìm tới nhà của ngươi khó trách hắn muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện những ngày này nàng sở dĩ thu lưu hồng chiêu đúng tiểu nha đầu này nói mình không nhớ ra được chuyện lúc trước nhớ không nổi xuất thân lai lịch của mình không nhà để về không đường có thể đi lúc này mới bị khương liễu nhi lưu tại bên người đây không phải chuyện tôi ta. Ta, ta, ta, ta khương liễu nhi nghe vậy lập tức đúng tâm điệu mềm mũn đi qua đem hồng chiêu ôm ở trong ngực nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng nhu thanh an u ổ i nhà đồng đốc n g ư ơ i dù sao cũng phải về nhà à. ô ô hồng chiêu hai tay vòng lấy eo thân của nàng đem mặt t r ô n ở bộ ngực của nàng chỗ lại là cũng không dừng được nữa tiếng khóc nước mắt giống như là vỡ đê bình thường tiếng khóc l ư ợ lờ lại là không biết vừa mừng vừa lo mười hai kinh đô nội thành họ tần người ta không í t khả năng đủ tại nội thành đặt mua tòa nhà toàn bộ kinh đô thành cũng chỉ có hai cái tấu nhà bên trong một cái chính là tần phụ thuộc tần gia đương kim nhị hoàng tử phi nhà mẹ đẻ bây giờ ở kinh thành chỗ tòa nhà kia mặc dù coi như được lương tần thị sản g h i ệ p nhưng thực tế người khống chế là nhị hoàng tử ở vào văn cư phường mà đổi thành một chỗ tân phủ ở vào cách hoàng cung gần nhất học sĩ phường chính là cựu giang tần thị tòa nhà tòa nhà chủ nhân chính là lại bộ thượng thư tần đức thắng giờ này khác này chính là buổi sáng tân phủ trong hậu viện t ầ n đức thắng mặc nhà ở y phục hàng ngày ngay tại cầm một cây l ú a mì đùa với trong lồng chim chim bói cá trong miệng huýt sáo một bộ di nhiên tự đắc bộ g á n g hưu v ù v ù hắn rất là yêu thích c h i m ô n g hàng này hành lang gấp khúc bên trên treo từng cái lồng chim bên trong đều là hắn những năm gần đây thu thập quý báo loài chim đang lúc tần đức thắng đùa lấy trong lồng chim bói cá thời điểm chỉ nghe hành lang gấp khúc khác một bên có tiếng bước ch quay đầu nhìn lại lại là chính mình tam nhi tử tần uy viễn tần uy viễn đúng cái thanh niên g ầ y gò người ba mươi hai tuổi xương gò má rất cao con mắt dài nhỏ tân đức thắng đại hắn đến ở bên cạnh con mắt nhìn qua liền chú ý đến tần uy viễn trong tay cầm một phần bãi tiếp quay người lại một bên tiếp tục đuổi lấy trong lồng chim b ó i cá vừa nói ai bãi tiếp tần uy viễn t h ở hồn hển nói cha là tam hoàng tử bãi tiếp vâng hắn còn chưa nói xong chỉ thấy tần đức thắng phất, phất tay dường như không kiên nhẫn ném đi mất đi xúi quậy tần uy viễn lập tức kinh ngạc đến ngần đầu cha tam hoàng tử nói có chuyện trọng yếu cùng ngài thương lượng ngài coi là thật không nhìn tới nhìn a tân đức thắng bật cười một tiếng có gì đang xem ném đi chính là thế nhưng là ta và ngươi nói chuyện ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu t h ẳ n g đến t â n đức thắng đã kéo xuống mặt đến t â n uy viễn vừa rồi một mặt bất đắc dĩ là hải nhi biết được hắn muốn như vậy lui ra có thể nghĩ muốn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hải nhi có thể hỏi một câu vì cái gì a phụ thân những năm gần đây một mực cùng tam điện hạ âm thầm lẫn nhau có liên lạc nhưng hôm nay chính vào chữ quân chi tranh ngại vì sao ngược lại đối với tam hoàng tử hờ hững rồi tân đức thắng tức giận liếc qua con của mình thâm trầm thở ra một hơi giải thích nói nếu như ta cùng ngươi nói tây mạc xảy ra vấn đề tam hoàng tử sắp mất đi trợ lực lớn nhất đâu thần uy viễn lập tức rất là giật mình tân đức thắng nói ra nghe nói chu lào thái g i a đem hoàng tôn làm cho trốn ra đại càn g b i ê n cảnh bên kia làm ẩ m ý đến thế nhưng là lợi hại hết lần này tới lần khác là mấu chốt này bệ hạ muốn định chữ quân còn ra như thế một đạo khảo đề tam hoàng tử bây giờ sợ là chó cùng rất dậu muốn kéo người xuống nước ngươi nói ngươi cha ta lúc này thu đến tam hoàng tử b á i thiếp có phải hay không xối quậy thần uy viễn giật này cả mình cái gì lại còn có chuyện như vậy Tần đ có có một, dần dần không không một câu h tay s l nói g n kia lập tức để tần uy viễn sắc mặt trắng bệnh phốc thông một tiếng liền quỳ trên mặt đất tần đức thắng cởi rộ lên một tiếng quay người trở lại xem ra ta đoán không sai cha là h ả i nhi bị ma quỷ ám ảnh c ầ u cha giúp hải nhi một lần tân uy viễn đầu dập đầu trên đất cầu xin tha thứ t h ê gạo tân đức thắng q u á t to một tiếng đứng lên tân uy viễn nơm nớp lo sợ đến đứng lên rụt cổ lại cùng cái chim cút giống như tân đức thắng lúc này mới sắc mặt hơi chậm nguyện ý cùng cha nói thật cũng là không tính không có thuốc chữa trở về tự hành lĩnh một trận gia pháp sang năm xuân nào trước đó ngươi liền cấm túc trong nhà không được đi ra ngoài nửa bước nếu năm sau vẫn không đỗ cử nhân thì trở về quê nhà cựu giang tự sinh tự diện tân uy viễn trung thực túi đầu thụ lấy g i o hấn đợi đến nhà mình cha nói xong đằng sau mới lúng ta l u n g t u n g nói có thể có thể hài nhi thiếu tam điện hạ c h ọ n vẹn ba vạn lượng bạc chính vào chữ quân chi tranh tam điện hạ không để ý tới ngươi tân đức thắng dừng lại một lát trên mặt lộ ra ý cười mà đợi đến đông cung vị trí xác định nhân tuyển tam điện hạ càng là tự thân khó đảm bảo ngươi chỉ cần trung thực ở nhà cái nào đều đường đi hắn liền lấy ngươi không có biện pháp chờ hắn gặp t hai vạn thì càng không để ý tới ngươi hài nhi minh mạch nhớ k ỹ lần này r à o hấn về sau cũng kiềm chế lại chuyên tâm khoác hảo tân uy viễn gật đầu đáp ứng ngầm đầu nhìn về phía bình chân như vại tân đức thắng nhịn không được nói cha lần này chữ quân chi tranh ngài liền không hề làm gì à không hề làm gì chính là lựa chọn tốt nhất tân đức thắng đ ắ p qua về sau gặp nhà mình ngu xuẩn nhi t ử mặt mũi tràn đầy không hiểu t h í c một tiếng chỉ tiếc rèn s ắ c không thành thép nói dùng nhiều đầu góc ngươi n g ắ m lại bây giờ cha ngươi đã là lại bộ thiên quan lại hướng phía trước chính là trèo lên tể tướng chi vị ta đi xếp hàng có ý nghĩa gì ai làm hoàng đế cũng hầu như vậy là muốn dùng cha ngươi mà ngươi cũng đừng quên bây giờ ngô tướng đã hơn tám mươi tuổi hắn một ngày nào đó muốn lui ra đến cái này mãn triệu văn võ trừ ta ra ai còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ này hắn có một suy nghĩ rất đơn giản hiện tại so với ngô dung hắn chẳng có ưu thế nào về bất kỳ m ặ t nào nhưng duy nhất một điểm đó lại là lợi thế trời ban hắn so ngô dung trẻ hơn ba mươi tuổi chịu đều có thể chịu chết ngô dung cho nên lần này chữ quân chi tranh c ả triệu văn võ bá quan sớm đã đứng ngay ngắn đội trong lòng chỉ sợ là khẩn trương không thôi chỉ có hắn có thể không nhanh không chậm sống chết mặc bây chờ đợi kết quả đi ra liền tốt đi qua mấy năm hắn cùng tam hoàng tử đúng từng có một chút hợp tác nhưng bây giờ cơ văn duệ là ai thật không quen chương hai trăm chín mươi tám cơ văn duệ ta muốn người chết chương hai trăm chín mươi tám cơ văn duệ ta m u ố nhưng ngươi c ế t t vì sao ngô tướng quốc càng phát ra tinh thần sàng láng tươi cười giả dỡ hắn nhưng không có chút nào trông có vẻ già hắn lúc nào mới có thể lão cái nghi vấn này dường như đang hỏi bên người tân uy viễn lại như đúng đang lẩm bẩm lẩu bẩu tân uy viễn không dám nói có quan hệ thể tướng chủ đề chỉ là túi đầu hành lễ ngượng ngùng không dám ngôn ngữ nhưng hắn trong lòng cũng là có dạng này nghi hoặc tân ư g chỉ đức thắng t nhữ lông mày mình nhà này bên trong là chuyện gì xảy ra cả đám đều hô to gọi nhỏ một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu cái này nếu là có khách tới thăm chẳng phải là nói ta tần ra không có chút nào giả giáo hắn sát mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến đang muốn mở miệng răn dậy chỉ nghe cái kia quản gia cao giọng hô tiểu thư tiểu thư trở về tân đức thắng xứng suốt một lát tiểu thư trở về nhị tỷ mà không phải vừa đi a chẳng lẽ là đại tỷ mà trở về hắn dòng roi không ít tổng cộng có năm đứa con tam nữ trong đó đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều đã gả cho người đại nữ gả cho quê quán dương châu cựu giang một vị môn phiệt tự đệ mà nhị nữ ngược lại là lưu tại kinh đô thành gả cho hắn có chút xem trọng một vị thu h ạ thường xuyên về nhà tham viếng hôm qua vừa mới từ trong phụ cái kia quản gia như vậy kích động hẳn là thật sự là đại nữ n h ư tới nhưng trở về liền trở về có chuyện gì tốt nói nhau nhau đúng tam tiểu thư trở về quản gia lúc này mới kích động hô to ra tên người là hồng chiêu tiểu thư trở về nhưng hai cha con nghe nói như thế trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì mừng rỡ hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia một bức gặp quỷ biểu lộ tân uy v i ê n càng là sắc mặt trở nên trắng bệnh thanh âm nói chuyện đều mang theo rung động cha tiểu sư nội không phải đã không phải là tiểu sư nội o a n hồn nói bậy bạn gì đó tần đức thắng lập tức đã kéo xuống mặt đến quắt mắng một câu cái này giữa ban ngày lấy ở đâu cái quỷ gì hắn vất tay h à o nói nhất định là có người giả mạo nghĩ đến ta tần gia định mặt chỗ đuổi ra ngoài liền là cái k i a quản gia lập tức gấp không phải à lao ra thiếu ra thật sự là hồng chiêu tiểu thư lao nô cái này một đôi bảng hiệu nhìn tận mắt tuyệt sẽ không nhận lầm n g h e hắn nói như vậy tần uy viễn lập tức nhìn về phía tần đức thắng tần đức thắng sắc mặt âm tình bất định một trận chắc tay sau lưng đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện nhìn xem liền biết người ở nơi nào ngay tại đại sảnh chín tần phủ đại sảnh tần hồng chiêu ngồi trên ghế ôm một cái c h é n t r à nhìn xem cái này tần phủ vừa quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh lại là để nàng như ngồi bàn trông bình thường mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định cùng khẩn trương đường bên ngoài đã có không ít tần phủ hạ nhân vây tụ nhìn xem trong nội đường ngồi tần hồng c h i ê u biểu lộ đều là không nói ra được cổ quái tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên tam tiểu thư không phải là bị đại phu nhân suỵ nhỏ rộng một chút tân đức thắng mang theo quản gia cùng tam tử bước nhanh đến tại tiền đường tiền đường bên ngoài tụ bọn hạ nhân lập tức câm như hến lao ra tân đức thắng nhữu lúc mày hướng sau lưng quản gia nhìn lướt qua quản gia lập tức ngầ tản tản đợi đến bọn hạ nhân tất cả đều tán đi tân đức thắng lúc này mới đến tại cửa ra vào hắn lúc đến bước chân rất gấp thật l à đến cửa lại l à chậm lại bước chân lòng bàn tay trên cửa chủ trừ hồi lâu sau một lát hắn mới giống như là hạ quyết tâm bình thường đẩy cửa ra cất bước đi vào trong đó trong đường tần hồng chiêu nghe được mở cửa động tĩnh lập tức đứng lên cúc xúc bất an nhìn về phía cổng phương hướng nàng g á i này vừa nhấc mắt cha con hai người vừa lúc ánh mắt ra hội nhìn lẫn nhau khi tân đức thắng nhìn thấy hồng chiêu một khắc này cả người như bị xét đánh ngu ngơ ngay tại chỗ con ngươi đột nhiên co rút nhanh tần hồng chiêu bất an đến túi đầu rụt rẽ đến hôm một tiếng cha thanh âm tuy là không lớn nhưng tại t ầ n đức thắng trong đầu lại giống như là hưởng lôi bình thường trong nháy mắt liền để hắn nước hốc mắt giờ khắc này hắn lập tức liền nhận ra trước mặt tiểu cô nương đúng là hắn nữ nhi bước nhanh về phía trước ôm、um, tốt khuê nữ tốt khuê nữ bốn tần hồng chiêu trong lúc nhất thời cũng khóc ra tiếng ô u nghẹn ngào nuốt đến thuốc tha thuốc t h i lấy to như hạt đậu nước mắt lạch cạch lạch cạch đến hết xuống tới đợi cha con hai người khóc qua ôm một cái về sau thật lâu mới bình phục một chút tâm tình tân đức thắng ngồi trên đế nhưng cũng không chịu bông ra tiểu nữ nhi tay sắp đến khỏe mắt nói năm đó ngươi đại nương nói đưa ngươi quăng vào trong giếng những năm gần đây cha cho là ngươi chết rồi cha có lội với ngươi nếu là sớm biết ngươi còn sống cha sớm nên phái người tìm ngươi hắn sở dĩ những năm gần đây không có đi tìm tần hồng triều thậm chí đối ngoại còn che giấu tần hồng triều tin chết là bởi vì đây là một cọc việc xấu trong nhà t â n đức thắng có hai đại yêu thích thắng qua hoa đ i ể u cái này thứ nhất đúng quyền thứ hai là sắc đẹp t â n phủ bên trong ngoại trừ một vị chính thê bên ngoài còn có mười sáu phòng tiếp thất tân đức thắng chính thê chính là bách lăng thôi thị nữ tử dương châu bên trong số một số hai đại thế gia gia thế hiển hách thôi thị là cái ghen tị đàn bà đánh đá xuất thân lại là như thế h i ề n hách theo lý mà nói nàng là không thể nào cho phép tần đức thắng nạp tiếp nhưng nàng lại là thân thể không được một mực không sinh ra hải tử đành phải đồng ý tần đức thắng nạp tiếp mà tần hồng c h i ê u mẫu thân lý thị từng là dương châu danh tiếng thịnh nhất hoa khôi nương tử bị tần đức thắng nhìn chúng về sau từ trong thanh lâu chuộc thân đi ra nạp làm t i ế p thất dẫn tới kinh đô thành đến tần đức thắng có như thế nhiều thế thiếp nên lý thị về sau lại p h ả n phất mới thật sự là tìm được tình yêu bình thường từ lý thị nhập phủ đến nay l i ê n đọc sủng lý thị một người đối với cái khác mạo mỹ thiếp thất đều không làm sao có h ứ n g nổi lại càng không cần phải nói đã dần dần hoa tàn ít bướm thôi thị cũng chính bởi vậy thôi thị đối lý thị có nhiều ghen ghét c h i tâm đợi đến lý thị sinh hạ tần hồng chiêu về sau lại bởi vì tần hồng chiêu trên mặt khối kế bớt giống như là bắt được cái trôi bình thường đem tần hồng chiêu xem như sinh ra chẳng lành thái tinh đem mẹ con hai người vào chỗ chết làm khó dễ nếu không có tần đức thắng che chở mẹ con hai người chỉ sợ lý thị mẹ con sớm đã bị thôi thị âm thầm hại về sau tần đức thắng không thể nhị được nữa vốn định bỏ thôi thị cũng không từng muốn cái này mấu chốt thôi thị đúng là c m a n g bầu hải tử mười tháng hoài thai về sau càng là vì hắn sinh một đứa con trai lần này thôi thị triệt để đúng mở mày mở mặt mà bỏ vợ sự tình cũng liền không giải quyết được gì mặc dù thôi thị đối lý thị mẹ con có nhiều làm khó dễ bất quá tần hồng chiêu ngược lại là rất ưa thích vừa ra đời không lâu tiểu đệ đệ có một lần thôi thị ra ngoài lúc tần hồng chiêu vừa lúc gặp tỷ nữ ô m thôi thị hải tử đi ra phơi nắng cái kia tỷ nữ gặp nàng vui vẻ liền để nàng ôm một cái hải tử nhưng hết lần này tới lần khác liền lúc này thôi thị vừa lúc từ bên ngoài trở về gặp được một màn này d í t lên một tiếng dọa đến tần hồng chiêu vô ý đem hải tử rơi trên mặt đất đau đến cái kia trong t ã lót đứa bé h oa h oa khóc lớn may mắn tần đức thắng ngay tại trong phủ đúng lúc ngăn lại nếu không tần hồng chiêu tại chỗ liền bị thôi thị đánh chết không thể sau lại mời đến đại phu nhìn qua ấu tử lúc đầu ấu tử không có gì đáng ngại chuyện này cũng liền điểm đến là dừng nhưng thôi thị sau khi trở về chỉ cảm thấy lao ra quá phận thiên vị lý thị mẹ con càng nghĩ càng đúng trong lòng tích tụ n ă n giải g thế là ác từ tâm đầu lên dặn hướng gan bên cạnh sinh mang theo của hồi môn tới ra phó trong đêm len lén lẹn vào tần hồng chiêu khuê phòng chúng chăn m ề n một gậy đập sau đó dùng chăn mền c u ố n lên thi thể trực tiếp ném vào trong giếng đầu chuyện này c h u n g quy là không đặt được nhưng làm tần đức thắng biết được đây hết thể về sau đã là vô lực hồi thiên nhưng cũng cảm thấy lần này chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài liền đem chuyện này ép xuống cái này cũng liền giải thích hắn nhiều năm như vậy đến đều không có phái người đi tìm tần hồng chiêu bởi vì hắn coi là tần hồng chiêu đã chết cũng chính bởi vậy làm quản gia nói tam tiểu thư trở về lúc tần gia phụ tử hai mới có thể đúng như vậy một bộ gặp quỷ biểu lộ nhưng dưới mắt tân đức thắng nhìn xem trước mặt nữ nhi trong lòng bàn tay tay nhỏ vẫn như cũ đúng ấm áp liền hiểu mình tiểu nữ nhi coi là thật trở về chuyện năm đó đúng cha xin lỗi ngươi cha không có bảo vệ tốt ngươi nhưng ngày đó trong phủ có hạ nhân rõ ràng tận mắt ngươi bị ngươi đại nương ném vào trong kinh ngươi như thế nào sống sót là linh nhi bị ném nhập trong giếng chính là linh nhi tần hồng chiêu khóc đem chuyện năm đó đức quang nói một lần ngươi lai、like、năm đó tần phủ phía trên bởi vì đại phu nhân thôi thị làm khó dễ cả nhà trên giới không có bất kỳ cái gì hạ nhân dám đối lý thị mẹ con lấy lòng mà bị thôi thị an bài tới hầu hạ tần hồng chiêu là một cái gọi linh nhi nha hoàn nha hoàn này tâm địa hỏng biết được tần hồng chiêu không nhận đại phu nhân đứa thích bí mật đối tần hồng chiêu cũng không tốt thường xuyên sẽ chiếm đoạt tần hồng chiêu giường đưa nàng tiến đến nguyên bản nha hoàn ngủ t hai thất đi ngủ đêm hôm đó thôi thị dẫn người tới là lặng lẽ chui vào cũng không sáng a n h đ ế n gặp ngủ trên giường người một gậy đem đầu đập cái nhau nhuẹt chỗ đó nhìn ra được là ai sau đó càng là chăn đông k h á c quấn liền thân hình cũng nhìn không ra trực tiếp liền ném vào trong giếng đầu ngày đó ta ngủ say m ê n thất cái k i u phiên động tĩnh bừng tỉnh trốn ở trong chăn cũng không dám động khi đại nương bọn hắn đi ta đi ra xem xét trên giường tân Hồng Chiêu bên cạnh khóc bên nói, ta biết vừa ta đức ạ hại lại chạy i liền viện kia ngoài. nương muốn hại ta, cũng không dám lại để ở nhà, từ hậu viện tường đông bên hắn chuồng dám một hậu chỗ chó ta, từ Tân ra để đ ở thắng nghe được đúng một trận đau lòng thủ trọng nặng đến vỗ bàn một cái nha hoàn kia cũng nên chết đã chết tốt nhưng ngươi vì sao hắn vốn muốn nói xảy ra chuyện như vậy hồng chiêu vì sao không tìm đến hắn nhưng lời nói đến một nửa lại là trần trở cuối cùng hóa thành k h a than thở một tiếng lúc kia nếu là hồng chiêu tới tìm hắn chỉ sợ hắn tình thế khó xử về sau cũng chỉ sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có dù sao thôi thì chính là chính thế hắn bây giờ có thể có như vậy địa vị cũng không thể rời bỏ bách lăng thôi thì ủng hộ thật muốn bởi vì tiểu nữ đối thôi thì như thế nào m u ố n hắn chỉ sợ không hạ nội quyết tâm ngược lại là hắn coi là hồng chiêu bị thôi thì hại chết về sau rốt cục hạ quyết tâm tân đức thắng nhìn về phía tần hồng chiêu ánh mắt n h u hòa xuống tới nói khẽ bây giờ ngươi hồi phụ bên trên không cần lại lo lắng ngươi đại nương hại ngươi ngươi đại nương trước đây ít năm hại trợ bệnh không có vượt đi qua đây cũng là nàng báo ư n g a tần hồng chiêu sở dĩ không chịu khôi phục thân phận trở lại tần phụ rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nàng không dám về bây giờ thôi thì bệnh chết đối với nàng tới nói ngược lại là một cọc tin tốt tân đức thắng h bình ỏ bình từng từng từng dần dần dần dần thấy n được i từ t nàng bộ dáng này chỉ cảm thấy trong lòng lập tức nói h một cái hồng chiêu ngươi bị hủy khuất gì cùng cha nói cha vì ngươi lấy lại công đạo tần hồng chiêu ngơ ngác đến đem đầu chuyển hướng phương hướng của hắn thanh lệ không một tiếng động đến chạy xuống cha lấy không trở lại sau một khắc nước mắt rơi như mưa tân đức thắng s ừ n g sốt hồi lâu hỏi vội có ý tứ gì cái gì gọi là lấy không trở lại tám tần phủ bên ngoài một chiếc xe ngựa rừng ở dưới cây lý tại lữ ngồi tại ngựa phu vị trí bên trên đưa tay cản trở ánh nắng chỉ cảm thấy sóng nhiệt đối diện t r u n g quanh ve têu thế thê bây giờ kinh đô thành xem như chính thức tiến nhập mùa hè thời tiết đã trở nên nóng bức bắt đầu này lại lại là chính đáng buổi trưa tuy có cây này bóng dâm che đậy nhưng vẫn là nóng bức không chịu nổi hắn đã là toàn thân đều bị mồ hôi đ ư ớ t đ ấ m nhịn không được hướng phía sau lưng trong thùng xe hô một tiếng sư phụ chúng ta phải chờ tới lúc nào thùng xe d è m để lộ cậu tương tây nô đầu ra nhìn một chút tần phủ đại môn hỏi một câu hồng chiêu tiểu thư bị tiếp vào phủ bên trong bao lâu nhanh một canh giờ một canh giờ bốn cũng là không sai biệt lắm cậu tương tây từ trong buồng xe xuống tới hướng phía tần phủ đại môn đi đến đối sau lưng lý tại lữ nói ra ở đây chờ ta sau đó không để ý tới sầu mi khổ kiểm tiểu đồ đệ hắn sải bước đến hướng phía tần phủ đi đến bước qua bậc thang đến ở trước cửa phủ sửa sang lại y quan chụp tần phủ trên đại sảnh chuyên đến một tiếng đồ sứ vỡ tan thanh âm tân đức thắng đúng là một tay đem trong tay chén tra bốc nát mảnh vỡ đâm vào trong thịt cuốn lại hắn đầy tay làm máu nhưng hắn lại giống như là không có cảm giác được bình thường s ắ p mặt trầm ồn đối tần hồng chiêu nói ra ngươi vừa hồi phụ đi xem một chút mẹ ngươi đi mẹ ngươi những năm này bốn trôi qua không phải rất tốt ngươi tới đem tiểu thư mang đến gặp lý di nương theo tần đức thắng ra lệnh một tiếng đường bên ngoài rất nhanh liền có t ỷ nữ tiền đến đỡ lấy thất hồn lạc phách tần hồng chiêu đi ra ngoài đợi tần hồng chiêu sau khi đi tần đức thắng vẫn như cũ đúng l ặ n g lặng đến đứng tại nội đường thật lâu không nói tiếng nào tần uy viễn lúc này mới từ đường bên ngoài tiền đến một bên hướng phía tần đức thắng đi đến ánh mắt còn một mực nhìn lấy đường bên ngoài cha vậy thì thật là tiểu sư mội cha t a y ngươi t a y ngươi làm sao chảy má ngay tại hắn hô to gọi nhỏ thời điểm tần đức thắng đột nhiên nắm lên chén trà trên b à n chén trà một thanh nện xuống đất cơ vân duệ ta muốn ngươi chết ba g ầ m thép tiếng gầm g ừ chuyển đến đại đường bên ngoài chương 299. an viện trưởng muốn làm tệ phụ ai dám tranh chương 299, an viện trưởng muốn làm tệ phụ ai dám tranh sáu ca chữ bất thình lình động tĩnh quả thực là dọa tần uy viễn nhảy một cái tâm hắn có sợ hãi phải xem hướng mình phụ thân đã thấy tần đức thắng thân thể lắc lư mấy lần đúng là suýt nữa một đầu ngã quỵ tần uy viễn vội vàng luôn c u ố n tay chân đem hắn nâng lên đem hắn hướng trên ghế đ Ngài k tân g có đức thắng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa trước mắt biến thành màu đen miệng bên trong một mực lầm bầm khinh người quá đáng muốn khi người quá đáng cha ngài chờ ta ta hiện tại liền đi cho ngài bảo đại phu tân uy viết gặp hắn dạng này liên tục không ngừng đến hướng phía đường đi ra ngoài vẫn không quên quay đầu g i n t g i nhưng hắn quay đầu trở về lại vừa lúc cùng đường bên ngoài đi tới một người đụng cái đầy coi lỏng tân uy v i ê n suýt nữa không có đ ặ t mông ngồi dưới đất đi m a n g l i ư ờ nói mù mắt chó của ngươi chớ cả đường tiến đến chính là tần phủ người gác cổng gặp đụng vào thiếu gia nhà mình do a đến không có chân mềm nhũng quỷ trên mặt đất thiếu gia chớ trách thật sự là có việc gấp b ẩ m báo tiểu nhân tiểu nhân ngươi lại gấp có thể có tạ gấp tiểu nhân không dám nói dối a thật sự là việc gấp bốn ngoài cửa tới một cái khuôn mặt đáng ghét nam tử nói là nói là đưa tam tiểu thư hồi phủ người theo người gác cổng tiếng nói cái kia nguyên bản còn ốm yếu tần đức thắng trở về hồn bình thường bỗng nhiên đứng lên bước nhanh đi tới nằm lấy môn kia phòng quắc hỏi người kia ở đâu người gác cổng dọa đến bắt đầu c à lăm liền ngay tại ngoài cửa phủ còn không mau mau mời tiền đến là là thiểu nhân đi luôn tân uy viễn nhìn xem lột nhào rời đi người gác cổng nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình tân đức thắng trận mắt hốc một nói cha ngại không sao tân đức thắng p h ẫ y tay háo một cái trung điệp ư hử một tiếng lan đi mời làng trung đến trong phủ chớ tại cái này trứng mắt ấy ấy tân uy viễn hầm hực ứng với bước nhanh rời đi chín sau một lát tân phủ trên đại sảnh lao ra người đến tân đức thắng nghe được sau l ư n g quản ra lời nói lúc này mới xoay người đang muốn chào nhưng vừa nhấm mắt lại là giật nảy cả mình là ngươi c ậ u tương tây m ỉ m cười hướng phía tần đức thắng không người chắc tay tần minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tân đức thắng nhìn xem trước mặt c ậ u tương tây đầu óc đều có một chút ngậu hắn nhưng quá nhận biết trước mặt người này c ậ u tương tây là thiên vũ năm ba sáu t h á m hoa lang mà tân đức thắng chính là một năm kia trạng nguyên hai người có một phần đồng niên tình nghĩa chúng cử sau lại cùng nhau tại hàn lâm viện làm quan lẫn nhau đã từng cộng sự qua về sau c ậ u tương tây tiến vào đô sắt viện làm luân quan mà hắn vào lục bộ vì chính hai người tại kinh đô thành bên trong đều là thanh danh vật dội danh tiếng vô lượng lúc trước cầu tương tây bởi vì dám nói đắc tội n ô tướng tân đức thắng còn từng nghĩ tới hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu chỉ bất quá cố kỵ đến cái này linh cầu quan gặp ai cũng cắn tính cách mình quan này làm được cũng không phải như vậy thanh liêm cuối cùng c h ỉ có thể coi như thôi tần hình không mời ta uống chén t r à a thằng đến cầu tương tây mở miệng lần nữa tân đức thắng mới hồi phục tinh thần lại b ậ t điệu mọi nói là ta không phải ngồi ngồi hai người chủ khách ngồi xuống tân đức thắng lần nữa nhìn về phía cầu tương tây nói ra từ bốn mươi bảy năm sự kiện kia về sau ta liền hiếm khi nghe nói cầu hình tin tức cầu hình lúc nào trởi Ta nay mấy năm nay vẫn luôn hải thanh tử ầ n h tước triệu kỳ an tân đức thắng lập tức nhễu mày triệu kỳ an cái này phò mã ra mười năm vào kinh thành vô thanh vô tức gần đây lại là thanh danh dần dần lên nghe nói là nhị hoàng tử bên người nhất lưu hành một thời hồng nhân vạn thọ yến trước cái kia từng chiếc từng chiếc chờ đầy bảo hóa đội thuyền cũng một lần nữa để kinh đô thành người nhận thức được đông hải triệu gia tài lực nhưng tần đức thắng trong lòng có chút k i ế g kỵ bởi vì cái này triệu phò mã dù chưa công khai đứng đội nhưng ẩn ẩn cũng có khuynh hướng nhị hoàng tử dấu hiệu tại cái này trong lúc mấu chốt hắn người đến bái kiến bốn chưa chắc là chuyện tốt nghĩ được như vậy tần đức、thắng、thái độ cũng lạnh không ít triệu phò mã đưa ngươi đặt ở lại viên vị cầu huynh nếu là nguyện ý, không nếu nguyện ngại đến là ý, tương a chỗ việc h này n làm thế t nào. Cậu ư tây n gật u y ê n bản cười hiếp m mắt, mắt mắt gật, gật đầu rất tán h thành nô tướng năm nay tám mươi ba tuổi nên thời điểm chuẩn bị cáo lão tân đức thắng nụ cười trên mặt lập tức sâu mấy phần hắn đang muốn mở miệng nhưng cậu tương tây câu nói tiếp theo lại là chuyện nhanh quay ngược trở lại nhưng ta nếu là n ô tướng cáo lao trước đó chính là toàn lực ứng phó làm một chuyện nâng đỡ tâm phúc tiếp nhận thượng vị làm người kế nhiệm quét dọn triều đình hết thể khả năng trở ngại cậu tương tây ánh mắt nhìn về phía tần đức thắng lạnh g i ọ n g nói chuyện thứ nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ tần thiên qua ngươi n ngươi t ầ n đức thắng lập tức vô cùng ngạc nhiên sau đó lại là một mực phủ nhận không có khả năng n ô tướng quốc nếu là có thể đem ta diệt trừ bây giờ lại bộ thiên quan vị trí sớm nên có ngô đảng người đến ngồi trước kia không có không có nghĩa là về sau không có nếu là nhị điện hạ trở thành đông cung thái từ đâu cho đến lúc đó còn tại lắc lư trung lập phái quan viên thậm chí nguyên bản đầu nhập tam hoàng tử những cái kia văn võ quan viên bọn hắn đã đứng sai đội vì bảo toàn tự thân có thể hay không không để lại dư lực đối phó n g ư ờ i tạm thời cho là hướng ngô tương đưa một phần nhập đội cậu tương tây lời nói để t ầ n đức thắng lập tức yên lặng cậu tương tây trên mặt vẻ mặt nghiêm túc dần dần tán đi lại khôi phục cái kia làm người ta sợ h ã i tiểu dung ta nghe nói nam đó cùng ngươi ta hai người cùng bảng đồng khoa lâm hình bây giờ đã bái tại ngô tướng ngôn hạ thâm thụ ngô tướng coi trọng nha ý hắn có hàm ý lời nói để t năm Đức đương cùng cậu Thắng không khỏi dần dần miết lên miệng, trên mặt hiện ra một tiêu trọng cùng khẩn trương. Hắn đương nhiên biết cậu tương Tây nói tới không khỏi hiện khẩn Hắn nhiên không phải liền là thiên dần dần lên miệng, ngưng nói liền n ai, là ra vũ 36 năm bảng nhãn、lâm、Văn húc à. Năm Húc Lâm à. đó đức linh công chúa dưới bảng b ắ t phu vốn là muốn bắt hắn cái này quan t r ạ n g nguyên đúng hắn biết được tin tức về sau đem lâm văn húc ước đi ra uống rượu uống đến say không còn biết gì lại đem mình tại gian k i a quán rượu uống rượu tin tức thả ra để văn phong mà đến đức linh công chúa c h ó i lầm người về sau ván đà đóng thuyền sinh mễ đều luộc thành cơm đà chín việc này cũng liền định ra đức linh công chúa ngược lại là không có ghi hận hắn đối lâm văn húc cái này mặc kệ đúng tài văn chương vẫn là tướng mạo đều làm nàng hài lòng phu quân đã là vừa lòng thỏa ý nhưng lâm văn húc hận t ấ u h ắ n h ậ n đến r ă n g hàm đều nhanh cắn nát làm phò mã cơ hồ đồng đẳng với quan lộ bị hủy bây giờ coi như đầu nhập vào ngô tướng cũng chỉ có thể làm chút nhàn tản quan chính ngũ phẩm bên trong thư sáng người đã xem như đi đến đầu tân đức thắng rất muốn nói đại càn lập quốc đến nay đều không có nâng hiền đi lên quan viên có thể khi tệ phụ nhưng nhị hoàng tử nếu là thật sự trở thành thái tử n ô tướng làm không được a chỉ sợ là làm không được coi như làm không được n ô đảng bên trong nhân tài đông đúc hắn n ô dung còn tìm không ra một cái người thừa kế đến mặc kệ đúng t u y ể n ai tới làm đời tiếp theo tệ phụ n ô dung cái thứ nhất muốn trừ hết liền đúng hắn tần đức thắng tần đức thắng trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ thậm chí có mấy phần k i n h thường c ậ u hinh vẫn là như vậy ưa thích nói ngoa cho dù nô tướng thật muốn đối phó ta chẳng lẽ ta tần đức thắng chính là bùn nặng không thành sau l ư n g ta cũng có dương châu m ô n việt ủng hộ toàn bộ đại cản cựu châu trong quan viên cũng có căn cơ nếu là n ô tương nếu không chết không ớt ta cũng có thể cùng hắn c ù n nhau chỉ cần mang xuống luôn luôn đối ta có lợi hắn không nghĩ tới thắng chỉ cần kéo kéo tới thân thể của hắn gánh không được bị ép xuống đài lúc liền đúng hắn thắng lợi chỉ là kéo mấy năm lời nói cái k i a coi như nhị hoàng tử thật coi thái tử hắn cũng là có thể làm được cậu tương tây lại là cười nói lại cứng rắn áo giáp cũng không chịu nổi đau một bực chặt tần huynh cố nhiên nội tình thâm hậu nhưng nếu là tổn binh hao tướng tóm lại là muốn nguyên khí đại thương đến lúc k i a tần huynh liền vẫn có thể xác định trong triều không có người mới lực lượng mới xuất hiện tần đức thắng kiệt lực muốn giữ vững bình tĩnh nhưng hắn trong tay chén trả trong chén mặt nước có c h ú t ba động đủ để thấy hắn trong lòng không bình tĩnh hắng lặ cầu huynh bây giờ đều đã không tại chiều đường chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta không thành ta vị ti ngôn kinh tự nhiên không thể nhưng ta phía sau màn đ ân chủ lại là có thể giúp đỡ tần huynh chiều cố cầu tương tây đáp cho tới bây giờ đề tài này mới xem như chân chính cắt vào chủ đề tân đức thắng hỏi cái kia triệu kỳ an chính là nghe nói lời ấy tân đức thắng trực tiếp đem chén quán chùm lên b á t trà bên trên mất hết cả hứng nói đối với cầu huynh đem ái nữ ta tìm về sự tình ta cảm kích không cùng cũng sẽ có trọng lẽ đưa tiễn về phần cái khác đừng muốn nhắc lại đây là rõ ràng tiễn khách lý tứ cậu tương tây ra vẻ kinh ngạc nói tần huynh đây là ý gì cậu huynh mạc muốn giả hồ đồ t ầ n đức thắng dứt khoát nói cho rõ ràng triệu kỳ an bất quá nhất t i ể u bối cho dù là cha hắn triệu vạn kim tới kinh đô thành có dám cùng tể tướng là địch nói chuyện gì giúp ta hắn triệu kỳ an bây giờ cũng đứng tại nhị hoàng tử bên người nhị hoàng tử chính là n ô tướng quốc thân ngoại tôn hắn đúng tới giúp ta vẫn là đến hại ta tần huynh chẳng lẽ cảm thấy hôm nay ta tới riêng là nhà ta ân chủ ý tứ chẳng lẽ không phải nhưng ta nếu nói đây cũng là nhị hoàng tử ý tứ đâu tân đức thắng lập tức ngây ngẩn cả người khó có thể tin nói nhị hoàng tử mu hắn lời nói này xuất khẩu chính mình cũng cảm thấy buồn cười cậu tương tây ăn nói có ý tứ bình tĩnh nói không phải đối phó đúng ngăn được ngăn được thần minh không cảm thấy bây giờ triều đình này quá mức một nhà đ ộ c đại a tân đức thắng buồn cười nói nhị điện hạ liền đông cung thái tử cũng không ngồi lên liền nghĩ ngăn được chỗ r ử a của mình cái này nói ra không phải làm cho người ta cho cười cậu tương tây cũng đi theo cười cười cầm lấy chén t r à uống t r à một bộ bình chân như vại bộ dáng hắn như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng rơi vào tân đức thắng trong mắt lại là để trong lòng của hắn đầu thoảng qua dưới nhị hoàng tử làm như thế tất có ỉ vào hẳn là nhị hoàng tử nhất phương cũng đã biết được tam hoàng tử bên kia xảy ra vấn đề nếu là tam hoàng tử xảy ra vấn đề cái kia nhị hoàng tử đã bắt đầu phòng ngựa chú đáo chuẩn bị n g ăn được ngô tường bốn l i ê n lộ ra hợp lý tân đức thắng nụ cười trên mặt thu liễm lâm vào chấm ngâm mình não bộ lên càng n g h ĩ càng thấy đến như thế một lát sau hắn mở miệng nói đ ơ n ta một nhà bất lực n g ăn được ngô tưởng tăng thêm đông hải triệu gia cũng không được đông hải triệu gia chỉ có tài lực lại không t r i ị u đỉnh t ă n cơ không thể giúp đại ân cái kia nếu là tăng thêm ký bắc uy vũ hầu đâu uy vũ hầu tân đức thắng giật mình ngẩm đầu nhìn về phía cầu tương tây mà c ậ u tương tây vẫn như cũ đúng cái kia trí tuệ vững vàng bộ dáng hắn suy tư một lát nói ra h uy vũ hầu tuy là h uy danh bên ngoài nhưng hắn tại phía xa k ý bắc lưu tại trong kinh đang đối mặt lấy ngô tướng quốc áp lực người là ta nhị hoàng tử nguyện ý hứa ta cái gì nói đến chỗ này tân đ ứ c thắng nội tâm kỳ thật đã bung ô l ỏ n g mà còn lại cũng chính là có kẻ mặc cả thời điểm c ậ u tương tây mỉm cười tể tướng chi vị tân đ ứ c thắng yên lặng gật đầu trên mặt lộ ra mấy phần đương nhiên thật không nghĩ đến cầu tương tây nửa câu nói sau lại là để hắn mở rộng tầm mắt la không thể nào cho ngươi tân n ư c thắng manh đứng dậy ngươi đây là ý gì cậu tương tây cho dù là đối mặt hắn lựa giận vẫn như cũ đúng bất vi sở động tần huynh đ ừ n g nội ta hôm nay đều có thể cùng ngươi lá mặt lá trái cho phép ngươi tể tướng chi vị đưa ngươi lừa gạt tới để ngươi kịp phản ứng lúc đã trộm nhưng ta hôm nay đúng mang theo thành ý mà đến tự nhiên không có khả năng hứa hẹn ngươi làm không được sự tình t ầ n đức thắng chỉ vào hắn cả giận nói nói tới nói lui cuối cùng không phải là để ngô đảng người kế nhiệm tể tướng nếu là như vậy giữa chúng ta cũng không có cái gì hợp tác chỗ trống cậu tương tây đối mặt với tân đức thắng hướng hắn chỉ tới ngón tay thản nhiên nói an viện trưởng sang năm muốn ra làm quan tân đức thắng thần sắc khẽ giật mình trên mặt lửa g i ậ n mắt trần có thể thấy đến tiêu tán số dưới hắn dường như cảm thấy mình nghe lầm nhịn không được lại hỏi một câu cái nào an viện trường cậu tương tây lập tức cười kinh đô thành bên trong còn có cái nào an viện trường tự nhiên là vị kia hữu nho chỉ nho hai chữ để tân đức thắng tức giận trong lòng triệt để t á n đi cậu hướng tây tiếu ngâm ngâm phải hỏi nói ngươi muốn cùng an viện trường đoạt thể phụ chi vị tân đức thắng cười khổ nói ta cũng nghe qua an viện trường giảng kinh nhắc tới cũng tính an viện trường đệ tử không dám có lần này tâm tư như vậy cũng tốt so khoa cử thời điểm ngươi lòng tin tràn đầy phải cầm t r á nguyên vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy ra để mục người chính thu thập xong đồ vật cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào trường thi khảo thí một dạng tân đ ứ c thắng hiện tại chính là như vậy tâm tình cầu tương tây nói ra sang năm xuân á o về sau an viện trưởng quay về q u a n trường hết thể có trở ngại ngại hắn lên làm tể phụ lực lượng đều muốn bị san bằng an viện trưởng nhất định phải trở thành tể phụ đây là điều kiện của chúng ta cho nên chúng ta cùng ngươi một dạng cùng ngô tướng có không thể điều hòa mâu thuẫn hắn nhìn về phía thái đ ứ c thắng hỏi lần nữa cho nên ngươi đối mặt không phải phải trang muốn đứng đội tại nhị hoàng tử bên này vấn đề mà là muốn hay không đứng tại an viện trưởng bên này vấn đề tân đức thắng lập tức mặt lộ do dự do dự thật lâu mới cắn răng nói nhưng chẳng lẽ ta chính là làm không công không thành cậu tương tây cười nói an viện trưởng không phải n ộ dung n ộ dung dung không được người bên ngoài sợ có người uy hiếp được địa vị của hắn nhưng an viện trưởng sẽ không đánh ép người bên ngoài hắn chỉ hy vọng trong triều có càng nhiều người tài ba nếu là có người năng lực mạnh hơn với hắn thể phụ chi vị chắp tay nhường cho người cũng được nếu là người bên ngoài nói lời này tân đức thắng sẽ cảm thấy dối trá khả an viện trưởng bốn chính là người như vậy nhân gian đến n h cậu tương tây dừng lại một lát sau mở ra chân chính điều kiện t ể tướng ngươi là làm không được nhưng hữu tướng như thế nào hữu tướng c h i vị đã không công bố nhiều năm bốn đó là ngô dung cố ý hành động trên danh nghĩa là giữ lại một vị trí như vậy chỉ chờ an viện trưởng quay về q u a n lộ nhưng hắn có tư cách gì để an viện trưởng ở hắn phía dưới cầu tương tây trực tiếp mở phun hắn đã muốn buồn nôn an viện trưởng một tay lại muốn mượn lấy an viện trưởng tên tuổi đem tể h phụ đại quyền nắm giữ tại hắn một người trong tay phi vườn nôn hắn một cục đầm đặc nôn trên mặt đất trên mặt tràn đầy khinh thường tân đức thắng nhìn xem trên mặt đất trước kia cục đảm trên mặt cơ bắp đều kéo ra đây là nhà hắn bên trong nhà bốn nhưng này lại hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy túi ta suy nghĩ lại một chút hắn kỳ thật trong lòng đã bị thuyết phục chỉ là cậu tương tây mở ra điều kiện thật sự là quá ít hữu tướng cùng tể tướng mặc dù cùng là tể phụ nhưng cả hai quyền lực lại là ngày đêm khác biệt chớ đừng nói chi là tể tướng nếu là an viện trưởng dạng này người t à i ba vậy mình coi như thật coi bên trên hữu tướng cũng chỉ có thể cho an viện trưởng làm chút phụ tá công tác mà khi hữu tướng cái này lại bộ thiên quan vị trí liền phải nhường ra đi cái này bốn thật lựa a tân đức thắng do dự chính là cái này điểm cũng đủ để thấy hắn đã hoàn toàn tin tưởng cậu tương tây đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ngăn được nô tướng kế sách rất có triển vọng cầu tương tây đứng lên nói ngươi như thế nào quyết định ta không c ă n g dự nhưng lần này thái tử chi tranh ngươi trước tiên cần phải làm chút sự tình cái này đây cũng là ngươi đưa tới n h ậ p đội qua thôn này cũng liền không có tiệm này tân đức thắng lập tức khí diễm thấp một đoạn cắn răng nói t ố t hắn ngồi xuống lại nâng c h u n g trà lên uống một ngụm nhưng ép không được trong lòng k h ô nóng đột nhiên mở miệng hỏi hôm nay ngươi lần này chủ ý đúng sau lưng ngươi ân chủ ý tứ vẫn là nhị hoàng t ử ý tứ ai biết được người bề trên sự tình ta làm sao lại biết được cầu tương tây một mặt không quan trọng trả lời lập lờ nước đôi nói không chừng nhị hoàng tử đã sớm mệt mọi ngô tướng quốc muốn ngô tướng quốc lui ra tân đức thắng trong lòng lập tức minh bạch hắn lần nữa k h ẽ thở dài ta quả nhiên là khinh thường hắn a chín tân phủ hậu viện một gian trong độc viện nếp nếp chớ sợ chớ sợ a nương tại à, a a nương tại a bên giếng nước ngồi một vị phụ nhân tuy là hơn ba mươi tuổi ra mặt n g h i ê m kỷ nhưng khó nén hắn khuôn mặt đẹp đẽ chỉ là giờ phút này trên người nàng y phục tuy là sạch sẽ nhưng là tóc lại lộn xộn vô cùng ánh mắt tăng rã khỏe miệng không ngừng nước bọn nước bột xuất nàng ôm một cái bẩn t h i u bút bê tay nhẹ nhàng vô bút bút t r u n g quanh có hai tên tỷ nữ ở một bên nhìn xem nhìn về phía người mỹ phụ kia ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại từ khi tam tiểu thư bị đại phu nhân nẹm giếng lý di nương liền hại bệnh điên những năm gần đây một mực điên điên k h ủ n g k h ủ n g cũng là đáng thương ngay tại lúc này cửa sân đột nhiên bị đẩy ra mẹ theo một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở hô to cái kia vô số lần trong ngộng thanh n â m vang ở lý thị bên hai lại làm cho nàng trong lúc nhất thời không phân rõ ngộng cảnh hiện thực nàng ngu ngơ rất lâu mới chậm rãi quay đầu lại miệng mở rộng ánh mắt vô hồn phải xem hướng cửa sân khi nàng nhìn thấy đứng tại cửa sân tần hồng chiếu lúc chậ trong tay cái kiêng này bình thường coi như chân bảo bút bê rơi trên mặt đất cũng không tự biết nàng cứ như vậy ngơ ngác phải xem lấy tần hồng chiêu chậm dại hướng phía tần hồng chiêu đi đến một bước bốn một bước bốn một bước bốn nàng đi rất chậm nàng cảm thấy mình nên tỉnh mỗi lần trong ngộng nàng luôn luôn đang đến gần nữ nhi của mình lúc còn không đợi thấy rõ mặt của nàng mình liệt tỉnh nhưng lúc này đây nàng thấy rõ nàng thấy do nữ nhi dáng vẻ trưởng thành so trước k i a cao rất gầy bộ dáng cũng nảy n ở một chút lý thị đứng tại tần hồng chiêu trước mặt run dậy đến k h i ê n ra tay dường như muốn đụng vào một cái tần hồng chiêu mặt nhưng sau một khắc nàng lại muốn rụt về lại sợ mình đưa tay tới lúc người trước mặt mà liền muốn hóa thành b ọ t nước bay mất nhưng lại tại tay của nàng sắp rụt về lại lúc tần hồng chiêu hai cánh tay dùng sức bắt lấy nàng tay sau đó nhẹ nhàng đến đưa nàng tay đặt ở trên mặt của mình khi ngón tay chạm đến gương mặt một khắc này ôn nhuận xúc cảm chuyển đến lý thị tan giã con ngươi dần dần lại xuất hiện h à o quang nàng miệng mở rộng miệng bên trong giống như là muốn phát ra thanh n â m gì nhưng chỉ có thể phát ra a a thanh n â m nàng nhìn về phía người chung quanh giống như là muốn từ các nàng trong miệng nghe được một đáp án hai tên t ỷ nữ gặp một màn này cũng không khỏi đỏ cả váy mắt lau sạch lấy khoe mắt nước nở nói ly di nương hồng chiêu tiểu thư trở về la liền chiêu tiểu thư nàng thật trở về về đến lý thị cố gắng đến phát ra thanh â m nhưng thanh â m của nàng lại trở nên làm câm khó nghe t ỷ nữ nhóm luôn m i ệ n g nói đ ú n g trở về lý thị vừa nhìn về phía tần hồng chiêu tần hồng chiêu khóc nói mẹ ta trở về sau một khắc nàng đã bị chăm chú đến ôm vào trong ngực cái này ôm ấp ôm chặt như vậy giống như là sợ bông lòng tay nàng liền sẽ lần nữa biến mất không thấy một dạng trở về lý thị rốt cục khóc ra tiếng ta n ế p n ế p trở về Ta l cựa phủ tân n đức thắng khách khí cùng cậu tương tây nói chuyện cậu tương tây không biết vì sao kêu khách khí gật đầu nói nếu như thế vậy ta liền thay ta nhà ân chủ ký giới sau này đến lượt ngươi trả nhân tình thời điểm cũng không thể kéo lấy thiếu người tên này đều gặp một lần tội lớn vẫn còn không đổi được ngươi cái miệng này tân đức thắng phơi cười lắc đầu cũng là bất đắc dĩ nhưng trong lời nói đã là gần g u i hơn khá nhiều hai người thời gian nói chuyện cách đó không xa lý tại lữ đã thấy cầu tương tây đi ra đánh xe ngựa đến tại tần phủ cổng cầu tương tây hướng tân đức thắng chắp tay nói như thế ta liền cáo tử tần huynh dừng b ư ớ c cá đi thong thả tân đức thắng nhìn xem cầu tương tây lên xe ngựa thẳng đến xe ngựa biến mất tại cuối con đường lúc này mới thu hồi ánh mắt thở dài một hơi hắn lần này là bị cầu tương tây cho đã kéo xuống nước chỉ là cũng không biết đến cuối cùng mình kết cục này sẽ là tốt hay xấu tân đức thắng đang muốn hồi phủ chỉ thấy quản gia lại vội vàng chạy đến lao ra lao ra lý di nương tốt hắn lập tức khẽ giật mình hỏi vội cái gì thố thanh thế nào làm sao lại tốt khỏi bệnh rồi bệnh điên tốt quản gia trên mặt cũng có tin mừng ý lý di nương vừa thấy được hồng c h i ề u tiểu thư bệnh điên liền tốt này lại hai mẹ con đang tại hậu viện nói chuyện đâu tân đức thắng vui mừng quá đỗi ha ha ha tốt tốt tốt trong lòng của hắn kích động cũng không đợi quản gia đuổi theo x à i bước đến hướng phía hậu viện phương hướng đi đến như vậy xem ra cậu tương tây hôm nay đến đúng chuyện tốt đại hảo sự chương ba trăm hắn là đông hải vua không ai chương ba trăm h ắ n là đông hải vua không ai đông ra may mắn không làm được mệnh cầu tương tây từ tần phủ trở lại phủ công chúa về sau rất nhanh liền tìm tới triệu kỳ an phục mệnh triệu kỳ an lẳng lặng nghe xong hắn hôm nay cùng tần thiên quan gặp mặt kỹ càng về sau trong lòng không khỏi cảm khái cầu tương tây đúng là dùng tốt nếu là hôm nay đổi một người đi t ầ n phủ chỉ sợ cũng nắm giữ không được lời nói quyền chủ động sẽ bị t ầ n đức thắng cho cầm c h ắ c lấy dù sao lần này là muốn cầu cạnh vị này tần thiên quan nhưng đến cầu tương tây chỗ này lại là đảo khách thành chủ một mực nắm giữ lấy chủ đề quyền chủ động tỏ rõ lợi và hại ngược lại là để tần đức thắng trở thành cầu mang một cái kia đến cuối cùng hứa cho tần thiên quan điều kiện cũng chỉ là chạy đến thấp nhất cầu tương tây có chút lo lắng nói đông ra tiểu nhân tự tác chủ trương cùng tần thiên quan tiết lộ an viện trưởng sang năm ra làm quan tin tức sẽ có hay không có ảnh hưởng triệu kỳ an lắc đầu thản nhiên nói không sao an viện trưởng có làm quan tri tâm điểm này liền thiên võ hoàng cũng biết mà hắn bây giờ vì ta triệu thị thương hành tọa chân phương thị đây cũng là kinh đô thành người qua đường đều biết sự t ì n h để tần đức thắng biết cũng đã biết nhưng nhị hoàng tử cũng không hiểu biết chúng ta muốn làm không phải ngăn được nô tướng mà là vặn ngã nô tướng nếu là tần thiên quan đem việc này cáo chi cho nhị hoàng tử triệu kỳ an liếc mắt nhìn hắn hỏi đối tân đức thắng tới nói n ô dung làm tể tướng tốt vẫn là an viện trưởng tới làm cái này tể tướng chi vị tốt đây là một cái rất đơn giản đạo lý cậu tương tây cười hắc hắc trong lòng đã là hiểu rõ hai người tán gẫu qua vài câu về sau cậu tương tây dò hỏi đông ra chuẩn bị lúc nào khởi hành kinh châu việc này không v ổ i triệu kỳ an nói ra nhanh nhất cũng phải đợi đến đại hoàng tử phong vương về sau kinh châu bên kia còn có quan tượng cùng nghe tương tại hắn vô luận như thế nào đều có thể chiếm chức đến một điểm t i ê n cơ cho nên cũng không sốt ruột mà hắn lưu tại kinh đô thành mục đích lớn nhất là muốn nhìn một chút đại hoàng tử cơ võ x ư ơ n g thái độ cơ võ x ư ơ n g lần này lập xuống bất thế công trạng lại chủ động từ bỏ tranh đoạt chữ quân c h i vị nếu là hắn nguyện ý đứng tại vị nào hoàng tử bên kia chỉ sợ đối cách cục sẽ là nghiêng trời lệnh đất một phiên biến hóa hắn cũng lưu không được kinh đô thành quá lâu đoán c h ừ n g phong vương về sau liền sẽ rời đi dù sao lương châu nam trọng đại quân đã tập kết h o à n t ấ t chỉ chờ cơ võ x ư ơ n g trở về về sau liền muốn đôi nam phật quốc khởi xướng tổng tiến công trong đoạn thời gian này mặc kệ đúng nhị hoàng tử nhất phương vẫn là tam hoàng tử nhất phương đều sẽ kiệt lực đi tranh thủ đại hoàng tử ủng hộ đoán chừng ngô tướng cùng tam hoàng tử cũng đều sẽ đợi đến phong vương về sau mới có thể phái người tiến về kinh châu phong vương sự tình đã bên trên điều lệ bây giờ lễ bộ bên kia đã xác định đại hoàng tử vương hảo chính là bình nam vương chỉ bất quá phong phiên đất phong còn chưa xác định được nhưng đoán chừng cũng không dùng đến mấy ngày c ầ u tương tây hỏi đ ô â g ra cần phải phái người tiếp xúc một chút vị này đại hoàng tử a triệu kỳ an lắc đầu nói không cần đại hoàng tử tự có ngô tướng đi tranh thủ bây giờ toàn bộ kinh đô thành bên trong được chú ý nhất chính là vị này đại hoàng tử Bây giờ hắn muốn cơ ó ngô tướng làm việc, tự nhiên cũng liền không tốt đi tiếp xúc vị này đại hoàng tự tốt tiếp tử. t ư làm việc, vị đi đại xúc Cầu n g thanh â y gật gật đông đầu, nói ra, cái kia ra, ra k ô n ngại hoàng g tiếp xúc một chút tứ hoàng tử. t xúc Cơ h không chính là tứ hoàng tử ngoại tổ chính là kinh châu đông dương quận quận trưởng trong tay nắm giữ một phần kinh châu quan viên cùng cứu thế giáo cấu kết tình báo bây giờ đã bị tuần tra giam bảo hộ đoán chừng qua ít ngày sẽ bị người hộ tống về kinh đô thành đông dương quận quận trưởng l ư hoài thận a tính toán ra triệu kỳ an cũng phải xưng h â người này một tiếng ngoại tổ hắn trầm ngâm một lát hỏi cơ thanh không những ngày gần đây đều tại làm gì hắn thật là có chút nghi hoặc theo lý mà nói cái này cơ thanh không ba ngày hai đầu liền sẽ náo ra điểm việc vui đến đã là cái này kinh đô thành bên trong lâu dài trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện nhưng từ vạn thọ hiến còn chưa trước khi bắt đầu cơ thanh không liền đã trở nên yên lặng nguyên bản một lần kê hại nguyễn ngọc triệu kỳ an đáp ứng vì hắn chuẩn bị vạn thọ hiến thọ lễ nhưng đến cuối cùng h bữa tiệc chỉ là hiến một bức chính hắn vẽ xem như thọ lễ tuân hướng tây sắc mặt biến đến có chút của quái đắp tứ hoàng tử chẳng hề làm gì những ngày này chỉ là đợi trong cung cũng không gặp hắn ra ngoài qua triệu kỳ an lập tức kinh ngạc hắn còn có đảng hoàng thời điểm cậu tương tây đáp có lẽ là sợ hãi đại hoàng tử nghe nói tứ hoàng tử từng bị đại hoàng tử hung hăng giáo h ơ n qua bây giờ đại hoàng tử còn tại trong kinh vậy hắn cục đuôi trốn đi cũng là có khả năng triệu kỳ an nhất thời không nói gì cũng không biết cơ võ sương làm cái gì đúng là để cơ thanh không có lớn như vậy bóng ma tâm lý cũng không dám ra ngoài ẩ m ý hắn nghĩ nghĩ nói ra đã như vậy ngày mai ta đi một chuyến trong cúng đi gặp một lần hắn bất kể nói thế nào lư hoài thận trong tay cái kia phần tình báo vẫn rất có giá trị nếu là có thể nắm bắt tới tay cũng coi là một phần không sai công lao như thế đi gặp một lần cơ thanh không cũng không tính là gì tám một bên khác đại càn hoàng cung thái hòa cung nội trong chủ điện cơ thanh không quỷ trên mặt đất hai tay che ngực cả khuôn mặt đỏ bừng nổi g â n xanh trong c ổ phát ra như g i ã thu gầm nhẹ ách đá a a ở trước mặt hắn cái k i a dùng vải đỏ che đậy trong bàn thờ ẩn ẩn có tiếng tụng kinh truyền đến không gặp vô tưởng không nói gì không nghe thấy là vì vô vọng thất khổ đều là diện thất tình đều là quên là vì vô vọng thái sơ bắt đầu thanh trọc tự giao phối là vì vô vọng tại cái kia trầm thấp hùng hậu tiếng tụng kinh bên trong cơ thanh không c h ầ m rãi bỏ dậy ngồi quỳ chân mà lên chắp tay trước ngực trong miệng thì thảo không gặp không tưởng không nói gì không nghe thấy bốn thất khổ đều là diện thất tình đều là vong hắn từng lần một tái diễn cái kia dưới điện thờ vang lên tiếng tụng kinh hai thanh âm dần dần chồng chất vào nhau hắn chắp tay trước ngực bàn tay giơ lên đưa tại mi tâm chỗ nhắm mắt lại thân thể ngựa về đằng sau đi sau một hồi lâu thân thể của hắn lỏng xuống hai tay đem thả xuống chậm rãi mở mắt ra trên mặt đã không có cái kia thống khổ chi tình cơ thanh không túi lầu xuống giải khai và táo của mình lộ ra lồng ngực. Hư c vì, vì thế hắn càng là hy sinh mình tế luyện nhiều năm ảnh tùy tùng đem cái này ngũ phương thần phù cưỡng ép lấy ra thay thế mình ngũ tạng vì chính mình diên nửa năm thọ nguyên nhưng mà đây là hắn lần thứ nhất sử dụng ngũ phương thần phù kéo dài tính mạng không n g ờ này phù mặc dù có thể vì hắn nghịch thiên cải mệnh cưỡng ép kéo dài nửa năm thọ nguyên thế nhưng là ngăn không được mình n ụ c thân mục nát bây giờ trên người hắn đã tràn ngập nhàn nhạt sắp tối qua một thời gian ngắn mặt ngoài thân thể liền sẽ bắt đầu xuất hiện thi ban cho đến lúc đó đúng cái người sáng suốt đều có thể phát giác hắn không thích hợp chớ đừng nói chi là nơi này là hoàng cung có là đại nội cao thủ tại ngoại tổ vì sao còn chưa vào kinh cơ thanh không cắn ngón tay mặt tái nhật nổi lên hiện ra vẻ lo âu bây giờ hắn ảnh t u tùng bị hủy đã không cách nào liên hệ đến tại phía xa kinh châu ngoại tổ chỉ có thể mong mọi ngoại tổ có thể sớm một ngày vào kinh thành dạng này hắn còn có thể nghĩ biện pháp vì chính mình che giấu thân thể dị thường chính là cơ thanh không ngồi trong điện lo nghĩ bất tán lúc cửa điện truyền ra ngoài đến tiếng bước chân người nào cơ thanh không ở giữa âm thanh lập tức đứng người lên hướng cửa điện nhìn lại cái này thái hòa cung bên trong ngoại trừ một chút đã bị hắn trưởng không cung tì bên ngoài không còn những người khác tại mà những cái kia cung tì sẽ không tự tiện đến chủ điện cho nên nhất định là ngoại nhân xâm nhập hắn quay đầu nhìn lại đã thấy cửa đại điện đứng đấy một tên thái giám lập tức nhũ mày ta nhớ được ngươi là thiền tâm cung thái giám đến ta chỗ này làm cái gì cái kia thái giám không người con xuống hai tay trình lên một phong thư cung kính nói tứ điện hạ tam điện hạ đưa cho ngài một phong thiếp mời đến tam ca cho ta đưa thiếp mời cơ thanh không nghe vậy lập tức sắc mặt biến đến cổ quái sau đó không kiên nhận đến khua tay nói lấy về lấy về chỉ nói ta không dành qua liền là bây giờ hắn cái này quỷ bộ dáng chỗ đó còn có thể thấy người húng chi cái này mấu chốt tam ca gặp hắn nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt cái kia thái g i á m cũng không giận đem tiếp h mời đặt ở trên mặt đất cung kính nói điện hạ nhà ta nói đi cùng không đi toàn bằng tam điện hạ tâm ý bất quá cái này tiếp mời nô tài cho ngài đặt ở nơi này nô tài cáo lui cơ thanh không nhìn xem cái kia thái dám rời đi á nhưng mắt r ấ lại tại lúc này hắn chú ý tới trên thiếp mời một cái đồ án không khỏi nhẹ phun ra một tiếng đem cái kia thiếp mời cầm tới trước mắt xích lại gần nhìn tê lợi thấy rõ bức đồ án kia đúng cái gì về sau cơ thanh không đầy mặt kinh ngạc không khỏi nhẹ tê một tiếng chỉ thấy thiếp mời phân đôi t h e o lên một cái nho nhỏ đồ án đó là một đoá hoa sen màu trắng hoa sen người kinh đô thành ngoại thành thành bắc một chỗ trong chỗ ở chỗ này tòa nhà xây thành đã nhiều năm rồi nhưng quanh năm suốt tháng đại đa số thời điểm đều là bỏ trống lấy chỉ có một cái câm điếc lao bục ở tại nơi này giúp đỡ vẩy nước quét nhà trước cửa sau phòng để tòa nhà này không đến mức hoa phế cái này tại thành bắc chỗ này cũng không kỳ quái nơi đ â y giá đất tiện nghi rất nhiều nơi khác phú hào khách thương cũng sẽ ở thành bắc đặt mua một bộ tòa nhà đại đa số thời điểm đều là bỏ trống lấy số ít mấy tháng qua kinh đô thành làm ăn lúc mới có thể ở đây ở lại t r u n g quanh hàng xóm phần lớn cũng đều coi là chỗ này tòa nhà chủ nhân cũng là nơi khác khách thương mà tại hôm nay trong ngôi nhà này lại là đèn đốt sáng chưng trong sân còn có người đang đi tuần đều là võ đạo hào thủ phòng khách bên trong giờ phút này l ó e lên lò lửa hỏa lô bên cạnh một tên thanh niên ngồi vây quanh tại bên cạnh rõ ràng là tháng bảy chính vào nóng bức thời tiết nhưng hắn trên thân lại hất lên d à y đặc áo lông trồn hai tay đặt ở trên lửa nướng không ngừng xoa bóp lấy lòng bàn tay dường như rất lạnh điện hạ tân n ư c thắng không có tới chu huyền giật một thân áo quần cứng cáp lộ ra cơ bắp bản cầu cánh tay hướng phía thanh niên kia đương nhiên đó là tam hoàng tử cơ vân duệ cơ vân duệ cũng không buồn b ự c cười nói xem ra cái này tần đức thắng tin tức ngược lại là linh thông đã biết được tây mạc sự t ì n h lựa chọn bo bo giữ mình nha đều nói tan đàn sẻng ẽ bây giờ ta còn chưa như thế nào chỉ sợ cũng đã có không ít người tránh ta như hồ lang a tứ theo ý kiến của ngươi ta làm như thế nào đúng tốt hắn nghiêng đầu hỏi đến bên cạnh một người mà ngồi ở cơ vân duệ bên cạnh t ì n h lình không phải người khác chính là tứ hoàng tử cơ thanh không cơ thanh không cuối cùng vẫn là đến phó ước giờ phút này hắn ngồi tại hỏa lô bên cạnh đã là đầu đầy mồ hôi không ở nhấc tay áo lau sạch lấy Mánh b ấ t đ i n h bị cơ vân to hai m ộ t c h ú t lại là n g ạ c nhiên n mầm đầu trên người hắn tràn ngập một c ố nồng đậm nữ t ử son phân vị nhưng vẫn như cũ khó nén trong đó một c ố làm cho người buồn nôn mùi thối giờ phút này mọi người chung quanh đã nhíu lông mày yên lặng cách xa hắn cơ v â n duệ đối với cái này lại dường như không có chút nào phát giác gặp hắn thần sắc kinh ngạc dường như hảo tâm đến đề điểm một câu tứ lệ còn không biết ta bây giờ ta lấy cùng chu l á o thái ra quyết liệt ta càng làm ệ n h ta hoàng nhi tinh hà chiếm tây mạc trong quân không ít binh quyền sau này chu ra tại ta khi như tử địch cái gì cơ thanh không mở to hai mắt nhìn bỗng nhiên mầm đầu nhìn về phía cơ văn hắn khó có thể tưởng tượng cơ v â n duệ đúng là như vậy hời hợt đến liền đem như thế bắn nổ tin tức chi tiết cáo chi cho mình nhưng vấn đề là vì sao muốn cùng hắn nói những này hắn nhưng là có thể ngay trước bách quan trước mặt chẳng biết xấu hổ đến gọi mình nhị ca á phụ người cái này kinh đô thành ai chẳng biết hắn đúng nhị hoàng tử tử trung cơ thanh không kiển cười vài tiếng tam ca nói với ta chuyện này để làm gì ta cái nào nghe hiểu được cơ v â n duệ ho nhẹ vài tiếng dùng theo khăn che miệng đợi t h ở đều đ ặ n khí về sau nói ra bây giờ ta đã mất đi chỗ dựa nếu muốn cùng nhị ca tiếp tục tranh hoàng chữ ngươi cảm thấy ta làm như thế nào cơ thanh không hắn không có trả lời chỉ là sắc mặt t ẩ n ẩn trở nên khó coi cơ vân duệ cười ánh mắt liếc xéo phải xem hướng cơ thanh không tự nhiên là để nhị ca cũng mất phía sau trợ lực như thế mới là công bằng ngươi cảm thấy thế nào cơ thanh không lâm nhiên nói ngươi muốn để ngô tướng từ bỏ nhị ca điều đó không có khả năng đương nhiên không có khả năng không chỉ đúng cái kia một phần ngoại tổ tôn huyết thống gắn bó càng l à tại ngô tướng trong mắt cơ hạ o vũ vô năng sợ sệt không còn so với hắn càng thích hợp khôi lỗi cơ vân duệ dừng lại một lát tiếp tục nói cho nên ta m u ố làm là để ngô tướng rơi lại cơ thanh không sắc mặt lập tức thay đổi nhưng sau một khắc hắn lại khôi phục ngày xưa cả lơ phất phơ bộ dáng ngựa khí lười biếng không hứng lắm nói cái này cùng ta lại có gì làm các ngươi muốn tranh vị quân tranh thái tử ta lại không cùng các ngươi tranh cơ vân vệ mỉm cười đem lô bên trên nóng lấy bầu rượu gỡ xuống rót một chén tại trong tràn đưa cho cơ thanh không túy tiên n ư ỡ n g vạn thọ hiến hậu trong cung còn dư một chút ta hướng phụ hoàng lấy được cơ thanh không tiếp nhận chén rượu khe n h ư mày nhưng cuối cùng vẫn đem nó vốn vào bây giờ hắn mất ngũ tạng vốn là không cách nào ăn một khi ăn liền muốn mở ngực mổ bụng lấy ra trong đó thống khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể mãn uống trong chén rượu ngon chỉ là cái này người khác tham luyến rượu ngon đối với hắn lại giống như là một loại c h ự c hình uống vào về sau ở bụng giống như như lửa đ à o đớn nhưng cơ thanh không vẫn như cũ đúng sắc mặt không thay đổi uống xong một chén sau đôi mắt sáng lên rượu này ngược lại là rượu ngon chỉ tiếp ta cái k i a m ộ i tế thực sự hẹp hỏi ta mấy lần hướng hắn đòi hỏi hắn đều là không cho cơ v â n duệ cũng không có uống rượu chỉ là ý vị thâm trường phải xem lấy cơ thanh không ánh mắt rơi vào hắn ổ bụng phía trên nhưng cuối cùng hắn chỉ là lẳng lặng b ô n xuống tầm mắt nói ra nghe nói nhị ca nhà hoàng tầu có bầu chỉ là trước đó vài ngày gặp thích khách, động toàn do tứ đệ dâng lên tiên đan mới bảo toàn thai nhi cơ thanh không x ứ n g sốt u một lát sau đó gật đầu phải thì như thế nào nghe nói tứ đệ đúng trộm cắp quan c h ấ n quốc hiến cho bệ hạ vũ hóa tiên đan làm sao ngươi muốn đi tố giác ta cơ thanh không trên mặt toát ra một chút khinh thường dường như lợn chết không sợ bỏng nước sôi cơ vân duệ bình tĩnh nói nhị ca g i ả mới có con duy này một vị r ồ n g dõi nếu là khó giữ được lại khó có hậu nhân ngươi với hắn không ngừng cứu t ử tri ân càng là bảo vệ hắn tranh đoạt chữ quân tư cách đây là đại ân hắn dừng lại một lát lại là chuyện nhanh quay ngược trở lại nhưng hắn biết rõ ngươi trộm đan sự tình sau đó lại là công nhân trắng trợn tuyên dương ngươi cứu tử c h i công lần này làm việc ngươi nhìn không ra hắn tại lấy t o á n trả ơn cơ thanh không trầm mặc hắn chỗ đó nhìn không ra nhị ca sau đó vì hắn khoe thành tích nhìn như cảm động đến rơi nước mắt kỳ thực đúng ham hắn tại nguy nan bên trong như hắn dâng lên đi viên đan dực kia thật sự là vũ hóa tiên h đan hôm nay đã sớm bị phụ hoàng biết đến cuối cùng được lợi chính là cơ hạ vũ cái kia còn chưa xuất thế hoàng nhi bị phạt lại là mình không thể không nói cơ hạ vũ cử động lần này đúng là không nhân nghĩa chớ nói việc này chính là n ô hoàng hậu đề nghị hắn đã như vậy làm theo chính là hoàn toàn không có chú ý cơ thanh không phần ân tình này đem cơ thanh không coi là bỏ qua cũng không đủ tiếp gần gà thôi nhưng cơ thanh không lại có lập trường gì đi chỉ trích cơ hạ vũ làm việc đâu hoàng tẩu trong bụng ô m đúng cái gì hắn đúng lại quá là rõ ràng cũng chính bởi vậy cơ thanh không hồn nhiên không bị ảnh hưởng vô lại nói ta không hứng thú biết được nhưng cơ v â n duệ lời kế tiếp lại là để hắn trong nháy mắt cả người căng thẳng lên chỉ nghe cơ v â n duệ chắc chắn nói đây không phải là vũ hóa tiên đan hắn nhìn về phía đã đổi sắc mặt cơ v â n duệ lại cười nói ngươi như biết được vũ hóa tiên đan đúng cái gì ngươi liền sẽ không cầm cái này khi việc cớ đan này quan trấn quốc nếm thử luận chế nhưng hắn thất bại bởi vì đây không phải linh uyên chỉ có đa phương lại như thế nào luyện chế đạt được thần đạo đại đan ngươi là hồng liên thánh tử ngươi vị t i a ngoại tổ lại nhất thiện huyết tế chuyện luyện đan hắn liền không có dạy ngươi cái này vũ hóa tiên đan lại gọi đăng thần đan a cơ thanh không đột nhiên đứng dậy sợ hãi đến gắt gao nhìn chằm chằm cơ v â n duệ cơ v â n duệ sắc mặt bình tĩnh đến ngẩng đầu nhìn hắn trong lúc nhất thời toàn bộ trong sảnh bầu không khí tựa như đọng lại bình thường cho đến cơ văn duệ mở miệng lần nữa ngươi có muốn hay không biết được ngươi cái tia bảo mọi là bị người nào làm hại đúng nghe nói là an thủ đạo động đắc thủ cơ văn duệ ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần. nhưng phía sau màn hạ lệnh người hẳn là ngươi cái kia mội tế triệu kỳ an không có khả năng làm sao có thể đúng triệu kỳ an h ạ i ta m u ộ i mội hắn bất quá là cơ thanh không lập tức phủ nhận cơ vân vệ lại là sắc mặt nghiêm một chút quắp bất quá là cái gì hắn mới là triệu gia chân chính người cầm lái liền ngay cả đông hải đại công triệu vạn kim cũng chỉ là bị hắn gác ở bên ngoài biếng ngắm hắn là một ư ơ i một tuổi bước vào thiên nhân võ đạo yêu n g h i ệ t đúng đem sinh ý làm được đại càn cựu châu kinh thương kỳ tài đúng ngắn mùi ba năm công phá đông hải sáu nước kinh thế xoái tài hắn nghiêng đầu nhìn về phía cơ thanh không ánh mắt sáng rực gàn từ đ ô n chương ba trăm linh một bạch liên phật mẫu cùng triệu kỳ an chương ba trăm linh một bạch liên phật mẫu cùng triệu kỳ an theo cơ vân duệ từng chữ từng câu bốn cơ thanh không đầu góc trong nháy mắt trở nên trống rỗng trong lúc nhất thời ngay cả lời đều quên nói thế nào á khẩu không trả lời được đến ngu ngơ tại chỗ ấy cơ vân duệ ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trong tay ly rượu miệng chén lo lắng nói triệu kỳ an mười mấy năm trước liền có phản tâm hắn dường như trời sinh liền vì tạo phản mà sinh ta thậm chí không biết được người như hắn vì sao lại đến kinh đô thành cũng không biết hắn vì sao có thể nhịn các ngươi t o ra nhất nhận chính là mười năm bốn nhưng t i ề m lòng cuối cùng muốn phá hại bây giờ hắn muốn động đứng núi chịu x ả o chính là mội mội của ngươi ngọc chân hắn cũng coi như nhân nghĩa nếu là ta liền đem ngọc chân nhất đao giết sao lại lưu nàng tính mệnh cũng không biết là nhân tử hay là bởi vì năm đó phụ hoàng đích thân tới đông hải mang đến cho hắn bóng ma đến nay chưa tàn bốn cơ vân vệ biểu hiện ra đối triệu kỳ an mười phần hứng thú thậm chí là phê bình vài câu như thế ẩn nhẫn như thế nội tình dạng này người lại ngay tại bên người chúng ta mà toàn bộ kinh đô thành bên trong không người có chỗ phát giác tứ lệ ngươi nói cái này triệu kỳ an nên nhiều đáng sợ một người a lời tuy là nói như vậy nhưng cơ v â n duệ thần tình trên mặt lại rõ ràng là vẻ hơn t h ư ợ n g cơ thanh không ánh mắt gắt gao đến theo dõi hắn ngươi như thế nào biết được những này hắn không hiểu triệu kỳ an đã giấu sâu như vậy vì sao tam ca sẽ đối với chuyện của hắn thuộc như lòng bàn tay bình thường trọng yếu nhất chính là tam ca vì sao lại biết mình thân phận cơ v â n duệ đem hắn phản ứng để ở trong mắt cười khẽ một tiếng sau đó giơ tay lên vô vội trưởng ba b à đợi thanh âm tán đi sau phòng một gian cửa nhỏ mở ra một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra đó là một cái tiểu sa di cái đầu bóng lo lấy vậy mà lại có mười hai vết sẹo g i i ấn tượng chứng cho mười hai nhân、duyên. trên người hắn mặc kim tử giao nhau cả xa chắp tay trước ngực đi tới tràn đầy thánh khiết chi ý song sinh tình đế vốn là một nhà cái kia tiểu sa di tụng một tiếng phật hiệu ánh mắt rơi vào cơ thanh không trên thân làm lễ nói vần tăng phát độ bãi kiến hồng liên thánh tử cơ thanh không ánh mắt buông xuống gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu sa di cả xa bên trên theo lên một đoá hoa sen tinh khiết bên trên bạch liên cơ thanh không rốt c ụ c minh bạch mình thân phận tại sao lại bạo lộ tam hoàng huynh bên người đúng là có một vị bạch liên phật quốc tăng nhân song liên tình đế vốn là một nhà bạch liên một mạch cùng hồng liên một mạch đều là cứu thế giáo chỉ bất quá cả hai ở giữa giáo nghĩa khác biệt nhất người tu vô tình đạo nhất người tu dục đạo thiên võ d i ệ t phật trần tướng ngay tại trong đó h ắ n đông nhiên quay người lại đối cơ vân duệ gầm nhẹ nói ngươi điên rồi ngươi sao dám để bạch liên phật quốc người vào kinh thành bây giờ đại cản chính tập kết trọng binh muốn tiến đánh nam phật quốc lúc này liền là cơ vân duệ cũng không dám cùng nam phật quốc tăng nhân tiếp xúc không nghĩ tới mình tam ca ngoại phụ biệt viện bên trong đúng là ẩn giấu một cái mười hai giới thử kim cả s a cái này tăng nhân tại bạch liên bên trong phật môn địa vị đã là cực cao cơ vân duệ còn chưa mở miệng sau l ư n g chuẩn mực hòa thượng giải thích nói thánh tử hiểu lầm bẩn tăng đội phật mẫu điểm hóa tỉnh ngộ kiếp trước cái này sau liền nghe theo phật mẫu an bài một mực tiềm phục tại kinh đô thành bên trong lấy lưu ly g i ớ i pháp nhãn để thay phật mẫu bảo hộ triệu kỳ ă n bây giờ đã có bảy năm cũng không phải là thụ tam điện hạ mời mới đến kinh đô bốn điều đó không có khả năng cơ thanh không trực tiếp đánh gãy hòa thượng kia lời nói hai ngón cùng nhau hoành chỉ hướng hắn tiếng quát nói ngươi nói ngươi bảy năm trước liền chui vào kinh đô thành ngươi sao tho á t khỏi cầm trong tỉnh thiên nghi quốc sứ mắt chuẩn mực hòa thượng mỉm cười đắp hôn t i ê n n h i tuy là bất thế chi cơ bảo quốc sư cũng là trích tiên tri tư nhưng trên đời này cũng không phải không thể che đậy quốc sư t hai mắt ngăn cách hồn thiên nhi g chi thần uy bảo vật hắn tay giơ lên cuốn lên trên thân tử kim cà sa phật mẫu biết được quốc sư trí năng nhưng như c ũ dám để cho t i ể u tăng vào kinh thành tự nhiên là có chỗ ý lại nay cà sa tên là tứ vô lượng chính là phật môn trọng khí liền có ngăn cách hồn thiên nhi g chi thần uy công hiệu cũng có thể chống cự quốc sư cái kia quan t i ệ t ác minh nhân quả pháp nhãn còn có bảo vật như vậy cơ thanh không sắc mặt ngưng trọng xem một chút pháp độ hòa thượng trên người tử kim cà sa sau đó trầm mặt nói ra coi như ngươi nói đều là thật nhưng đường đường phật mẫu tại sao lại chú ý tới triệu kỳ ăn Coi cản còn có nhiều như vậy vị chân quốc, lại càng không cần cùng triệu lời người nói giản, đại nhiều lại phải nói kinh như an như đúng như nhân không đơn nhưng như không thành n vật kỳ a đô vậy vậy vị mười Phật、quốc、cách nhau quốc đầu vàn giảm. m mấy năm trước phật môn lãnh tụ thập phương tam thế phật tọa hóa phật môn cao tăng liều chết chui vào cựu châu chi địa khắp nơi tìm đại c ả n cựu châu tìm về một vị phật mẫu nghe đồn vị này phật mẫu xử nữ hoài thai dựng d ụ c thập phương tam thế phật tương lai thân có thụ nam phật tăng nhân tôn sùng bây giờ ẩn ẩn đã trở thành thập phương tam thế phật sau khi tọa hóa phật môn mới lãnh tụ nhân vật như vậy thế mà lại đối triệu kỳ an như thế đệ bụng cái này sao có thể coi như triệu kỳ an thật sự là như vậy không đơn giản nhưng hắn trung pi là còn chưa triệt để trưởng thành thiên tư cho dù tốt hắn cũng còn chưa đạo thành nhất phẩm hắn tại đông hải thế lực lại lớn nhiều nhất cũng chỉ là một cái khác nam phật quốc hai người này ở giữa chí ít từ mặt ngoài nhìn không liên hệ chút nào vị tiêu chí cao vô thượng phật m â u nếu là như vậy đối đãi còn lại trần quốc thì như đạo t ô n g khôi thủ quan vân tử cũng hoặc là vu cương vị t i a đại tư tế cơ thanh không đều sẽ cảm giác đến hợp lý nhưng vì sao hết lần này tới lần khác sẽ là triệu kỳ an pháp độ hòa thượng đối mặt chất vấn lại là sắc mặt không thay đổi t ụ một tiếng pháp danh bình tĩnh nói bên trong chi tiết tiểu tăng không biết chỉ biết phật mẫu còn tại tục g i a thời điểm cùng triệu kỳ an nguồn gốc rất sâu cũng là phổ thiên phía dưới hiểu rõ nhất triệu kỳ an người vừa mới tam điện hạ cùng thánh tử sở nôn g câu câu là thật chữ chữ là thật tiểu tăng nguyện lấy phật tổ phát thệ hắn dường như lo lắng cơ thanh không công tin đề điểm một câu phật mẫu tục g i a xuất thân cũng tại đông hải như thế nói đến đúng vị này phật mẫu còn chưa trở thành phật mẫu trước đó cùng triệu kỳ an liền có cựu á n cơ thanh không đối với hắn lời nói vẫn như c ũ đúng bán tín bán nghi cơ vân duệ lúc này mở miệng nói những này đều không trọng yếu trọng yếu là bà mội ng ngọc chân bị triệu kỳ an người làm hại đây là thiền sư tận mắt nhìn thấy cơ thanh không nhìn về phía chuẩn mực hòa thượng thật sự là như thế pháp độ hòa thượng gật đầu nói mấy tháng trước đó hồng liên một mạch đồng môn vào kinh thành không biết dùng loại bí p h á p nào đang tìm kiếm chuyển thế người suýt nữa đem tiểu tăng bạo lộ nghĩ đến là thánh tử thuộc hạ may mắn kinh đô cũng có một vị chuyển thế kim đồng nếu không đồng môn tương tàn bất thiện h ắ n khẽ lắc đầu lại là tụng một tiếng phật hiệu lúc trước cung tâm hình cái k i a m ộ t đám bạch liên giáo đồ là vì đem kinh châu ngưng tụ thánh thai đưa đến kinh đô thành đến sau đó sở dĩ lưu lại xuống tới không chỉ là cung tâm hình tư tâm cùng ngọc chân gặp vỡ cũng không phải vì tiền tài c h ọ n yếu nhất chính là tại kinh đô thành bên trong phát hiện một vị t r u y ề n thế k i m đồng hồng liên thánh chủ đang tại thu thập những n à y t r u y ề n thế k i m đồng cung tâm hình có thể thuyết phục cái khác cứu thế giáo đồ lưu lại cũng là bởi vì muốn cái này một phần đại công lao nhưng bọn hắn ngay từ đầu tìm t r u y ề n thế k i m đồng lại không phải bạch vân quan tiểu đạo đồng lăng vân tử mà là cái này tiềm phục tại kinh đô thành bạch liên phật môn phật tử cũng không biết pháp độ hòa thượng dùng phương pháp gì để cung tâm hình đám kia cứu thế giáo đem mục tiêu khóa chặt tại tiểu đạo đồng lăng vân tử trên thân lúc này mới gây ra phía sau rất nhiều sự tính đến cơ thanh không đối với chuyện này là không biết c h ú nào hắn tuy là hồng liên thánh tử Cung tâm hình đám kia cứu thế giáo đồ cũng là vì hắn vận chuyển thánh thai mới tới kinh đô thành nhưng hắn cho tới bây giờ cùng giáo đồ cũng chỉ là một tuyến liên hệ từ trước tới giờ sẽ không chân chính gặp mặt hắn không cắt đứt pháp độ hòa thượng lời nói nhẫn l ạ i tính tình nghe chỉ nghe chuẩn mực hòa thượng tiếp tục nói tiểu tăng tuy có tứ vô lượng cà xa phù hộ nhưng triệu kỳ an thực lực khó mà suy nghĩ dường như cũng có tiên thiên thần nhãn chi năng tiểu tăng cũng không dám quá mức tiếp cận nhưng cứu thế giáo đồng môn vào kinh thành tiểu tăng cũng lưu ý mấy phần vừa lúc liền mắt thấy không ít chuyện trong đó rất nhiều sự tình tiểu tăng chỉ một người không cách nào bận tâm quá nhiều c h ỉ biết hiểu Ngọc Trân công chúa hại bệnh hiểu hại điên Trân trước đó, hướng quý tông t chúa hướng h quý Ngọc công đó, á n nữ mượn h m ộ t vị huyết bồ tát tiếp dẫn nhập phủ、công、chúa. tiếp tát bồ dẫn công độ ế đến n tận kinh hồng liên đồng môn đều bị tiêu diệt, vừa rồi chuyển ra Ngọc Trân công chúa đã hại bệnh điên. tiêu diệt, đây đi đô đều đã đ lại hại rồi chưa cửa cho chúa phủ, Pháp ra vừa ra bị hòa thượng dừng lại một lát còn nói thêm triệu kỳ an giới t r ư ớ n g năng nhân dị sĩ vô số trong đó có nhất cúng vụng chính là ngày xưa ngự mã giám tổng quản đại nội quan ngụy hải yến người này trước kia từng có kỳ ngộ còn nhỏ ngộ nhập một chỗ sân động bên trong tìm thấy một bích họa được lưu lại bởi một cao nhân chỉ tiếp tư chất không tốt vô duyên võ đạo chỉ tập được cái kia phía trên bích họa một bộ ngân châm bí pháp kinh đô hồng liên đồng môn bị đều tiêu diệt về sau tiểu tăng tận mắt nhìn thấy phủ công chúa người đem hắn tiếp vào trong phủ ngọc chân công chúa chứng bệnh không giống điên dại ung thư giống như là bị làm chân thuật lịch chuyển nghe hoàn g chi khiếu bố trí tám i chín phần mười chín h là người này sợ vì hắn nhìn về phía cơ thanh không nói ra công công này cùng ngũ hầu tiền h t u ế tranh chấp bị thua toàn do triệu kỳ an vừa rồi bảo toàn tính m ệ n h bây giờ càng là phụng triệu kỳ an vì ân chủ ngọc chân điện hạ bệnh điên bốn kỳ thật toàn bái triệu kỳ an ban tặng cơ thanh không vô ý thức đến l u i về phía sau một bước trầm thấp giọng nói cái này đây chỉ là ngươi lời nói của một bên có phải hay không tiểu tăng lời nói của một bên thánh tử sao không lại đi gặp một lần ngọc trân công chúa xem nó sọ đ ỉ n h phải chăng có thi châm dấu hiệu xem xét liền biết cơ thanh không triệt để nói không ra lời kỳ thật hắn ở trong lòng đã là tin nhưng khi đó phụ hoàng đem ngọc trân hứa cho triệu kỳ an thời điểm ngọc trân kiệt lực không chịu đến cuối cùng là mình cảm thấy triệu gia phú giáp thiên hạ thông ra đối với mình mà nói có rất nhiều chỗ tốt chủ động đi cùng ngọc trân để cặp qua này mới khiến nàng đáp ứng xuống dưới mắt hắn kiệt lực muốn vì triệu kỳ an tìm ra lấy cớ kỳ thực đúng đáng vì mình kiếm cớ cứ như vậy chẳng phải là nói bốn là hắn đem chính mình mội mội tự tay đẩy vào trong hố lửa hắn từng bước một l ù i về phía sau sắc mặt lại là càng khó chịu cho đến bốn có người sau lưng đỡ lấy hắn tứ đệ cơ vân vệ không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn đưa tay nâng lên hắn ôn đu nói ta biết ngươi hai h u y n h mội tình cảm thâm hậu bây giờ nhị ca như thế lợi ngươi càng lạ ỷ vào cái kia triệu kỳ an vì cánh tay ngươi lại còn có lý do gì đứng tại hắn bên kia húng chi nếu là nhị ca biết được thân phận của ngươi hắn dám tiếp nhận cho ngươi a bây giờ cái này kinh đô thành bên trong lại có ai dám tha cho ngươi nhưng ta dám bên cạnh ta đã dung hạ được bạch liên phật môn vậy liền dung hạ được hồng liên dục tông nếu ta đến thái tử cái này kinh châu ta liền ban thưởng làm ngươi đất phòng cho phép ngươi dòng dõi đời đời k i ế p kiếp truyền thừa những lời này nói đúng tình chân ý thiết dường như chân tình bộc lộ nhưng nghĩ k ỹ lại lại là trong đông có kim t h â m ý trong lời nói chính là không đáp ứng liền làm cá chết lưới rách đem cơ thanh không thân phận đem ra công khai nếu là đáp ứng hắn nguyện ý kế vị về sau là đổ thiên võ hoàng thế tập hàng tức nhất đảng không phải thân vương không thể kế tục phiên sĩ quốc sách cũng muốn để cơ thanh không cùng với hậu nhân đợi đợi kiếp kiếp làm kinh vương điều kiện không thể bảo là không phong phú cự tuyệt đại giới cũng không thể bảo là không lớn nhưng cơ thanh không lại là mặt lộ do dự cuối cùng cắn răng nói ta muốn trước đi xem qua ngọc t r â n về sau lại tính toán sau cơ vân duệ không nghĩ tới lời nói đều đã nói đến phân t h ư ợ n g này cơ thanh không n h ư n g như cũng không có ngay tại chỗ tỏ thái độ nhưng hắn rất nhanh cười lắc đầu vậy liền theo ngươi chỉ là bây giờ chính là giành giật từng giây thời điểm sẽ không quá lâu ngày mai bốn ngày mai ta liền cho hoàng huynh một cái trả lời chắc chắn cơ thanh không hướng phía cơ vân duệ chắp tay con xuống thần đệ hôm nay đã mất tâm biến hội xin được cáo lui trước cũng tốt huyền giật đưa tiễn tứ đệ là điện hạ chu huyền giật dẫn cơ thanh không rời đi về sau pháp độ hòa thượng cũng cáo lui nói đã tứ điện hạ đã rời đi cái k i a tiểu tăng cũng liền cáo lui bày sau một lát chu huyền giật đưa xong cơ thanh không về sau trở lại trong điện trong điện đã không thấy cái k i a pháp độ hòa thượng thân ảnh chỉ có cơ vân duệ một người ngồi tại bên lò lửa nhìn xem trên lò ấm lấy bầu rượu dương dương tự đắc bộ dáng chu huyền giật vẫy lui tả hữu sau đó đến tại cơ vân duệ bên người đẻ thấp âm thanh trầm giọng hỏi điện hạ thuộc hạ có một câu không nhả ra không thoải mái nói chu huyền giật vầy bào quỳ xuống chắp tay nói điện hạ bây giờ mặc dù cùng lao thái ra quyết liệt nhưng tây mặc trong quân vẫn có không ít đồng bào cùng ta như vậy ngưỡng mộ điện hạ bây giờ tinh hà hoàng tôn đã lôi kéo phân hóa một bộ phận tây mặc binh lực chính là chứng minh tốt nhất điện hạ chính là hồng chủ không phải cơ hạ vũ cái kia n h u y n đản cũng không phải là rời chu lao thái ra liền không thể cũng không phải là rời chu ra liền không thể cũng không rời tây mặc quân liền không thể bây giờ thiên tử g i rồi không còn năm đó hồng chí tể tướng n ô dung độc tài triều cương quan văn cầm giữ triều chính quan võ có thù h ắ n ổ nhị hoàng tử càng là dựa vào văn nhân. xem chúng ta vì chó dơm thiên hạ quan võ đều ngày đêm chờ đợi võ hoàng thịnh thế có thể tái diễn điện hạ nếu là vùng cánh tay hô lên tất có vô số người có kiến thức nguyện vì quên mình phục vụ điện hạ bây giờ kế sách nên ổn định kinh thành ngũ phủ quan viên lôi kéo địa phương châu phủ quân sĩ nhưng vì sao nhưng vì sao hắn cắn răng lời kế tiếp mỗi một chữ đều giống như bắt lửa than ngậm tại trong miệng cái chán g â n xanh đều nổi hẳn lên vì sao điện hạ muốn c ù n g cứu thế giáo yêu n h i ệ t cấu kết cơ vân duệ chỉ là lặng lặng nghe lần này sôi sục hẳng khái tri ngôn lại làm cho hắn trên mặt thần sắc cũng không hề biến hóa hắn đưa tay đem trên lò ấm lấy bầu rượu cái nắp để lộ đi đến thêm chút quả táo loại hình đồ vật một bên ngồi động tác như vậy một bên bình tĩnh nói nam phật quốc nguyện cùng ta hợp tác cái này không kỳ quái bây giờ đại hoàng huynh binh mã cùng lâm lao ra t ử binh mã hợp tại một chỗ bên ngoài lại có vu cương cường viện càng là trình hợp dị tộc bảy quốc chi thế lực thuyết phục bọn hắn xuất binh lần này nam phật quốc là thật đã đến sinh tử tồn v o nguy n g hiểm bọn hắn cần một, cái giúp đỡ, càng là cần một cái có thể ngừng cuộc chiến tranh này người đứng ra từ bọn hắn tự tay nâng đỡ xuất đại càn tân quân bốn không phải là tốt nhất đối tượng hợp tác、ca. nói không chừng nam phật quốc những cái k i a con lựa chọc còn tồn lấy ta khắc nhận đại thống về sau vì phật môn sửa lại án sử sai ý nghĩ đâu về p h ậ n ta hắn đem trên tay đồ vật đem thả xuống n g h i ê n g đầu nhìn về phía chu huyền giật ngươi nói những cái kia có thể đối phó được nô tướng quốc ca có thể giúp ta đoạt được thái tử c h i vị a chu huyền giật vừa muốn mở miệng chỉ thấy cơ vân duệ lắc đầu không đối phó được ngươi vẫn như cũ cực hạn tại quy tắc bên trong nhưng tại triều đỉnh quy tắc bên trong bốn lại thế nào đối phó được am hiểu nhất đạo này nô tướng quốc đâu bạch liên phật quốc sơ tìm tới ta lúc ta cũng muốn c ự tuyển nhưng bọn hắn lại là đem ngô tướng trí mạng nhược điểm xem như cuộc giao dịch này thêm đầu tặng cho ta để cho ta thấy được vặn ngã ngô tướng hy vọng ta có thể nào không động tâm húng chi ngươi từ tây mạc bên trong chỗ tới càng là lao thái gia đích trưởng tôn ngươi sao liền không có nhìn ra lão thái gia tại tây mạc đến cùng ẩn giấu đồ vật gì ta chờ mong lấy dâng lên long châu có thể làm cho phụ hoàng chú ý tới tây mạc nhưng phụ hoàng lại đối với cái này nguệ mặt làm ngơ bạch liên phật quốc miện đi tây mạc nâng đỡ hoàng nhi ta lại có thể nào không động tâm hắn thở dài một tiếng huyền giật ngươi cảm thấy ta có tuyển là bởi vì ngươi thấy còn chưa đủ ngươi như đứng tại bên cạnh ta nhìn thấy ta nhìn thấy ngươi liền hiểu trên đời này nào có nhiều như vậy lựa chọn 11. m à tại kinh đô thành một bên khác cũng có một chỗ trong trạch tử một trận hiến hội vừa mới đi tới hồi cuối lâm văn húc công chúng vị tân khách đưa ra tướng quốc phủ về sau sau đó quay người hồi phủ tiến trong phòng khách mấy tên t ỷ nữ đang tại dọn dẹp t r ê n bàn mà thể tướng n ô dung ngồi trong bữa tiệc chủ vị thân thể tựa tại bên cạnh bàn tay không ở đến xoa c h á n thẳng đến bên cạnh tiếng bước chân chuyển đến n ô dung lúc này mới mở mắt ra ngẩm đầu nhìn về phía đứng tại bên người mình lâm văn húc sắc mặt nhu hòa xuống tới chư công đều đi đệ tử tự mình đưa đến bên ngoài phủ nhìn xem chư vị tướng công lên xe ngựa rồi mới trở về lâm văn húc cung kính đáp sau đó nhìn về phía n ô dung cái k i a mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi lo lắng nói l ã o sư những ngày gần đây vất vả không ngại về phòng trước nghỉ ngơi đi n ô dung lại là lắc đầu miễn cưỡng lên tinh thần đến không đội hôm nay mở tiệc chiêu đãi chư công làm trễ mải canh giờ công vụ còn chưa xử lý xong ngươi theo ta đến thư phòng thay ta xét duyệt chỗ sơ xuất lâm văn húc có nhủ lão sư làm gì nóng lòng nhất h ờ i n ộ dung tiên chỉ nói chuyện hôm nay hôm nay tất quốc sự há có thể chậm trễ lâm văn húc biết được lão sư tính tình bản tính biết được lại khuyên cũng là vô dụng chỉ đành chịu theo hắn tới thư phòng nô phủ thư phòng xây đến có chút khí quyển tất cả bảy biện bày ra đến trình tề không còn làm như vậy chỉ toàn duy chỉ có trên thư án để đó thật dày mấy chồng chất công văn có vẻ hơi lộn xộn đây là hôm nay tròng triệu đỉnh trụ cột đưa tới công văn ngoại trừ kinh đô bách quan bên ngoài hay còn có cựu châu các nơi quan viên dân tàu trường nhiều như vậy lượm lại cũng chỉ là một ngày công tác n ộ dung ngồi tại sau án thư bắt đầu thông lệ phê duyệt một t i ê n tấu trường chỉ cần đạo qua vài lần k h ô n sư đồ hai người phối hợp ăn ý toàn bộ quá trình cơ hồ không có nói chuyện với nhau chật có vài câu ngắn gọn giao lưu nhưng cũng đều lời ít mã ý nhiều sau một lát lâm văn húc lau mồ hôi chán không khỏi nhìn về phía nội dung ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ chỉ là phụ tá hắn đã làm mọi mệnh không chịu đổi nhưng lão sư lại là mỗi một phong tấu t r ư ơ n g đều muốn nhìn qua mỗi một phong đều muốn suy nghĩ rất nhiều cho ra cách đối phó trong đó tiêu hao tinh lực có thể nghĩ chiều chính trong ngoài đều cảm thấy lao sư độc tài triều cường mọi thứ đều là muốn xem qua mọi chuyện đều muốn xin chỉ thị nửa điểm quyền cũng không chịu tùy tiện phóng cho người khác đúng tham luyến quyền thế nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy đây hết thể phía sau đúng đã giống như để lọt g õ đồng dạng đại cản lão sư việc gì cũng phải tự làm lấy là muốn đem cái này để lọt gõ cái trước cái mắt cho lớp bên trên đúng sợ phàm là có một chỗ chỗ sơ xuất đều đem đại cản sau cùng tấm màn tre vô tình trên ngồi đại hạ tương đại càng nếu không có lao sư những năm gần đây cho dù là bên ngoài ổn định đều sẽ không còn tồn tại nhưng khôi hài những người kia vẫn còn cảm thấy lao sư bất quá bình thường chi tư phàm là gặp đại sự liền sẽ chỉ tô son chắt phấn tre dấu hòa nê tể tướng nhiều như vậy tấu trương người bên ngoài nửa tháng đều xử lý không hết lại chỉ là một ngày công vụ cuộc sống như vậy lại là mấy chục năm như một ngày trên triều đình có mấy người làm được lâm văn húc chỉ cảm thấy hổ thẹn năm đó hắn cũng từng chạy theo xu thế b á i tại ngô tướng muốn hạ cũng bất quá là không nguyện từ bỏ danh lợi muốn bắt một phần tiền đô thôi nhưng những năm gần đây hắn đã thật sâu bị n ô dung chết phục đã sớm đem n ô dung coi là mình chân chính lao sư duân văn đợi công vụ xử lý đến không sai b i ệ t lắm chỉ còn lại có một chút không quá trọng yếu s ố gấp n ô dung nhắm mắt nhẹ nâng chắn đầu trên mặt toát ra vẻ mệt mỏi nhẹ giọng kêu một tiếng lâm văn húc duân văn là lâm văn húc tiên chữ hắn đã vây được bên trên mí mắt cùng dưới mắt ra đánh nhau nghe được n ô dung gọi hắn một cái giật mình tỉnh dậy liền vội vàng hành lễ học sinh tại n ộ dung cũng không mở mắt một mực vào n lấy mi tâm hỏi đại hoàng tử bên kiết nhưng có hồi phục cái này bốn nói đến đại hoàng tử lâm văn húc mặt lộ một chút kh hắn chi tiết đáp học sinh đã đem lão sư bái thiếp dâng lên đã bị đại điện hạ thân vệ nhận lấy nhưng học sinh nghe nói trong c u n g quen biết công công nhắc lên đại hoàng tử từ về kinh đến nay liền chưa về cảnh nghi cung ở qua bây giờ liền ngay cả hắn thân vệ cũng không biết được hành tung của hắn hắn đáp qua về sau lại là khá lâu không nghe thấy nội dung hồi phục kinh ngạc ngần đầu lao sư lao sư lao sư mãi cho đến lâm văn húc liên tiếp h o à n mấy âm thanh nội dung mới giống như là lấy lại tinh thần bình thường chậm rãi mở mắt ra trong ánh mắt có chút vẻ mờ mịt vừa mới nói đến cái nào lâm văn húc nhìn ở trong mắt trên mắt lần nữa hiện ra vẻ lo lắng Đắp, đại lao là vừa hoàng sư sinh mới nói cùng học trong ử tử sự sự tình. một lát, tới tình, gật thế t Nô dung dung lên này nhớ nói, như thế nói đến,、đại、hoàng đầu lúc là mới mới cô đại vừa ý á n chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện h đây đối tốt. với lại ta t mà là r đầu hắn hiện ra mấy ngày trước đây vạn thọ h ế n hậu đại hoàng tử cơ võ sương từng tự mình b á i kiến thiên võ hoàng vốn cho rằng là vì phía nam chiến sự nhưng sau đó thiên võ hoàng đem hắn triệu đi điện dưỡng tâm lại là yêu cầu tây m ạ c biên quân sự t ì n h phần này c ổ khoái hắn những ngày gần đây một mực tại ước đoán thánh ý lại liên tưởng đến tam hoàng tử những ngày gần đây một chút cử động cùng chu thiên thắng lao hồ ly kia ô n bệnh không đến kinh đô thành liền ngay cả vạn thọ yến đều bỏ qua bốn nếu là đoán không lầm tây m ạ c là sinh ra sự đoan hắn nhẹ nhàng lầm b ầ m trong lòng có kết luận